q hai chương 323, thử lại bách hiếu bất quá muốn đem đỉnh cấp túc trực bên linh cứu người huyết mạch năng lực tìm tòi cùng nắm giữ cũng không phải một chuyện dễ dàng đặc biệt là khí mạch loại năng lực này cùng cơ thể từ trường cùng một nhiệt tở sơ ý một chút liền sẽ đối với cơ thể từ trường sinh ra ảnh hưởng to lớn cùng tổn thương phải biết liên quan tới từ trường thương thế có thể nói là cực kỳ phức tạp khó chơi cũng không phải âm hỏa năng lực cùng nam đầu tinh hỏa năng lực tùy ý liền có thể chữa trị bởi vậy nhất thiết phải mười phần cẩn thận vốn là sau khi được chứng kiến khí mạch năng lực chú nguyên giác chuẩn bị chuyện chỗ này sau khi trở về chậm g ã i nghi cứu nhưng bây giờ trong tiến vào lung nguyện trứng tâm cảnh đối mặt cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bông tha không sợ tổn thương có thể tùy ý mô phỏng đủ loại điều kiện đơn giản tới nói chính là như thế nào làm cũng sẽ không tử đi cái nào tìm tuyệt cao như thế chỗ tu luyện c h u nguyên giác ở rộng lớn sân huấn luyện trung ương khoanh chân ngồi xuống ý chí quyết tán muốn ở trong cơ thể lâm thời bắt chước ra một bộ khí mạch hệ thống trước đ ế m thử một chút khí mạch cảm thụ nhưng mà hắn tính toán lại thất bại căn cứ hắn ý tưởng lung nguyện cảnh trong mơ đúng là trong thân thể hắn cấu tạo một bức khí mạch đường về nhưng là hắn lại không cách nào từ này bộ khí mạch đường về bên trong cảm nhận được bất cứ thứ、gì. cái loại cảm giác này tựa như này bộ khí mạch đường về chẳng qua là một bộ ảo giác cụ thể năng lực vô pháp bắt t r ư ớ c sao xem ra này lung nguyệt cảnh trong mơ vẫn là có cực đại hạn chế chỉ có thể đủi bắt t r ư ớ c cụ thể hoàn cảnh cùng tự thân sở nắm giữ cùng quen thuộc năng lực tin tức cũng đúng nếu vạn sự vạn vật đều có thể cụ hiện như vậy lung nguyệt cảnh trong mơ liền quá mức đáng sợ một ít chú nguyên giác xua tan trong cơ thể k i a bộ giả dối khí mạch hệ thống tuy rằng trong lòng có chút thất vọng nhưng hắn thực mau liền điều chỉnh lại đây mặc dù không cách nào lĩnh hội cụ thể khí mạch cảm thụ đối với hắn không nhỏ trở ngại nhưng căn cứ vào bạch long đạo nhân trước đây miêu tả cổ ù n hồng g các lâm t r ê đại y học sẽ thông qua việc khiếu xem như tiết điểm thông qua ảnh hưởng khí huyết lưu thông kích động phản ứng thần kinh các phương thức đối với kinh mạch sinh ra nhất định ảnh hưởng bất quá loại ảnh hưởng này quá mức vi diệu bởi vậy cho dù là thánh giác người chú ũ n g c nguyên giác bắt đầu đối với khí mạch năng lực tiến hành phân tích hơn nữa bắt đầu lợi dụng lung nguyện mộng cảnh bắt đầu đối với cơ thể các bộ vị trọng yếu huyệt khiếu tiến hành kích động dùng cái này tới nếm thử thiết thực bắt được nhân thể kinh mạch tồn tại nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện cái gọi là kinh mạch trên thực tế chính là đủ loại cơ thể yếu tố tụ tập rất khó đối no tiến hành nhỏ xíu thao tác giống như là đối mặt một đoàn phân loại dây móc cần trước tiên tìm được thích hợp để bảo huyệt h i ế u Chú n có có có thể có thể thông, thông từ đã từng tại thánh giác phía trước hắn liền tu hành qua cùng huyệt khiếu có liên quan bí pháp cái tiên là từ đái diệt xanh chỗ lấy được pháp môn tên là bách khiếu quy nguyên tri pháp Trước đáng â y c h h là dựa tiếc kích động một huyệt khiếu mặc dù có thể đối với cơ thể sinh ra nhất định ảnh hưởng nhưng cũng không thể để cho huyệt khiếu trở thành hội tụ chứa đựng từ trường thiết điểm không cách nào chân chính khai khiếu như vậy đến tột cùng hẳn là dùng dạng gì phương pháp đâu chu nguyên giác ánh mắt theo thúy nói thật hắn cũng không biết cần sử dụng dạng phương pháp gì bách khiếu quy nguyên pháp bên trong cũng không có tương quan chi tiết một môn bí t r u y ề n phát hiện sáng tạo lại đến thành thục thường thường cần vô số đợi nếm thử cùng thăng hoa bao nhiêu v õ đạo ra kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên đánh bạc tính mệnh mới có thể thành công nhưng bây giờ hắn lại có một cái cơ hội ngàn năm một thở đó chính là lung nguyệt một cảnh không biết sử dụng phương pháp gì không quan hệ thử một lần liền biết thế là chu nguyên giác bắt đầu cực kỳ lớn mật nếm thử doanh ba chung a n h bốc cháy lên hừng hực kinh khủng liên hòa trong nháy mắt đem hắn nướng trở thành thăng cốc sau mực khác thân thể của hắn lại lần nữa xuất hiện ở trong n g ậ cảnh rầm rầm bên trên bầu trời hạ xuống bàng bạc mưa to giọt nước giống như ngân châm đâm vào thân thể của hắn kích thích h u y ệ t đạo của hắn thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung ra kế tiếp trong quá trình chú nguyên giác tìm đường chết giống như thử đủ loại đủ kiểu phương pháp hòa tiêu tiêu gây ma vạn tiễn xuyên tâm b ư ớ c xạ hạt nhân sau khi t ử không biết bao nhiêu lần hắn cuối cùng phát hiện một chút manh mối xét đánh tại xét đánh cường độ bộ vị các loại tình huống phù hợp quy luật nhất định tình huống phía dưới hắn có thể cảm thấy tự thân huyết khiếu tựa hồ sinh ra một chút biến hóa đặc thù đồng ó là c thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì khí tri tộc cao nhất cũng là lực công kích tối cường pháp thuật là lôi pháp bởi vì khí mạch tạo thành cùng lôi điện có một mươi phần quan hệ mật thiết tại cổ đại trong truyền thuyết lôi cũng có càng đa đặc thù ý nghĩa cổ đại người tu luyện thu vi đạt đến trình độ nhất định liền sẽ tao nộ thiên tiếp hạ xuống xét đánh Chỉ cần có trong h chịu ể ngộ cảnh l i có t t h o sân huấn luyện bầu trời trời ưu ám vô số lôi xả sấm sét văng vội cuốn bánh đáp xuống đất mặt một thân ảnh phía trên đạo thân ảnh này không ngừng vỡ vụn lại không ngừng gây dựng lại ở trong ánh chớp tựa hồ đang tại sinh ra một loại lột sắc nào đó q hai chương 324, đều có sở ngộ huyệt khiếu quanh thân trọng yếu tiết điểm là khí huyết thần kinh thậm chí là từ trường tụ hợp chi điện tinh thông nhân thể huyệt khiếu người thường thường có thể dùng lực nhỏ nhất lượng dễ như t r ở bàn tay giết chết đối thủ hồng chuẩn quyền xem như một môn ám sát quyền liền có tương tự c h u y ể n thừa bởi vậy đối t ự thân huyệt khiếu tiến hành kích động thao tác là một loại chuyện cực kỳ nguy hiểm chớ nói chi là dẫn lôi nhập thể lấy lôi điện kích phát cơ thể huyệt k i ế u từ trường tính chất thay đổi nhẹ thì trọng thương nặng thì tử vong tại trong đó bàng bạc dân tố chu cơ thể của nguyên cũng không biết phá toái tử vong bao nhiêu lần lúc này mới dần dần có thể hơi nắm giữ một chút quyết h i ế u phát động thiên tượng cấp sức mạnh tự nhiên từ trường khuấy động liền sẽ tại phạm vi nhỏ bên trong đối với thiên tượng sinh ra ảnh hưởng thậm chí từ trường dẫn dắt như cột thu lôi đồng dạng dẫn phía dưới lôi điện trên lý luận tôi nói càng cường đại từ trường dẫn động lôi điện thì càng cường đại hơn nữa bằng vào thiên tượng cấp từ trường sức mạnh có thể tại quanh thân bố trí tầng tầng từ trường lưới đối với thiên không bên trong đánh xuống lôi điện tiến hành phân lưu từ đó khống chế cuối cùng rơi vào trên thân thể con người lôi điện cường độ chu nguyên g i á c chính là lợi dụng loại phương pháp này bắt đầu nhiều lần tiến hành nếm thử tiếp đó tìm kiếm ra đối tượng thân huyệt khiếu thích hợp nhất lôi điện cường độ dần dần hắn di có thể nắm giữ trong đó một ít quy luật thời gian từng giây từng phút trôi qua nhưng mà quanh thân huyệt khiếu thật sự là quá nhiều muốn toàn bộ nếm thử căn bản không có khả năng dù cho lung nguyệt trong ngộng cảnh tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt cũng căn bản không đủ bởi vậy hắn chỉ có thể có mang tính lựa chọn lựa chọn trọng yếu nhất huyệt khiếu tiến hành nếm thử không cách nào một mạch mà thành tạo thành ký mạch chu nguyên giáp không có quên chính mình đả thông huyệt khiếu ban sơ mục đích vì dung n bởi vậy hắn lựa chọn sáu cái tại trong cổ đại y học nhân thể cùng nam đầu lục tinh tương ứng với nhau h u y ệ t khiếu thiên phủ thiên lương thiên cơ thiên đồng thiên tướng thất xác sáu viên tinh thần đối ứng trung quản quan nguyên hữu thiên su thần quyết tạ thiên su thủy đạo lục đại h u y ệ t khiếu tại kinh khủng lôi k i ế p phía dưới trong cơ thể hắn cái này lục đại h u y ệ t khiếu xảy ra cải biến cực lớn từ trường tính chất biến hóa một khi kích hoạt từ trường thần giác nhạy cảm người liền có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn cái này lục đại huyết khiếu giống như là h á cám trên bầu trời như sao trời trói mắt Mà khi i v ê ngoại thứ 6 tinh thần ứ đối n huyệt khiếu mở ra phương pháp bị Chu nguyên giác nếm thử Nguyên t Giác đi nếm mở ra ra, bị lúc à n Lung Nguyệt Mộng Cánh cũng bắt đầu tiến nhập n bộ bắt đầu g cuối. hồi o giới tam đại tộc lao đứng tại thạch thất bên ngoài l ặ n g lặng nhìn xếp bằng ở trong thạch thất bốn người không chỉ là chu nguyên giác mấy người khác quanh người bao phủ lung n g u y ệ t che chắn cũng đã vỡ vụn chỉ có một đạo tinh khiết lung n g u y ệ t chi quang bao phủ bọn hắn quanh thân mà lúc này cái này từng đạo lung n g u y ệ t chi quang đang tạ i dần dần trở nên nằm đạo bắt đầu lói lên phải kết thúc bốn người toàn bộ đều thuận lợi thông qua được hơn nữa thoạt nhìn chứng nhận tâm cảnh cũng không có đối bọn hắn sinh ra rất sâu ảnh hưởng tam tộc lão nhìn xem bốn người trạng thái nhẹ nói đây là rất rõ ràng nếu như thân hãm lung nguyện chứng tâm cảnh bên trong cuối cùng mới dây khỏi cách như vậy lung nguyện mộng cảnh ảnh hưởng rất có thể từ mộng cảnh lan tràn đến thực tế tỉ như nói vu trạch trước kia cũng là bởi vì thân h ạ m chứng nhận tâm cảnh bên trong cuối cùng mặc dù t r á n h thoát hơn nữa thành công thành tựu linh cấp nhưng cuối cùng chứng nhận tâm cảnh vẫn là đối với hắn cơ thể sinh ra ảnh hưởng to lớn để cho hắn trở thành một bức người lồn bộ dáng mà chú nguyên giác mấy người lúc này toàn thân bình thường cùng lúc đến không khác nhau chút nào phản phất căn bản không có chịu ảnh hưởng người nói là nói nhảm chấm nhất cái kia cũng đại ề u không dùng đến một ba nén hương thời dùng đến nén gian, một ba l o này đ ộ tộc phá tốc đ làm sao lại sao đối với ơ thể tộc sinh ra ảnh hưởng. Hai ra lao cảm giác chính mình trầm n trong người g thường xem ra thật bình khỏi ra ra vật là không nhân t h ư ờ n g hơn n ữ a còn không chỉ、một. Có không h một. một t lẽ, ờ i đại mới m thật u ố nói đến. đầu cũng giống như vậy, các vị tổ tiên mở đầu tại trong người bình thường, thiên phú thân lực, trời sinh liền, Tại tổ tại trời quá các khứ phú lực, c vậy, vị mở bất bọn bọn huyết trí tín phàm hắn, không mạch nhưng hắn chí Mà mặc năng năng, cùng lực. có dù ý ệ lần này xâm nhập hợp tác cũng có thể yên tâm ít nhất chỉ cần có bọn h ắ n tại liền có thể tránh rất nhiều phiền phước cũng không biết mấy cái này tiểu g i a hỏa tại trong lung nguyệt t r ứ n g tâm cảnh đều được cái gì hai tộc lao nói xuất đúng lúc này kỳ vân châu đông nhiên mở hai mắt ra bảy đạo màu đen quỷ ảnh từ hắn quanh người k h u y ế t tán ra giống như một đoán ở rộ hát liên kỳ vân châu trên mặt nở một nụ cười hắn quanh người bảy đạo bóng đen bắt đầu sinh ra biến hóa bọn chúng đông nhiên vặn mẹo cùng g i y r u a thế mà thoát ly âm ảnh khái niệm từ trên mặt đất bỏ bảy đạo bóng đen cuối cùng hoàn toàn trở thành lập thể hình người giống như hộ vệ đứng ở kỷ vân châu bên người đây là thấy cảnh này ba tên i tộc lão con n g ư ô i đều đ ố n g nhiên co r ụ t lại Phúc! nhưng mà sau một khắc kỷ vân châu đ ố n g nhiên liền phun ra một ngụm máu tươi cái kêu b ả y đạo bóng đen lập tức liền nổ tung ra tất cả âm ảnh đều nặng mới rút về trong cơ thể của hắn quả nhiên có thể làm được bất quá thương thế còn không có khỏi hẳn thực sự là phiền phức hay là trở về sẽ chậm chậm nếm thử h kỷ vân châu lau miệng bên cạnh tiên huyết nói l ố b ố t một bên khác trương trí chân cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra đại lượng màu xanh thảm ánh chấp từ trong cơ thể hắn hiện ra quấn quanh ở xung quanh người hắn Giống như từng như cái du l o này g lít nha lít nhít, nhìn tựa hồ có trên trong nha nhìn hồ có đạo. m ba nhanh tên tộc lão rất nhanh liền phát thứ liền hiện, những n lão à cuốn chân có chân đặc phức mạch quanh xung quanh lôi điện du long, lại có quy luật huyền trường thân điện long, trường ngoài thân, thành kín. này, tựa hợp, hồ thủ, ở trí tổ tại trí tạo một tạp, lôi lại loại Cái ảo ba tên tộc lão nhìn thấy cái này mà ạ kín rõ ràng sừng sờ một chút sinh ra một loại cảm giác quen thuộc đây không phải khí c h i tộc Xì xì xì. sau đó một hồi để cho người ta ra đầu tê dại lôi điện bắn mạnh thanh â m chuyển đến ở đó bên ngoài cơ thể mạch kín hình thành trong nháy mắt c h ư ơ n g trí chân thân xung quanh lôi điện chi lực bỗng nhiên tăng vọt uy lực đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng khí c h i tộc lôi pháp quả nhiên có tham khảo hiệu quả c h ư ơ n g trí chân trên mặt đã lộ ra vẻ vui sướng nụ cười keng đúng lúc này một tiếng thần trung mộ cổ thanh â m truyền đến khương cựu thiện mở hai mắt ra đám người từ trong cặp mắt kia tựa hồ thấy được vô tận tăng thương phảng phất như là một đạo vòng xoáy vô số đoạn ngắn sinh diện thoáng qua phảng phất chớp mắt vào năm lúc này khương cựu thiện cả người đều tràn đầy một loại kỳ lạ khí chất ông màu vàng ánh sáng bao trùn t gia hòa này không phải là lợi dụng lung nguyện mộng cảnh tiến hành mộng cảnh trung điệp từ đó đã trải qua gần như chân thực thời gian a làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ mê thất chẳng thể trách hắn dùng lâu nhất thời gian mới đột phá cái này không có lên chàng gia hòa cũng là hiếm thấy thiên tài a ba vị tộc lão nhịn không được phát ra cảm thán cái này tỉnh lại ba người đều là n g ú t trời kỳ tài lung n g u y ệ t m ộ n cảnh dường như để cho bọn hắn đều có tăng lên to lớn như vậy người cuối cùng đâu lúc này tất cả mọi người đều đem ánh mắt hội tụ ở còn chưa tỉnh lại chu nguyên giác chiến thân ứ n nhận g t m c ả h thứ không tầm thưởng. Như kinh lĩnh? Phải biết, người, nhanh nhất phá thu ngộ còn người cùng, ngộ tiên động bản trong bốn người, gì đột được được địa cuối cái tầm biết, vậy, lại lại là ra hắn có nguyên vẹn nhất thời gian chi phối lung nguyệt m ộ t cảnh cũng phải có càng nhiều thu hoạch cũng liền tại lúc này c h ú nguyên giác trên người lung nguyệt chi quan g cuối cùng dần dần biến mất hắn cũng cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra trước mắt ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng hắn liền thấy có chút cảnh tượng đáng ngạc nhiên năm đôi con mắt tăng thêm đại tộc lao cái kia mở lớn mặt đen đều tại phóng thích lấy một loại chờ mong tín hiệu theo dõi hắn hắn hổ nghi nhìn chằm chằm mấy người liếc mắt nhìn mấy người đồng dạng mong đợi nhìn xem hắn một giây hai giây ba giây trong tràng một mảnh trầm ặ c song phương ngơi chừng ta ta chừng ngươi bầu không khí vô cùng bình tĩnh như vậy cái gì đều không phát sinh rất không có khả năng a các ngươi nhìn ta c h ầ m c h ầ m làm gì chu nguyên giác kỳ quái dò hỏi cái gì đều không phát sinh tam tộc lão hầu nghi nói không có khả năng đừng giấu dếm bày ra xem hai tộc lão mở miệng nói ra cái quái gì chu nguyên giác gương mặt không hiểu khục lá như thế này hai người bọn họ là hiếu k ỳ người tại lung n g u y ệ t trong ngộng cảnh ngộ được cái gì đại tộc lão mở miệng hỏi đúng a chu m i n h ngộ được cái gì để chúng ta mở mang tầm mắt kỳ vân châu hiếu kỳ nói trương trí chân cùng khương cựu thiện ra quăng tới ánh mắt cảm thấy hứng thú quả thật chu ó t hoạch, Chú vất quá. Hoa hoa thảo thảo, nguyên giác cuối cùng nói thật ta tam tộc lão một mặt tiếp nối nói bọn hắn cũng không có quá nhiều chất vấn chu nguyên giác nhất định từ trong ngộng cảnh nộ g được một thứ gì đó nhưng tất nhiên nhân gia đều nói như vậy bọn hắn cũng không tốt cơ cầu chỉ có thể đem hiếu kỳ đặt ở trong lòng các vị tiền bối tất nhiên chúng ta d ĩ thông qua được khảo thí phải chăng có thể đạt tới hợp tác trương trí chân mở miệng do hỏi đương nhiên chúng ta sẽ không nói không giữ lời cụ thể sự nghi chúng ta sẽ cùng bạch lòng đạo nhân thương lượng song phương hợp tác cũng không phải là một sớm một chiều có thể quyết định còn có rất nhiều chi tiết cần đã định lần này lễ r ử a tội chúng ta túc trực bên linh cứu người sẽ thương nghị phái ra đại biểu mặc dù các ngươi cùng nhau đi tới thượng kinh phủ cùng liên quan cao tầng mau chóng đã định chi tiết cụ thể thông qua được lung nguyệt chứng tâm cảnh về sau các ngươi chính là ta nguyệt tri tộc bằng hưu tùy thời hoan n ê n các ngươi tới lung nguyệt q u ố c làm khách đại tộc lão mở miệng nói ra như thế vậy thì không còn gì tốt hơn mấy người trên mặt đã lộ ra nụ cười đến nơi đây hôm nay tới đây lung nguyệt q u ố c mục đích cuối cùng toàn bộ thực hiện hơn nữa có rất nhiều có ích có thể nói là thu hoạch tương đối khá cũng coi như là không có nhục sứ mệnh tại ba vị tộc lao dẫn dắt phía dưới mấy người rời đi thạch thất dọc theo lúc tới con đường đường cũ trở về nhưng mà đi tới một nửa bên trên bầu trời trợn phát sinh dị tượng ông cái kia cấu nguyên bản bắn thẳng đến sơn phong đỉnh núi ánh trăng đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g nhiên khuyết tán ra ánh trăng giống như thác nước một nửa chút xuống đem toàn bộ lung nguyện cốc toàn bộ bao phủ đây là trong sân rộng tham dự lễ rửa tội khách mời nhao nhao ngầm đầu chung quanh ánh trăng như thác nước bao phủ hết thảy nhu h ò a ô nhuận tinh tế tỉ mỉ an tường trong lúc nhất thời lòng của mọi người tự đều hứng chịu tới ảnh hưởng cái kia ánh trăng trong sáng giống như là im lặng bản nhạc cầu siêu dỗ g à n h lấy đám người linh hồn trắng loan trên mặt đất từng đoá từng đoá thánh khiết bông hoa nở rộ cũng không biết là mộng cảnh v cái kia luận trăng tròn giống như cực lớn mâm tròn từ mâm tròn kia phía trên có từng đạo trắng đ o á n thân ảnh bay xuống liền phảng phất trên mặt trăng cư trú tinh linh thánh khiết mà tinh khiết bọn chúng huy động hai tay từng mảnh từng mảnh trắng đ o á n quang vũ tùy theo v ề xuống chậm d ã i phiêu tán ở đám người quanh người tất cả mọi người đều cảm thấy một tia khát thường đây là căn bản cũng không tồn tại trong hiện thực cảnh tượng cũng không khả năng tồn tại ở trong hiện thực mặt trăng không có khả năng gần như thế cũng không khả năng có nguyện chi tinh linh từ trên mặt trăng bay thấp cho nên cái này chỉ có thể là ảo giác hoặc n ộ n cảnh nhưng tất cả những thứ này đều quáo nắm từ không c h u n g bên trong bay xuống lông vũ đều có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia mềm mại nhắn nhủi xúc cảm chúng nó giống như là chân thật tồn tại cũng thật cũng giả đây là lung n g u y ệ t chi lực ảnh hưởng hạ chân thật cảnh trong mơ cảnh trong mơ cùng hiện thực đã xảy ra trong điệp cảnh trong mơ ảnh hưởng chúng ta ngũ cảm làm hết thể đều phảng phất chân thật c ư nhiên có như vậy đại bao phủ phạm vi bạch long đạo nhân nắm được một đoá bay xuống lông vũ trong mắt lóe lên một tia s ợ h ã i t h ả n phục loại huyết mạch này nồng độ đơn giản vượt quá tưởng tượng nguyện tri tộc lần này tẩy lẽ giả thật sự là kinh người la la la nhưng vào lúc này bên trên bầu trời vang lên một cố kỳ l ngọn núi bên trên hiện hóa ra một cái kỳ lạ dị tượng trắng loan ánh trăng hội tụ dần dần trở thành một cái cực lớn nhân loại nửa người hình dạng cái này cực lớn bóng người gương mặt dần dần trở nên rõ ràng hiện lộ ra một tấm cực độ tinh khiết cực độ tinh xảo cùng khuôn mặt xinh đẹp chỉ là nhìn thấy bộ kia khuôn mặt tựa hồ cũng sẽ cho người sinh ra một loại không cách nào khinh nhờn cảm giác đạo kia to lớn thân ảnh chậm rãi mở ra hai tay tựa hồ chậm rãi đem toàn bộ lung nguyện cốc đều ôm ở trong ngực đây chính là nguyệt tri tộc truyền thừa giảo thật sự là quá đẹp loại lực lượng này đơn giản chưa từng nghe thấy loại huyết mạch này chi lực, đơn giản hiếm thấy trên đời. so với huyền tri tộc truyền nhân huyết mạch tựa hồ càng mạnh hơn trong sân rộng khách mời nhịn không được phát ra từng tiếng sợ hãi t h a n phục tiên tổ hình bóng hồng m i ệ u nhìn lên bầu trời bên trong cái kia thân ảnh to lớn nhịn không được t h ấ p giọng tự nói tiên tổ hình bóng là tiên tổ hình bóng đi đến một nửa hai tộc lão cánh tay có chút hơi run tựa hồ hết sức kích động mà đại tộc lão mặc dù thấy không rõ biểu lộ nhưng chu nguyên giác mấy người tựa hồ cũng có thể từ hắn run dậy trong quần áo phát giác được một loại tâm tình kích động tiên tổ hình bóng chu nguyên giác ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời đạo kia mỹ lệ thân ảnh Đột q hai i n cảm chương ợ c đạo h ba trăm hai mươi sáu độ kiếp chu nguyên giác không quá để ý chính mình có biết hay không gương mặt kia nhưng đối với nguyện tri tộc tộc nhân tới nói tiên tổ hình bóng xuất hiện liền không cách nào không khiến người ta để ý tiên tổ hình bóng là tự thân độ đậm của hết u y thống đạt đến trình độ nhất định sau đó Thường thường m điều này đại biểu giác tỉnh giả huyết mạch tiên phú cực kỳ khủng bố thậm chí có thể cuối cùng đạt đến tình cảnh tổ tiên đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho thức tỉnh bên trong cụ tượng gia tiên tổ hình bóng tồn tại ngay từ đầu liền có thiên cấp thực lực nhưng ít ra đại biểu cho đạt đến thiên cấp không có bất kỳ bình cảnh các người mang theo khách nhân trước tiên phản hồi ta đi xem một chút tình huống đại tộc lao đối với những khác hai tên tộc lao nói sau đó cước bộ khé động thân hình nhanh chóng hướng về đỉnh núi chạy đi mà khác hai tên tộc lão thì mang theo mấy người nhanh chóng trở về bên trên bầu trời dị tượng dần dần biến mất nhưng trong sân rộng đám người tiếng nghị luận lại không có lắng lại mà tại chu nguyên giác bọn người cùng nhau hiện thân hơn nữa hai tên tộc lao tuyên bố bọn hắn dĩ toàn bộ thông qua khảo nghiệm sau đó đêm đó tất cả mọi người không hề rời đi lung nguyệt cốc nguyệt tri tộc vì tất cả người an bài chỗ ở mà túc trực bên linh cứu người phương diện mỗi tổng thư trưởng trần thanh mục bạch long đạo nhân cùng liên quan phía chính phủ cao tầng sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch trước tiên bắt đầu hợp tác liên quan hiệp đàm cụ thể hiệp đàm nội dung chu nguyên giác cũng không có tham dự trong đó hạ tại bằng nhanh nhất tốc độ chuẩn bị thực tiễn mình tại lung nguyện trong động cảnh đ ạ được hơn nữa lần này cũng không phải là bí mật nếm thử hắn thông qua tổng thư trưởng liên lạc cả nước mỗi cái trong phòng thí nghiệm bí mật tiến hành liên quan nghiên cứu nhân viên hy vọng có thể đem hắn bị nếm hết t h ể số liệu đều cặn kẽ ghi chép lại lấy cung cấp nghiên cứu mọi khi hắn tu luyện là tự thân từ trường biến hóa nhân thể từ trường biến hóa huyền diệu khó giải thích khó mà dụng cụ thể số liệu cho thấy nhưng lần này khác biệt bên trên dẫn tin ê lôi rèn luyện tự thân huyền thiếu là mượn nhờ ngoại lực có thiết thực số liệu có thể ghi chép những số liệu này có lẽ có thể giúp nghiên cứu ra một chút thứ không giống nhau ban đêm hai bên hội nghị hội tuy rằng đại phương hướng thượng có hợp tác ý đồ nhưng chi tiết phía trên như cũ sẽ có rất nhiều mâu thuẫn tồn tại đấu khẩu vô pháp tránh cho cả ngày xuống dưới khó tránh khỏi có chút mệt mỏi hồng miểu mục hưng nguyên các hồng lâm mấy cái túc trực bên linh cứu người thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất tồn tại đồng dạng là mười người đoàn đại biểu bên trong một thành viên kết thúc hội nghị sau đó mấy người trẻ tuổi đang thảo luận ở kinh thành phủ đi dạo một vòng còn có người đề nghị đem chu nguyên giác mấy người hẹn ra tiếp tục thâm nhập sâu giao lưu trao đổi nhưng mà còn không có đợi bọn hắn chủ động liên hệ chu nguyên giác trợ lý ninh mộ thanh liền có liên lạc bọn、hắn. kỳ thực chủ yếu là vì các hồng lâm. sử dụng lôi k i ế p luyện khiếu chi pháp cần tầng tầng từ trường đối với lôi k i ế p tiến hành phân lưu những thứ này bắn ra bốn phía lôi điện rất có thể sẽ đối với cảnh vật chung quanh tạo thành cực lớn phá hư ảnh hưởng liên quan thiết bị vận hành cùng ghi chép bởi vậy cần trương trí chân cùng các hồng lâm hai cái lôi pháp cao thủ phối hợp hóa giải dư âm tổn thương trên thực tế hồng m i ệ u mấy người đối với trung nguyên giác bọn người ở tại trong lung nguyệt trứng tâm cảnh sở nộ đều phi thường t o mò nghe được có cơ hội này đương nhiên sẽ không hung thà vui vẻ đáp ứng hiện trường đã bóng người trùng điệp từng người từng người người mặc nghiên cứu phục nhân viên nghiên cứu từng đài máy móc kiểm tra phá ả phất đem đất chống vũ trang trở thành một mảnh cỡ lớn thí nghiệm tràng giờ này khắc này chú nguyên giác đang đứng ở trên không trong đất trên thân quấn lấy đủ loại dây dẫn cùng dụng cụ làm cái gì vậy hồng miểu mấy người đi đến kỷ vân châu ba người bên cạnh cùng bọn hắn lẫn nhau chào hỏi sau đó một mặt k ỳ quái hỏi cũng là chu h u n h tìm đến bảo là muốn ghi chép lần này thử tất cả số liệu nhìn có thể hay không đối với liên quan nghiên cứu sinh ra dẫn dắt các m i n hồng lâm tò mò hỏi căn cứ vào chu huynh ý kiến hẳn là độ kiếp t h ư ơ n g cựu thiện mở miệng nói ra độ kiếp hồng miệng một mặt cổ quá nói không hiệu chu nguyên giác rốt cuộc muốn làm những thứ gì làm ra tình cảnh lớn như vậy đúng lúc này trong sân chu nguyên giác cũng xoay người lại Hướng h về p viện viện xem như trung hồng vũ lao viện trưởng phụ tá là một thân bạch bảo mang theo kính mắt một đầu tóc ngắn khuôn mặt tài trí mà mỹ lệ dương lệ na lúc này dương lệ na trong mắt tràn đầy trở mong nàng biết chính mình sẽ chứng kiến lại chính là một cái như kỳ tích hình ảnh hơn nữa lấy được số liệu đối với nàng tới nói cũng chính là quý báo nhất của quý hết thảy sẵn sàng có thể bắt đầu trung hồng vũ lão viện trưởng đối với chu nguyên giác dựng lên một cái ok ra hiệu hết thảy chuẩn bị thỏa đáng t r ư ơ n g hình các h u n h cực khổ thỉnh các trạm một phương khai thông lôi điện tận lực thu liễm tự thân từ trường không muốn quyết tán chu nguyên giác nhìn về phía trương trí chân cùng các hồng lâm nói hai người khe gật đầu di chuyển cước bộ phân biệt đứng ở đất trống ở bên hết thảy sẵn sàng chu nguyên giác chậm rãi ngầm đầu lên nhìn về phía ban đêm vạn dặm không mây bầu trời tất cả mọi người đều hơi hơi lí thở đặc biệt là đông đảo nhân viên nghiên cứ trong lòng bàn tay cũng không khỏi toát ra mồ hôi q hai chương ba trăm hai mươi bảy thần thoại ông đông nhiên bên trên bầu trời sáu viên tinh thần kịch liệt lập lòe bàn bạc tinh quang trên không chúng tụ hợp thành một đạo quang trụ rơi vào chu trên thân nguyên rác Chu nguyên rác hai mắt cơ hồ triệt để đã biến thành ngân sắc đồng màu bạc tinh hỏa đ ô n g nhiên tại hắn quanh người kịch liệt t i ê u đốt đem hắn tôn lên phảng phất bên trên bầu trời hạ xuống tinh thần tràn đầy thần t h á n h cảm giác nam đầu tinh hỏa mở phanh phanh phanh sau đó hắn dựng thẳng lên con cái bỗng nhiên ở xung quanh người điền cùng thời điểm phù phù phù phù phù p trái tim nhảy lên kịch liệt âm thanh huyết dịch rội rửa âm thanh lấy một loại khoa trương trình độ từ chu nguyên rắc trong thân thể phát ra trong cơ thể của hắn liên phảng phất có một tòa cỡ nhỏ lỏ phản ứng trong nháy mắt bị nhanh lửa âm dương sinh diệt hơi anh khổng lồ màu đỏ từ trường trong nháy mắt hôn tạp màu bạc tinh h ỏ a nổ tung ra giống như hung manh h ỏ a diễm cuốn sạch lấy hết t h ể t r u n g quanh trong nháy mắt từ trường khuyết t á n mà đưa đến nhiệt độ biến hóa dẫn phát khí lãng thất ở đất chống tít ngoài rịa nhân viên nghiên cứu nhóm chỉ cảm thấy một hồi kính phong t h i qua có liên tiếp lui về phía sau mấy bước thậm lần này bọn hắn rốt cuộc minh bạch trung hồng vũ vì sao tại chuẩn bị thời điểm nhiều lần căn dặn nhất định phải làm cho các thiết chuẩn bị đặt thêm ổn định trang bị còn không có đ ộ n g thủ chỉ là loại này khí thế khủng bố mà sinh ra ảnh hưởng liền đầy đủ kinh khủng thế này sao lại là người đơn giản chính là hình người đạn hạt nhân lệ cái kia khổng lồ màu đỏ từ trường hội tụ một đoàn tạo thành một cái toàn thân khoảng cách lấy bao trùm lấy màu bạc lông chim tinh quang bất tử điều cổ rắn n ử a mặt lên trời hướng về phía bầu trời phát ra một tiếng thông suất bầu trời đích teo to nó dường như đang khiêu khích cái này toàn bộ cao không thể chạm thương thiên. Võ đạo người, địch thiên cải mệnh. võ đạo chi khí phách cùng thiên tranh hùng thiên địa cũng không nhưng trói buộc v â anh kèm theo một tiếng này h u t dài bầu trời xuất hiện biến hóa cực lớn mây đen nhanh chóng hội tụ một mảnh đen kịp cơ hồ đem bầu trời che đậy kinh khủng ánh chấp tại trong mây đen quay cuồng du tàu tại t r u nguyên n g giác khiêu khích phía dưới thương thiên tựa hồ nổi giận muốn hạ xuống trừng phạt tiêu diệt cái này có can đảm khiêu chiến thiên uy người đây là một bức rung động hình ảnh một người đỉnh thiên lập địa ngước nhìn thương thiên thương tiên phía trên mây đen ép thành nổ lôi quay cuồng chu nguyên giáp biết đó cũng không phải trời nổi giận mà là tự thân tận lực khóe động từ trường không trung từ trường phát sinh tác dụng mà đưa đến bình thường hiện trường thiên tượng t r u n g quanh nhân viên công tác đương nhiên biết ở trong đó nguyên lý nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là khó mà che giấu trong lòng rung động cho dù ở hiện đại cái này vẫn là thần thoại quả nhiên là khí thế kinh khủng mục hưng nguyên cảm thắng nói một người bình thường lại có thể đạt đến trình độ này hắn không thể không ở trong lòng cảm thấy kính nghệ người bây giờ biết ta lúc đầu đối mặt là như thế nào áp bắt đi đánh trả cũng khó khăn a hồng miểu tự rêu nói thiên lôi cuộn như muốn rơi xuống cũng hiện tại lúc này chung nguyên giác có động tác chỉ thấy hắn từ chiến thuật trong quần lót rút ra một cây nhỏ dài ngân châm hướng về phía tự thân trung quản huyện đ ỗ n g nhiên đâm vào đây chính là nam đầu đệ nhất tinh thiên phủ tinh vị trí từ xa nhìn lại trên người hắn giống như là cắm một cây của thu lôi hắn rốt cuộc muốn làm gì hồng miểu cùng mục hư nguyên lướt nhau trong mắt lóe lên không hiểu v ảnh chu nguyên giác căn cứ vào tại lung n g u y ệ t trong m ộ n g cảnh khảo thí ngưng kết tại hắn quanh người từ trường phóng lên trời cuối cùng trở thành dẫn động sấm xét cuối cùng kích nổ ba h á cám trong bầu trời đêm mây đen lôi điện hội tụ bỗng nhiên một tia chớp vạch phá bầu trời hướng về chu nguyên giác trực kích xuống. Tới. c h ú nguyên giác trong mắt thần quang l ó i lên đ ố n g nhiên hấp khí tiếp lấy mọi người thấy khó quên một màn c h ú nguyên giác ngưng kết từ trường đ ố n g nhiên hướng bầu trời đánh ra một quyền hồng quang từ trường hóa thành bất tử điệu chi hình sông lên trời cùng bầu trời bên trong đánh xuống lôi điện đụng vào nhau lốp bút đây là tại lung n g u y ệ t trong ngậm cảnh nhiều lần khảo thí cho ra tốt nhất cường độ công kích cùng từ trường tạo thành đã chịu bất tử điệu khổng lồ từ trường ảnh hưởng không trung bên trong đánh xuống lôi điện bị thành công nổ tan phân lưu bị tầng tầng không ngừng suy yếu cuối cùng dư lại chủ thể thác bị hắn đâm vào trung quản huyện ngân châm lôi kéo theo ngân châm đánh vào hắ trương trí chân cùng các hồng lâm trận địa sẵn sàng đón quân địch diêm phần mình lấy tự thân từ trường xem như dẫn dắt cấp tốc đem bị đạo lưu lôi điện khai thông đến đất chống bên ngoài cột thu lôi phía trên để cho hắn chui vào sâu không lường được bên trong lòng đất chú nguyên giác cảm giác rõ ràng đến theo thiên lôi cái kia cố cực kỳ cường đại đặc thù từ trường kích thích h u y ệ t khiếu của hắn bên trong từ trường tính chất đang chậm rãi phát sinh một loại lột x á t nào đó bất quá、Phúc. hắn bỗng nhiên phun ra một mục máu tươi sấm xét kích động để cho thân thể của hắn trong nháy mắt nhận lấy nội thương k h n g nhẹ mặc dù tại lung nguyệt trong ngộng cảnh trải qua nhiều lần khảo thí nhưng địa vực vân vân ảnh hưởng xuất hiện nhỏ x í u sai lầm bất quá loại thương thế này với hắn mà nói căn bản không quan trọng màu bạc tinh hoa thiếu đốt bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục sau đó hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chuẩn bị tiếp tục dẫn dắt hạ một đạo lôi điện nhanh nhanh ghi chép số liệu mà đúng lúc này trung hồng vũ bọn người mới từ vừa rồi cái k i a rung động trong hình lấy lại tinh thần bắt đầu nhanh chóng bận rộn ghi chép lôi điện kích thích số liệu vàng, vàng, vàng. theo chu nguyên giác thao tắc càng ngày càng thuần thục bên trên bầu trời hạ xuống lôi điện càng ngày càng cấp tốc kéo dài không ngừng xét đánh phảng phất như hạt mưa rơi xuống mà thân thể của hắn trung quản h u y ệ t đang phát sinh lấy một loại nào đó kỳ lạ thuế biến trở nên mở rộng trở nên cường đại trở nên không giống bình thường xa xa dùng tâm linh đi cảm giác liền có thể phát hiện cái này h u y ệ t hiếu tựa hồ như ngôi sao trên trời đang tỏa ra khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ lạ tia sáng tinh điểm lấp lõe trương trí chân trong mắt lóe lên một tia khắc t h ư ờ n g lôi k i ế p luyện thân nhớ ngày đó chu nguyên giác đang cùng hắn đối chiến bên trong liền đã từng mượn hắn lôi pháp chi kiếp sinh ra thuế biến chuyển bại thành thắng mà bây giờ hắn lại đem cái này biến thành thực tế hóa hư làm thật mượn giả tu thật Thực, chân, chân chính, chính thực ự l nếu như ta không c h nhìn c lầm loại tia tính chất biến hóa hòa khí chi tộc khí mạch giống nhau ý hệ có lẽ huyết khiếu liên thông liền có thể thành tựu khí mạch người bình thường cũng có thể thông qua thủ đoạn nắm giữ túc trực bên linh cứu người huyết mạch năng lực một cưng nguyên trong mắt có rung động h ắ n rung động không phải chu nguyên giác thủ đoạn mà là loại thủ đoạn này sau lương tích chưa ý nghĩa huyệt hiếu vì khí mạch cơ sở g i a hỏa này có lẽ chúng ta chính xác chưa từng thực sự hiểu rõ qua huyết mạch của chúng ta chúng ta tự thân lẽ ra không nên vì huyết mạch trói buộc các hồng lâm mắt thấy đây hết thảy trong lòng đ ố n g nhiên dâng lên một loại cảm lộ người bình thường có thể nắm giữ túc trực bên linh cứu người huyết mạch sức mạnh túc trực bên linh cứu người lại vì sao muốn hạn chế tại tự thân huyết mạch q h a r h ư ơ i tám tử vong đã từng bọn hắn cho rằng túc trực bên linh cứu người năng lực là từ huyết mạch mang đến là độc nhất vô nhị nhưng bây giờ võ đạo ra nhóm cho bọn hắn hung hăng học một khóa năng lực của bọn hắn hoặc có lẽ là thiên phú cũng không phải là độc nhất vô nhị người bình thường chỉ cần tìm đúng phương hướng đồng dạng có khả năng nắm giữ hơn nữa không nhất định liền sẽ so với bọn hắn kém bọn hắn chỉ bất quá chịu đến tiên tổ di trạch hắn bắt đầu so với người bình thường cao hơn mà thôi từ mức độ nào đó tới nói cùng những cái tiêu kế thừa to lớn gia nghiệp nhị đại nhóm không có cái gì b ả n chất khác biệt bọn hắn không phải tiên cũng không phải thần mà cùng thiên hạ này ngàn vạn chúng sinh một dạng đều chẳng qua là người bình thường có lẽ c h ú n g miểu nhìn chằm chằm giữa sân chu nguyên giác thân hành chậm rãi nói chu nguyên giác mấy người đã hoàn toàn giành được tôn trọng của bọn hắn cũng làm cho bọn hắn đối với võ đạo dâng lên trước nay chưa có hứng thú mà liên tại hồng miểu mấy người tiến hành thảo luận thời điểm chu nguyên giác còn đang tiếp tục lấy chính mình nếm thử thiên lôi không ngừng rơi xuống kinh khủng lôi xà b ộ n phía để cho người ta cảm thấy e ngại có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn quản huyện tia sáng càng ngày càng h ư n g thực sau khi một đạo lôi điện rơi xuống cuối cùng bị triệt để thắp sáng hoàn thành toàn bộ thuế biến nam đầu lục tinh đệ nhất tinh thắp sáng sau đó đám người liền thấy chú nguyên giác trong thân thể quản huyện tinh thần đang bị điểm sáng trong nháy mắt p h ả n phất hóa thân một đạo vòng xoáy bắt đầu sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn bên trên bầu trời bỏ ra nam đầu tinh quang liền p h ả n phất bị hắt động hấp dẫn bị cái này tinh điểm không ngừng t ô n tính cũng dẫn đến viên tia huyệt khiếu cũng nhiễm lên một tầng trói mắt ngân bạch tri xác cùng lúc đó chú nguyên giác tinh quang bất tử điệu pháp tướng bên trên ngân bạ tựa hồ đã gia tăng một phần thì ra hắn thắp sáng huyệt khiếu là vì cái này hông miệng mấy người cũng rốt cuộc hiểu rõ chu nguyên giác dụ ý tiếp theo chu nguyên giác không có đình chỉ mà là rút r a cắm ở trung quản h u y ệ t thượng ngân trầm đột nhiên đâm vào đệ nhị viên sao trời sở đại biểu huyệt khiếu bên trong một bên khác hắn cũng từ mang theo người màng bao bên trong lấy r a áp s ú c thực phẩm một ngụm n u ố t vào cấp tốc tiêu hóa bổ sung khôi phục nhanh trong cơ thể thương thế mà bị đại lượng tiêu hao thể năng lôi xả của ngũ oanh minh không ngừng cái này nhất định là một cái d i giảng g i c ban đêm sau nửa đêm mặt trăng đã bắt đầu hướng về đường chân trời rơi xuống tại quá khứ mấy canh giờ bên trong chu nguyên giác cũng không phải là một mực tại đối kháng lôi k i ế p bởi vì hắn còn không cách nào làm đến vô hại lâu dài duy trì từ hạn giải trừ ở dưới âm dương sinh diệt trạng thái cho nên đang kéo dài thời gian kết thúc về sau hắn liền sẽ nghỉ ngơi một đến hai giờ thời gian để mà khôi phục trạng thái mà ở trong quá trình này trong cơ thể hắn huyệt khiếu tại bị từng cái từng cái thắp sáng, sáng chu nguyên giác tâm linh pháp tướng phía trên một bạc tinh hỏa liền cường đại một phần cũng dẫn đến thân thể tố chất của hắn tựa hồ cũng ở trong quá trình này bị kéo dài cường hóa cùng ảnh hưởng rõ ràng nhất là đám người có thể cảm nhận được thân thể của hắn hoạt tính trở nên càng thêm kinh khủng lúc trước một đạo xét đánh thương thế hắn còn cần gần tới hai giây thời gian tiến hành khôi phục nhưng bây giờ cái này khôi phục thời gian đã bị rút ngắn gần tới một năm huyệt khiếu thắp sáng nam đầu tinh quang nhập thể tiêu cổ cường đại sinh mệnh từ trường không thể tránh khỏi sẽ đối chu nguyên giác thân thể rất nhỏ mà sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tỉ như tế bào phân l i tốc độ hoạt tính cơ thể năng lực tái sinh các loại từ mức độ nào đó tới nói chỉ cần những thứ này huyệt khiếu kéo dài thu nạp nam đầu tinh quang như vậy dù cho không thi triển nam đầu tinh h ỏ a ở dưới trạng thái bình thường chu nguyên giác thân thể năng lực khôi phục cũng sẽ tăng lên trên diện rộng gia hòa này bản thân giống như là một cái không thể chinh phục quái vật bây giờ tựa hồ hướng về bất tử con đường càng chạy càng xa lãnh hội loại cảm giác đó hồng miệu ra mặt giật giật bọn họ cũng đều biết cái này còn không phải là kết thúc bởi vì cho đến trước mắt chu nguyên giác thể nội chỉ chọn sáng lên năm cái huyệt khiếu đối ứng nam đầu lục tinh đến xem còn có một cái huyệt khiếu không có bị thắp sáng nay liên đại biểu cho khuyết điểm một khi cuối cùng này một cái huyệt khiếu được thắp sáng năng lực này tất nhiên còn có thể nên đón một cái bay vọt về chất mà bây giờ tại lôi k i ế p rèn luyện phía dưới chu nguyên giác thể nội viên thứ sáu tinh thần đối ứng h u y ệ t khiếu đang không ngừng lấp lóe dần dần phát sinh thay đổi đám người không khỏi lộ ra thần sắc mong đợi nếu như lục khiếu toàn bộ triển khai đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì Vâng cuối cùng một tia đánh xuống, chú nguyên giác cái cuối cùng huyệt khiếu cuối cùng hoàn thành rèn luyện, bắt đầu thể hiện ra cường giác ba, bắt kia ra cuối chốc chú cái cuối cuối lực huyệt khiếu đầu đại một thể kéo cái này sáu cái huyệt khiếu bên trong tinh thần chi quang c h ấ p động cùng bầu trời bên trong nam đầu lục tinh hoàn toàn nhất trí sinh ra cộng minh nào đó một đạo mơ hồ có thể thấy được màu bạc sợi tơ thế mà đem cái này sáu viên tinh thần dựa theo sắp xếp trình tự nối liền với nhau khí mạch các hồng lâm con người bỗng nhiên co rụt lại sau đó phát hiện không đúng đây tự a hồ là sáu cái huyệt khiếu ở giữa đặc thù nào đó cảm ứng cũng không phải hoàn toàn thông suốt khí mạch lục khiếu tương liên trong mơ hồ đám người cảm thấy chu nguyên rắc trên lồng ngực tự hồ nhiều một cái kỳ lạ ân ký lệ tinh quang bất tử điệu pháp tướng lần nữa ngựa mặt lên trời mít dài tại ấn ký hình thành trong n h y mắt xảy ra biến hóa nào đó ngân s ắ c lông vũ cùng màu đỏ lông vũ cơ hồ đều chiếm một nửa màu bạc tinh h o a bao trùm pháp tướng quanh thân làm người khác chú ý nhất là bất tử điều đỉnh đầu cái kia màu đỏ như mũ miệng tầm thường đ ỉ n h linh hoàn toàn biến thành trói mắt ngân bạch c h i s ắ c tại mũ miệng chính diện có thể thấy được rõ ràng sáu cái tinh điểm cùng nam đầu lục tinh sắp xếp không khác nhau chút nào mọi người thấy cái kia ngậm miễn một dạng pháp tướng trong mắt đều lóe lên một tia kinh diễm bất quá càng tò mò hơn nhưng là cái kia đến ơn kỳ đến tuột cùng có như thế nào kỳ lạ hiệu quả cơ thể năng lực khôi phục tăng lên trên diện rộng cũng dẫn đến âm dương sinh diệt thời gian kéo dài cũng tăng lên rất nhiều cơ thể sức thừa nhận bởi vì tế bào từ trường biến hóa mà trở nên càng mạnh hơn bản thân có thể điều động tự nhiên từ trường trở nên càng thêm cường đại tự a hồ còn đã có được nhất định cơ thể từ trường lực chữa trị sáu cái h u y ệ t khiếu chứa đựng từ trường hoàn toàn đầy đủ tại ban ngày kéo dài thi triển nam đầu tinh hoả chừng một giờ thời gian hơn nữa trong đó tích góp tất cả từ trường tự a hồ có thể tại hắn dưới sự thao túng tập trung ở trong nháy mắt bộc phát loại thao tác này tự hồ có thể sinh ra một chút để cho người ta khó có thể tưởng tượng hiệu quả chú nguyên rác hơi chờ mặc sau đó tại mọi người ánh mắt khó tin phía dưới hắn đ ô n g nhiên đem một ngón tay đâm vào trái tim của mình cái này cũng chưa hết sau đó chu nguyên giác toàn thân đ ô n g nhiên lắp một cái gian giác g hắn cả người cốt cách phát ra bạo liệt kêu to ngay cả phía trước khó có thể khôi phục quan trọng nhất xương cuộc sống cũng không ngoại lệ mọi người ánh mắt dại ra nhìn chu nguyên giác thân thể chậm rãi ngã xuống k i a khổng lồ từ trường cùng khí thế tán loạn mềm mại ngã xuống mặt đất phía trên sinh mệnh triệu chứng sinh mệnh triệu chứng dương lệ na đờ đã nhìn xem trên dụng cụ số liệu đầu trống g i n g giờ này khắc này máy trắc nghiệm phía trên chu nguyên giác cả người sinh mệnh triệu chứng nhanh chóng không thể vãn hồi giảm xuống cuối cùng hoàn toàn biến mất cái kêu một khắc trước còn ở đối kháng tiên h đ ị a giống như thần linh giống nhau nhân vật giờ khắc này đã chết q hai chương ba trăm hai mươi chín nam đầu bất tử ấn một khắc trước còn cùng thiên đ ị a tranh hùng t ư ơ n g giả giờ khắc này thế mà cứ như vậy chết đi hơn nữa còn là chết ở trong tay mình không chỉ là dương lệ na trung hồng vũ cùng k h ắ c nhân viên nghiên cứu cũng n gây ra như phẫu bị cái này kinh dị quỵ dị đảo ngược chấn kinh đến nói không ra lời chuyện này rốt cuộc là như thế nào đến tột cùng xảy ra chuyện gì vị tiêu cứ như vậy vẫn lạc hung á c lên ngay cả mình đều giết l i ê n tại chỗ võ đạo r a nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được há to miệng trái tim vỡ tan hồn thân cốt cách phá toái t ử trường tiêu thất sinh mệnh khí tức tiêu thất cái này đúng là chết h ồ n g miệng vớt vớt ánh mắt của mình bất luận nhìn thế nào cái này cũng không có việc lấy khả năng bất quá g i a hỏa này chắc chắn sẽ không nốc đến làm bản thân chấm dứt sự tình tất nhiên là tại thí nghiệm mới nhất lấy được năng lực ta dựa vào chơi lớn như vậy sẽ không chơi thoát ta kỳ vân châu ra mặt co quắc một cái dù hắn gan to bằng trời đổi vị trí suy xét đổi hắn thật đúng là không dám chơi như vậy chú ý nhìn h ắ n tự thân từ trường cùng sinh mệnh khí tức biến mất nhưng bộ ngực hắn ấn ký lại không có tiêu thất thương i ự u thiện mở miệng nói ra đám người cẩn thận cảm giác chỉ thấy chính xác như thế chú nguyên giác ngực cái kia sáu cái huyệt khiếu kết nối mà hình thành kỳ lạ ấn ký chính xác không có tiêu thất cái kia sáu viên thu nạp đại lượng nam đầu ánh sao huyệt khiếu đang kịch liệt lấp lóe cuối cùng nổ tung đ ộ n g nam đầu tinh hỏa kèm theo huyệt khiếu bên trong thu nạp nam đầu ánh sao duy nhất một lần bộ phát mà một lần nữa dấy lên cái kia đã từ trường tán loạn sinh mệnh thể chinh biến mất thân thể tại nam đầu tinh hòa bao khoả phía dưới thế mà bắt đầu có biến hóa thương thế tại chữa trị. sinh m ệ n h triệu t r ứ n g xuất hiện lần nữa sinh m ệ n h từ trường một lần nữa hội tụ chu nguyên giác quanh người bị cái k i a to lớn lục tinh ấn ký bao phủ đỏ trắng xen nhau từ trường hội tụ phán g phất một quả trứng lớn bất tử n ế t bản lệ vỏ trứng vỡ vụn bất tử đ i ề u đỉnh đầu lục tinh ấn ký theo t r ứ n g s ắ c bên trong chúng sinh tại ngắn ngủi mười giây bên trong chu nguyên giác toàn thân thương thế hoàn toàn khôi phục sinh m ệ n h triệu t r ứ n g bình thường trở lại sau đó đám người liền thấy ngã trên mặt đất chu nguyên giác bỏ lên sắc mặt lộ ra hơi trắng bệnh thân thể cường tráng hơi có một loại mất nước cảm giác bất tử điệu pháp tướng tại dương cánh bay lượn sau đó Bắt đây ầ u cuối Chu sáng trởn, cùng n g tối chậm bị mới thật là khởi tử hoàng sinh thấy cảnh này để cho bọn hắn đều cơ hồ cảm giác thân ở trong động duy nhất một lần buộc phát lục khiếu ánh sao hiệu quả để chu nguyên giác tương đối hài lòng cơ thể cơ năng tiêu thất cũng không người đại biểu tử vong cơ thể cơ năng sau khi biến mất trên lý luận đại não của con người tại một đoạn thời gian tương đối dài bên trong như cũ có thể bảo trì hoạt tính nếu như tại khoảng thời gian này bên trong có thể chữa trị thương thế cho dù là người bình thường cũng có khả năng nhất định một lần nữa t h ứ c t ỉ n h đương nhiên cũng có khả năng rất lớn biến thành người thực vật cho nên sử tử hình thời điểm không lấy cơ thể cơ năng biến mất vì tử vong căn cứ mà lấy tín hiệu đại não biến mất vì tử vong căn cứ chú nguyên giác vừa mới một chiêu kia thủ đoạn liền lợi dụng nguyên lý này tại thân thể cơ năng hoàn toàn tiêu thất thời、điểm. h u y ệ theo k i lý thuyết chỉ cần cái này sau cái huyệt khiếu bên trong như cũ có tinh quang dù cho nhận lấy vết thương trí mạng hắn cũng có khả năng tại thân thể cơ năng sau khi biến mất lại lần nữa tỉnh lại đây mới thật là nghịch chuyện sinh tử Đây là nam đầu là l nam tinh hỏa, ụ cũng khiếu kinh khủng minh, hỏa sinh nhiều hôn hợp sinh diệt loại loại nếp cậu sau lực lực. lực c âm âm mà bàn, dương năng năng năng này, ra ra Bất đó, quả không không phải không có hạn chế. có Có tỷ h khôi phục h ể t ư như vừa rồi thân thể của hắn thương thế cực kỳ nghiêm trọng trái tim vỡ tan nhiều chỗ vết thương trí mạng thả ra tất cả lục khiếu tinh h ỏ a mới khiến cho cơ thể khởi tử h o à n sinh hơn nữa hoàn toàn khôi phục mà cái này cũng cơ hồ tiêu hao hết hắn tất cả thể năng trên thực tế nam đầu tinh h ỏ a cũng không thể trực tiếp tái sinh nó càng giống một loại chất xúc tác cần cụ thể vật chất cơ sở xem như trèo trống mà loại vật chất này cơ sở chính là thể năng nhưng mà trong chiến đấu cơ thể lục khiếu bên trong không có khả năng thời khắc bảo trì tinh h ỏ a tràn đầy trạng thái tất nhiên sẽ có chỗ tiêu hao này liền sẽ để cho chữa trị trình độ kèm theo tinh h ỏ a lượng mà xuất hiện cực lớn chập trùng mặc dù tại tinh h ỏ a không đủ thời điểm cơ thể bản năng sẽ tự chủ chữa trị trí mệnh tương thế xem nhẹ k á c tương thế đồng dạng có thể đạt đến khởi tử hoàn sinh hiệu quả nhưng nếu như vết thương trí mạng quá nhiều còn lại tinh hoả không cách nào hoàn toàn chữa trị vậy hắn đồng dạng không thể tránh khỏi sẽ cơ thể tử vong sau một khoảng thời gian đại não cũng sẽ đồng thời bột phía triệt để mất đi tất cả khả năng phục sinh quan trọng nhất là căn cứ vào kể trên nguyên lý loại năng lực này có thể chữa trị vết thương trí mạng phạm vi cũng không bao quát nhân thể đại não một khi đại não tử vong như vậy dù cho lục khiếu tinh quang đầy đủ đi nữa cũng không cách nào phục sinh đại não vẫn luôn là nhân loại bí ẩn chưa có lời đáp ý chí chỗ g i ấ u tâm linh nơi ở cất g i ấ u cực lớn bí mật đột phá thành rác cùng đại não cùng một nhịp thở nê hoàn cùng cũng là sau cùng chứng ạ i có thể khám phá liền có thể phải siêu thoát đây cũng không phải là chân chính bất tử nếu như có một ngày ngay cả đại não đều có thể chúng sinh có lẽ cái kia mới có thể sơ bộ có thể sưng tụng bất tử bất quá tại giai đoạn này tôi nói loại năng lực này đã đầy đủ cường đại đại biểu cho vô hạn khả năng phải biết trên chiến trường một phương có can đảm lấy mạng đổi mạng một phương khác lại cần sợ đầu sợ đôi sẽ sinh ra bao lớn ưu thế khí thế khác biệt sinh tử lệnh vị trí mạnh yếu đảo ngược l i ê n chu nguyên g i á c cũng không nghĩ tới đã thông nam đầu lục hiếu lấy được thu hoạch thế mà khổng lộ như thế từ giờ trở đi h ắ n âm hỏa năng lực mới xem như có thể chân chính cùng dương hỏa chi năng lực công kích bình khởi bình toản dương lệ na cùng trung hồng vũ nhìn thấy chu nguyên giác sinh mệnh triệu chứng khôi phục bình thường cũng không nhịn được thở dài một hơi trương trí chân các hồng lâm mấy người cũng lập tức xoay quanh đi lên một mặt hiếu kỳ đánh giá chu nguyên giác xác định hắn thật sự sống sót mà không phải sát chết vùng dậy một chiêu kia mới vừa rồi thực sự là thần hồ kỳ kỹ khó có thể tưởng tượng loại năng lực này vận dụng tại trong sinh tử tri chi chiến sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào ngươi trở nên mạnh hơn hồng miệu cảm t h ắ n nói chu hình một chiêu này có tên hay không kỳ vân châu mở miệ hỏi chu nguyên giác nghe vậy trầm ngâm một chút cuối cùng mở miệng nói ra l i ê n kêu nam đầu bất tử ấn a q hai chương ba trăm ba mươi thiên chúng liên hợp nghiên cứu ủy ban giờ gsg nam đầu bất tử ấn đúng là một cái thích h ợ p tên hồng miệng gật đầu nói hồi tưởng lại vừa rồi chu nguyên giác khởi tử hoàn sinh một màn cảm thấy một chiêu này gánh được sưng hô thế này mà liền tại lúc này trung hồng võ cùng dương lệ na cũng trước tiên đi tới vừa rồi số liệu cũng đã ghi xuống sao chu nguyên giác đối bọn hắn hỏi toàn bộ đều ghi chép xuống những số liệu này đối với chúng ta quá trọng yếu tiến hành nghiên cứu nói không chừng có thể làm cho người bình thường cũng có thể thông qua sử dụng phương pháp tương tự với thân thể người h u y ệ t khiếu tiến hành rèn luyện thậm chí có thể bởi vậy suy luận ra sau này khác h u y ệ t khiếu cường hóa phương pháp cái này đem trợ giúp chúng ta thêm một bước càng sâu với thân thể người hiểu rõ trung hồng v õ một mặt hưng phấn nói cái này e rằng cần đi qua một đoạn thời gian tương đối dài nghiên cứu dù sao những người khác rất khó có cùng ta tương tự năng lực khôi phục bất quá đây đúng là một hy vọng cái này cũng là ta để các ngươi mục đích đi tới thông qua ta số liệu các ngươi hoàn toàn có thể căn cứ vào tố chất thân thể mạnh yếu đối với lôi điện mạnh yếu tiến hành điều chỉnh chế tạo ra phổ thông tố chất thân thể cũng có thể thực hiện phương án trừ cái đó ra cũng có thể lấy những số liệu này xem như cơ sở với thân thể người khác việt khiếu tiến hành đến thử điểm này đối với ta có tác dụng lớn từ nay về sau giống có thể đo đ ạ t đến con số cụ thể mới tu luyện ta đều sẽ công khai tiến hành từ các ngươi thu thập số liệu xem có hay không có thể vận dụng đến người bình thường trên người kỹ thuật con số cụ thể đến lúc đó cho ta một phần ta sẽ nhằm vào lần tu luyện này viết một phần luận văn đến lúc đó phát đến v õ đạo đại học trên mạng trong trường chu nguyên dẫn nói đối với hiện hưu thuật tiến hành nhược hóa phổ thời hắn hành chính Chu chọn khai hành khảo nghiệm nhân. Hắn cũng không bài xích khoa tiến giúp tiến tiếp tòi, Giác tiến liệu bài luyện luyện cùng đồng rèn Nguyên công nguyên cũng tu kỹ kế trợ tìm cập, là bước học, cùng lựa đây là số võ đạo tiến hành khoa học phân tích có trợ giúp võ đạo thêm một bước phổ cập võ đạo đại học càng cần như vậy tinh thần đương nhiên có thể vạn phần hoan nghênh nghe được hồng m i ệ u lời nói c h ú nguyên giác hơi có chút kinh ngạc sau đó trên mặt đã lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười hắn thực sự không nghĩ tới một mực tự kiềm chế rất cao túc trực bên linh cứu người sẽ nói ra lời nói như vậy có lẽ đây chính là võ đạo mị lực phía chính phủ cùng túc trực bên linh cứu người hiệp đàm một mực kéo dài dòng d ã ba ngày mới kết thúc đi qua đoạn thời gian này đánh rằng co song phương cuối cùng liền cụ thể hợp tác chi tiết đã đặt thành ba cái cơ sở chung nhận thức đầu tiên là đối ngoại tuyên truyền đường kính tại đề cập tới đối ngoại tuyên truyền thời điểm phía chính phủ sẽ đem túc trực bên linh cứu nhân lực lượng đưa về đông hoa võ đạo giới một bộ phận thuộc về võ đạo hiệp hội quản lý phạm vi dùng cái này tới thống nhất tuyên truyền đường k í n h thứ yếu song phương cũng không phải là phụ thuộc quan hệ mà là quan hệ hợp tác song phương tiến hành tình báo c u n g hưởng túc trực bên linh cứu người có thể phối hợp phía chính phủ tiến hành hành động tương quan giữ gìn quốc nội an toàn nhưng nếu như gặp phải vi phạm túc trực bên linh cứu người hành động chuẩn tác nhiệm vụ túc trực bên linh cứu người có tư cách tự tuyệt thi hành cuối cùng túc trực bên linh cứu người mà đối kháng thiên ma là thứ nhất sự việc cần giải quyết sẽ không can thiệp thế tục quyền lợi cùng này tương quan hết thể hành động t ú c trực bên linh cứu người cũng sẽ không tham dự tại cái này ba đầu cơ bản chung nhận thức cơ sở phía trên liên quan hợp tác hạng mục công việc cấp tốc trải rộng ra thời gian một tuần bên trong trong phạm vi cả nước t ú c trực bên linh cứu nhân gia tộc bắt đầu hành động lên t ú c trực bên linh cứu người lấy võ đạo hiệp hội thành viên thân phận cùng bí sát thự cùng khác phía chính phủ sức mạnh bắt đầu hợp tác tăng cường toàn bộ đông hoa thiên ma phòng bị hệ thống mỗi cái t ú c trực bên linh cứu nhân gia tộc cùng chỗ khu vực liên quan tổ chức thành lập được liên lạc chặt chẽ mượn nhờ phía chính phủ cường đại hậu cần sức mạnh tốc trực bên linh cứu nhân gia tộc bằng nhanh nhất tốc độ dung nhập cả nước mạng lưới phòng ngự hệ、thống. một khi nơi nào đó xảy ra bất chấp sự kiện bộ ngành liên quan liên hợp túc trực bên linh cứu nhân gia tộc có thể làm đến trước tiên nhanh nhất trợ giúp đại đại đền bù đông hoa cao cấp cá thể chiến lược chưa đủ tình huống một phương diện khác bí sát thử cùng túc trực bên linh cứu người liên hợp ở các nơi tạo thành điều tra tổ đối với dấu ở người bình thường trong đám thiên ma tiến hành cẩn thận điều tra hơn nữa bắt đầu ở trong phạm vi cả nước tra tìm phong ấn giới tượng tồn tại nhanh chóng xác định nhanh chóng phòng hộ trong lúc nhất thời cả nước liên hợp mạng lưới phòng ngự hoàn thiện khiến cho toàn bộ đông hoa quốc nội thế cục một lần nữa trở nên chưa từng có ổn định thất dục bọn người tựa hồ cũng dĩ mai danh nhận tích sâu đ căn bản chưa bản từng một hồi từ tinh vân liên minh làm chủ buổi họp báo bàn bạc đang cử hành cùng đoạn thời gian trước buổi họp báo một dạng trận này buổi họp báo đồng dạng hội tụ toàn thế giới ánh mắt Đài chủ tịch phía trên đối mặt với giới đại đến từ thế giới các quốc gia vô số truyền thông nọ tờ t t ư ớ n g quân tuyên bố một cái đối với bố cục thế giới sinh ra sâu xa ảnh hưởng trọng yếu quyết định vì tốt hơn đối với trải rộng thế giới thiên c h ú n g tiến hành bảo hộ cũng vì tốt hơn đối với từ thiên c h ú n g trên thân lấy được tiên tiến kỹ thuật tiến hành nghiên cứu thôi động toàn nhân loại tiến bộ giữ gìn nhân loại cùng t r ờ i ít người có ở giữa hữu hảo quan hệ hợp tác củng cố hòa bình thế giới làm cho cả thế giới đều hưởng thụ được tiến bộ khoa học kỹ thuật mang đến phúc lợi tuân theo hữu hảo hỗ trợ cùng thế giới một thể hóa nguyên tắc tinh công quốc sẽ dẫn đầu thành lập thiên trung liên hợp nghiên cứu ủy ban tên gọi tắt the z s g đem khát vọng hữu hảo hợp tác quốc gia liên hợp lại cùng vì nhân loại tiến bộ cống hiến sức mạnh từ đây cái thứ nhất cùng thiên ma tương quan thế giới tính tổ chức the z s g chính thức thành lập thử tiêu sơn ski d o b a holy khu vực hơn quốc gia còn có hát châu tư lam khu vực bộ phận quốc gia cùng với thiên hóa quốc câu lệ quốc cùng đông lan Nhi bộ phận quốc gia hết thể hai mươi mấy cái quốc gia cũng đã công khai tuyên bố sẽ gia nhập vào cái này the z s g tổ chức thế này sao lại là cái gì thiên chúng nghiên cứu tổ chức căn bản chính là đối thiên ma biểu hiện ra thân cận lập chướng phe đầu hàng a khi nhận được tin tức trước tiên trần thanh mục đã tìm được tổng thư trưởng đây không chỉ là một cái cái gì nghiên cứu ủy ban thứ đơn giản như vậy trên thực tế phải t r ă n g gia nhập vào tổ chức này đại biểu chính là một loại lập trường thiên hướng thiên ma hay là trung lập hay là cùng thiên ma đối kháng tinh k h ô n g quốc đây là đang bức bách trên thế giới quốc gia khác làm ra lựa chọn cho thấy lập trường xác định tổ chức này thành lập đại biểu cho tinh không quốc cũng không kiềm chế được nữa phải chuẩn bị lộ ra r ă n g n a n h chắc hẳn rất nhanh từ tinh không quốc dẫn đầu sẽ tại trên thế giới nhiều cái quốc gia có hành động ngay mặt xung đột rốt cuộc phải đến tổng thự trưởng thanh n â m trầm thấp nói may mắn chính là ở kia một ngày đã đến phía trước chúng ta đã trước một bước cơ bản hoàn thành quốc nội lực lượng trình hợp bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ nhanh như vậy cùng túc trực bên linh cứu người một mạch đạt thành toàn diện hợp tác nếu không có trước tiên hoàn thành loạn trong giặc ngoài dưới thế cục đối chúng ta vậy thật sự bất lợi bây giờ quốc nội hệ thống phòng ngự bởi vì túc trực bên linh cứu người gia nhập vào đã cơ bản hoàn thiện chúng ta dĩ không sợ bất luận cái gì bên ngoài khiêu chiến nếu như bọn hắn muốn phát động xung đột chính diện chúng ta cũng hoàn toàn sẽ không sợ trần thanh mùa cơm thanh trịnh trọng nói bọn hắn bước kế tiếp một phương diện rất có thể sẽ tại hợp tác quốc phối hợp xuống đối với nước nọ bên trong túc trực bên linh cứu nhân lực lượng tiến hành đại thanh t ẩ y một phương diện khác không thể tránh khỏi sẽ ở trong phạm vi thế giới giết gà dọa khỉ cầm một chút tương đối kiên định người chống lại tiến hành lập uy mà cái này lập uy đối tượng khả năng cao sẽ ở đông lan n h i tư lam khu vực lựa chọn bởi vì chỉ có dạ mới i có thể thực thể h ệ n đối với c h ú n g ta phong tỏa. phong n g ư ơ i cảm ta h hắn ấ y bọn nào sẽ cầm cái nào quốc i g khai đao? Tổng tự chứng hỏi. Ta cảm thấy khả năng cao lại là thái lan quốc đã từng thái lan quốc là tình không quốc tại đông lan n h i khu vực trọng yếu nhất đồng bạn hợp tác một trong nhưng những năm gần đây thái lan cùng chúng ta liên hệ càng thêm tỉ mỉ dần dần xu hướng trung lập hơn nữa đại khái mười năm trước thái lan đã từng bùng nổ qua một lần phong ấn giới t ư ợ n g giải trừ sự kiện tạo thành không nhỏ phá hư mặc dù bị đè xuống nhưng thái lan cao tầng đối thiên ma tính nguy hại có hiểu rất sâu nghe nói tại bí mật hội đàm bên trong thái lan quốc thủ tướng đại biểu quốc vương luôn từ cự tuyệt tinh không quốc hợp tác mời ta cảm thấy tinh không quốc có khả năng nhất từ thái lan quốc vào tay trần thanh mục nói thái lan quốc quả thật có khả năng cực lớn nghe nói trước kia thái lan quốc vương tựa hồ cũng suýt chút nữa bị thiên ma âm một cái nếu không phải ngọc phật tự cao tăng thủ hộ e rằng toàn bộ quốc gia đều có khả năng bị phá vỡ hắn thật sâu biết thiên ma kinh khủng tinh không quốc khả năng cao sẽ theo ở đây ra tay bất kể có phải hay không là thái lan quốc chúng ta đều phải chuẩn bị sớm một lần này xung đột chính diện đối với bô cục thế giới có ảnh hưởng cực lớn những cỏ đầu tường kia đều tại nhìn đâu m ộ trần khi c g thanh à mục vừa i h cười vừa nói tinh không quốc đã từng danh xưng thế giới cảnh sát không nghĩ tới bây giờ chúng ta cũng muốn làm những chuyện tương tự tổng thự trưởng thở dài nói vậy nhưng không đồng rạng chúng ta cùng bọn hắn điểm xuất phát cũng không đồng rạng bọn hắn cần chính là h ỗ n loạn là xâm lược hòa bình chỉ là bọn hắn khẩu hiệu tùy thời có thể dâm ở dưới chân mà chúng ta thật sự khát vọng hòa bình trần thanh mục c h ậ m rãi nói một bên khác thinh vân liên minh đang tại cử hành hội nghị cấp cao vị tiêu dung mạo phản phất bao phủ tại trong x ư ơ n g mù thủ lĩnh ngồi ngay ngắn ở bàn hội nghị thủ tọa từ trên người hắn tràn ngập ra vô số x ư ơ n g mù màu xám đem toàn bộ gian phòng bao trùm để cho người ta không biết là thân ở thực tế vẫn là thân ở một cái phản phất chân thực trong cơn đ ắ n g n g liên hợp nghiên cứu ủy ban mặc dù chính thức thành lập nhưng hợp tác quốc số lượng làm trên mặt rất không hài lòng chúng ta tin không quốc chẳng l xem ra là hòa bình quá lâu rất nhiều cưỡi tại đầu tường nghiêng ngả ra hỏa lại quên đi thế giới này a i tại chi phối lấy hết thảy là thời điểm để hắn nhớ lại chúng ta cái này vĩ đại đất nước uy nghiêm và cường đại thủ lĩnh n h âm thanh chậm rãi tại trong phòng hợp q u a n q u ầ n áp dụng dạng phương pháp gì chính diện chiến tranh cũng không phải chúng ta muốn thấy được có nhiều thứ một khi mất khống chế cách cục sẽ trở nên mười phần không dễ thu thập đó cũng không phù hợp ích lợi của chúng ta có người lên tiếng dò hỏi lập y là khẳng định nhưng chúng ta cần một cái tốt để bảo thủ lĩnh thượng tầng có ý tứ là nó tần tương quân mở miệng nói ra điểm Đó là dễ dàng dễ n tất nhiên đông hoa bí mật thí nghiệm có thể mất khống chế ủ thành nam giang thảm án quốc gia khác vì cái gì liền không thể bởi vì thí nghiệm mất khống chế mà ủ thành càng lớn thảm kịch đến lúc đó một phương diện chúng ta khiển trách chuyện xảy ra quốc bí mật thí nghiệm phản nhân loại phá hư h ò a bình tính chất một phương diện khác dưới tình huống bọn hắn không cách nào giải quyết thảm ẳ kịch phái ra khẩn cấp đội cứu viện tiêu diệt thảm ẳ kịch hướng những cơi tại trên đầu tường đám gia hỏa kia hiện ra sức mạnh đến lúc đó chắc hẳn trong bọn họ số đông đều biết làm ra lựa chọn chính xác a nếu như đến lúc đó bọn hắn còn không làm được lựa chọn chính xác đối với phía chính phủ thái độ cảm thấy cực kỳ thất vọng dân chúng phân đ t phía dưới phát sinh hỗn loạn thậm chí là phát triển thành loạn lạc cùng phản quân đó đều là việc không thể bình thường hơn a mà ra tại hòa bình cùng tự do nguyên tắc trợ giúp hướng tới tự do nhân dân lật đổ tàn bạo thế lực cũ là chúng ta tinh không quốc nhất quán kiên trì nguyên tắc ta như thế thế giới này hẳn là liền không còn phản đối chúng ta kiên trì chi chính nghĩa quốc độ thủ linh thản nhiên nói mọi người tại đây nghe được kế hoạch này lập tức hai mắt tỏa sáng chiếm giữ đạo nghĩa thượng phong làm có lợi tự thân sự t ì n h đây quả thật là tinh không quốc thường dùng nhất thủ đoạn bên trên chuẩn bị từ cái kia quốc gia vào tay có người mở miệng hỏi thái lan thích hợp nhất thủ linh trầm g ã i nói tha thứ ta nói thẳng động tác của chúng ta tất nhiên sẽ lọt vào đông hoa ngăn cản bọn hắn vừa mới loại bỏ quốc nội vấn đề bây giờ chính là sức mạnh dư thừa thời điểm nó tờn t ư ớ n g quân mở miệng nói ra cho nên lần này chúng ta muốn xuất động đủ cường đại sức mạnh đây chính là hội nghị lần này sau đó cần các ngươi đi chuẩn bị còn mặt kia thiên chúng tổ chức cũng hứa hẹn sẽ phái ra chiến lược mạnh mẽ thủ l i n h nói mạnh bao nhiêu đám người không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ thất ma la thủ l i n h thản nhiên nói q hai chương 3 a t ngọc phật tự thái lan quốc thủ đô bảng cụ tại thái lan trong lời bảng cụ tức là thiên sứ tòa này dung hợp đông tây phương văn hóa lấy phật tông văn hóa thành chủ đạo phồn hoa đô thành được xưng là thiên sứ chi đô hoặc là phật chi đô xem như thái lan quốc quốc giáo phật tông có thể nói cực kỳ hưng thịnh bằng cụ có thể nói là bây giờ thế giới phật tông trọng yếu chi địa mỗi cái thái lan một đời người bên trong nhất định phải có một đoạn thời gian tại trong chùa miếu trai giới có thể thấy được phật tông tại thái lan địa vị hiển hách mà thái lan quốc đếm không hết phật tông trong chùa miếu có một tòa chùa miếu đối với toàn bộ thái lan quốc tới nói đều có địa vị cực kỳ trọng yếu ngọc phật、Tự. Thái l quốc quốc quốc quốc a ngọc, ngọc, ngọc phật tự cảnh khu chưa mở ra nhưng ngọc phật chốn ngọc phật điện lại cũng không như hoàn cảnh chung quanh đồng dạng yên tĩnh vị này thái lan quốc vương là một vị tân vương kế nhiệm còn không đủ hai năm ở trước mặt hắn một tôn nửa người cao phỉ thúy ngọc chất tượng phật ngồi ngay ngắn ở trên bài cao trên người khoác kim lụ ý ỉa quần áo thượng được khảm nhàn sắc khác nhau đa quý thần sắc sinh động như thật hai mắt bung xuống tựa không nỡ nhìn thẳng thế gian thái lan quốc vương hướng về ngọc phật quỳ báy tại phía sau hắn còn có một cái nhỏ tuổi hắn rất nhiều trẻ đẹp nữ tử đồng dạng của náo trang nghiêm hoa lệ hướng về phía ngọc phật quỳ lạy chỉ bất quá con mắt của nàng lại cũng không an phận hướng về ngọc phật bên cạnh nghiêng mắt nhìn đi nữ tử này là thái lan quốc vương phi ở nơi đó một cái vóc người cao lớn niên kỷ lao tăng nhân trang trọng mà đứng hắn mày râu đều trắng một thân cà xa hai mắt bung ô xuống không vui không b u ồ n nhưng lại làm cho người ta cảm thấy một loại cực mạnh cảm giác áp bách mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt nhưng vừa mới được sách phong không lâu trẻ tuổi vương phi biết thân phận của người này không hề tầm thưởng đối với vương thất đối với toàn bộ thái lan quốc đều có khó có thể tưởng tượng lực ảnh hưởng cực lớn. Thái lan đương nhiệm tăng vương. Lê Hệ、nạ. người ạ n này là thái lan quốc cận đại đệ nhất thánh tăng long t h á c thân truyền mà long t h á c bản thân liền có vương thất huyết thống điều này cũng làm cho tạo thành l ê hệ nạ tại thái lan quốc vương phòng dân gian cùng bên trong phật tông đều có cực mạnh lực ảnh hưởng mà bản thân hắn tại phật tông tu hành giới không chỉ có, có cực mạnh lực ảnh hưởng còn có cực cao thực lực là hiếm thấy tại thế la hán chủ trì ngọc phật tự cùng thái lan phật tông tất cả sự vụ dù cho vương thất làm việc cũng không thể không nhìn vị này tăng vương mấy phần sắc mặt ngay tại thái lan vương phi ánh mắt loạn phiêu thời điểm nàng b ỗ n h i ê n trông thấy vị kia tuổi già tăng vương đ ỗ n h i ê n hướng nàng liếp mắt nhìn trong nháy mắt đó nàng tự hồ cảm nhận được bước vào chùa miếu thời điểm ở trên hành lang nhìn thấy la hán phát tượng kim cương trừng mắt phải sợ đáng sợ không khỏi kinh hồn tán g đảm mồ hôi đầm địa nàng bây giờ mặc dù được sủng ái nhưng lại làm sao có thể cùng vị này tương đương nàng lập tức thu hồi ánh mắt không còn dám lô mãng nơm nớp lo sợ mắt nhìn múi múi nhìn tâm c h ọ n vẹn thành tín tuần lễ nghi thức kết thúc thái lan quốc vương cùng vương phi đứng lên tới quốc vương hôm nay đến không biết có chuyện gì lệ hệ na mở miệng nói ra tôn giả hà tất biết do còn cố hỏi kiên định như vậy cự tuyệt tinh không c hợp tác tình cầu có phần quá không để lại chỗ trống cái này không phù hợp ích lợi của chúng ta bây giờ thế giới thế cục thập p h ầ n vi diệu đặc biệt là chúng ta ở vào đặc thù vị trí địa lý dễ dàng trở thành mục tiêu công kích tinh không quốc thực lực cũng không phải là chúng ta có khả năng chống lại thái lan quốc vương n ế u mày nói thái lan quốc cự tuyệt tinh không quốc hợp tác thỉnh cầu trên thực tế cũng không hoàn toàn là vị này tân nhiệm quốc vương ý tứ mà là vị này tăng vương tại phía sau màn chủ đạo cho nên quốc vương cho là phải làm thế nào ứng đối lệ hệ nạ thần sắc kia không thay đổi ngữ ký hiền hòa đối với thái lan quốc vương hỏi ta cho rằng chúng ta có thể kéo lấy đi hà tất kiên định như vậy từ chối làm trung lập phái thật tốt bát tinh không q u có mặt mũi chúng ta lại muốn ứng đối ra sao bọn hắn rất rõ ràng cùng những vật kia đã là cùng một bọn thái lan quốc vương ánh mắt lấp lóe đang nói về những vật kia thời điểm trong mắt của hắn tựa hồ có một k i a không dễ dàng phát giác sợ hãi hắn tạm dừng một chút nhìn lệ nạ kia liếc mắt một cái lại lại lần nữa mở miệng nói hơn nữa chỉ là một cái hợp tác sao quốc gia nhiều như vậy hợp tác hạng mục liền tính gia nhập lại như thế nào đối chúng ta cũng sẽ không khởi đến căn bản ảnh hưởng hơn nữa nói không chừng còn có thể thúc đẩy chúng ta kỹ thuật tiến bộ nghe được thái lan quốc vương lời nói lệ hệ nạ nửa khép nửa mở hai mắt cuối cùng mở ra c ặ p k i ế c ánh mắt sáng n g ờ i để cho người ta không dám nhìn thẳng quốc vương quên đi tiên vương tăng lộ hoặc là có người nói gì với ngươi lệ hệ nạ ánh mắt kiết như đốt dò hỏi không có ta nói cũng là sự thật mặc dù là tiên vương giao phó nhưng cũng phải nhìn tình huống thực tế đi một khi xảy ra khó mà vãn hồi nguy hiểm đối với đất nước này lại là thai hỏa ngập đầu ta kế nhiệm kèm theo dân gian truyền n ôn đang tại càng ngày càng nghiêm trọng ngay tại lúc này càng không thể có chỗ sơ xuất ở đó giống như liệt dương tầm thường dưới ánh mắt thái lan quốc vương thần sắc thoáng có chút né tránh căn bản không dám cùng l ệ hệ nạ nhìn thẳng song phương nhất thời trầm mặc lại tuổi trẻ vương phi đứng ở một bên liền thờ mạnh cũng không dám nửa ngày lệ hệ nạ cặp mắt kêu bên trong tia sáng mới chậm rãi tan đi lần nữa khôi phục nửa khép nửa mở hiền lành lao giả hình tượng quốc vương lo nghĩ lao tăng rất rõ ràng xin mời đi theo ta lệ hệ nạ chậm rãi nói hướng về ngọc phật điện bên ngoài đi đến thái lan quốc vương n h ũ n mày quay đầu cho trẻ tuổi vương phi một cái ánh mắt hai người đi theo lệ nạ cùng nhau đi ra ngọc phật điện một đôi kia đối với người mặc câu phục màu đen thân hình cao lớn bảo tiêu khi nhìn đến quốc vương một khắc này nhao nhao cúi đầu gửi lời chào đang chuẩn bị vây quanh tại quốc vương bên cạnh thời khắc bảo hộ an toàn của hắn lệ hễ nạ hơi hơi lường liếp những người hộ vệ này tăng bảo chậm rãi huy động trong không khí tựa hồ cũng bởi vậy sinh ra một vòng c ử n sóng một c ố khó mà kháng cự sức mạnh làm cho những n à y bảo tiêu bỗng nhiên lui về sau một bước các ngươi liền ở tại chỗ chờ đợi a tại lao tăng bên cạnh nếu như quốc vương còn có thể đi công tác chỉ các ngư dân số nhiều hơn nữa cũng vô dụng lệ hễ nạ thản nhiên nói tiếp tục vòng qua ngọc phật điện hướng phật từ phía sau nú q u ố c c vương hai một hồi, phất hồi, y ra h ệ u tiêu đông đảo bảo tiêu đừng tiến lên, bảo chương ỉ mang theo lấy v phi, ba i người trăm ba mươi ba la hán quốc vương cùng vương phi đi theo tăng vương sau lưng lẻ hê nạ rất mau tiến vào phía sau núi một đường đi gần tới nửa giờ đường núi hai người đều đã có chút thở hổn hển trên t r ắ n có thể thấy được mồ hôi mịn thời điểm kéo a đó mới cuối cùng tại một mảnh vách núi phía trước n ừ n g lại mảnh này vách núi m ư ơ i phần hiểm trở cơ hồ lộ ra chín mươi độ bên trên thảm thực vật bao trùm xanh u n tươi tốt ba người đứng tại một mảnh cao điểm phía trước có thể rõ ràng đem vách núi cảnh tượng trước đó thấy nhất thanh n h ị sở thủy tú sơn t hanh phong cảnh hợp lòng người tôn giả đây là ý gì thái lan quốc vương cau mày khó hiểu nói quốc vương mời xem cái kia lệ hệ nạ đưa tay chỉ ra một cái phương hướng quốc vương cùng vương phi theo kéo a kia chỉ thị nhìn lại chỉ thấy nguyên lai tại vách núi trước đây một khối nô ra trên hòn đá một cái tăng nhân ăn mặc nam nhân đang đối mặt vách đá mà ngồi tựa hồ đang tại túi đầu suy nghĩ vị pháp sư này là quốc vương do hỏi một bên trẻ tuổi vương phi đồng dạng lộ ra thần sắc nghi hoặc hắn là bố cụ lệ h ệ nạ thanh âm kia bình tĩnh giới thiệu nói nghe được cái tên này quốc vương cùng vương phi thần sắc khẽ rung lên cái tên này tại thái lan quốc có thể nói là nổi tiếng bô cu đã từng thái lan quốc trẻ tuổi thiên tài quyền thủ xuất thân bần hàn nhưng lại thiên phú dị bẩm cơ duyên xào hợp lấy quyền pháp leo lên thế giới sân khấu bắt lại rất nhiều giải thưởng ở thế giới quyền đ ả n có vô cùng trọng yếu ảnh hưởng ở trong nước hắn cũng là lực ảnh hưởng tối cực lớn vận động viên thậm chí đã từng một trận bị cho rằng là thái lan quốc thể dục giới lãnh tụ tinh thần cũng là tất cả thái lan quốc dân nghèo thần tượng trong ạ i Thái Lan, quốc dân ở i a Bồ lúc nhất thời không biết bao nhiêu người bóp cổ tay thở dài từ đó về sau vị này quyền vương thâm cư không ra ngoài mười lăm năm như một ngày dần dần phai nhạt ra khỏi công chúng đánh mắt không có ai biết hắn đang làm cái gì nhưng tên của hắn cùng truyền thuyết vẫn tại dân gian lưu truyền đã sớm nghe nói bổ cụ trước kia là tại ngọc phật tự tiếp nhận quy ý chỉ là những thứ này nằm ta đều chưa từng nhìn thấy không nghĩ tới ở đây tương kiến bất quá không biết tôn giả cố ý mang bọn ta tới đây là ý gì chẳng lẽ chỉ là gặp gặp một lần vị này trong truyền thuyết quyền vương sao quốc vương nghi ngờ hỏi quốc vương ngài đăng cơ thời gian còn thấp có thật nhiều đồ vật vẫn chưa chân chính kiến thức bởi vậy phán đoán khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút sai lầm đối với đất nước này đối với ngọc phật tự tác dụng còn có đối với ngọc phật tự thực lực những thứ này tiên vương một mực nghiêm ngặt trừng khống ngài có lẽ có nghe nhưng cũng không thể t ư ở n biết hôm nay mangài mang tới đây, chính là muốn cho ngài biết ngọc phật tự đại biểu cho cái gì lệ hệ nạ bình tĩnh nói sau đó hắn quay đầu nhìn về phía xếp bằng ở trên hòn đá quyền vương bổ cụ phương hướng có thể bắt đầu lệ hệ nạ mở miệng nói ra không có tận lực dùng sức nhưng âm thanh n h ư n g lại xa xa truyền bá ra ngoài là lão sư bổ cụ chậm rãi từ trên hòn đá đứng lên xoay người lại hướng về phía lệ hệ nạ thi lễ sau đó lần nữa xoay người sang chỗ khác chậm rãi hướng về vách đá đi đến tại dân gian dân chúng một mực nghe đồn bổ cụ là la hắn truyền thế đã từng đây bất quá là lời nói vô căn cứ nhưng bây giờ cũng đã thành sự thật bây giờ hắn chính là chân chính l à h ắ n lệ hệ nạ khẽ cười nói chân chính l à h ắ n tuổi trẻ vương phi ha to miệng nàng biết lệ hệ nạ được xưng là còn sống la hán nhưng vẫn cho là đây chẳng qua là một cái xưng hô làm sao lại trở thành sự thật cái gọi là la hán bất quá là bên trong phật tông truyền thuyết chính quả chẳng qua là tồn tại ở trong truyền thuyết biên soạn làm sao có thể trở thành sự thực vừa mới trở thành vương phi nàng biết trung quy là q có ít nàng cũng không rõ ràng thế giới này chân chính bộ dáng ông một bước một bố cú cách vách đá càng ngày càng gần thân thể của hắn cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa b ắ p thịt h của ắ n đ a n g nhiên a va n chóng h chạm, h t á Lan quốc người n quốc u g y b ả n cũng k h ô n g thân thể trở lớn, đang trở nên càng ngày càng cao kim h ô ngô cùng khổng ràng như núi cái kia rõ ràng dứt khoát như hoa lồ, đá rõ rứt t ầ thường tràn tự túy thêm tại nhiên phần túy mỹ cảm. Càng rung động, còn cơ cảm. bắp, đầy mỹ sắc a một k h Bàng bạc bổ quang đống nhiên từ bổ cụ trong thân thể nổ tung ra, phóng lên sương lạnh của núi rừng, phán này giải đạo cụ của sắc kim khai kim trời, trời. Loại một ra, thể phất từ trụ vô cùng thuần túy đường hoàng tràn đầy cường đại mỹ cảm từ bên trong đến bên ngoài thân thể của hắn toàn bộ đều biến thành thuần túy nhất kim sắc giống như là thuần kim chế tạo không thể phá vỡ bách luyện không thay đổi giờ khắc này bộ cụ cùng trong chùa miếu những cái k i a la hán pháp tướng cơ hội không có bất kỳ khác biệt nào chính trở chính giác chi quả vị la hán c h i thân tuổi trẻ vương phi hai mắt đồng tử hơi hơi phóng đại cằm không tự giác mở ra bị trước mắt này phảng phất thần thoại trong truyền thuyết một màn sở chấn động tại thế la hán nàng thế mà thật sự gặp được tại thế la hán đối với t h p h ụ n phật tông thái lan mà nói loại này sung kích là khó có thể tưởng tượng thái lan quốc vương hai mắt hiếp lại hắn mặc dù mới đăng cơ không lâu nhưng đối với năng lực của những người này vẫn có hiểu biết cũng không như vương phi như vậy cái gì cũng không biết hắn biết lệ hễ nạ có la h á n chi năng trước kia nếu không phải vị này canh giữ ở tiên vương bên cạnh e rằng tiên vương cũng tại trận kiêm phong ấn giới t ư ợ n g sụp đổ trong hỗn loạn bị người dĩ giả loạn chân bất quá hắn vẫn không hiểu bố cụ phải làm những gì rất nhanh bố cụ thì cho hắn đáp án lộ ra la h á n kim thân hình tượng bố cụ đứng ở vách đá phía trước co lên cánh tay đứng lên k h u u tay sau đó bỗng nhiên đánh ra đây là thái lan quốc bắt tý quyền bên trong tối đánh ra k h u u tay kích chiêu thức nhưng từ bộ cụ thi triển ra lại có khó có thể tưởng tượng sức mạnh anh. nơi tay k h u ệ u tay cùng vách đá va chạm trong nháy mắt quốc vương cùng vương phi thậm chí có thể cảm thấy đại địa tại chấn động nhẹ nhẹ trên thạch bích có cây kịch liệt run run r vùng đất d ầ m d ầ m rơi xuống uy lực đơn giản không thua một lần vách đá bạo phá trẻ tuổi vương phi trận mắt hốc mồm nhìn thấy ở đó nguyên bản hoàn chỉnh trên thạch bích xuất hiện một cái gần tới ba m mở phương viên cực l ớ n lõm tảng đá bị quyền lực sinh sinh đập nát cái này còn không phải là kết thúc ầm ầm ầm ầm ầm hoa mắt trong n a y mắt tại trong ánh mắt ảo giác hắn giống như là dài ra tám đầu cánh tay đây mới thật là bát tí la hán mặt đất r u n g chuyển ngọn núi chấn động cơ thể của bổ cụ dần dần chui vào trong thân thể hắn thế mà phảng phất đem vách núi s i n h s i n h đánh ra một đầu thâm thúy thông đạo q hai trăm ba mươi bốn độ chúng sinh kèm theo bổ cụ như gió mạnh một dạng liên k í c h thân thể của hắn dần dần biến mất ở trong vách núi đ ế m không hết đá vụn b ù n g cát thảm thực vật từ đỉnh núi trượt xuống cả ngọn núi đều tựa như đang lay động cách xa như vậy quốc vương cùng vương phi đều có thể cảm nhận được mặt đất tại nhỏ nhẹ chấn động một đầu tựa hồ có thể đồng hành xe cộ tĩnh mịch đường hầm dần dần xuất hiện ở mấy người trước mặt quốc vương trên mặt lộ ra một k i a vẻ chấn động mà đổi thành một bên vương phi trên mặt nhưng là triệt để kinh hãi đây là nàng chưa từng thấy qua chẳng diện khai sơn chi lực đây mới thật là khai sơn chi lực lấy la h á n k i m thân trong khoảnh khắc đục xuyên ngọn núi đây là bực nào lực lượng kinh khủng loại này đáng sợ cơ thể vũ khí nóng thật sự có thể ứng đối tới trước binh đoàn thật sự có thể làm gì được trẻ tuổi vương phi đáy lòng không khỏi sinh ra một loại nghi hoặc vị này tuổi trẻ vương phi t h ư ợ vị cũng không ngăn nắp thường tại trong mắt nàng quyền lợi cùng t à i phú chính là cao nhất truy cầu nàng cũng chính xác làm được từng bước một đi tới quốc gia này quyền lợi đỉnh nhưng hôm nay nàng lần thứ nhất biết quyền lợi cũng không đại biểu cho hết thảy ở đó phía trên có c ả n g khiến người ta kinh lý đổ vật đó là lực lượng thuần túy ngọn núi vang động một mực kéo dài gần tới một phút lúc này mới chậm rãi ngừng lại không lâu sau đó một cái vóc người khôi ngô làn da màu vàng nam nhân từ sơn động thâm túy h trong bóng tối chậm rãi đi ra cơ thể dần dần sản sinh biến hóa hắn bành trướng cơ thể dần dần có vào cuối cùng về tới một m bảy mấy trình độ bên ngoài thân kim sắc cũng dần dần rút đi lộ ra ngăm đen màu đồng cổ góc cạnh rõ ràng cường tráng cơ thể thân thể của hắn tại hương đông mặt trời mới mọc chiếu xạ phía dưới hơi hơi phản xạ tia sáng tựa hồ thế gian bảo vật chân quý nhất dù cho ngọc phật điện bên trong tôn này lai lịch bất phảm giá trị liên thành ngọc phật cũng không cách nào so sánh được người quan huy nhưng chiếu sáng và cổ tử vật lại như thế nào có thể cùng người sống tranh huy quốc vương ngài cũng cần phải thấy được chúng ta có đầy đủ sức mạnh có thể cam đoan an toàn của ngài lệ nạ xoay người lại chắp tay trước ngực đối với thái lan quốc vương hơi hơi hành lễ nói thái lan quốc vương sắc mặt âm tình bất định hắn đương nhiên có thể đọc hiểu lễ ê nạ ý tứ ngọc phật tự vừa có thể để bảo vệ an toàn của hắn cũng có thể để hắn không an toàn nữa tôn giả chỉ mong ngươi nói là nói thật chuyện này ta có thể không can thiệp nhưng ta cũng không hy vọng nhìn thấy bất luận cái gì phát sinh ngoài ý muốn thái lan quốc vương cuối cùng sắc mặt bình tĩnh lại nhàn nhạt, nhạt nói với lễ ê nạ nói xong tiếp đón một bên tuổi trẻ vương phi xoay người liền phải rời đi đi tới một nửa thái lan quốc vương đông nhiên dừng bước xoay người nhìn thẳng lễ nạ hai mắt nói tôn giả chớ quên ngươi l n sư cũng giữ lại vương thất ta huyết lệ h ế nạ hai tay chắp tay trước ngực hướng về phía quốc vương rời đi phương hướng túi người trào thật sâu hai mắt nửa khép nửa mở không vui không buồn xuất sau một khắc một thân ảnh từ phương xa tiêu xạ mà đến rơi vào bên cạnh hắn chính là từ vách núi chỗ chạy tới b ộ cụ hắn đang sợ hãi hắn cùng chúng ta không phải người một đường sớm muộn cũng sẽ quy về mà một bên xa hoa dâm đ ả n g làm việc quái đản thượng vị không đến bao lâu liền làm xuống bao nhiêu chuyện hoang đường cũng khó trách dân d ằ n sẽ có nghe đồn trước k i ê u kỳ ngót t u n gì đối với bằng cụ vương triều người đền rủa sẽ ở trên người hắn ứng nghiệm bố cù nhìn xem quốc vương bóng lưng rời đi nhẹ nói nhân quả t u â n hoàn ai có thể thấy trước nhưng ít ra chỉ cần có chúng ta tại một ngày không phải do hắn làm ẩu húng chi thiên ma thân phận cùng phật tông trong truyền thuyết la sát ác quỷ biết bao tương tự hắn không dám tùy ý mà làm thế nhân tất cả cho là tiên h vương vì hắn bảy gông c ù m g xiềng xích tại giới chính trị nhưng trên thực tế ta ngọc phật tự mới là cái này lịch đại thái lan chi vương gông c ù m g xiềng xích năm đó phật tổ thích ca thành đạo có thiên ma đột kích đoạn người t h i thắng đoạn người t h i ăn là ta phật tông to lớn địch thích ca cả đời độ thế nhân chấn tà ma Ta chờ y bất ắ t thể chuyển nhân, sao có thể làm kêu b hiếu chi phản địch. Húng chi, thiên chi Thái người biết, cái đều này Lan ta tâm, ma dạ vì quá ố c chúng cũng chắp trước ngực, sinh, không thể không hệ hai h nạn này nạ niệm tụng tiếp tay tay p độ. Lệ tay tay ngực, hiệu, quá, lần này sự t ì n h chính xác không phải bình thường nếu như tinh không quốc thật sự muốn bắt chúng ta khai đao lập uy đây tuyệt đối là quần ma l o ạ n vũ như gió lốc mưa rào còn cần chuẩn bị sớm bố cô gật đầu một cái nói điểm này ta đã cân nhắc đến ngay tại tối hôm qua ta đã liên lạc quốc nội chư vị cao tăng chuẩn bị sẵn sàng t bố cụ nhữ mày hỏi bảng cụ xem như thái lan quốc thủ đô phòng giữ có thể nói là xâm nghiêm nhất ngoại trừ lễ hệ nạ cùng hắn khác vài tòa nổi tiếng trong chùa miếu cũng có cao tăng tòa c h ấ n tinh không có thủ đoạn quen tới đổi trắng tay h đen quáy lộng đúng sai bọn hắn một khi ra tay mục tiêu cuối cùng nhất tất nhiên là đem chúng ta toàn bộ đất nước trật tự đảo loạn mà cơ hội tốt nhất ngay tại bảng cụ Trước đây bốn ngày sau đó chính là mỗi năm một lần trịnh vương tiết tế điện kinh ngót tuân bất di thời gian lúc kia bằng cụ toàn thành ăn mừng nếu như ngày này bằng cu buộc phát loạt tượng tất nhiên sẽ gây nên cực lớn vận sóng nếu như tinh không quốc dùng cái này từ bên cạnh thôi động liền có thể dễ dàng chế tạo đối lập dẫn phát loạt lạc cho nên bốn ngày sau đó chính là lúc mấu c h ố c nhất lệ h ệ n à nói đệ tự biết bố c u gật đầu một cái nói sắp mặt mười phần nghiêm trọng kỳ thực đối với lần này sự tình lao tăng cũng không có vạn toàn chắc chắn không lỗi thời không cần người người ta e rằng đều sẽ có nguy hiểm tính m ạ n g hiểm ngươi sợ sao lệ hễ na hướng bố cụ hỏi tôn giả nói đùa ban sơ ta luyện quyền là vì người nhà vì có thể cho người nhà cuộc sống tốt hơn về sau ta luyện quyền là vì chính mình vinh dự danh vọng thực hiện giá trị cùng lý tưởng của ta mà là ngài mang ta kiến thức không giống nhau thế giới đem ta dẫn vào phật môn mở ra cuộc đời khác nhau cũng là ngài nói cho ta biết luyện quyền h ư n g cao hơn ý nghĩa không chỉ là vì độ chính mình càng là vì độ chúng sinh bộ cù thân sắc trịnh trọng nói hướng về phía lễ ệ nạ sâu đậm đi một cái phật lễ giờ k h ắ c này hắn sau đầu tựa hồ có một vòng bảy màu vòng sáng hệ ra liền phảng phật trang nghiêm phật quang lệ i giới người, tại thiên đối giúp ê n Đông tầng, Đông Hoa người, cùng bọn ta ngọn nguồn sâu. bọn hắn đồng dạng đứng chúng lạc lập, lúc lẽ lực. đạo cao chốt, có lẽ có thể vì chúng ta giúp bình tinh nói. Đông Hoa chi Hoa thể ta qua ma ta võ vì mặt trợ sâu, hệ nạ nhẹ nói đang chuẩn bị quay người rời đi tôn giả nhưng vào lúc này sau lưng b ổ cụ đ ố n g nhiên gọi hắn lại lệ h ệ nạ xoay người sang chỗ khác mắt lộ ra nghi ngờ nhìn về phía b ổ cụ phật tổ thích ca rốt cuộc mạnh bao nhiêu b ổ cụ mở miệng hỏi ra một cái tại tăng lữ xem ra cơ h ộ i là đại bất kính vấn đề phật cao cao tại thượng pháp lực vô biên há có thể cùng phạm nhân đánh đầu đây là cực lớn vũ nhục húng chi phật chỉ là trong truyền thuyết nhân vật có ai sẽ lấy chính mình cùng trong truyền thuyết nhân vật làm sự so sánh lệ h ệ nạ nghe vậy hơi trầm mặt một hồi cuối cùng mở miệng nói ra hôm nay thế giới dĩ không phải hai ngàn năm trước chi ngôi chúng hôm nay tri phật pháp cũng không phải hai ngàn năm trước tri phật pháp nói đến đây kéo a i trên mặt kia không khỏi hơi lộ ra vẻ t ư ơ i cười hơi dừng lại sau đó tiếp tục mở miệng phật tổ thích là cùng người ta bất quá sàn sàn với nhau đã từng phật đà cả thế gian đành phải một tôn bây giờ khắp nơi đều là kim liên lệ hệ nạ trả lời so bố cụ vấn đề càng thêm kinh thế hai t ụ như vậy phật tổ trước kia có thể làm được chuyện người ta cũng có thể bố cụ vừa cười vừa nói ngay tại thái lan quốc quần quận sóng ngầm thời điểm đông hoa đám người cũng đang trong chuẩn bị đối với đông hoa võ đạo giới tới nói gần nhất có sức ảnh hưởng nhất sự tình không gì bằng gì võ tại trong t bản này mới văn chương chú nguyên giác ghi chép cặn kẽ tại lôi kếp luyện khiếu trong quá trình tự thân ký càng cảm thụ cùng tự thân luyện khiếu tính chất biến hóa cụ thể bổ sung nhân viên nghiên cứu đo lường lôi điện cường độ cụ thể trị số các loại tư liệu tại trong luận văn chỉ ra trong qua lúc nhất thời luận văn tại đông hoa võ đạo giới trong vòng luận quần đưa tới sóng to gió lớn một là bởi vì chu nguyên giác tại trong luận văn nâng lên loại này mới là rèn luyện phương pháp một cái khác nhưng là bởi vì luận văn bên trong liên quan tới lôi kép miêu tả cùng con số cụ thể ta thiên số liệu này thực sự là độ kết rồi dẫn động thiên lôi lấy thiên lôi tôi thể chúng ta p h à m nhân có tài đức gì lại có thể nhìn thấy loại này cấp bậc l u ậ n văn càng quan trọng chính là ta còn từ đầu tới đôi xem xong ta cảm thấy ta có thể chịu đựng nổi hai trăm hai mươi vây dòng điện tôi thể quay đầu liền đi thử xem huynh đệ ta khuyên n g ư ơ i n mộ địa mua trước hảo võ đạo giới nhân sĩ sợ hai thán phục tại s cấp võ đạo r a kinh khủng năng lực mà chu nguyên g i á c cũng không có nhàn rỗi mấy ngày nay h ắ n cùng kỷ vân châu khương t i ể u thiện trương trí chân mấy người cùng các hồng lâm hồng miểu ba người thường xuyên tiệu tụ cùng một c h â nghiên cứu thảo luận từ t ư ờ n g luận bàn năng lực tại đàm phán kết thúc về sau Hồng hôm nay y theo lệ cũng luận bản kết thúc chu nguyên giác rửa mặt hoàn tất về tới mình tại bí sát thự độc lập trong phòng chuẩn bị tiến hành một đoạn thời gian minh tưởng sau đó đi lên lầu chót hấp thu nam đầu lục tinh chi quang tìm kiếm nam đầu bất tử ấn càng nhiều thao tác phương pháp đông đông đông cũng hiện tại lúc này cửa phòng của hắn bỗng nhiên bị gõ đ tình, tình, đối đối tình báo tổ phân tích tinh g n không quốc thường dùng thủ đoạn cảm thấy nếu như tinh không quốc muốn đối thái lan quốc hay là một cái quốc gia nào đó ra tay tất nhiên sẽ không trước tiên vận dụng bản thổ sức mạnh mà có khả năng nhất thay bọn hắn trước một bước đầu thủ là thiên chúng tổ chức ninh mộ thanh mở miệng nói ra thiên t h ú n g tổ chức Chú n g u y ê n giác nghe vậy nhấc lên hứng thú cầm lên đặt ở trước mặt hắn tư liệu thiên chúng tổ chức hắn sớm đã có nghe thấy thần long thấy đầu mà không thấy đôi là một cái thế giới tính chất tổ chức thành viên nòng cốt toàn bộ do thiên ma nhân tạo thành ai cũng không biết tổ chức này tại toàn thế giới có bao nhiêu thành viên có bao nhiêu thế lực lại có như thế nào lực lượng vũ trang bất quá có thể biết đến là tinh không quốc cùng thiên ma hợp tác tất nhiên là thông qua tổ chức này thực hiện hoặc từ mức độ nào đó tới nói tổ chức này liền đại biểu cho tất cả thiên ma nhân lật ra tư liệu hắn liền thấy bắt mắt vài cái chữ to thất ma la thất ma la thân phận cụ thể không rõ là thiên chúng trong tổ chức một loại đặc thù xưng hảo cũng là một loại tôn vinh thật ma la hết thể có bảy người nghe nói bọn hắn là thiên chúng trong tổ chức tinh anh nhất sức mạnh bọn hắn phân tán ở thế giới các nơi thi hành khác biệt nhiệm vụ l i ê n chúng ta cũng không có bao nhiêu bọn hắn cụ thể tình báo chỉ biết là thực lực của bọn hắn cực kỳ đáng sợ e rằng không là bình thường đời thứ nhất cấp thiên ma có thể so sánh thực lực của bọn hắn có khả năng cực lớn đã đạt đến đời thứ nhất đình phong cũng là có thể độc bá nhất phương tồn tại thái lan tình hình trong nước ứ n hồ đặc thù bởi vì là thế giới phật tông tổng bộ nguyên nhân thái lan quốc thánh g i á c số lượng là đông lan Nhi trong phạm vi nhiều nhất bởi vậy nếu như thiên chúng tổ chức đ ú n g tay chuyện này liền tất nhiên sẽ xúc động nghiền ép cấp sức mạnh thất ma la chính là có khả năng nhất xuất thủ tồn tại V2 chương 336, Quái vật, Trường Thất đời thứ nhất tồn tại một tại thấy Trường trên được người, phương đời đỉnh phong.、Chu、nguyên giác nhẹ giọng nói nhỏ, hắn này chính núi Côn Lôn nhìn thấy qua chương Động vì, cũng chính là ở đối phương khổng lồ trên ép. hắn Giác gặp Quái qua Chu cái Vi, đối mới bậc chỉ cấp Ma La là là lồ đó ép, có dây b ở sơ thực lực còn chưa khôi phục lại đ n h p h o n g hơn nữa vẹn vẹn chỉ là trạng thái linh thể không có thân thể thích hợp dù vậy đối phương trước đây bày ra sức mạnh vẫn như cũng là áp đảo tính kinh khủng mà cái này thất ma la chính là nhân vật như vậy không có càng nhiều càng s á t thực tài liệu sao chu nguyên giác rất mau đem linh mộ thanh mang tới tư liệu nâng g đầu dò hỏi đây chính là toàn bộ thất ma la chân chính xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay thậm chí liền cái danh hiệu này cũng là chúng ta thông qua thủ đoạn đặc thù từ tình không quốc mạng lưới tình báo bên trong chặn được vì thế bỏ ra cái giá không nhỏ nói tóm lại tổng độ đối với thất ma la đánh giá là quái vật cấp tồn tại không chỉ có là thực lực của bọn hắn cũng là bởi vì bọn hắn tại trong ngắn ngủi ra tay ghi chép hiện lộ ra cực kỳ quỷ dị khó lường năng lực thậm chí có thể so túc trực bên linh cứu người đứng đầu nhất huyết mạch cũng có hơn chứ không kém cùng bọn họ đối chiến nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận ninh mộ thanh trầm giọng nói ta đã biết chu nguyên giác gật đầu một cái ánh mắt hết sức trinh trọng cho tới bây giờ bọn hắn đối mặt rất nhiều đồ vật đều đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm vi không thể dùng cố hữu lý giải đi nhận thức kể từ túc trực bên linh cứu người lễ dựa tội sau chu nguyên phát hiện sâu đậm minh mạch tức trực bên linh cứu người huyết mạch năng lực mặc dù hắn nguyên lý có dấu vết mà lần theo nhưng chân chính thi triển đi ra lần đầu ứng đối nhưng căn bản khó mà phỏng đoán t ỷ như trước đây đối mặt hồng miểu thời điểm nếu không phải hắn kinh khủng năng lực tái sinh khắc chế đối phương thủy tức lôi đội bất kỳ một cao thủ nào tại không hiểu rõ đối phương năng lực điều kiện tiên quyết cũng có thể nuốt hận bại trợn bọn hắn đối mặt dĩ không còn là đơn thuần báo đạo mà là thần thông siêu năng cùng dị năng bất quá nguyên nhân chính là như thế chiến đấu mới có thể để cho người ta càng thêm chờ mơ a chu nguyên dắc trong hai mắt thoáng qua hảo quan sáng tỏ lại quỷ dị khó lường năng lực trên thực tế đều có hắn nguyên lý tạo thành phân tích những thứ này nguyên lý tìm kiếm đủ loại này năng lực huyền bí liền sẽ để hắn với thân thể người có càng thêm khắc sâu hiểu rõ cũng sẽ đối với sức mạnh có càng thêm lớn mật tưởng tượng mà đủ loại này hết thảy đều sẽ để hắn trở nên mạnh hơn thời gian vội vàng bốn ngày thoáng một cái đã qua thái lan quốc bằng cu màn đêm chậm rãi bông xuống mỗi năm một lần trịnh vương tiết dần dần tiến hành đến lửa nóng giai đoạn trên đường khắp nơi trang phục hoa thải người đi đường nối liền không r ư ớ thái lan nền tảng lập quốc mà thân người xuyên thị trang đầy mặt nụ cười trên đường có náo nhật du hành hội nghị thái lan nền tảng lập quốc thân chính là du lịch thắng địa có một phong cách riêng văn hóa đặc sắc cùng nhân văn phong mạo tăng thêm phía chính phủ phát triển mạnh để cho đất nước này ngành dịch vụ cực kỳ phát đạt là đông hoa quốc nhân xuất ngoại du lịch lựa chọn tốt nhất một trong bởi vậy du khách có thể nói là nhiều vô số kể các quán nhỏ tại buôn bán lấy đủ loại đặc sắc thủ công nghệ phẩm cùng rõ vị quả vặt hấp dẫn số lớn du khách ánh mắt lúc này trên đường phố một người mặc bình thường không đáng chú ý du khách trang phục bình thường nhìn có áo lợi khu vực huyết thống người da trắng thanh niên cao lớn đang chậm rãi đi ở trên đường phố h á n một mái tóc vàng óng hơi cuộn làn d a mười phần t r ắ n g nón nhưng khuôn mặt lại hết sức phổ thông là loại kia điển hình người da trắng khuôn mặt nhìn một lần có thể liền sẽ quên đi dung mạo của hắn lúc này người thanh niên này liền như là một cái chân chính du khách đồng dạng hai mắt thú vị đánh giá trên đường phố hết thảy trong tay cầm hai ba phần mới từ bên đường quán nh đ ô n g nhiên đi đến trong đường phố một chỗ thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên dừng bước trái phải nhìn quanh rồi một lần đi vòng đường đi giải đất phồn hoa lấy ra điện thoại di động của mình nhận rõ phương hướng một chút có đang hướng về một cái âm u trong hẻm nhỏ đi đến cùng trên đường phố phồn hoa khác biệt nơi này hẻm nhỏ không chút khói người hoàng hôn đèn đường đang nhẹ nhàng chập trờn trên mặt đất bỏ ra loang lộ quang ảnh trong hẻm nhỏ vệ sinh cũng không tốt chung quanh b á c h tường nhìn có chút nước ngầm thấm lỗ hổng dấu hiệu cách đó không xa trong thùng rác chuyển đến một hồi để cho người ta khó có thể dùng lời diễn tả được hương vị thái lan quốc phát triển cũng không cân bằng địa phương ná t h i sau đó hãng như tại cuối hẻm trong bóng tối thấy được một cái lúc sáng lúc tối hòa điểm kèm theo nông lung đi sương mù cùng gây mũi mùi khói một cái làn da lộ da nâu nhạt ngâm đen màu da da da trên người có diện tích lớn hình xăm tướng mạo có rõ ràng nam ấn châu người thổ dân loại đặc thù người trẻ tuổi xuất hiện ở thanh niên người đàn ông da trắng trước mắt người thanh niên này thượng thân ăn mặc liền mũ áo h ủ t t hạ thân ăn mặc một cái quần jean trên đầu mang một cái mũ lưới chai trên lỗ hai đánh quyền t hai phối hợp kia lộ ra bên ngoài cơ thể xăm mình rất có vài phần h i hợp phong cách ta còn tưởng rằng vị kia tìm ai cùng ta cộng tác nguyên lai là ngươi à đem ngươi từ nam ấn châu k é o đến thật đúng là khổ cực nhìn thấy người trẻ tuổi này người đàn ông da trắng trên mặt nợ một nụ cười sau đó trầm tư một chút nói để cho ta suy nghĩ một chút ân ngươi cỗ thân thể này, phải gọi dân sự đúng không quỷ dạ thực sự là gặp quỷ nguyên loạn vị kia là đang nói đ ù a chứ để cho ta và ngươi cái này ra hỏa đáng ghét hợp tác để cho ngươi xâm nhiễm qua nhục thể cách thật xa liền có thể cảm nhận được cái kia cố linh hồn hôi thối đây không phải cố ý ác tâm ta sao quỷ dạ thấy rõ người đàn ông da trắng tướng mạo sắc mặt trở nên có chút khó coi không có cách nào ai bảo năng lực của chúng ta thích hợp nhất loại này đại quy mô hối loạn nguyên loạn nụ cười trên mặt không thay đổi từ trong tay phần kia quả vặt bên trong lấy ra một cái chân gà rời khỏi quỷ dạ trước mặt nói ăn sao mùi vị không tệ ta đối với hữu hình đồ ăn không có hứng thú đặc biệt là từ trong tay ngươi đưa ra đồ ăn cỗ thân thể này ta còn muốn dùng lâu một chút Quỷ đêm đứng dậy đem trong tay thuốc lá trên mặt đất dẫn diệt chút nào không cho đối phương mặt mũi kia thật là thật là đáng tiếc nguyên l o ạ n không thèm để ý chút nào đem chân gà ném vào mình trong miệng tinh tế nhai phát ra để cho người ta ra đầu tê dại tiếng sương n ứ c ta cũng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ đợi chút nữa chia ra hành động con đường này khu cho ngươi ta đi xa một điểm ngươi chuẩn bị phong phú sao quỷ dạ dò hỏi đương nhiên coiên đem tỏa thành thị này hủy diệt cũng hoàn toàn đầy đủ nguyên luận khỏe miệm Mở đó là đương tay nhiên t r o dù sao cái này thái lan quốc cũng có một chút người thú vị không thể khinh thường hơn nữa đông hoa bên kia nói không chừng cũng sẽ có người ra tay lần này chỉ chúng ta hai người mục tiêu công việc a chuẩn bị thêm một điểm hàng tồn là phải nguyên loạn cười nói đưa tay một lần nữa đem bên hông tay mãi kéo lên như vậy xin từ biệt ta phải tìm địa phương mau chóng bắt đầu quỷ dạ hoạt động một chút cơ thể nói đừng chết ta nguyên loạn khẽ cười nói người mới đừng chết tính toán người cái tên này vốn là không chết được đi quỷ dạ nói một tiếng tức bộ một điểm thân hình giống như quỷ mị đặt vách tường nhẹ nhõm vượt qua ngõ hẻm vách tường nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm chờ đợi quỷ d ạ đi xa nguyên l o ạ n lúc này mới xoay người một bên ăn quả vặt một bên hướng về đường phố phồn hoa phương hướng đi đến không bao lâu hắn d i đi ra hẻm nhỏ hi hi ha ha tới truy t a nha từ mới từ trong hẻm nhỏ đi ra hắn liền nghe được một bên chuyển đến một hồi tiểu hài vui lùa ẩm ỉ thanh âm mấy cái hài đồng tụ ở một đoàn truy đuổi vui lùa trong đó có hai cái tiểu nam hài chạy quá nhanh không có chú ý tới đầu hẻm độc tĩnh đụng đầu vào nguyên l o ạ n trên đùi té nã ở mặt đất hai cái tiểu hài ngầm đầu nguyên luận thân ảnh cao lớn đem ánh đèn ngắn trở để cho bọn hắn thấy không rõ thân ảnh của đối phương chỉ có thể nhìn thấy cái kia một đôi trong bóng đêm vẫn như cũ ánh mắt sáng ngời hiện ra mấy phần vạ người kinh khủng đối thực xin lỗi hai cái tiểu nam hải lập tức suýt chút nữa bị sợ khóc nơm nớp lo sợ mang theo tiếng khóc nước nở đối với nguyên l o ạ n xin lỗi một bên mấy cái tiểu đồng bọn nhìn thấy đối phương là cái người da trắng cũng đại khí cũng không dám ra ngoài nguyên l o ạ n t h ấ y thế thông thường trên mặt hiện ra một k i a nụ cười hòa ái chậm rãi ngồi xổm người xuống đem hai cái tiểu nam hải đỡ lên nhẹ nhàng vuốt ve một chút bọn hắn rối bởi tóc nhìn thấy đối phương trên mặt nụ cười hai cái tiểu nam hải trong nháy mắt cũng không phải như vậy sợ hãi nguyên l o ạ n duy trì nụ cười trên mặt từ từ mở ra bên hông tay mải lộ ra cái k i a m ộ t túi đủ mọi màu sắc đường đầu từ trong lấy ra hai k h ỏ a đối với hai cái tiểu nam hải mở miệng nói ra lần sau cẩn thận một chút lần này coi như xong tới ăn một k h ỏ a đường a hai cái tiểu nam hải nghe vậy liếc nhau một cái nhớ tới mụ mụ cùng ba ba nói không thể tiếp người xa lại cho đồ ăn đang chuẩn bị cự tuyệt nhưng cự tuyệt vừa tới bên miệng làm thế nào đều nói không ra miệng thương quả a bọn hắn nhìn chòng chọc vào nguyên l o ạ n lòng bàn tay hai cái đường đầu ánh mắt lộ ra cực độ khát vọng vị giác thị giác k h i u giác thậm chí là cả người mỗi một tấc tế bảo tựa hồ cũng đang phát tán ra khát vọng hương vị tạ ơn thúc thúc dừng lại đại khái một giây sau đó hai cái tiểu nam hải một người một khỏa nhanh chóng đoạt lấy nguyên l o ạ n trong tay đ ư ờ n g đầu bắt đầu điên cùng nhấm nuốt cùng nuốt xuống thần ngoan nguyên l o ạ n mỉm cười sờ lên hai cái đầu của thằng bé đứng dậy chậm rãi một lần nữa hướng trong đám người đi đến tiếp tục c ăn trong tay hắn quả v ạ t đứng ở một bên mấy cái khác tiểu hài nhìn thấy nguyên l o ạ n tránh ra cái này mới dám hướng hai cái tiểu nam hài bù lại đa u cút lờ vừa mới người kia cho các ngươi chính là cái gì t h ư n quả a ăn mà không mấy cái khác tiểu hài x u n g tới dịu dít hướng hai cái tiểu nam hải hỏi nhưng mà bọn hắn phát hiện cái tia hai cái tiểu nam hải cũng không có trả lời bọn hắn rất nhanh bọn hắn phát hiện không thích hợp cái tia hai cái tiểu nam hải cuối đầu như c ũ tại không ngừng nhai nhai nhấm n u ố t n u ố t thế nhưng sao nho nhỏ một khỏa đường đ ầ u hẳn là sớm đã bị đã ăn xong mới đúng tí tách tí tách sau đó bọn hắn nghe được giọt nước rơi trên mặt đất âm thanh lúc này bọn hắn mới phát hiện túi đầu đã gủ cùng cú l hai người bên miệng thong xuống đại lượng sềng s ệ nước bọn lộ ra mười phần đắc tâm các ngươi thế nào mấy cái khác tiểu hài một hồi kinh hồn tăng đảm vội vàng vặn ngay hai người đầu người. đó là một tấm cực độ mặt nhăn nhó bảng hai mắt trắng rã biểu lộ dữ tợn mạch máu gân xanh nổ tung a mấy đứa trẻ đều bị sợ nhảy một cái theo bản năng phát ra tiếng rít trói thai phá vỡ khu phố phần hoa giang giác sau một khắc càng đáng sợ hơn hiện tượng xuất hiện ở đã gù cùng cũ lở trên thân bọn hắn xương cốt phát ra bạo minh bộ d a toàn thân cùng cơ bắp kịch liệt từng cục giống như dây gai thân thể của bọn hắn tại không quy tắc không ngừng mọc thêm cùng b á n h trướng trên thân cái tia từng khối từng khối nô lên giống như là đáng sợ khối u ngắn ngủi không đến mấy giây thời gian thời gian bọn hắn liền từ một cái khả ái hài đồng Đã bọn i hắn nguyên sợ đứa a trẻ trói h bản còn nhỏ thân thể gây yếu lúc này bạo phát ra tốc độ cực kỳ đáng sợ trong bóng đêm lướt qua một đạo tàn ảnh nào tới bên cạnh mấy cái khác hài đồng trên thân mấy đạo vết thương xuất hiện ở những hài đồng này trên thân lấy những vết thương kia làm hết tâm Những tại tôn này người khoác kim sở y ngọc phật phía trước tăng vương lệ nạ ngồi ngay ngắn ở màu vàng sáng trên bồ đoàn hai mắt nhắm nghiền chung quanh tôi sởm nguyên bản trang nghiêm phật tượng tại loại này dưới trạng thái hiện ra mấy phần dữ tợn lệ h ễ nạ hai mắt mặc dù đóng chặt nhưng ở mi tâm của hắn lại có một vệ kim quan g một dạng tia sáng đang nhấp nháy từ xa nhìn lại giống như là mi tâm của hắn lớn lên ra con mắt thứ ba phật tông thần thông thiên nhãn thông lệ h ễ nạ lúc này bây giờ đang lấy phương pháp đặc thù cảm giác thế giới này đ ỗ n g nhiên hắn mi tâm cái k i a mắt dọc màu vàng nóng run nhẹ nhẹ hình như có cảm ứng mà trong bóng đêm lệ h ễ nạ bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt không có từ bi chỉ có không có gì sánh kịp lăng lệ phật đa trận mắt trận mắt giết người phật có lòng từ bi cũng có hàng ma lực rốt cuộc vẫn là tới q hai n quan hắn ngồi ở trên phi cơ nhìn dưới mặt đất hết thảy hắn biết tại trong cái này một mảnh đèn đuốc ra rời cất dấu nguy cơ to lớn một cái xử lý không tốt thậm chí liền mảnh này mỹ lệ cảnh tượng cũng có thể biến thành bọc nước hóa thành địa ngục mà hắn phải làm chính là dựa vào lực lượng của mình đi vượt qua lần này nguy cơ hắn xuất thân bần hàn tại thái lan quốc đánh quyền thời điểm bẩn hàn g nhân ra một đầu đơn giản nhất đ ư ờ n g ra từ lúc còn nhỏ bắt đầu hắn ngay tại chịu đ ự n g lấy tối nghiêm khắc huấn luyện thái lan quốc b ắ t ti quyền trừ phi luyện đến cảnh giới cao thâm trên cơ bản đều giống như là tại hủy hoại thân thể của mình điên cuồng nghiền ép tiềm năng của mình từ nhỏ trong ký ức của hắn cũng chỉ có mồ hôi đau đớn cùng vết sẹo lúc kia hắn đánh quyền vẹn vẹn vì mình sống sót vì người nhà có thể tốt hơn sống sót nhưng về sau tại gian khổ trong khi huấn luyện hắn cùng với bẩm sinh tới thiên phú lấy được phát triển hắn càng ngày càng mạnh chậm rãi từ chợ đen quyền đến chính quy quy ề n thi đấu cuối cùng h lúc kia hắn dĩ không cần lại vì sinh kế mà b ứ n bà một hồi tranh tài thu vào một cái thái lan quốc gia đình bình thường mấy đời cũng x ả i không hết lúc kia theo đuổi của hắn dĩ xảy ra thay đổi hắn điên cuồng hy vọng thu được cao hơn vinh dự thu được lực lượng mạnh hơn tự hồ muốn để những năm này tất cả chịu đựng đau khổ đều thu được vốn có giá trị hắn càng thêm điên cuồng huấn luyện nhưng mà khi quyền đàn vinh dự cao nhất thêm nữa tại thân thời điểm hắn cảm giác được lại là vô tận c h ố n g r ố n g lấy được cùng hắn tưởng tượng kém thực sự quá xa sau đó hắn ra khỏi quyền đàn không phải là bởi vì ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang mà là bởi vì cơ thể chuyển biến xấu khi đạt tới mục tiêu sau đó kèm theo tập kích tới chống không là những năm này siêu việt cơ thể phụ tải mà tích lũy bệnh tật tại một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn cơ hồ cũng là nằm trên giường không dậy nổi trạng thái thằng đến lê n a tìm được hắn hắn mới tìm được mục tiêu mới quyền pháp huyền bí siêu việt cũ kỹ thân thể chứng được cái kia vô thượng chính quả dùng cái này quyền phổ độ chúng sinh bây giờ cuối cùng đã tới thực hiện cái mục tiêu này thời khắc chăm chết bất hối đúng lúc này một thanh âm bỗng nhiên tại đáy lòng của hắn vang lên đó là lễ nạ thanh â m từ trong chuyên gia bộ cụ khao san đường nhanh đi bên kia giao cho ta ngọc phật tự sẽ từ kim phật tự ra mã đại sư tạm thay vị trí của ta hắn sẽ lấy tha tâm thông kết nối người ta có bất kỳ sự t ì n h trước tiên liên hệ khao san đường nhanh bộ cụ hai mắt bỗng nhiên chợ to trầm giọng nói máy bay trực thăng người điều khiển cấp tốc làm ra phản ứng đổi phương hướng bằng nhanh nhất tốc độ chạy về khao san đường cũng không lâu lắm liền đại đã tới kiểm tra trên sơn đạo khoảng không mấy chục mét chỗ lúc này khao san đường dĩ một mảnh loạt tượng khủng hoảng thét hai phóng tiếng lên、trời. trên trói trời, một ặ t đất thường trốn, đầy khó có thể tả đầy được giống người chóng dùng kiến lời diễn tả được bối rối. như bình nhóm nhanh chàn khó sâu dây bỏ có m rũa chút quái dị sinh mệnh đang đổi theo t r ụ c lấy đám người mà bồ c ủ vô cùng tốt thị lực rất mau nhìn rõ ràng những quái vật kia diện mục cả người khối thịt mọc thêm bành trướng giống như khối u cơ thể vốn có khí quan dĩ nghiêm trọng biến hình căn bản là không có cách phân biệt diện mạo v ư ợ có dữ tợn giống như chân chính yêu ma cái này rốt cuộc là thứ gì tại sao có thể có nhiều như vậy từ đâu xuất hiện tựa hồ còn có truyền nhiễm tính chất đây là kẻ xâm lấn năng lực sao b ộ cụ ánh mắt lộ ra một tiên ngưng trọng bất quá hắn cũng không có bao nhiêu thời gian suy xét bởi vì không có chậm trễ một giây liền sẽ có vô tội sinh mệnh chết đi x o á t hắn bỗng nhiên kéo ra máy bay trực thăng cửa khoang tung người nhảy xuống thân thể của hắn nhanh chóng hướng về quảng trường rơi xuống giống như một k h ỏ a màu đen lưu tinh hắn không có sử dụng bất luận cái gì tá lực thủ đoạn cơ thể thẳng x o á t xoát đụng vào trên mặt đất vê anh mặt đất giống như bị đạn đạo đánh ra một cái cực l õ m cơ thể của bác từ lõm bên trong vừa nhảy ra mặt không biểu tình lông tóc không thương cổ đồng sắc cơ thể tựa hồ đúng như sắt thép đ ngay tại hắn xuất hiện tại trong khu phố trong nháy mắt một hồi dị hưởng từ bên cạnh chuyển đến một cái khổng lồ bóng đen dùng tốc độ cực nhanh từ một bên nhanh trong hướng hắn tập kích tới đó là một cái tóc rối bụ khi còn sống hẳn là một nữ nhân nhưng bây giờ bởi vì toàn thân q u ỷ dị mọc thêm dĩ đã biến thành một cỗ cực lớn khối ư u viên thịt quái vật kinh khủng b ộ c ù đông nhiên đưa tay ra chính xác bóp cái quái vật này cổ họng đem cái này cùng thân thể của hắn tỷ lệ không được tỷ lệ quái vật chống đỡ ở giữa không trung theo tiếp xúc ngắn ngủi hắn cường đại sinh mệnh từ trường trong nháy mắt đạo qua quái vật t à thân cơ hồ trong nhá không chỉ là bên ngoài thân kinh khủng tăng sinh thể nội nội tạng xương cốt các loại đều đã hoàn toàn mọc thêm biến hình từ mức độ nào đó tới nói đây cũng không phải là loài người căn bản vốn không tồn tại cứu sống khả năng thiện thai bộ cù trên mặt lộ ra một k i a thương s ó t chi sắc cánh tay kêu bông nhiên huy động Phúc. toàn bộ quái vật đầu người bị một cái t r ư ờ n g đao nhẹ nhõm chặt đứt số lớn tiên huyết phun ra ngoài lộ ra trong đó đỏ tơi ư bắp thị tổ chức để cho bồ cụ con người bông nhiên co r ụ t lại là mặc dù đầu thân phân ly để cho con quái vật này đã mất đi năng lực hành động nhưng cơ thể lại như c ũ đang dãy ụ a bên trong hơn nữa hắn nơi vết thương huyết lục giống như là có sinh mệnh nhúc ních cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được trên cánh tay chuyển đến một hồi kỳ lạ ngỡ cảm giác giơ cánh tay lên xem xét chỉ thấy đang cắt đánh gãy quái vật đầu người thời điểm quái vật bộ phận huyết dịch cùng bộ phận cơ thịt bám vào ở trên cánh tay của hắn mà những tổ chức này lúc này thế mà giống như là có sinh mệnh đang nhanh chóng nhúc ních tính toán từ lỗ chân lông chui vào trong giá thịt của hắn đáng tiếc đây là căn bản không có khả năng sự tình thân thể của hắn bóng loáng giống như tinh thiết căn bản là không có cách nhìn thấy lỗ chân lông kẽ hở giống như bền chắc như thép la hắn chi thể chính là vô lậu chi kim thân đây chính là yêu ma truyền bá đầu n g u ồ n sao cơ bắp huyết dịch hay là nói là tế bào thông qua huyết dịch làn da hoặc vết thương tiến hành truyền bá bộ c ụ thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên ý hắn nhận ra tình hình tính nghiêm trọng loại này có cực mạnh tính công kích cùng truyền bá tính chất đồ vật đơn giản liền cùng một loại nào đó như bệnh dịch một khi không khống chế tốt truyền bá ra toàn bộ bằng cụ đều có thể biến thành một mảnh yêu ma chi hải tốc phái quân đội cách ly khao san đường cực kỳ phụ cận quảng trường nơi này có cực mạnh ôn dịch tại truyền bá chú ý không muốn củng q á i vật sinh ra bất luận cái gì cơ thể tiếp xúc bộ cù đang câu động tâm bên trong một loại nào đó dị cảm giác mặc niệm minh bạch sau một khắc lập tức liền có một đạo mơ hồ thanh â m r á à n mua trong lòng hắn vang lên đây là kim phật tự cái vị tia giả mạ đại sư năng lực phật tông bi t r u y ề n thà tâm thông chi pháp x o á thân t hình của hắn lập tức vận động phóng tới chung quanh quái vật khác hắn phải tận hết sức trong thời gian ngắn nhất mức độ lớn nhất giảm bất truyền nhữ nguyên x o á t x o á t x o á t thân hình của hắn giống như, như viên đạn cấp tốc những nơi đi qua những cái tia so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều lần quái vật giống như giấy rán nổ tung bị không g i n g đạo lý lực lượng cường đại sinh, sinh phá hủy cơ thể nhưng mà đúng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên mạnh sinh sinh dừng lại bước chân tiến tới bên đường một cái ăn vặt quán thượng một người da trắng thanh niên đang ở ăn bún thoạt nhìn trên mặt thập phần hưởng thụ trong đó thư vị nhưng là ở như thế hỗn loạn địa phương t r u n g quanh trải rộng cái vật yêu ma sao có thể có người bình thường có thể như thế nhàn nhã q hai chương ba trăm ba mươi chín bạo loạn chi dịch chuyện gia khác thường tất có yêu huống chi thân có la hán phục ma chi vĩ lực bồ cụ trước tiên liền từ đối phương trên thân cảm thấy uy hiếp to lớn cái kia cố không k i ê n nghệ gì cả khoa trường kinh khủng cùng g i ác cơ hồ muốn ngưng kết thành thực、chất. không nghĩ tới phản ứng của các ngươi vẫn rất nhanh nguyên luận o trong ạ n bưng lên Lan tay Thái q ố uống c chua phấn, đem nước canh cạn sạch, c phấn, hơi h đem một m dại đ ứ g lên trên ớ i nhìn về phía bộ cụ. Phật Tông la hắn phía Phật Thật về vất vả la sao. bộ bày cụ. a dịch n g u y cũng không thể cứ không như ngươi thể vậy bị l à mặt hại, chàng diện tạm thời vẫn không có thể tạm diện có vẫn đ đã lộ ra vẻ t ư ơ i cười đưa tay sở về phía bên hông tay mải đem hắn mở ra nhẹ nhàng cầm lên một chút ít đủ mọi màu sắc đường đầu tiếp đó một lần nữa đem tay mải che lại bộ cù sắc mặt hơi nghiêm trọng nghe được đối phương chính miệng thừa nhận là trận này thảm kịch người sáng lập hắn kiên định cặp mắt sáng ngời bên trong cất dấu mãnh liệt l ử a giận ta nguyên l o ạ n nghe vậy hơi suy tư một chút sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó đúng ta là bị các ngươi tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm đối tượng nghiên cứu đi cái này vừa thoát khốn xuất phát từ cựu hận chắc chắn phải làm chút gì không phải sao đến nỗi cụ thể xưng hô đi đến loại này thời điểm cũng không cần che giấu ngươi có thể xưng ta là bạo loạn chi dịch nguyên cười hầm nói thực sự là thấp kém âm mưu bất quá không quan trọng ta không thể để cho ngươi dây dưa ta quá nhiều thời gian bố cụ thấp giọng nói và n h thân thể của hắn nhanh chóng bành trướng giống như như sắt thép bắp thịt càng thêm rõ ràng một cỗ sinh mệnh từ trường từ trong thân thể của hắn tràn lan đi ra hóa thành màu vàng sáng k i m quang từ vị trí trái tim bắt đầu dần dần bao t r ù m toàn thân của hắn tạo thành cực kỳ tỉ mỉ kết cấu để cho hắn nhìn giống như trong chùa miếu c u n g phụng tự thần d i ế t hết thấy tư p h i ề n não đảo ngược sinh tử luân hồi lấy tự thân sinh mệnh chi lực đem hết t h ể chút xuống với thân thể bên trong giục lấy một thân chiến thắng thế gian loạn lì la h ạ n kim thân sao đáng tiếc liền các ngươi cái vị kia phật tổ cũng không thể làm đến vĩnh chú thế g nguyên l o ạ n mở bàn tay ra cái kêu một cái đủ mọi màu sắc đường đậu lặng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn đối phó một tôn la hán cái này liều lượng như vậy đủ rồi sau một khắc nguyên l o ạ n đưa bàn tay bên trong đường đậu đưa vào trong miệng đ ố n g nhiên nuốt xuống giả t h ầ n giả quỷ b ồ cù khép quát một tiếng màu vàng thân thể đ ố n g nhiên hướng nguyên l o ạ n tiêu xả mà ra khổng lồ nắm đấm vàng đ ố n g nhiên đánh ra uy lực cơ hồ giống như pháo xe tăng đánh kinh khủng đây là có thể sinh đục xuyên cứng rắn vết núi có khai sơn chi lực kinh khủng nắm đấm la hán tri thân không truy cầu từ trường quyết á n mà là chút xuống tất cả mọi thứ tại tự thân trong tính toán dùng cái này khiêu chiến sinh tử cùng luân hồi cái này vừa tu luyện pháp n h ư ợ c hóa bản chính là bát tý quyền cực đoan rèn luyện truy cầu kinh khủng đục thể cường độ cương cân tích h cốt chân thân bất lâu và anh không khí bị cực lớn nắm đấm vàng đánh xuyên bổ c ủ công kích trong nháy mắt liền đi tới nguyên loạn trước mặt vành ba để cho bổ c ủ hơi kinh ngạc chính là hắn một quyền này thế mà căn bản là không có đụng phải đối phương đầy đủ chống cự công kích của hắn rất dễ dàng xuyên thấu đối phương phòng ngự thẳng tắp đánh vào lồng ngực của đối phương phía trên là hắn chi thân mang đến kinh khủng quyền lực tùy ý chút xuống nguyên loạn lồng ngực bị một quyền này xinh xinh nổ ra một cái cực lớn lỗ thủng huyết n ụ c tùy ý dâng lên bắn tung tóe số lớn máu tươi từ mũi miệng của hắn bên trong p h ư ơ c l n ra mà cả người hắn cũng ở đây vi lực cực lớn trong một kích bay ngược ra ngoài giống như như đạn pháo trọng trọng đụng vào bên đường kiến trúc trên vách tường anh, vách anh! v tường nổ tung ra xi m a n g cốt sắt tán l ạ n đến bốn phía cũng là cho bụi nổi lên một phía không có khả năng từ nguy hiểm dự cảm đến xem đối phương không có khả năng chỉ có chút thực lực ấy bộ cù nhữ mày căn bản không có nghĩ đến sự tình tiến triển đến cư nhiên sẽ như thế thuận lợi lúc ban đầu một q u y ề n cư nhiên liền không suy giảm trực tiếp m ệ n h t r u n g thương thế của đối phương hắn hết sức rõ ràng lồng ngực nổ tung ra một cái động lớn trái tim cùng nội tạng cũng đã diện tích lớn vỡ vụn liền xem như thiên ma nhân cũng không khả năng sống được xuống tính toán không muốn nhiều như vậy hay là trước mau chóng giải quyết những thứ khác chuyển nhiễm nguyên quan trọng nhưng mà đang ở hắn chuẩn bị xoay người rời đi kia một khắc kia bị nguyên loạn đâm ra phế tích bỗng nhiên chuyển ra đ ộ n tĩnh khu k u la hán công kích quả nhiên rất sảng khoái bộ cù thấy rõ ràng Trên lồng ngực có đây a là bộ cù á con người bỗng nhiên co giúp lại loại này năng lực đáng sợ dĩ không thể dùng đơn thuần cơ thể chữa trị năng lực để hình dung đơn giản giống như là bất tử dị loại thiên ma bên trong lại còn có loại này vượt qua lẽ thường năng lực tồn tại Hắn không b i ế thất đây c í n thiên chúng h chức h có có là kế thừa riêng phần mình thủy tổ t ma la đối với thế giới hiện tại cá thể lực lượng tới nói cũng là quái vật một dạng tồn tại rất kinh ngạc sao không làm được đến mức này chẳng qua là bởi vì nhân loại sinh mệnh nói cho cùng quá một chút nào yếu ớt ta đối với các ngươi tới nói giống như hồng thủy manh thu tầm thường ôn dịch cùng tập bệnh đối với ta mà nói lại là cường đại nhất căn bản cho nên ngươi biết ta vì cái gì gọi bạo loạn chi dịch sao nguyên loạn khoe miệng lộ ra một tia hài hước nụ cười sau một khắc thân thể của hắn bắt đầu như những cái kia người lấy bệnh đồng dạng nhanh chóng bành trướng từng tấp từng tấp cơ bắp liền như là tế bào ung thư đồng dạng cấp tốc mọc thêm để cho thân thể của hắn trở nên càng ngày càng cường đại cùng cường tráng nhưng cùng với những cái khác mọc thêm yêu ma bất đồng chính là thân thể của hắn mọc thêm hoàn toàn ở tự thân trong khống chế hai m ba m bốn m chiều cao của hắn cuối cùng tại cao hơn bốn m thời điểm ngưng lại thích ca có trượng lục chi thân hôm nay ta liền lấy trượng lục chi thân chơi đùa với ngươi nguyên loạn tại năng thể h k lực bản thân kinh khủng g i á trì cơ thể tăng vọt đến cao bốn mét sự đáng sợ hắn cả người cơ bắp vô cùng to lớn so với bất luận cái gì ngạnh công lớn nhỏ như ý trạng thái đều phải đáng sợ hơn nữa cái này tựa hồ còn không phải nguyên loạn toàn bộ thực lực hoặc có lẽ là hắn cũng không có chân chính nghiêm túc mà là mang theo một loại hài hước tâm tính phật tổ thích ca truyền n g ô n có trượng lục c h i thân hắn liền trở nên hóa thành trượng lục độ cao cái này căn bản là trêu tức đang vui đùa phật tổ trượng lục kim thân như thế nào ngươi bực này yêu tả có thể so sánh b ộ cù thần sắc lăng lệ l à hắn kim thân k i a sáng nở rộ bước chân hắn một điểm dưới chân địa mặt toàn bộ lõm người đã tại chỗ biến mất không có từ trường quyết tán chỉ có nguyên thủy nhất n ụ c thể xung kích bởi vì hắn thân thể chính là cứng rắn nhất vũ khí có thể đục lô cưng giáp có thể bắt sống linh thể so thân thể hắn có tuyệt đối tự tin đây là chưa từng tận tra tấn bên trong đi bước một đi tới đi bước một ngộ đạo mà được đến mạnh nhất lực lượng và n h không khí bị thân thể của hắn đánh vỡ một vòng giống như tốc độ siêu thanh máy bay đột phá vận tốc â m thanh thời điểm xuất hiện khí lãng mơ hồ xuất hiện ở xung quanh người hắn mười mấy t h ư ớ c cách n g à y lên mà qua khuỵ tay như thương bắt tí quyền bên trong khuỵ tay là lợi khí giết người nhưng mà có chút ra hắn dự liệu là nguyên loạn thế mà dùng cùng hắn tương tự chiêu số đối ồ n dạng đưa lên khủy tay, đón bổ củ công kích trận đánh một một g đưa từng vòng từng vòng ta tay, ra. khủy kích bổ cụ m với đối phương buộc phát ra lực lượng kinh khủng liền nguyên l o ạ n đều có một chút hơi kinh ngạc người này tựa hồ thật sự đem thân thể tu thành sắt thép từ trong ra ngoài đều bền chắc như thép sau một khắc bộ cụ liên kích liên tiếp khác hẳn mà tới lần này b á t tý quyền cường hắn đặc tính lần nữa bị bộ cụ phát huy phát huy vô cùng tinh tế khuỷu tay q u y ề n đầu gối rủ toàn thân tám cái then chốt giống như tám đầu cánh tay mỗi một chỗ đều có thể hóa thành sắt nhân chi lợi khí hơn nữa bộ cụ công kích không chỉ có như thế ngay cả đầu người cũng là hắn công kích một bộ phận thân thể của hắn giống như là không tồn tại góp chết cùng nhược điểm một người cao bốn m ở nhiều cơ bắp yoma cùng thi triển kim thân sau đó chiều cao gần hai em mở bắp thịt đầu chọc la hàn quân quít lấy nhau đây là một bức người bình thường căn bản khó có thể tưởng tượng hình ảnh hai người dây dưa và chạm lực phá hoại là bất luận cái gì máy đ u ổ i đất cùng phá rỡ xử lý đều không thể so sánh vê anh bố cú một cái vòng thân k h u y ệ u tay kích bị nguyên loạn n g quá đập vào một bên cột điện phía trên cốt thép thêm nước bùn chế tạo cột điện x i n h xinh gãy c h ú t xuống nhưng mà không đợi nó rơi xuống trên mặt đất bên trên liền quấn vào hai người sau này trong công kích một nửa xác cốt thép kèm thêm xi măng đều sinh bị đánh trở thành khối vụn rầm rầm chiến đấu đi qua phòng ốc cùng kiến、trúc. vách tường giống như là giấy rán dễ dàng liền bị xuyên thủng liền kiên cố thừa trọng trụ đều không chịu nổi hai người mấy lần va chạm tại trong cho b u ổ i cùng tiếng vang thừa trọng trụ bị đánh gãy hai tầng nhà ăn nhỏ ẩm vang ưu tiên sụp đổ hướng không ngừng va chạm hai người đ ể ép xuống nhưng hai người nhưng căn bản không có để ý này cũng ở dưới gạch đá va chạm khí lãng cùng dư ba đem sụp đổ trần nhà chấn vỡ q u ấ y nát vụn sau khi phòng ốc hoàn toàn sụp đổ bên cạnh hai người thế mà không có bất kỳ cái gì phế tích cùng, cùng xác một cái đá n g h i ê n tượng, xinh xinh đập vào nguyên loạn cánh tay tráng kiện phía trên nguyên loạn mượn tỉnh lực cơ thể lăng không bay ra ngoài kéo ra khoảng cách của hai người thật là làm cho ta hơi kinh ngạc nguyên loạn cái kia mặt nhăn nhó bên trên lộ ra vẽ giữ tợn nụ cười chỗ cánh tay lọn xuống xương cốt đứt gây trong nháy mắt nô lên trở về hình dáng ban đầu tại trong đụng trạm huyết nhục cùng xương vỡ bay tứ tung hắn lúc này trên thân nhưng không nhìn thấy bất kỳ vết thương tất cả thương thế đều đã khôi phục một bên khác bố cụ sắc mặt bình tĩnh tựa hồ vừa rồi cường độ cao buộc phát cũng không có đối với hắn thể năng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng hắn tự thân lại biết đó là không có khả năng sự tình thân thể của hắn sức chịu được mặc dù rất mạnh nhưng ở cao cường như vậy độ va chạm cùng bạo phát xuống cũng là khó mà lâu bền mà đối phương nếu như một mực bảo trì loại này năng lực khôi phục vậy thì phiền t h á i khẳng định có nhược điểm hoặc là cực hạ bố cụ hai mắt hơi hơi nhau lại rất lâu không thấy có dạng này thân thể loài người mặc dù lấy loại trạng thái này l i ề u mạng tiêu hao cũng có thể đánh bại n g ư ờ i thế nhưng dạng có phần quá không tôn trọng một chút cho nên nguyên loạn nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn tâm linh p h á p tướng chắc hẳn ngươi gặp qua không ít nhưng mà nhục thân p h á p tướng ngươi gặp qua sao sau một khắc nguyên loạn cơ thể bắt đầu lần nữa biến hóa lấy tật bệnh cùng ôn dịch ảnh hưởng cơ thể cơ thể tế bào cùng xương cốt n h a m biến thức phân liệt ngoại t ầ n g làn da chất sừng cực độ m ộ hóa một tôn cao hơn bốn m toàn thân bao trùm lấy cực độ m ộ hóa màu nâu lớp biểu bị giáp trụ song trường giống như quạt hương bồ cực lớn phản phất tuyệt thế ma tướng giống như thân ảnh xuất hiện ở mặt khác thiên ma chẳng sợ lại ngưng thật kia cũng chỉ là từ thiên ma bùn tướng cụ hiện mà ra tâm linh pháp tướng là giả dối tồn tại nhưng nguyên l o ạ n khác biệt lật đổ hết thể nhận thức hắn pháp tướng chính là hắn chân thực n ụ c thân hình thái một trong bạo loạn chi dịch hình thái thứ hai ma tướng thân thể khổng lồ áp bách xuất hiện lần nữa ở bổ cụ trong đầu sắc mặt của hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng đối phương không có tăng trưởng thậm chí có điều co rút lại nhưng rõ ràng này cường độ cùng phía trước căn bản xưa đầu bằng này hoàn toàn không phải một cái lựa cấp ầm ầm bầu trời vang lên một tiếng sấm đền bốn phía thổi lên gió lớn thổi lất t ả n đạo cũng dẫn đến đèn đường cũng bắt đầu sáng tối chập trờn dường như đang vì tôn này hình tượng giữ t ậ n tà tính ma tướng cảm thấy sợ hãi muốn tới rồi nguyên l o ạ n âm thanh tràn đầy tà tính n ữ khí tựa hồ mang theo treo t r ọ c b à n h sau một khắc nguyên l o ạ n cho thấy cùng thân hình không phối hợp tốc độ trong nháy mắt đi tới bổ cụ trước người cái t i a khổng lồ thân thể đơn giản giống như mây đen che khuất ánh đèn s o hai người đầu còn to lớn hơn nắm đấm b ô n g nhiên hướng bổ cụ đánh ra p h ả n phất nắm giữ không cách nào ngăn trở vĩ lực bồ cụ hai tay bỗng nhiên gác ở trước ngực đón đỡ đối phương nhất kích song phương đụng vào nhau trong nháy mắt không khí p h ả n phất ngưng kết qua đại khái không khí mới hậu chi hậu giác cảm nhận được cái tia cô trùng kích cực lớn lực lượng khổng lồ đổ xuống mà ra gió nổi lên bồ cụ trong đầu thoáng qua từ ngữ này sau đó hắn cũng cảm giác thân thể của mình giống như một mảnh trong gió lá rụng kèm theo khí lưu h u y ế t tán đ ỗ n g nhiên bay ngược ra ngoài q hai chương 341, b á c h quỷ dạ hành thời gian quay lại nguyên loạn cùng bồ cụ chiến đấu phát sinh phía trước t u ấ n dị quảng trường trong quảng trường tiếng người huyên náo t ò a này trong sân rộng có thái lan quốc kỳ ngót u â n dị phó tượng chính vương t i ế t bản thân liền là tế điện kỳ ngót u â n dị ngày lễ bởi vậy toà này quảng trường cũng đã trở thành thị dân căn cứ trong đám người một cái nam ấn châu nhân trùng bộ dáng trên người có m ả n g lớn hình xăm mặc vệ y cùng quần jean nhìn qua rất có h i vọng phong cách quỷ dạ giống như một cái phổ thông du khách đứng tại trên bên quảng trường chỗ cao quan sát đến trong sân rộng tình huống đập vào tầm mắt chính là một mảnh rậm rạp chẳng trị đám người người thật nhiều à nếu là tế điện kỳ ngót tuân b i ì chỉnh vương tiết tại trong tuân b i ì quảng trường kiếm chuyện mới là chính xác à cái kia đầu h ó c bị dịch bệnh cắn nốt u hết ra hỏa nghị không ra như thế tốt chủ ý quảng trường ngược lại là rất lớn năng lực khó mà bao trùm toàn bộ phạm vi bất quá không sao bây giờ là buổi tối dù cho thoát ly ta từ trường phạm vi ở tối tăm ánh đèn dưới hắn phía sau bóng dáng bắt đầu nhanh chóng mấp máy lên tựa hồ có thứ gì muốn từ bóng dáng của hắn bên trong rẽ rụa ra tới cuối cùng ba con hình dài mảnh âm ảnh từ cái bóng của hắn bên trong thoát l i đống nhiên cổ trướng đã biến thành ba cái mắt trần có thể thấy không chỉ hạn chế tại thế giới hai dây lập thể tồn tại bọn chúng nhìn giống như là ba đầu trường xà bất quá cùng phổ thông trường xà bất đồng chính là tại cái này ba đầu âm ảnh trường xà bậy tức hai bên sinh trưởng hai đôi nhìn qua giống như là cánh chim tồn tại đây là quỷ dạ đặc thù từ trường năng lực biến thành vũ xà chi ảnh đi thôi thu hoạch những thứ này linh hồn vô chi quỷ dạ nhẹ nói cái kêu ba đầu vũ xà chi ảnh lập tức dùng tốc độ cực nhanh hướng về quảng trường đám người chạy qua rất nhanh một đầu vũ xà chi ảnh liền đã đi tới đám người chung quanh bởi vì vũ xà chi ảnh tốc độ cực nhanh hơn nữa đám người quá mức huyền áo mọi người chỉ cảm thấy một đạo âm ảnh tho rất nhanh đầu này vũ xà chi ảnh liền chui vào một cái mang theo sáu tuổi nữ nhi tới quảng trường du ngoạn trung niên nhân trong cơ thể của phụ thân từ đặc thù từ trường chi lực tạo thành vũ xà chi ảnh mang theo khổng lồ từ trường chi lực như thế nào là thân thể của người bình thường có khả năng tiếp nhận cơ hồ là tại trong c h ư ớ c mắt người trung niên này thân thể của phụ thân từ trường liền bị phá hư nội tạng khí q u a n nhanh chóng suy kiệt cả người hai mắt khé đảo trọng trọng té lăn quay trên mặt đất không có âm thanh ba mươi ba, ba ba, thế nào nha có phải hay không chơi mệt rồi chơi mệt rồi ni ni cho ngươi xoa bóp chân có hay không hảo ba ba ba ba ngươi tại sao không nói chuyện nha s á u tuổi tiểu nữ hài đi đến nam tử trung niên bên cạnh mợ mịt và luống cuống lung lay cánh tay của hắn nhưng lại không chiếm được bất kỳ đáp lại nào trong đôi mắt thật to dần dần tích xúc đ ầ y nước mắt bệnh cấp tính phát tạc ca nhanh mau gọi xe cứu thương đám người chung quanh cũng phát hiện nam tử trung niên khác thường dĩ có người n h i ệ tâm t lấy ra điện thoại bắt đầu kêu gọi xe cứu thương nhưng mà sau một khắc một cái đám người vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới hình ảnh xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn chỉ thấy từ cái kia đã không có âm thanh nam tử trên thân tựa hồ có một ít nửa trong suất đồ vật lơ lứng đi ra Cái kia nửa trong sau u ố t thể hư dần dần lộ r tựa tử t nam hồ cùng r n niên dáng dấp giống nhau như g dấp đúc. Đây là một cố khắc cái tia nam tử trung niên hư ảnh đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra cặp mắt kia không có thần chí con ngươi cũng dẫn đến t r ò n g trắng mắt toàn bộ đen kịt một màu tràn đầy ác ý cùng oán hận hắn trước tiên đem hai mắt nhìn về phía bên người tiểu nữ hải bỗng nhiên đâm ra hai tay lúc này ở quỷ dạ năng lực đặc thù dưới ảnh hưởng đã là t ử trưởng tạo thành nam tử trung niên hai tay không trở ngại chút nào xuyên qua vật chất cơ thể tiến nhập nội tạng khu vực phá hư nơi đó t ử trường cấu tạo phù phù tiểu nữ hài hai mắt t á i đi chậm rãi n g ã xuống quỷ a đám người t h ấ y thế bạo phát ra một hồi thét lên giống như điên một dạng chạy trốn ý đồ trước tiên thoát ly quỷ dị này hiện trường mà liên tại đám người thất kinh thời điểm một đạo bóng người màu đen bỗng nhiên từ trung niên nam tử trong thân thể thoát ra tập kích hướng một cái khác mục tiêu phù phù phù phù phù phù, phù, phù. trong đám người người này tiếp theo người kia nga xuống tư h thể của bọn hắn phía trên trôi nổi ra nhàn nhạt h i trôi nổi trên trong suốt của ra nửa bọn ảnh, giống như quỷ hồn, mang quỷ tưởng h hận nhào về phía e o oán vô về tận cùng bên n ác ý g ờ người i sống. Tư ư t trí tuệ sinh mệnh đều chẳng qua là một đoạn từ trường cấu thành vũ xà chi ảnh phạm là bị năng lực này giết chết sinh mạng thể đều sẽ bị quỷ dạ đặc thù từ trường ảnh hưởng những mấu chốt này từ trường tin tức sẽ tạm thời giữ lại đồng thời từ trong thân thể độc lập đi ra có nhất định sống sót đ ặ c tính trở thành quỷ dạ từ trường tạo thành một bộ phận tiếp nhận điều động cùng sự thao không của hắn tại ban ngày loại này đặc tính hiệu quả chỉ có thể tại hắn từ trường phạm vi bao phủ bên trong có hiệu lực nhưng ở ban đêm Loại i h ệ đứng tại dọc theo quảng trường ánh đèn lơ mở chỗ quỷ dạ một tay nút túi nhàn nhã nhìn xem một màn này trong miệng dĩ một lần nữa đốt lên một điếu thóc thơm đông nhiên hắn nhàn nhã thần sắc đ n g nhiên ngưng lại nhìn về phía một cái nào đó phương hướng từ nơi đó hắn tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó nhìn trộn cùng quá chặn phật tông thiên nhãn thông sao là ngọc phật tự cái vị k i a tăng vương sau đó hắn liền thấy chân trời xa xa tựa hồ có máy bay trực thăng đang nhanh chóng chạy đến mà cái k i a g i ò m n g ó đầu mườn tựa hồ đang tại bên trên quả nhiên không có nhẹ nhàng như vậy a vậy thì bồi các người chơi đ ù a a quỷ dạ bóp tắt thuốc lá trên mặt đã lộ ra v ẻ t ư ơ i cười ngay tại thất ma la thứ hai đối với bảng cụ phát động tập kích thời điểm đông hoa bí sát thử đồng dạng ngay đầu tiên nhận được thái lan quốc phương diện tình báo mà lúc này đã sớm chuẩn bị xong chợ giúp tiểu tổ di trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn hắn không ở trong nước mà đã ở vào đông hoa quanh mình vùng biển quốc tế phía、trên. một khi đông lan Nhi hoặc khu vực khác xảy ra vấn đề bọn hắn có thể trước tiên đổi tới tương ứng quốc gia q hai chương 342, thế giới trúng m ụ vùng biển quốc tế đông hoa tuần hành hạo từ bí sát thự xây dựng khẩn cấp trợ giúp tiểu tổ dĩ tề tụ ở trong khoang thuyền sau thân ảnh l ặ n g lặng đứng tại cực lớn thủy tinh cường lực phía trước ngắm nhìn ban đêm lộ ra sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng cùng kinh khủng biển cả sóng biển sóng lớn phong thanh tiêu dây ê tại mênh mông trong biện rộng nhân lực lộ ra nhỏ bé như vậy nhưng trong thuyền sáu người lại đối với cảnh tượng khủng bố này coi như bình thường bởi vì loại này kinh khủng đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì dù cho bây giờ đem bọn hắn đầu nhập cái này khó lường bên trong biển sâu kết cục cũng chỉ lại là biển cả bị bọn hắn chinh phục sáu người này chính là lần này đông hoa phái ra tất cả trợ giúp sức mạnh có thể xuất động lực lượng cơ động lần này cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng gió nổi lên chu nguyên giác nhìn ngoài cửa sổ b i ể n cả sắc mặt bình tĩnh nói ở bên cạnh hắn một người mặc quần lính sau lưng vóc người trung đẳng một đầu màu đen giả dặn tóc ngắn b ắ p thịt cả người đường con gần như h o à n mỹ ánh mắt vô cùng kiên định sắc bén không phân d õ tuổi thật nam tử đứng chắc tay chính là đã từng cùng hắn tại trong côn luân sự kiện từng có hợp tác quân bộ cao thủ lô ngh lôi nghị xem như trong trăm vạn quân đệ nhất nhân bản thân liền có thực lực cực mạnh không kém gì tứ phương trấn thủ lưu lại thượng tinh phủ làm cũng là trợ giúp các phe linh hoạt công tác bởi vậy lần này hải ngoại hành động h ắ n tự n h i ê n việc nhân đ ứ c không ngừng a i xem như lần này hành động lĩnh đội mấy người khác như n g là k ỳ vân châu trương trí trân khương cựu thiện ba người cùng với huyền tri tộc người thừa kế hồng m i ệ u mặc dù tại trong túc trực bên linh cứu người h i p ước có không đề cập tới quyền lợi đấu tranh đầu này nhưng lần này nhiệm vụ quan hệ đến thiên chúng tổ chức cùng chơi ma tức hơi thở liên quan bởi vậy hồng miểu ra tay túc trực bên linh cứu người một phe là hoàn toàn đồng ý 6 tên thánh giác cấp, loại này giác loại cấp, cấp sức bằng một ạ n h điều đ n Đông g đối với、Đông、Hoa ớ trước i nói nay là c hồi ư a ra Hoa có, cũng cực coi Cách cách cách. nhìn Đông lần này kiện trọng. đủ để đối độ h sự Một hồi tiếng bước chân rồn rập chuyển đến một cái quân đội nhân viên công tác trực tiếp đẩy ra vùng nhỏ trên tàu đại môn đi đến sắp mặt ngưng trọng đối với chu nguyên giác ba người nói mấy vị tập kích d ĩ xác định ngay tại thái lan quốc thủ đô bằng cụ trước mắt đối với bằng cụ tạo thành thương tổn cực lớn cùng khủng hoảng từ trước mắt chuyển về tình báo đến xem hẳn là thất ma là hai tên đồng thời ra tay rồi thái lan quốc hai tên thánh giác di chạy tới hiện trường tinh không quốc bên kia tạm thời không có hành động bất quá bọn hắn làm chuẩn bị nhất định so với chúng ta chu toàn cho nên chư vị phải nắm chặt hơn nữa thái lan quốc mặc dù đón nhận chúng ta viện trợ nhưng đưa ra không được có bất luận cái gì quân đội tiến vào bọn hắn quá cảnh mấy vị đến lúc đó sẽ lấy đại sứ quán nhân viên bảo vệ thân phận tiến vào thái lan lấy triệt kiểu danh nghĩa tiến hành hành động nghe được nhân viên công tác lời nói mọi người tại đây thần sắc hơi hơi ngưng lại l ô i nghị nhìn về phía mặt biển ngoài cửa sổ mở miệng nói một câu chính xác gió nổi lên một bên khác đồng dạng là vùng biển quốc tế tinh không quốc một con thuyền to lớn tàu hàng phía trên mấy chục năm trước chúng ta dùng hai cái tiểu ra hỏa chung kết trận kia tác động đến thế giới đáng sợ chiến tranh giống thế giới thể hiện ra chúng ta cái này vĩ đại đất nước sức mạnh đặc tinh không quốc thế giới bá chủ địa vị mười mấy năm trước chúng ta dùng tân tiến nhất trên không đả kích thiết bị tại ngắn ngủi không đến thời gian một tháng bên trong công hãng một cái danh sưng có trăm vạn quân đội có can đảm cùng chúng ta công nhân ở mỹ quốc gia bảo vệ vinh quang của chúng ta Cũng làm cho, cho ũ dần dần nên chúng o t ta phải giống như khi xưa tiền bối một lần nữa để cho thế giới này minh bạch chúng ta vĩ đại đất nước cường đại lần này dựa vào không phải có thể hủy diệt thế giới bom cũng không phải vô tung vô ảnh máy bay mà là các người từng cái sống sờ sờ lại có thể ngang hàng người của quân đội bây giờ các ngươi đứng ở lịch sử chống ngặt thế giới cùng nhân loại lịch sử tại đêm nay sẽ bị các ngươi một lần nữa viết mà tình không quốc vĩ đại cũng sẽ lại lần bị thế giới nhớ lại đồng thời thật sâu ghi khác nó tờn t ư ớ n g quân âm thanh đang gào thét trong gió biển lộ ra là rõ ràng như vậy cũng to tựa hồ đầy áp một loại nào đó chấn nhiếp nhân tâm sức mạnh cái kêu bày tên võ trang đầy đủ siêu cấp chiến sĩ tại trong lời nói này hai mắt trở nên cực kỳ l o ạ sáng đi thôi anh hùng của ta nhóm vì vinh quang cuối cùng nó tờn tương quân trầm giọng nói với mọi người vì vinh quang trình t h như m ộ tâm thanh từ bảy người trong miệng phát ra ngay tại đông hoa cùng tinh không quốc hữu hành động đồng thời thái lan quốc phát sinh hỗn loạn thật sự là quá lớn căn bản khó mà d i u diếm một phương diện tại trong các quốc gia mạng lưới tình báo bắt đầu phong truyền thái lan quốc tình h u ố n g hấp dẫn các quốc gia ánh mắt một phương diện khác dân gian truyền thông đối với bằng cụ sự kiện đưa tin cũng thời gian nhanh nhất ra lò tất cả trọng yêu truyền thông đóng tại bằng cụ nhân viên công tác cấp tốc hành động tiến hành đưa tin trên internet thông qua toàn cầu tính chất phần mềm xã giao liên quan tin tức cấp tốc gửi đi thiên ma bản thân liền là một kiện thế giới mẫn cảm chủ đề lúc này thái lan quốc xuất hiện những chuyện tương tự độ chú ý có thể tưởng tượng được sự kiện lần này nhất định là tinh không quốc sở chủ đạo kế tiếp nhất định sẽ có tinh không quốc siêu cấp chiến sĩ quan hệ mà đông hoa quốc tất nhiên cũng sẽ phái ra lực lượng tinh nhuệ tiến hành can thiệp ở trước mặt hắn thiên t i a thân hình cao lớn trợ thủ trầm giọng nói người đi ra ngoài trước ca g ơ rộ ý n ổ vì không có trả lời s á t mặt bình tĩnh đối với trợ thủ nói là bộ trưởng trợ thủ một mặt thất vọng nói chậm rãi thối lui ra khỏi bộ trưởng văn phòng g ơ rộ ý n ổ vì chuyển qua chỗ ngồi xuyên thấu qua cực lớn cửa sổ sát đất nhìn về phía bên ngoài mỹ lệ cảnh đêm thật lâu không nói gì loại chuyện này không phải nghĩ tham dự liền tham dự không nói trước xem như mặt khác một đại cường quốc một trong bác xa quốc n h ú n tay rất có thể để cho cục bộ sự kiện diễn biến thành thế giới chiến tranh liền nói n h ú n tay lý do cũng không có có thể xác định được Quốc nội hợp tác cùng người chống tác cùng chấp cao có nội người tranh không ngừng, cao tầng không có khả năng phái lại hợp khả đông ồ n dàng đúng tay. Đất nước này, cuối cùng g ý dễ tay. Đất cuối k h p hoa ả cảm i kia lúc lộ trước ca. vịt mắt một thán. rồ ra Gơ Đông ý nổ vịt ánh h cùng tinh không toàn thế giới đều tại nhìn đều đang đợi lấy trận này từ trước tới nay số người tham dự ít nhất nhưng lại có khả năng thay đổi toàn bộ thế giới cách cục cục bộ xung đột đến tột cùng sẽ là như thế nào kết cục q hai chương ba trăm bốn mươi ba phật môn lục thông thái lan quốc bảng cu tập dị quảng trường ủy d ạ nhìn về phía phương xa nhanh chóng bay tới máy bay trực thăng hai mắt hơi hơi nhau lại thu hoạch linh hồn số lượng còn xa xa không đủ như thế đ ố i chiến sợ rằng phải hao chút khí lực à cái k i a cũng quá phiền thoái tăng tốc điểm tiến độ a dù sao hiếm thấy đụng tới cơ hội tốt như vậy hắn trầm ngâm một chút trong n g á y mắt làm ra quyết định mặc dù một cái tăng vương với hắn mà nói không tính là gì nhưng có thể tiết kiệm một chút lực vẫn là tiết kiệm một chút lực thú hồ tại vị k i a nghiêm ngặt trường không phía dưới thất ma la hành động trên thực tế nhận lấy cực lớn hạn chế vận dấu kín tại âm thầm hắn thu thập có thể dùng linh hồn đều phải thông qua tử hình phạm nhân cùng một số chiến trường tiến hành quy mô lớn như vậy thu hoạch linh hồn từ trường cơ hội với hắn mà nói thế nhưng là mười phần hiếm thấy nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị điều khiển ba đầu võ xà hình bóng càng nhanh hành động thời điểm đ ố n g nhiên quảng trường phát sinh sự tỉnh để cho thần sắc hắn ngưng lại ông tại một mảnh hốt hoảng giữa quảng trường một vệ kim quang đ ố n g nhiên từ quảng trường ở giữa phóng lên trời tại trong kim quan tâm từng viên điểm sáng màu vàng nóng hội tụ lại với nhau dần dần tạo thành một cái toàn thân màu vàng hình người một thân tăng nhân ăn mặc mơ hồ có thể nhìn ra là tăng vương lễ nã bê ngoài hình thái tản ra một loại nào đó tinh khiết khí chất giống như hành tẩu ở nhân gian thân p ậ n khi kim sắc hình người hoàn toàn hình thành người này chậm rãi từ chùm tia sáng kim sắc bên trong đi ra nhìn xung quanh cảnh tượng hai mắt bông xu thoáng qua từ bi buồn bã mẫn chi s ắ c đây là một bộ từ từ trường huyên hóa mà thành kim sắc hóa thân thiện hai hai tay của hắn chắp tay trước ngực ở trước ngực thấp nghiệm một tiếng phật hiệu ông kèm theo một tiếng phật hiệu mở miệng một vòng màu vàng từ trường tia sáng khuyết tán ra bao phủ chung quanh một mảnh phạm vi địa dũng kim liên tại kim quan g bao khỏa phía dưới cái tia từng đạo trong suốt giống như quỷ hồn tầm thường linh thể nhao nhao bị kim quan g trói buộc khó mà chuyển động chân thân rõ ràng cách xa như vậy lại có thể viễn trình bắn ra từ trường hóa thân tâm niệm sở trí thập phương không ngại phật môn lục thông một trong thần t ú c t h ông lao hòa thượng ngược lại có chút bản sự ủy dạy trong nháy mắt liền biết đối phương đến cùng thi triển năng l ự c gì tại phật tông trong truyền thuyết chứng được vô thượng chính quả giả liền có thể thần thông tự sinh loại thần thông này hết thẻ sáu loại bởi vậy lại được xưng là phật môn lục thông phía trước hắn cảm nhận được loại kia bị nhìn trộm cùng t ò a định cảm giác liền đến từ phật môn lục thông một trong thiên nhãn thông trong truyền thuyết thiên nhãn thông có thể chiếu rõ tam giới lục đạo chúng sinh sinh tử đáng nhạc tri tướng cùng chiếu rõ thế gian hết thẻ chi hình sắc không có chứng lại nhưng trên thực tế đây chỉ là một loại k u y ế t đại mặc dù thông qua điều chỉnh hai mắt tiếp nhận quang tín hiệu từ trường trình độ thiên nhãn thông thậm chí có thể làm đến tường ngăn quan sát nhưng một mực ngàn g dặm lại như c ũ khó mà làm đến loại năng lực này trên thực tế là thông qua nhạy cảm bắt giữ từ trường biến hóa dò xét cảm giác xa xôi chỗ sự vật nếu như ngay trước mặt địch nhân thậm chí có thể xem thấu địch nhân từ trường l ư ợ c điểm cùng m ệ n h môn mà bây giờ ngồi c h ấ n ngọc phật tự ra mạ đại sư để mà cùng lễ nạ cùng bổ cụ viễn trình câu thông thần thông nhưng là sáu thông bên trong tha tâm thông có thể nhìn rõ nhân tâm thậm chí khóa chặt từ trường cách trong phạm vi nhất định cũng là có thể lấy tâm ấn tâm cùng tổng t ự trưởng năng lực có dị khúc đồng công tri diệu nhưng trên thực tế giã mã đại sư cũng không phải là thành giác chỉ bất quá bởi vì hắn trước kia tự mình hại mình hai mắt khổ tu tha tâm thông nhiều năm mới từ từ h i ể u rõ bực này kinh khủng năng lực mà bây giờ tăng vương lễ ệ nạ thi triển chiêu này viễn trình bắn ra từ trường năng lực nhưng là lục thông bên trong thần túc thông trong truyền thuyết có tự do không ngại tùy tâm s ở dụng hiện thân năng lực bất quá loại thần thông này năng lực cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy không hạn chế chút nào cận t ạ i trong phạm vi nhất định mới có thể thi triển hơn nữa bản thể khoảng cách càng xa thần túc thông đủ khả năng cụ hiện bản thể từ trường cũng liền càng yếu Bởi vậy cái này một thần túc thông cụ tượng chân thân lúc này từ trường ảnh hưởng phạm vi chỉ có mười m ấ y m é t xa xa không cách nào đạt đến cứu vãn toàn trường hiệu quả nhưng mà thần túc thông phân thần rất nhanh liền tìm được thai họa phát sinh căn nguyên cũng chính là vũ xà chi ảnh yêu nghiệt thần túc thông kim sắc đống nhiên một trường oanh ra một vệ kim quan g pháp lần ấn ra hướng về khoảng cách gần nhất một đầu vũ xà chi ảnh oanh ra đầu kia vũ xà chi ảnh lập tức bị hừng hực kim quan t i ế u đốt dãy rùa gào thét biến thành khói đen tiêu tán thành vô hình vũ xà chi ảnh xem như quỷ dạ tự thân sức mạnh cực nhỏ bộ phận bản thân cũng không phải hết sức cường đại sách nếu đã như thế, vậy ta liền tăng tốc điểm tiến độ a Quỷ dạ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh cước bộ một điểm cơ thể nhảy lên một cái hướng về quảng trường và tới bị lễ nạ cái này cách mười mấy km cụ hiện thần túc thông kim thân cho c h ấ n một cái hắn cũng cuối cùng không còn như vậy bung lỏng chuẩn bị tại lao hòa thượng chân thân đến trước đó lấy ra một điểm bản l ã n h thật sự ông đúng lúc này hắn đầu thứ hai vũ xà c h i ảnh cũng bị đối phương thần túc thông kim thân đánh tan không phải ưa thích đánh sao người đánh xong sao ủy dạ mỉm cười bỗng nhiên sau lưng thật dài âm ảnh một hồi kịch liệt vạt mẹo cùng n ú c n í c phản phất có vô số chứng tại trong cái bóng của hắn phu h xoát xoát xoát xoát sau một khắc cơ hồ vô cùng vô tận vũ xà chi ảnh trong nháy mắt từ trong thân thể hắn k h u y ế t tán mà ra giống như quần ma l o ạ n vũ điên c u ồ n g tràn hướng đám người chung quanh a a a vô số tiếng kêu thảm kinh khủng chuyển đến chung quanh chạy thuộc mạng thị dân bị vũ xà chi ảnh t ậ p kích ngao n g a o ngã xuống trên mặt đất linh thể nhanh chóng từ thân thể của bọn hắn bên trong hiện ra trở thành quỷ dạ năng lực một bộ phận một m à n này bị thần túc thông kim thân xem ở trong mắt hắn thương xót trong mắt lóe lên một tia lăng lệ đang chuẩn bị tiếp tục ra tay nhưng mà một thân ảnh cũng đã trước tiên hắn một bước xuất hiện ở trước mặt h vô số vũ xà chi ảnh từ hắn trong bóng dâm tràn lan mà ra trong đó đại bộ phận ở phía sau hắn tổ hợp hội tụ không ngừng bành trướng ba m bốn m năm m một tôn cực lớn vũ xà chi ảnh từ vô số thật nhỏ vũ xà chi ảnh tổ hợp m à thành giống như tiền sử cự thú mang vô tận ác ý nhìn chằm chằm lệ nạ thần túc thông kim thân lao hòa thượng một cái thần túc thông hóa thân cũng nghĩ tới ngăn cả ta đổi lấy ngươi chân thân đến đây đi như ngươi loại này cứng cõi linh hồn hẳn là mười phần mỹ vị ủy dạ khỏe miệng lộ ra một nụ cười sau lưng cái kia to lớn vũ xà chi ảnh bỗng nhiên đập xuống một ngụm đem thần túc thông kim thân nuốt xuống. ở phương xa máy bay trực thăng phía trên lệ hệ nạ bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một tia dị quang thương xót chi sắc càng thêm nồng đậm hắn biết tuân dị quảng trường của chúng e r ằ n g khó bảo toàn tính mạng quả nhiên khi hắn máy bay trực thăng đến tuân dị quảng trường trên không nguyên bản náo nhiệt quảng trường dĩ hoàn toàn tính mịch trên mặt đất tràn đầy hoàn hảo không chút tổn hại cũng đã không có âm thanh thi thể những cái tia từ trong thi thể phiêu tán mà ra hư ảnh r ầ m rạp chẳng c h ị tại quảng trường du đẳng mà lúc này tại tuân dị quảng trường chính giữa k h ngót u â n dị cực lớn tượng nạn đỉnh đầu q u dạ nhàn nhã ngồi ở bên trên vây tay gọi lại một cái du nhẹ nhàng lấy từ t r ư ờ n g chi lực đem hắn nghiền nát nào nặn trở thành một đoàn mắt thấy trên máy bay lệ hệ nạ mỉm cười nhẹ nhàng đem vỏ thành một cục linh thể ném vào trong miệng q hai chương ba trăm bốn mươi bốn đồng minh nhìn xem ngồi ở trên ký ngót tuân dỉ pho tượng v ị dạng lệ hệ nạ hai mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng bình tĩnh hắn bên ngoài thân kim quang nở rộ như là mặt trời trói trang vô cùng l ó a mắt Vâng, theo sau hắn cao lớn thân hình từ phi cơ trực thăng phía trên nhảy xuống thật mạnh rơi xuống ở mặt đất phía trên thân thể của hắn đã hoàn toàn đã biến thành thuần kim sắc số lớn kim quang từ trong thân thể hắn điên cùng t r à lan trong lúc nhất thời vô số huyền ảo phản âm từ phía sau tôn này kim sắc đại phật bên trong khuyết tán mà ra kèm theo màu vàng ánh sáng mặt đất dâng lên kim liên tại nhân thế ở giữa hiển hóa ra một chỗ thế giới cực lạc bị giới này bao phủ tại tương ứng chú ngự phối hợp phía dưới tia từng cái chẳng có mục đích du đáng vong linh cấp tốc tan giã tăng ăn giã phản phát bị độ hóa siêu thoát đại thưa kim thân tiểu thừa phật pháp bản thân kết thúc đại thừa phật pháp phổ độ thế gian nay kim thân là căn cứ vào phật môn lục thông chi lỗ hổng t ậ n thông chân lý mà m tạo thành trước đánh gây tự thân chi p h i ề n não tiếp đó kết thúc thế gian chi p h i ề n não như thế tốt linh thể tài nguyên không thể để cho ngươi cứ như vậy làm hại à dù sao trong thân thể của ta còn có bốn cái lòng tham không đáy ra hỏa ủy dạ hơi lộ ra v ẻ t ư ơ i cười từ ký ngóp âm dị pho tượng đỉnh đầu nhảy xuống số lớn vũ xà chi ảnh từ cái bóng của hắn bên trong tràn lan mà ra hội tụ hợp thành một đầu cực kỳ to lớn vũ xà lơ lửng ở phía sau hắn mở ra miệch lớn phát ra gào thét phật quang tránh lui cùng hát cám hoa giới mạ phân tại lệ nạ kim thân mi tâm chỗ có một đạo mắt hình dáng vết rách thiên nhãn thông kéo dài mở ra quan sát đến đối thủ hết thảy hắn kinh ngạc phát hiện tại thiên nhãn thông phía dưới đối thủ căn bản cũng không phải là một cái chính thể tâm linh của đối phương cùng linh hồn trên bản chất giống như là d ầ m d ạ p chẳng trịt vô số vũ xà chi ảnh ghép lại m à thành sơ lược tính ra trong cơ thể đối phương vũ xà chi ảnh chỉ ít có hơn ngàn đầu nhiều không có trên thực chất bản thể mà là từ chia ra cá thể tạo thành theo lý thuyết nếu như không cách nào tiêu diệt tất cả cá thể đối phương liền có khả năng khôi phục sao một tấm như côn trùng đồng dạng là màu tím đen một tấm như quỷ mị tu la đồng dạng lộ ra h ư ơ n g mù màu trắng cuối cùng một tấm là một tấm có dã ạ n thu đặc thù mặt người lộ ra huyết hồng sắc cái này bốn khuôn mặt hai mắt nhắm nghiền vô cùng bị d ị trong đó cuối cùng cái kia trương huyết sắc khuôn mặt thế mà để cho lễ nạ sinh ra một loại cảm giác giận cả tóc gáy những thứ này là cái gì trong lòng lễ nạ nhắc lên cảnh giác nói thật lần này tập kích của đối phương xa xa ngoài dự liệu của hắn hắn không nghĩ tới phát động lần này hỗn loạn tập kích đối phương từ đầu tới đôi u chỉ hai người bởi vì nhân số quá í t để phòng xâm nghiêm bằng cụ cơ hồ không có bất cứ chuyện gì trước phản ứng mà hai người kia thực lực mạnh năng lực chi q u ỷ d ị vừa xa khỏi tưởng tượng năng lực của bọn hắn trong nháy mắt liền chế tạo diện tích lớn hỗn loạn căn bản khó mà ngăn cản cùng kẻ như vậy giao chiến nhất định phải vạn phần cảnh giác mà lúc này quỷ dạ cũng cảm nhận được một loại khó mà ngăn trở nhìn trộm hắn biết đó là đối phương thiên nhãn thông năng lực chưa từng nhìn thấy chiếu phá hư hảo xem thấu sao bất quá không quan trọng chung quanh tế phẩm cũng đến dùng thời điểm quỷ dạ bỗng nhiên hít m ạ n h khí quanh người từ trường kịch liệt co vào h ào h ào h ào toàn bộ trong sân rộng tựa hồ thổi lên một hồi vô hình chi phong một bộ phận n ử a trong suốt linh thể hết thể bị bao phủ điên cùng từ quỷ dạ miệng m u i chui vào trong thân thể hắn thông qua thiên nhãn thông lệ nạ có thể rõ ràng chi dắt đến những cái kia linh thể dường như đang q u ỷ dạ thể nội biến thành một loại nào đó lực lượng kỳ lạ mà loại lực lượng này đang bị hắn trong linh thể bốn khuôn mặt một trong cái kia trương màu tím đen trùng khuôn mặt hấp thu p h ả n phất giống như là những cái kia linh thể là vì khuôn mặt này chuẩn bị tế phẩm hiến tế khi thật nhiều tế phẩm bị hấp thu cái kia trương màu tím đen gương mặt đông nhiên mở hai mắt ra cặp kia đen nhánh ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận thống khổ và oán hận đây là một cái lệ quỷ kèm theo cái này chỉ lệ quỷ thất tỉnh quỷ dạ trên thân thể từ trường đông nhiên xảy ra chuyển biến hai tay của hắn kết xuất một cái kỳ lạ ẩn thức vũ xà chi ảnh ác quỷ đồng minh xã mạn bí thuật trung đồ đảng phát động Quỷ dạ trong hiện thực trên thân thể cái k i a r ă n g đầy hình xăm màu đen đ ỗ n g nhiên bắt đầu nhanh chóng quyết tán dần dần đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm để cho hắn toàn thân trên giới đều biến thành màu tím đen giống như bao trùm lấy một tầng đặc thù kim loại không chỉ có như thế trong cơ thể hắn nội tạng hệ thống đồng dạng b ị kín tầng này màu tím đen vô luận là bên ngoài thân vẫn là thể nội thân thể của hắn cường độ cùng cơ năng thoáng cái để thăng lên đến một loại trình độ đáng sợ tại bề mặt cơ thể hắn bao trùm trên thực tế cũng không phải hình xăm mà là lấy cổ đại nam ấn châu xạ m ạ n bí thuật tại thể nội sở bồi dưỡng đặc thù vi sinh vật tại dưới gia đại lượng hội tụ mà hình thành sắc tối đang thi triển xạ m ạ n bí thuật thời điểm có thể lấy đặc thù từ trường k h ô n g chế chút ít này sinh vật cùng cơ thể toàn diện kết hợp từ đó cải biến thân thể kết cấu tăng lên rất nhiều tự thân cường độ thân thể chống cự từ trường xâm nhập đây không phải ngươi năng lực của tự thân lệ hệ nạ trong nháy mắt kia minh bạch cái gì sách đây là đại khái ba mươi năm trước ta tại nam ấn châu thu hoạch một cái thiên tài vũ sư năng lực lúc đó ta cảm thấy năng lực này cũng không tệ lắm liền sai chút khí lực để cho hắn đã biến thành một bộ phận của ta quỷ dạ khẽ cười nói đây chính là tại vũ xà chi ảnh trên cơ sở thân là thất ma la quỷ dạ có một cái khác năng lực ác quỷ đồng minh vũ xà chi ảnh giết chết mục tiêu khi còn sống từ trường đặc thù sẽ bị kích hoạt trở thành linh thể mà nếu như quỷ dạ nguyện ý có thể tiêu phí đầy đủ đánh đổi đem hắn chế tác trở thành ác quỷ đồng thời cùng tự thân linh hồn từ trường ký kết đồng minh căn cứ vào ác quỷ cường độ hiến tế nhất định sức mạnh liền có thể sử dụng đối phương đặc định từ trường bây giờ ta đối ngươi linh hồn cảm thấy rất hứng thú có thể ngươi cũng có thể trở thành một bộ phận của ta quỷ dạ chậm sau một khắc x o á t ủy dạ cơ thể dĩ bỗng nhiên đánh ra lệ hệ nạ cặp mắt kia hiếp lại đang chuẩn bị ra tay toàn lực nhưng mà thiên nhãn thông lại quan sát được một kiện để hắn con ngươi co rụt lại sự tình trong cơ thể đối phương mặc dù không có linh thể xem như tế phẩm nhưng ở thân thể đối phương đánh ra trong náy mắt thể nội cái kia r ầ m rạp chẳng trịt v õ xà chi ảnh có bộ phận tràn vào mặt khác cái kia màu xanh đen gương mặt bên trong mà khuôn mặt này trong nháy mắt mở cặp mắt ra không chỉ có thể dùng ngoại giới linh thể xem như tế phẩm đồng thời cũng có thể lấy tự thân sức mạnh xem như hiến tế khởi động loại kia kỳ lạ từ trường năng lực sao lần này đối phương sử dụng lại là năng lực gì sau đó hắn thấy rõ ràng một đoàn bị vũ x à chi ảnh bao khỏa kim sắc quang đoàn trợt loại lên bị cái kia mở hai mắt r a xanh đen khuôn mặt nuốt vào trong miệng q hai chương ba trăm bốn mươi lăm khó lường trong cơ thể đối phương cái kia t ấ m thứ hai khuôn mặt hoặc có lẽ là cái thứ hai ác quỷ đủ khả năng sử dụng lại là năng lực gì lệ hệ nạ phát hiện mặc dù có thiên nhãn thông hắn cũng hoàn toàn nhìn không thấu đối phương đến tột cùng sẽ sử dụng như thế nào thủ đoạn đây vẫn là hắn kể từ tu thành phật tông thiên nhãn thông sau đó lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy quỷ dị khó lường khó mà nhìn thấu thất ma la xem như như hôm nay chúng tổ chức trên mặt nổi chiến lược mạnh nhất mỗi một cái có sẵn năng lực cũng là cực kỳ khó giải quyết tồn tại cũng khó trách tại đông hoa đối với thất ma la có hạn trong tư liệu sẽ cho rằng cái này bảy cái ra hỏa là quái vật cũng là thiên chúng tổ chức bị thế giới kiêng kỵ căn bản mà rất rõ ràng thái lan quốc thực lực tổng hợp đối với thiên chúng tổ chức cùng thất ma la tình báo tư liệu hiểu rõ s o đông hoa còn ít hơn rất nhiều lệ hệ nạ tập trung tinh thần phòng bị nhưng mà khi đối thủ thân hình đi tới trước mặt hắn thời điểm hắn cũng không có minh bạch đối phương đến cùng phát động năng lực gì hơi anh mà lúc này dĩ không cần hắn suy nghĩ nhiều quá nhiều bởi vì công kích của đối phương dĩ ép tới gần trước mặt hắn toàn thân đen như mực nằm đấm một cái đáng sợ đấm thẳng cơ thể cùng nội tạng kết cấu đi qua trùng đ ô đằng cải tạo sức thừa nhận tăng cường rất nhiều đặc biệt là nội tạng hệ thống có thể tiếp nhận so trước đó cao hơn gần gấp đôi vận chuyển phụ tải vì cơ thể cung cấp tối cường động lực cái này khiến bản thân năng lực cũng không lấy lục thân sở trường bị dạ n g đánh ra thậm chí có thể so sánh bủ cụ la hàn kim thân khai sơn chi lực một quyền mà lễ nạ không thối lui chút nào một trường đánh ra trưởng thành thủ ấn sau lưng đại thừa kim thân phật đà đồng dạng huy trưởng giống như c h ấ n áp phiên thiên con khỉ ngang ngược ngũ hành sơn đại thế t r í kim cường ấn lệ hễ nạ bản thân cũng có la hán huy năng càng thêm cầm đại thừa kim thân c h i lực một t r ư ờ n g c h i lực còn tại b ộ cụ phía trên ngay tại hắn huy quyền trong nháy mắt hắn thiên nhãn thông cuối cùng phát giác đối phương từ trường biến hóa cái tia trương màu xanh đen gương mặt có sẵn năng lực phát động quỷ dạ đen thủi trên mặt lộ ra một tia nụ cười dễu cận lệ hễ nạ đã tu thành lậu tất thông la hán vô lậu tri thân đồng thời có đại thừa kim thân hộ thể gần như vạn pháp bất xâm trên thân thể từng cái màu xanh đen giống như cánh tay trẻ con một dạng hư ảnh lớn lên mà、ra. tại ừ b ố trong phạm vi nhất định thông qua cùng đối phương sinh mệnh từ trường tồn tại kết nối t h i vật như lông tóc lâu dài mặc quần áo huyết dịch các loại vật liền có thể theo lấy sinh mệnh từ trường quy tích điều động tự thân từ trường đối nó sinh ra ảnh hưởng loại ảnh hưởng này có cực mạnh ăn nguồn lực là tại trong nam ấn châu hắc vũ thuật ác độc nhất cùng hung áp thủ đoạn trong nháy mắt lệ hệ nào minh bạch năng lực của đối phương có hiệu quả như thế nào bởi vì tại thái lan quốc dân ở giữa cũng có lưu truyền tương tự c h ú thuật tên là hàng đ ầ u thuật đồng dạng là dựa vào từ trường vật môi giới tiến hành trú sát tác độc thủ đoạn bất quá đối phương đến tột cùng là vào lúc nào lấy được chính mình từ trường vật môi giới lệ hệ nạ trong đầu tốc độ ánh sáng thoáng qua cái kia trương màu xanh đen gương mặt tại cuối cùng thôn vệ một màn kia kỳ v a n g nguyên lai、like、là lúc kia chính mình thi triển thần túc thông hóa thân bị đối phương phá hủy thời điểm đối phương đem bên trong bộ phận từ trường xem như vật môi giới lấy loại kia triệu hoán linh thể năng lực đặc thù bảo tồn lại thực sự là khó giải quyết sức mạnh thậm chí ngay cả cái này vạn pháp vô lậu lậu nhưng mà n à y liền nghĩ xong toàn bộ ảnh hưởng chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi đúng lệ hệ nạ treo lên toàn thân màu xanh đen chú thuật cánh tay vào bó một cái đại thế trí kim cương ấn đông nhiên vẫn ra đông ba song phương cơ thể đụng vào nhau thế mà phát ra giống như kim loại va chạm một dạng tiếng vang giống như là trong chuỗ miếu gõ trung đồng hai người này cơ thể không giống như là nhục thể mà giống như là chân chính s á t thép xoạt xoạt xoạt ở kịch liệt va chạm bên trong lệ hệ nạ liên tục lui ra phía sau ba bước mỗi một bước mặt đất đều bởi vì thật lớn lực lượng mà vỡ vụn cứng r ắ n chống đỡ lấy đối phương chú phượng chi pháp hắn cuối cùng vẫn là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng bản thân thực lực nhận lấy cắt giảm lậu t â n thông vạn pháp vô lậu chi thân sao xác thật lợi hại minh chú phượng c ư nhiên khởi không đến quá nhiều hiệu quả thật là đáng tiếc bất quá không quan hệ đi ngược lại ta không thiếu tế phẩm cũng không thiếu vật môi giới chúng ta có thể chậm dai chơi quỷ dạ vừa cười vừa nói lệ hệ nạ thiên nhãn thông nhìn thấy đối phương trong linh hồn vô số vũ xà chi ảnh phun trào lộ ra hẽ mở màu vàng khuôn mặt đúng là hắn thần túc thông hóa thân nửa gương mặt lỗ tại giao chiến ngay từ đầu hắn liền lâm vào bị động bên trong mặc dù hắn thân là thái lan quốc tăng vương nắm giữ thực lực cường đại nhưng thế nhưng lực lượng của đối thủ thực sự quá quỷ dị hơn nữa đối phương còn có hai gương mặt năng lực không có sử dụng lần này là chân chính phải liệu mạng a một bên khác xem như tăng viện khẩn cấp cứu viện tiểu tổ thành viên tại trong thái lan quốc hải giới nhận lấy thái lan quốc quân bộ nhân viên tiếp đãi lập tức sẽ có máy bay bằng nhanh nhất tốc độ đem các ngươi mang đến hiện trường bất quá chiến trường cũng không chỉ một chỗ các vị cần làm ra lựa chọn một phương chiến trường là tại t u n dị q u ả n trường lệ nạ tôn giả kia đang tại đối kháng đối thủ đối thủ tựa hồ a tự mà h cuối t cùng một bên nhưng là tinh không quốc nhân viên bọn hắn vận dụng tân hình dưới nước một người thiết bị tránh đi chúng ta lùm tìm dĩ trước một bước tiến nhập bằng cụ chúng ta dĩ vũ lực bao vây tinh không quốc sứ quán nhưng không có bắt được bất kỳ đáp lại nào đối phương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng cho nên một bên khác hy vọng chư vị có thể phái ra nhân thủ phối hợp quân đội chúng ta đối với mấy cái này cá thể tiến hành chặn đánh như thế nào phân công cần chư vị tự làm quyết định thái lan quốc người phụ trách sắc mặt nghiêm túc nói nhanh căn cứ vào tư liệu tình báo đối ứng hẳn là danh xưng bách quỷ dạ hành cùng bạo loạn chi dịch hai tên thất ma la mức độ nguy hiểm viễn siêu tinh không quốc siêu cấp chiến sĩ bọn hắn mới là lần này tinh không quốc chân chính át chủ bài nhất định phải mau chóng giải quyết hai cái này thái họa chỉ bằng vào thái lan quốc hai vị tôn giả e rằng mười phần nguy hiểm nhất thiết phải phái người tiếp viện xem như lần hành động này người phụ trách lôi nghị hơi trầm âm ta cùng nguyên giác phân biệt chạy tới thất ma la chỗ chiến trường tiếp viện những người khác tại hồng miệu dẫn dắt phía dưới Phối hợp Thái l a nguyên quốc lực l ư ợ n ngăn chặn tinh không q ố tốc c cấp chiến cấp siêu sĩ. Lôi u nghị cấp tốc làm ra q ế kiến t trong trưởng nhất nhất, định, đáng đối như người giả, kinh nghiệm của hắn nhất là nhiều nhất. người đối với cái này phân phối cũng không có ý kiến đến phối xem mấy giả, gì. y với cái của có là u ý giác n g ư ơ i tuyển một bên nào sau đó l ô i nghị nhìn về phía chu nguyên giác hỏi t h ă m ý kiến của hắn ta tuyển bạo loạn chi dịch chu nguyên giác bình tĩnh nói đối với cái này tư liệu nghe đồn rằng nắm giữ bất t ử đặc tính ra hỏa hắn nhưng là cảm thấy rất hứng thú có lẽ đối phương có thể cho hắn càng nhiều dẫn dắt q hai chương ba trăm bốn mươi sáu viện quân đến thái lan quốc bằng cụ sự kiện tin tức đang lấy tốc độ nhanh nhất ở thế giới trên internet truyền bá ra tất cả mọi người đều đối với nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì cảm thấy hứng thú vô cùng mà lúc này tại toàn cầu tính chất qua lại website p i bố phía trên một vị phía trước chỉ có thể coi là có chút danh tiếng chủ blog lúc này bị đẩy lên website bảng hotse up đứng đầu bảng phải biết rằng đây chính là ở toàn cầu có được tiếp cận hai tỷ người dùng lớn nhất xã giao trang web có thể bước lên hotse up đều là toàn cầu tính đứng đầu sự kiện tên này tiểu chủ blog sở dĩ có cơ hội leo lên bảng hotse up tất cả đều là bởi vì ngồi thái lan quốc bằng cụ sự kiện gió đông hắn là cả xã giao trên website ít có đ a n g t ạ i trực tiếp thái lan bằng cụ sự kiện hiện trường hình ảnh chụp log thái lan quốc khao san đường mấy cây số xa khu cách ly bên ngoài pho cùng bạn gái của hắn đang tại cao ốc mái nhà chuyên nghiệp chụp ảnh thiết bị xây dựng tại nóc phòng chính đối khao san đường chiến trường phương hướng pho là thiên văn học tốt nghiệp chuyên nghiệp yêu quý thiên văn chụp ảnh sau khi tốt nghiệp cùng bạn gái của hắn tân a chuẩn bị thử đem chính mình xã giao hào chế tạo thành chuyên nghiệp thiên văn chụp ảnh chụp l o vì thế bỏ ra đại lượng tích xúc mua toàn bộ chuyên nghiệp thiên văn chụp ảnh thiết bị nhưng hoạt động sau một khoảng thời gian phát hiện thiên văn chụp ảnh dù sao cũng là ít chú ý phương hướng. chịu chúng quá ít bởi vậy bọn hắn tài khoản công chúng cũng một mực ở vào nửa chết nửa sống trạng thái f a n hâm mộ tốc độ tăng hết sức có hạn bức bách tại sinh hoạt cần hy vọng nhất thiết phải khuất phục tại thực tế hai người thương lượng bắt đầu c h u y ể n hình nên hợp công chúng khẩu vị làm du lịch chụp ảnh vỡ lộ đợi đến có nhất định danh khí suy nghĩ thêm hay về mở tưởng mấy cái video ra lò sau đó tài khoản công chúng tình huống quả nhiên có chỗi chuyển biến tốt đẹp thế là hai người rẽn sắc khi còn nóng từ xi dô bạ khu vực đi tới thái lan quốc chuẩn bị thừa dịp trịnh vương tiết làm đồng thời du lịch video kết quả không nghĩ tới vừa vặn đuổi kịp bằng cụ tập kích sự kiện phát sinh. thái lan quốc trước tiên phong tỏa khao san đường xung quanh khu vực không cho phép bất luận kẻ nào tiến b à o bởi vậy những cái kia gấp đến độ giống trên lò lửa con kiến các phóng viên đều không thể quay chụp đến hiện trường hình ảnh mà viễn trình quay chụp khoảng cách q u á xa bị giới hạn kỹ thuật thiết bị căn bản là không có cách thực hiện nhưng for cùng tân na khác biệt bọn hắn phía trước làm chính là thiên văn chụp ảnh vừa vặn có giống hiếm thấy chuyên nghiệp viễn trình chụp ảnh thiết bị ý thức được cái này rất có thể là một lần bạo hỏa cơ hội hai người lập tức hành động mở ra trực tiếp đem hình ảnh chuyển đến trên mạng mà cũng đúng như hai người nói trước bọn hắn phát hỏa thậm chí leo lên hot sê ấp nhưng l pho cùng tân na lại không có có bất kỳ chú ý gì chính mình t r ư ớ n g phấn lượng tâm tình thậm chí không có tâm tình chú ý trong phòng trực tiếp lít nha lít nhít dĩ cơ hồ gây nên trực tiếp gian lệch bình luận ánh mắt của bọn hắn đã hoàn toàn bị chụp ảnh trong dụng cụ bắt được hình ảnh hấp dẫn gặp ủy tà tiên thật là khiến người ta khó có thể tin bọn hắn chỉ có thể nhiều lần dùng cằn cỗi ngôn ngữ để hình dung nội tâm mình rung động trừ cái đó ra nói không nên lời càng nhiều lời vê anh vê anh vê anh cách mấy cây số bọn hắn đều có thể nghe được phong ốc sụp đổ văn vọng như là bom nổ âm thanh tại ban đầu bọn hắn cho là bằng cụ bị đại quy mô tập kích khủng bố gặp thuốc nổ b ạ o phá nhưng khi bọn hắn lợi dụng ca mê ra bắt được bộ phận hiện trường hình ảnh sau đó mới biết được nguyên lai tạo thành đây hết thảy chẳng qua là hai người không hoặc có lẽ là là hai cái quái vật trong đó một cái hình thể cực độ khổng lồ đơn giản giống như là áo giáp tự nhân một cái khác như n g là người bình thường hình thể nhưng toàn thân kim sắc p h ả n phất trong c h n g miếu tâm thần bởi vì nguyên loạn cùng bổ cụ sử dụng đều không phải là bên ngoài khuyết trương từ trường thủ đoạn bởi vậy hiện trường hình ảnh cũng không có bị quá mức ảnh hưởng cái kia hai cái quái vật một dạng tồn tại đụng vào nhau vật lộ phòng cốc sụp đổ mặt đất nước ra coi như một người hiện đại chỉ có tại trong tinh không quốc đặc hiệu mạng lớn nhìn qua loại tràng diện này mà khác thông qua trực tiếp quan sát đến nơi này một hình ảnh toàn cầu dân mạng đồng dạng tràn đầy khó có thể dùng lời diễn tả được rung động trực tiếp gian bắn ra bình luận đã vượt qua hắn năng lực chịu đựng nếu không phải không phải bố phía chính phủ ra tay giữ gìn e rằng trực tiếp gian đã sớm tê liệt tạ tiên cái này xác định không phải tại đặc hiệu phiến hai tên kia đến cùng là cái gì tinh không quốc chi phía trước nói tới thiên chúng vẫn là bọn hắn nói tới siêu cấp chiến sĩ loại này đáng sợ lực phá hoại s o quân đội đều phải đáng sợ loại lực lượng này quy về cá thể trên thân thật sự là để cho người ta lo nghĩ ta quan tâm nhất là bọn hắn vì sao lại tập kích thái lan phương nào là chính nghĩa cái nào phóng là kẻ phá hoại khôi giáp đó cự nhân cái k i a toàn thân màu vàng ra hỏa tựa như là thái lan quốc phương diện người khôi giáp đó cự nhân giống như chính là kẻ phá hoại đây đại khái là lần thứ nhất ép cấp cường đại cá thể lực lượng trực quan hiện ra ở toàn cầu dân chúng trước mặt đây cơ hồ đổi mới bọn hắn đối với tinh không quốc sở nói siêu cấp cá thể chiến lược tưởng tượng đối với thiên chúng sức mạnh cũng sinh ra càng nhiều e ngại cùng hướng tới Vô mà bây giờ phản g thất một cái luân hồi bằng cụ tập kích sự kiện bộc phát triệt để giống toàn thế giới tuyên cáo cá thể lực lượng sẽ tại trong sau này bố cục thế giới phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng chiến tranh phương thức cũng sẽ triệt để bị phá vỡ có thể ngang hàng quân đội cá thể vô thanh vô tức lẻn vào đột nhiên phát động thậm chí có thể uy hiếp một tòa thành thị tập kích những thứ này đi lại đạn hạt nhân nếu như không chiếm được hữu hiệu ức chế sẽ đối với thế giới trật tự sinh ra cực lớn phá hư vậy mà lúc này khao san đường bên trong chiến trường b ù a cũ lại khó mà cân nhắc nhiều như vậy tại đối phương thi triển ma tướng thân thể sau đó hắn liền đã ở vào tuyệt đối hạ phong cỗ thân thể kia phản phất không gì không phá hơn nữa lực lớn vô cùng quan trọng nhất là bất luận cái gì thương thế đối phương cơ hồ đều có thể trong nháy mắt khôi phục loại quái vật này căn bản là không có cách chính diện ngang hàng nếu không phải l à hán kim thân đầy đủ kiên cố hắn e rằng sớm đã có lo lắng tính mạng nhưng mà dù cho l à hán kim thân lại kiên cố dù sao cũng là sẽ bị tiêu hao tại trong như thế bền bị lại kịch liệt tiêu hao hắn cũng cơ hồ muốn đến cực hạn Và anh ba, cơ thể của bổ cũ bị nguyên loạn một quyền đánh trúng giống như như đạn pháo bay ngược ra ngoài trọng trọng va sụp một bức tường cơ thể ngã nào h trên đất trên mặt、Phúc. một ngụm dòng máu vàng nóng nhàn nhạt từ bổ cụ trong miệng phụ tới hắn la hán kim thân dĩ trở nên ảm đạm cuối cùng không được sao nói thật ngươi vẫn là thứ nhất để ta đánh thoải mái như vậy nhân loại bất quá đại khái là tới đây nhân loại quả nhiên là yếu đối u sinh vật ta dù cho đem hết khả năng nhưng cũng ngay cả ta hình thái thứ hai đều không thể đo lấy l ụ c thân ma tướng hóa nguyên loạn chậm rãi đi tới cực lớn thể trọng tại trên mặt đường lưu lại sâu đậm dấu chân khoe miệng lộ ra một k i a nụ cười dễ c ậ n muốn không được sao bồ cú hít sâu một hơi đối thủ cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn lúc này hắn thế mà sinh ra một loại cơ thể phản g phất mệnh dã rời cảm giác nhưng mà lúc này hắn cũng không thể nói không được a nghĩ đến chung quanh cái tia vô số dân chúng vô tội hai tay của hắn chống đỡ lấy cơ thể lần nữa chậm dài đứng lên một màn này thông qua pho trực tiếp gian truyền vào vô số người trong mắt người sáng suốt đều có thể nhìn ra bộ cụ đã cơ hồ đến cực hạn x o n g đời cái kia màu vàng ra hỏa giống như muốn không được đáng chết thái lan quốc lực lượng đề kháng nga xuống rất có thể sẽ phát triển thành ảnh hưởng cả tòa thành phố thảm kịch a không biết bao nhiêu người sẽ chết đi vô số bình luận lũ lượt mà ra chủ a phù hộ những cái kia người vô tội a pho cùng tân na lúc này cũng tại thành tín cầu nguyện xem như kinh nghiệm bản thân giả bọn hắn biết quái vật kia mang đến ảnh hưởng đáng sợ đến cớ nào cái gọi là chủ có nghe hay không đến cầu nguyện của bọn hắn không người biết được nhưng bầu trời lại đưa cho bọn hắn đáp lại Ông ngóng ngóng ba. kèm theo trần m u ộ n động cơ tiếng vang cùng không khí chấn động âm thanh mấy chiếc chiến đấu cơ đang lấy tốc độ cực nhanh lao vùng một tới trong đó một trận tới chính là khao san đường phương hướng đông hoa vệ i t binh cuối cùng đổi tới uy hai chương ba trăm bốn mươi bảy giống nhau trên trời có máy bay chạy tới giống như là hướng về phía khao san đường tới chẳng lẽ là vệ quân phò cùng tân na trong nháy mắt phát hiện điểm này lập tức đổi ca m e ra phương hướng trực tiếp gian bên trong tất cả mọi người lúc này đều thấy được một màn này phát ra phò cùng tân na thắc mắc giống vậy sau đó ca mê ra quay chụp đến hình ảnh đưa cho tất cả mọi người đ á án kèm theo máy bay nhanh chóng tiếp cận khao san đường chiến trường cũng l i ề n tại lúc này một bóng người thoát ly máy bay từ không trung bên trên rơi rụng xuống t a thiên trên không phi nhân lính mẹ r ù trên trời rơi xuống chính nghĩa cái này để người ta rất nhiều người không thể tưởng tượng nổi một màn đối với đám người tạo thành rung động thật lớn lại một lần đưa tới trực tiếp gian bên trong bình luận vụ để nổ tung ở giữa không trung đạo nhân ảnh kia bên ngoài thân tựa hồ có hào quang màu trắng bạc hôn tạp đỏ thâm tia sáng k u ế tán cấp tốc tại rơi xuống trong quá trình tại bóng người quanh người tạo thành một đôi cánh hình dạng màu đỏ thám hôn tạm ngân sắc cánh chim tại bóng người sau l ư n g gián ra để cho người ta ảnh nhìn qua giống như là b n g xuống thế gian thiên sứ t a t i ê n đây là thần hàng lâm trên thế gian sao thật là quá đẹp đây quả thật là người sao trực tiếp gian bên trong một mảnh sợ hai t h á n phục mà thân lâm k ỳ cảnh phò cùng anna càng p h ả n phất nhìn ở một giống như chỉ nhớ rõ di động trong tay camera v ơ i anh sau đó đạo kia p h ả n phất thiên sứ tầm thường thân ảnh trọng trọng rơi vào trên mặt đất vừa vặn rơi vào bên người b ộ cụ o、oh、hô、oh. viện binh tới rồi sao tốc độ thật đúng là nhanh a nguyên luận dừng bước có chút hăng hái nhìn xem cái kia lom tràn ngập sương ngủ hố sâu mà chu nguyên giác nhìn nguyên loạn một mắt hơi hơi neo h lại hai mắt loại hình thái này hoàn toàn thực chất hóa nhục thân lại có thể đ ạ t đến loại trình độ này biến hóa cái này đã vượt ra khỏi nhục thân lớn nhỏ như ý phạm vi hơn nữa loại cường độ này cùng cảm giác áp bách cũng đơn giản trước đây chưa từng gặp coi như trước đây tứ phương trấn thủ bên trong bắt chi bạch ổ cũng không có cho hắn đáng sợ như vậy áp bách xem ra đây chính là hắn định nhân thất ma la bên trong chỉ có đôi câu vài lời ghi lại bạo loạn chi dịch đồng hoa võ đạo gia chỉ có một mình người sao bồ cù nhìn chu nguyên giác một mắt khi nhìn đến có viện quân thời điểm trong lòng của hắn còn hơi thở dài một hơi nhưng khi nhìn thấy viện quân chỉ có một người thời điểm trong lòng của hắn lập tức vừa khẩn trương đối phương cường đại hắn thật sâu biết hơn nữa còn rất có thể cũng không có phát huy toàn bộ sức mạnh mà hắn thể lực di kịch liệt tiêu hao nếu như nhiều tới mấy người có lẽ hạn chế đối phương khả năng sẽ lớn hơn một chút nhưng nếu như chỉ có một người cái kêu gọi là hạt cắt trong sa mạc một mình ta đầy đủ đối phương có năng lực gì chu nguyên giác liếc b ổ cù một cái mở miệng hỏi đối với chu nguyên giác cuồng vọng b ổ cù cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tại đối mặt đối thủ phía trước hắn cũng cho là mình có thể nhanh chóng đem đối thủ đánh bại bất quá bất kể nói thế nào có viện quân là c h u y ệ n tốt ít nhất có thể đủ tạm thời trông xuống chờ đợi thế cục chuyển biến thân thể của hắn có rất mạnh năng lực ăn mòn nhớ lấy không nên bị hắn xâm nhiễm vết thương mặt khác hắn sức khôi phục cực mạnh gần như bất tử bộ phận thân thể của hắn tựa hồ có thể nhanh chóng mọc thêm trên phạm vi lớn cường hóa thể năng từ hắn lộ ra đôi câu vài lời đến xem năng lực của hắn tựa hồ cùng tận bệnh cùng ôn dịch có liên quan bộ cù cấp tốc giảm yếu đem trong chiến đấu thu hoạch đối thủ năng lực thuật lại một lần cường đại sức khôi phục cơ thể ăn m g u n lực năng lực bản chất tựa hồ cùng tận bệnh cùng ôn dịch có liên quan cái này giảm yếu tin tức lập tức cho chu nguyên giác rất nhiều dẫn dắt tin tức mảnh vụn kết nối tăng thêm phía trước thu được cùng với có liên quan bộ phận tình báo để cho hắn trong mơ hồ minh bạch đối phương năng lực một chút nguyên lý bất quá chi tiết cụ thể còn muốn đánh qua mới có sâu hơn lĩnh hội chu nguyên giác trong đôi mắt tia sáng nói lên cơ thể cấp tốc phát sinh một loạt biến hóa từ hạn giải trừ âm dương sinh diện nam đầu bất tử ấn t ự thân cường đại trạng thái trong nháy mắt kịch liệt mở ra đối mặt thất ma la cấp bậc đ ị c h nhân hắn cũng không cách nào lưu thủ lệ ngân b ạ c h hốn tạ màu đỏ t h ắ m từ trường quấn quýt lấy nhau cấp tốc tạo thành một cái khổng lồ tinh quang bất tử điệu tại bất tử điệu đ ỉ n h l i n h phía trên sáu viên nam đầu tinh thần kết nối cùng một chỗ phảng phất một cái huyền áo ẩn k ý vô cùng lóa mắt vê anh bản thân liền bị nguyên loạn sức mạnh cường hắn dẫn động thiên tượng trong nháy mắt trở nên gây gắt sấm xét váo dội cỗ này trong nháy mắt nổ tung khí thế để cho một bên bổ cụ cũng hơi xứng sờ cái này về quân tựa hồ cũng không có tại c ù n vọng mà đổi thành một bên. pho trực tiếp gian bên trong người xem trực tiếp vỡ tổ bởi vì kèm theo chu nguyên giác kịch liệt q u y ế t tán tự thân từ trường chiến trường chung quanh quang phổ bị thay đổi pho ca mê ra đập tới chỉ có thể nhìn thấy một mảnh ánh sáng đỏ trắng bao phủ trừ cái đó ra cũng lại nhìn không ra vật khác thượng đế đây rốt cuộc là ai hắn vừa tới ngay cả ca mê ra đều không dùng xảy ra chuyện gì đến cùng xảy ra chuyện gì ai có thể nói cho ta biết thế nào ta cũng muốn biết đây rốt cuộc là thần thánh phương nào trực tiếp gian bên trong một mảnh chu chéo loạn thành một đống mà vào lúc này có đông hoa cảnh nội leo tường dân mạng thông qua thân hình cùng đại khái tướng mạo nhận ra chu nguyên giác thân phận đó là chúng ta đông hoa cờ ư n giả g là chúng ta võ đạo đại học hiệu trưởng tuyệt đối cờ ư n giả g đông hoa võ đạo biết không chu nguyên giác biết không chu hiệu trưởng là chu hiệu trưởng viện quân là chúng ta đông hoa người đây là lần thứ nhất chu nguyên giác cái tên này tiến nhập thế giới đông đảo người bình thường trong ấn tượng có chút ý tứ xem ra lại hiểu được chơi nguyên luận cũng vì chu nguyên giác bùng nổ sức mạnh hơi có chút kinh ngạc sau đó trên mặt rất nhanh lại khôi phục một bộ thú vị nụ cười trời sao chu nguyên giác n h ả nói sau một khắc thân thể của hắn dĩ tiêu thất như chim thần vức không khổng lồ p h á p tướng hai cánh lướt qua phía chân trời chủ động xuất kích một quyền đột nhiên hướng nguyên loạn kích ra nguyên loạn không mảy may để cho đồng dạng một quyền đánh ra lực lượng khổng lồ chút xuống ra chấn động song phương cơ thể để cho một bên bổ củ kinh ngạc chính là tại công kích kia phía dưới nguyên loạn quyền quả nhiên m ụ c hóa lớp biểu bị thế mà nổ tung ra c ố lực lượng này đã đạt đến đời thứ nhất cấp g i a nguyên loạn d ự liệu là chú nguyên rác buộc phát công kích thập phần cường đại hắn thân thể cứng rắn g i p sát thế mà xuất hiện tổn hại cũng dẫn đến cơ thể cũng xuất hiện tổn thương vượt ra khỏi cực hạn chịu đựng giang i ắ c bất quá hắn cũng rõ ràng nghe được đối phương thể nội xuất hiện một tia nhỏ nhẹ nứt xương thanh â m thực sự là ngu xuẩn cho dù là s ắ p xỉ thương thế đối với hắn mà nói khôi phục chỉ bất quá cũng tại trong trước mắt mà đối phương lại bị sinh sinh mà chết nguyên loạn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh nhưng mà sau một khắc chu nguyên g i á c kinh khủng liên kích liền đã tiếp khác hẳn mà tới dầm dầm dầm cuốn mánh nổ tung kèm theo hừng hực chim hót điên cùng văng lên sau o phương cơ thể chính diện quấn quýt lấy nhau thân thể của người này nguyên loạn rất nhanh phát hiện không đúng thân thể của đối phương rõ ràng dĩ nhiều lần nứt xương nhưng không có đối công kích sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì tất cả thương thế tựa hồ cũng đã hoàn toàn khôi phục đúng căn cứ tình báo đến xem đông hoa võ đạo gia bên trong tựa hồ quả thật có dạng này một cái gia hỏa trẻ tuổi nhất thánh giác tại nội bộ tổ chức nắm giữ đẳng cấp cao nhất tiềm lực uy hiếp đẳng cấp nếu như đụng tới cần dùng hết khả năng đem đối phương diệt trừ tên của người nọ tựa hồ gọi chu nguyên giác trong tổ chức cho hắn cách gọi k h á c vì bất tử điều hơi anh lại là một hồi mãnh liệt va chạm sau đó hai thân ảnh bỗng nhiên phân ly tại nổ tung to lớn phía dưới bay ngược mười mấy mét ổn định thân hình đứng đối mặt nhau bố cú rung động nhìn xem một màn này với hắn mà nói nguyên loạn cái t i a cơ hồ bền chắc không thể gãy ma tướng thân thể phía trên xuất hiện từng đạo kinh khủng khuyết điểm cùng vết rách huyết dịch chạy xuôi mà ra m a đổi thành một bên chú nguyên rác trên thân đồng d ạ n g có nhiều chỗ kinh khủng l õ m thất khiếu đều đang chạy lấy tiên huyết tựa hồ đã trọng thương nhưng mà sau một khắc nguyên loạn thân thể miệng vết thương bộ phận cơ thịt nhanh c h ó n g núc đ í c h tất cả thương thế tại trong thời gian nhanh nhất khôi phục như lúc ban đầu một bên khác chú nguyên rác ngược sau cái nam đầu huyện khiếu tinh quang lấp lóe chứa đựng ở trong đó bộ phận từ trường thả ra h ã n toàn thân kinh khủng thương thế đồng dạng nhanh chóng khép lại cùng ban sơ không khác nhau chút nào bạo loạn chi dịch vs bất tử điều bất tử đối bất tử q hai chương ba trăm bốn mươi tám thứ ba hình thái song phương một hồi va chạm kịch liệt sau đó tất cả thương thế đều cơ h ộ i trong nháy mắt khôi phục nắm giữ nam đầu bất tử ấn cùng âm dương sinh d i ệ t trạng thái cơ thể bản thân chữa trị năng lực kinh người chu nguyên giác nắm giữ đặc thù từ trường năng lực tế bào phán phất có thể vô hạn h o thêm gần như bất tử quái vật kinh khủng nguyên loạn đây là bất tử cùng bất tử đối quyết bố cù đồng dạng bị chu nguyên giác bày ra năng lực làm chấn kinh sức mạnh vô cùng to lớn cùng phía trước quái vật kia tương đối cường hãn năng lực khôi phục khó mà thấy rõ ngoài chân chính cực hạ chỗ đây chính là đông hoa võ đạo ra sao giống như ung thư giống nhau tế bào mọc thêm năng lực quả nhiên như thế sao chu nguyên giác nhìn thẳng nguyên loạn cái kia cuối cùng chữa trị hoàn thành thân thể ánh mắt lộ ra một k i a quả là thế t h ầ n sắc căn cứ tình báo tổng kết cùng vừa rồi song phương đụng chạm kịch liệt hắn đã đại khái minh bạch năng lực của đối phương đặc điểm đối phương năng lực khôi phục căn nguyên trên thực tế đến từ đối phương cực kỳ cường đại tế bào hoạt tính cùng phân liệt năng lực từ mức độ nào đó tới nói hắn toàn thân trên dưới số đông tế bào bản chất cùng người bình thường cũng không giống nhau tế bào của hắn là bệnh biến sau tế bào nhân loại phát triển đến nay tật bệnh từ đầu đến cuối nương theo tại bên cạnh của chúng ta trong đó một chút tật bệnh sinh ra kết quả thậm chí m ộ ư ơ i phần kỳ dị tỉ như có thể làm cho nhân loại cơ bắp cốt chất hóa hóa xương chứng để cho người ta mất đi cảm giác đau không mẫn cảm chứng các loại cho dù là thông thường tật bệnh cũng sẽ bởi vì tác dụng hiệu quả mà để cho cơ thể sinh ra đặc định kỳ dị hiệu quả tỉ như nóng dần lên sẽ dẫn đến nhân thể nhiệt độ lên cao hy vật sẽ phá hư nhân thể hệ thống miễn dịch tế bào ung thư có thể vô hạn h o thêm số đông thời điểm tật bệnh đối với nhân thể tới nói là tai nạn là vật rủi nhưng xét đến cùng tật bệnh sở dĩ sẽ đối với cơ thể sinh ra phá hư nguyên nhân chỉ có một điểm đó chính là bọn chúng sinh ra ảnh hưởng khó khống chế nếu như loại ảnh hưởng này có thể có được khống chế tật bệnh không chỉ không phải là nhân loại tai h nạn càng có có thể trở thành nhân loại mở khóa tiềm năng thân thể chìa khóa trong lịch sử không thiếu lấy độc trị độc lấy bệnh trị bệnh án lệ tại y học giới điển hình nhất chính là tan liệu thí nghiệm virus chỉ bất quá đáng tiếc là nhân loại kỹ thuật trước mắt đại bộ phận tật bệnh cũng không thể nhận được khống chế cùng lợi dụng nhưng người này trước mặt khác biệt thiên phú của hắn từ trường hẳn là cùng một loại nào đó đáng sợ tật bệnh có liên quan loại bệnh tật này có thể thúc đẩy nhân thể tế bào da tốc phân liệt mọc thêm tăng lên trên diện rộng nhân thể cơ năng nhưng cùng lúc cũng sẽ như ngựa hoang mất cương đồng dạng phá hư nhân thể đủ loại khí quan trên phạm vi lớn thay đổi nhân thể hình thái hơn nữa khiến cho lây nhiễm loại bệnh tật này người lâm vào một loại rất có công kích tính trạng thái của bạo khao san đường phụ cận người lấy bệnh chính là bởi vậy mà đến thông qua huyết dịch cùng vết thương tiến hành truyền bá nhưng xem như loại bệnh tật này mang theo người nguyên loại bản thân từ trường có thể đối với loại bệnh tật này tế bào sinh ra khống chế hiệu quả khiến k cho chỉ phát huy chính hiệu, diện công è một t h e trong số đó là đối phương năng lượng trong cơ thể dự trữ số lượng vi khuẩn phân liệt số lần mặc dù không bị khống chế nhưng tương tự cần lấy thôn phệ cơ thể năng lượng dự trữ là điều kiện tiên quyết một khi cơ thể năng lượng dự trữ hao hết dù cho năng lực lại mạnh đồng dạng là không bột đấu gột nên hồ mặt khác chính là cơ thể sức khôi phục cực h ạ n nắm giữ loại năng lực này thân thể bộ vị cơ bản không có chân chính dẫn đến tử vong điểm dù cho trái tim vỡ vụn cũng có thể rất dễ dàng chữa trị nhưng mà chỉ có đại não là giai đoạn hiện tại không cách nào chiến lược trọng điểm chu nguyên giác căn cứ tự thân tình trạng suy đoán đối phương đại não một khi tử vong rất có thể cùng hắn đồng dạng không cách nào tiếp tục bảo trì lực chữa trị sẽ chân chính chết đi tại đột phá nhân thể thứ hai gông xiềng phía trước đại nào đối với hết thể sinh vật tới nói vẫn là nhược điểm lớn nhất cùng thiếu sót lợi dụng đặc thù nào đó từ trường cùng trạng thái gia tốc cơ thể khôi phục quá trình năng lực sao đáng tiếc ra năng lực của ngươi không cách nào cùng ta tương đương cùng lúc đó đang giao thủ bên trong nguyên loạn đồng dạng đối với chu nguyên giác năng lực có hiểu biết hắn cũng rất rõ ràng biết chu nguyên giác có thể sức yếu điểm hơn nữa có thể cố giữ vững lâu tính chất nhất định không cách nào cùng mình đánh đồng điểm này chu nguyên giác cũng không thể không thừa nhận yên tâm tại đánh bại trước ngươi vẫn là đầy đủ chu nguyên giác hít sâu một hơi hai mắt bỗng nhiên mở ra lần này lực lượng của hắn không giữ lại chút nào triệt để hoàn toàn phóng thích Giang giác. Giang giác. tại loại này b ộ c phát dưới trạng thái hắn mỗi một lần hành động đều kèm theo cơ bắp liên động co vào bộ vị xương cốt vỡ vụn cơ bắp dây chẳng băng liệt và ảnh thân hình của hắn giống như đạn đạo đánh vỡ không gian bay lượn c h i ấn đ ỗ n g nhiên đánh ra lần này hắn mục tiêu chính là nguyên luận đầu nếu như đơn luận năng lực khôi phục cùng lực bền bỉ hắn tự hỏi có lẽ cũng không phải là đối phương loại này nắm giữ biến thái năng lực quái vật đối thủ bởi vậy chỉ có thể lựa chọn trong thời gian ngắn nhất đánh tan nhược điểm của đối phương đối mặt thất ma la cấp bậc tồn tại chu nguyên giác t ự hồ lại trở về trước đây thánh giác phía trước cơ thể thiên phú không b bất quá cơ thể thiên phú cùng năng lực cũng không phải quyết định thắng bại toàn bộ vô tận bay lượn rầm rầm rầm bên trên bầu trời thiên lôi cuồn cuộn bị bành trướng từ trường hấp dẫn từ bầu trời trong mây đen c h ú t xuống một màn này bị pho ca mê ra hoàn toàn đi xuống toàn cầu chú ý trực tiếp gian bên trong một bức rung động tràn g diện xuất hiện đang lúc mọi người trước mắt chiến trường mặc dù bị một mảnh lũ đỏ bạc nhị sắc chi quang bao trùm thấy không rõ chiến đấu cụ thể tình huống nhưng thiên tượng biến hóa lại bị nhất thanh nhị sở quay t r ụ xuống vô số lôi điện giống như, như hạt mưa không ngừng hướng về chiến trường chỗ rơi xuống hơn nữa những thứ này lôi điện bị cái t i a kịch liệt kích động nhũ đỏ bạc nhị sắc từ trường chi quang đánh nát phân chia thành vô số đạo lôi ti hướng bốn phương tám hướng tràn lan trong đó mấy đạo thậm chí vượt qua mấy cây số khoảng cách bị pho cùng tân na phía sau hai người kiến trúc cột thu lôi g i ậ n dắt cái này khiến đám người cảm thấy vô số lôi điện tựa hồ cứ như vậy từ trước mắt thoáng qua k h ố n nạn k h ố n nạn đến cùng xảy ra chuyện gì chúng ta có thể chết ở chỗ này hay không pho cùng tân na trước tiên bị dọa đến ôm đầu nằm ở trên mặt đất trong miệng điên cùng hỏi tham thượng đế đây là gì tình huống thượng đế nổi giận sao tại sao có thể có lôi điện bị dẫn xuống chủ block người không có sao chứ trực tiếp gian bên trong nhiều tiếng hô kinh ngạc mà đông hoa dân mạng tự a hồ nhớ ra cái gì đó trực tiếp gian bên trong trên phụ để thống nhất bình luận liên thành một mảnh chu hiệu trưởng lại độ kiếp rồi chu hiệu trưởng lại độ kiếp rồi bên trong chiến trường phanh phanh phanh nguyên loạn cong lên hai tay đón đỡ ở phía trước chính như chu nguyên giác đón trước đầu đúng là hắn bây giờ trí mạng nhất ngược điểm chu nguyên giác buộc phát ra so vừa rồi lực lượng cường đại hơn để cho hắn cũng có chút khó mà chống đỡ gia hỏa này b ộ phát cơ hồ đạt đến đời thứ nhất tinh anh cấp bậc trình độ nhưng hình thái thứ hai cường độ đại khái chỉ có phổ thông đời thứ nhất trình độ gian giác g gian giác g hai cánh tay của hắn không ngừng truyền đến nước xương thanh âm công kích của đối phương kéo dài tinh chuẩn đà kích tại cùng một chỗ để cho hắn phòng ngự càng nhanh tan r ã không hổ là tại nội bộ tổ chức tiềm lực uy hiếp trên danh sách xếp tại hàng trước nhất tồn tại a nguyên loạn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nguy hiểm sau một khắc hắn làm ra một cái để chu nguyên giác hơi kinh ngạc c ư n g đối hắn bỗng nhiên bông ra hai cánh tay phòng ngự tùy ý chu nguyên giác công kích tiến quân thần tốc trực kích đầu của hắn, mà hắn cũng đối với nắm giữ kinh khủng năng lực khôi phục hai người tới nói đậm nện cơ thể tạo thành tổn thương xa xa không có đậm nện đầu tạo thành tổn thương cực lớn loại này đổi thương đối phương so với hắn phải ăn thiệt thòi quá nhiều nhưng đối phương tất nhiên dám làm như thế chắc chắn không phải bắn tên không đích theo sau chu nguyên giác khẽ nhữ mày bởi vì hắn nhìn đến phần đầu bị đánh trúng nguyên loạn dùng cùng hắn cơ hồ tương đồng tốc độ đứng lên tựa hồ cũng không có đã chịu dự đoán thương tổn đối phương cái kia giống như đeo mũ giáp ma tướng thân thể nục thân sụp đổ đại lượng một hóa làn d a dụng lộ ra nguyên loạn bản thể khuôn mặt lúc này khuôn mặt này một mảnh bóng loáng không có bất kỳ cái gì lông tóc làn da lộ ra dọa người hết hồng sắc bất tử điệu chu nguyên giác nguyên loạn n ế c miệng lên vẻ g ữ tận nụ cười tay của hắn bông nháy mắt mở ra bên hông cái kia tại kịch liệt trong chiến đấu cũng không có hư hại đặc chế hầu bao. hai ngón tay từ trong n ặ n r a số lớn thải sắc đường đầu một cái nuốt vào trong miệng hình thái thứ hai không được vậy thì hình thái thứ ba thải sắc đường đầu cũng không phải phổ thông đường đầu mà là nguyên loạn vận dụng năng lực bản thân kết hợp hiện đại kỹ thuật chế tạo đạo cụ đặc thù những thứ này đường đầu trong đó đã bao hàm hắn vận dụng phương pháp đặc thù bài xuất bên ngoài cơ thể nồng độ cao vi rút tế bào nguyên thể kết hợp đại lượng cao nùng xúc dinh dưỡng bổ sung vật chất chế tạo thành nếu như là người bình thường nuốt loại này đường đầu bên trong nồng độ cao vi rút tế bào nguyên thể liền sẽ cấp tốc kích hoạt đồng thời ẩn chứa trong đó đại lượng áp suất dinh dưỡng vật chất sẽ nhanh chóng xúc tiến vi rút mọc thêm khiến cho người bình thường tại thời gian cực ngắn bên trong cấp tốc dị hóa thành kinh khủng bạo loạn yêu ma cái này cũng là vì cái gì trước đây nuốt vào đường đậu tiểu nam hải bản thể nhỏ yếu như vậy lại có thể cấp tốc phát sinh kinh khủng dị hóa nguyên nhân mà nếu như là nguyên loạn bản thể nuốt những thứ này đường đậu thể nội vi rút tế bào nồng độ cùng cường độ sẽ tăng lên trên diện rộng hơn nữa đường đậu bên trong ẩ n chứa năng lượng sẽ đối với hắn sinh ra nguồ sung dồi dào nuốt đường đậu nhiều ít gần như có thể lần này h ắ n chuẩn bị đem năng lực của mình phát huy đến cực hạn để cho cỗ thân thể này nhảy lên đến hình thái thứ ba bạo động thân thể q hai chương ba trăm bốn mươi chín viêm huế bạo động thân thể dưới loại trạng thái này ngoại trừ tế bào đại não bản thể khác tế bào sẽ toàn bộ thay thế thành vi rút tế bào đồng thời tại tự thân từ trường dưới sự khống chế làm cho những này vi rút tế bào tiến hành bản thân áp suốt từ đó thu hoạch được một bộ khó có thể tưởng tượng thân thể Giang giác. Giang giác. ở chung g u y ê n giác nhìn trong chủ giới nguyên loạn nguyên bản giống như bao trùm một tầng áo giáp ma tương khu tấp tấp n ư ớ toạn giống như ven n h lột sắc giống nhau một khối tân thân thể phá khai rồi la o khu từ ma tương khu bên trong đi ra so với ma tướng thân thể 4 m nhiều chiều cao bộ thân thể này lộ ra cũng không khoa trương như vậy chỉ có đại khái trên dưới 2 m 2 độ cao thân thể toàn thân bóng loáng một mảnh không có bất kỳ cái gì rõ ràng giới tính đặc thù ngoại trừ nguyên bản ngũ quan không có vật khác đạo này thân thể cũng không lộ ra mười phần cường tráng cả người thân thể lộ ra gần như hoàn mỹ hình dậm nước trong cặp mắt kia bên trong mang theo mãnh liệt đến gần như đ i ê n c u ồ n g á c ý đông đông đông hắn từng bước một hướng đi đến đây mỗi một bước bước ra mặt đất thế mà đều một hồi nhẹ chấn động Hắn những nơi đối、so、i q、so、mặt với loại ư gần Nguyên trạng thái này h lại, đ h nguyên h loạn chú nguyên giáp thế mà hiếm thấy sinh ra một loại ngạt thở một dạng cảm giác áp bách、Ấm、ẩm ẩm ẩm ẩm bên trên bầu trời kéo dài sấm xét vang r ộ i lần này pho trực tiếp gian đã bị đóng lại không phải thiết bị gặp phá hư mà là thái lan quốc hữu quan nhân viên đã tìm tới cửa tới yêu cầu bọn hắn cấp tốc rút lui thái lan quốc phía chính phủ muốn đem sơ tán cách ly vòng mở rộng gần gấp đôi pho bọn người chỗ khu vực dị không an toàn trực tiếp gian đóng lại để cho vô số người xem tức giận vừa bất đắc dĩ chỉ có thể cấp tốc liên chiến phi bố khác chuyên khu bắt đầu càng nhiều thảo luận trong đó thảo luận nhiều nhất chính là tại phòng phát sóng trực tiếp bình luận bên trong xuất hiện nhiều nhất một cái tên Cách ly v ò nguyên mở rộng cùng bổ cụ tự nhiên có thoát không ra cùng nhiên không cụ có bổ tự thoát q a đang nhanh n hắn bên chóng chiến phương diện cũng chiến trường. n hệ, khôi phục thể lực và chiến lực, một phương diện khác, chú một một tại g lực lực, kéo dài và ý u loạn bày ra hình thái thứ ba để hắn cảm nhận được cực kỳ khủng bố nguy cơ trong mắt đối phương cái k i a ti điên cuồng để cho hắn trước tiên thông qua tha tâm thông liên lạc ra mạ đại sư để cho hắn sai người cấp tốc làm lớn ra cách ly vòng muốn đứng vững a loại trạng thái này ra hỏa một khi mất khống chế bố cụ nhìn về phía chu nguyên giáp cấp tốc lấy ra năng lượng thực phẩm một mảnh điệu tức một bên cấp tốc khôi phục thể năng để cầu có thể mau chóng một lần nữa đầu nhập chiến trường đây chính là bạo động thân thể tác dụng phụ trên thực tế cũng không tính là tác dụng phụ toàn thân trừ đại não ra độ cao áp suất vi rút hóa bạo loạn chi dịch tinh thần c ù n g bạo đặc thù đồng dạng sẽ đối với nguyên loạn bản thân sinh ra ảnh hưởng để cho hắn trở nên cơ hồ giống như đ i ê n d ạ i người phải chịu đ ự n g a không phải vậy ta không xác định tòa thành thị này cuối cùng lại biến thành bộ g á n gì g nguyên loạn miết miệng lên nụ cười dữ tợn kinh khủng cường độ thân thể bất tử năng lực khôi phục cái trạng thái này hắn ngoại trừ trước mắt nhân loại đứng đầu nhất cấp chiến lược vũ khí khác bất kỳ cái gì sự vật đều khó mà đối với hắn tạo thành chân chính uy hiếp nếu như để mặc cho hắn phát cuồng t o a thành thị này lại biến thành bộ g i á n gì thật sự rất khó nói rõ siêu nguyên loạn cơ thể đ ỗ n g nhiên tại trong màn đêm tiêu thất nhanh n ặ n g như vậy thân thể lại có thể thi triển ra như thế không thể tưởng tượng nổi tốc độ mà cái này mang tới động năng quản tính thêm nữa bản thân sức mạnh song trọng điệp ra t ă n g phúc đây là hoàn toàn xứng đáng đời thứ nhất định phong chi lực không thể đón đỡ chu nguyên giác tâm bên trong trong nháy mắt có phán đoán c ư ớ c b ộ đ ỗ n g nhiên lực bộ phát lượng cơ thể nhanh chóng lướt ngang vành không khí nổ tung loại kia hiệu quả đơn giản giống như là một cái đỉnh cấp quyền thủ đang chứa đầy thủy trong hồ nước bỗng nhiên vung ra một quyền không chỉ có là chịu lực điểm toàn bộ hồ nước bên trong thủy đều sẽ bởi vì này một quyền mà kịch liệt quay cuồng mà bây giờ đối với nguyên loạn mà nói không khí giống như là thủy đất bằng giống như là hồ nước tránh thoát nguyên loạn nhất kích cách mấy mét chu nguyên giác đều có thể cảm nhận được không khí chung quanh giống như trong hồ nước thủy gia lư sức mạnh khủng bố cỡ nào kể từ tấn nhập thánh giác đặc biệt là lĩnh nộ g âm dương sinh d i ệ t mở ra nam đậu tinh hỏa có cường đại sức khôi phục sau đó đây vẫn là chu nguyên giác lần thứ nhất chủ động tránh né công kích của đối thủ cũng là lần thứ nhất chu nguyên giác đối phương lực phá hoại sẽ vượt qua cường độ thân thể của mình thêm sức khôi phục cực h đây mới là thuộc về đời thứ nhất đ ỉ n h phong thuộc về thất ma là sức mạnh cũng là thiên chúng tổ chức có thể ở thế giới đặt chân căn cơ dầm dầm dầm mọi người đều biết đáy biển động đất phát sinh sinh ra chấn động sẽ dẫn phát biển động nhưng e rằng không có người thấy trên đất bằng phát sinh biển động bây giờ bố cụ gặp được không khí là một mảnh hải dương mà nguyên l o ạ n chính là tâm địa chấn nguyên l o ạ n thân hình liên tục c h ấ p động đánh ra kinh khủng liên kích không khí giống như là biển động đồng dạng tại trong hư không q a y cuồng tách ra hết thẻ chung q u n h chính mình vừa rồi đến cùng tại cùng như thế nào quái vật đối chiến a trong lòng bố cụ nhịn không được sinh ra thấy lạnh cả người giữa sân Chu nguyên Giác Nguyên trong ạ i không ngừng né t n kích của đối tháng đối phương thế không công cũng không phải là nếu như hắn thiên trường năm dài đằng đắng đối phương cách đấu kỹ thuật cũng không phải bao cỏ đặc biệt là nguyên loạn loại này lấy lục thân sở trường năng lực loại hình cái này khiến chu nguyên giác trong lúc nhất thời tình cảnh cũng không lạc quan nếu như bị chính diện đánh trúng tất nhiên sẽ không bị mất mạng tại chỗ nhưng sức khôi phục cùng cường độ thân thể theo không kịp lực phá hoại sẽ chỉ ở trong đối chiến càng lớn càng yếu dần dần bị đẩy vào vũ bùn hắn nhất thiết phải tìm kiếm cơ hội thích hợp đồng thời bắt được có hạn được điểm rất trên Bất thức ta lâu là quả, không như chính như chính cho dạng này bên người giác có cảm mùi mới mê vậy vũ say à. đạo, đao để phanh phanh phanh phanh đang quan sát trong lúc né tránh dù cho không có bị chính diện đánh trúng nhưng khó tránh bị dư kình chấn thương bất quá cái này đều trong dự liệu đối phương ở vào trạng thái c u ầ n bạo chứng minh không cách nào hoàn toàn k h ô n g chế tự thân cảm xúc đây chính là nhược điểm chỉ có chút bản lãnh này sao chẳng qua là ỷ vào năng lực thôi ta nhìn ngươi cũng trưởng thành ngay cả ta một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi đều đánh không lại ta nhìn ngươi những năm này đều sống đến trên thân chó thiên ma không bằng đội gọi thiên cầu tốt Chú nguyên giác đ ố n g nhiên thái độ k h á c thường thế mà trong chiến đấu phún lên g i á c d ư ở i lời nói n g ư ơ i mẹ nó mới là cậu nghe được chu nguyên giác mà nói ở vào trạng thái cuồng bạo bên trong nguyên loạn p h á n phát nhận lấy một loại nào đó kích động công kích trở nên càng thêm nóng nảy quả nhiên chu nguyên giác hai mắt khẽ h í p một cái tựa hồ phát hiện nhược điểm của đối phương mặc dù lấy loại phương pháp này bắt được nhược điểm của đối phương tựa hồ cũng không hào quang nhưng bây giờ cũng không phải đường đường chính chính luận võ mà là l i ề u mạng tranh đấu chiến đấu chiến đấu tự nhiên là không gì kiên kỵ tôi ta coi như ta nói sai nói ngươi là cậu cậu đều cảm thấy bị k u ấ t chú nguyên giác bất động thanh sắt chấn động từ trường truyền lại tin tức hồng hộc hồ. hồng hộc hồ. nguyên luận hai mắt tựa hồ đỏ hơn một chút không bằng vẫn là gọi ngươi thiên chữ a chú nguyên giác tiếp tục thăm dò a ba nguyên luận tại phát cùng một dạng trong công kích tựa hồ xuất hiện một k i a khuyết điểm cơ hội tới chú nguyên giác con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại một mực tại cẩn thận chờ đợi hắn đương nhiên sẽ không công thà cơ hội như vậy x o á t tìm khe hở mà vào lấy bay lượn tri ấn phát lực phương thức cuốn bánh công kích buộc phát ra thinh quang bất tử điệu dương cánh bay lượn lần này không phải quyền không phải trường mà là điêu thủ lệ khí lãng b ạ c h không bàn tay ma sát không khí tạo thành kịch liệt cao tần s ó n g âm hừng h n g hồng quang hội tụ tại trường bưng tạo thành một vòng kịch liệt nhiệt độ cao khu vực bay lượn viêm huế đây là căn cứ vào bay lượn c h i ấn mà hình thành m ớ i b i ế n chiêu trên thực tế nguyên lý rất đơn giản đem t r ư ờ n g ấn cùng dấu quyền hình thức đổi thành điều thủ hình thức đừng nhìn chỉ có một chút thay đổi ẩn chứa trong đó ý nghĩa lại không giống thường ngày mà nói điều này đại biểu công kích vật lý chịu lực cùng từ trường chịu lực tình huống từ mặt đã biến thành điểm phải biết tại tư hạn giải trừ dưới trạng thái chu nguyên giác mỗi một lần công kích đều kèm theo thân thể cực lớn tổn、thương. cho dù hắn cơ thể cơ bắp giống như tơ thép xương cốt có thể so với hợp kim nhưng vẫn c ũ không thể chịu đ ư ợ c dạng này bộc phát bởi vậy hắn tại sử dụng bay lượn c h i ấn thời điểm một mực lấy quyền trường làm chủ cũng là bởi vì mặt chịu lực cường độ càng lớn bị tổn thương cũng càng nhỏ nếu như đ ổ i thành điêu thủ tất cả lực lượng cùng từ trường tác dụng với một điểm chỉ sợ hắn xương cốt sẽ hoàn toàn nát b ấ y thành nhỏ bé mạnh vỡ dù cho nam đầu tinh h ỏ a cũng rất khó ngay đầu tiên khôi phục sẽ đối với chiến đấu sinh ra ảnh hưởng nhưng bây giờ nam đầu bất tử ấn kết thành bản thân hắn cường độ thân thể được tăng lên chỉnh thể năng lực khôi phục cũng trên phạm vi lớn cường hóa thậm chí có thể làm đến khởi tử hồi sinh lúc này mới có can đảm phát ra công kích như vậy cùng lúc đó nam đầu bất tử ấn sáu cái huyệt khiếu tia sáng n ở rộ trong đó tích góp nam đầu tinh quang chi lực tùy thời bộc phát chuẩn bị trước tiên hoàn toàn khôi phục điêu thủ công kích tạo thành cực lớn thương thế xoẹ xẹt nếu như nói không khí là hại nguyên loạn công kích ở trong biển nhấc lên biển động như vậy chu nguyên giác công kích chính là đem biển cả cách ra hai nửa một kích này phát ra nguyên loạn cũng hình như có nhận thấy nhưng muốn hoàn toàn tránh đi đâm về mi tâm huyệt khiếu công kích đã không kịp chỉ có thể hơn như đầu mặc dù không có đánh trúng mi tâm nhưng chu nguyên giác công kích lại là thật sự đánh trúng vào đối phương đầu người không lộ lực đạo c h ú t xuống phía dưới nguyên loạn trầm trọng thân thể bỗng nhiên bay ngược ra ngoài trọng trọng đập vào trên mặt đất thành công b ộ cù trong mắt l ó e lên vẻ khó tin còn có một loại mãnh liệt hưng ơ phấn nhưng mà sau một khắc loại này hưng ơ phấn liền biến thành một loại trái tim băng giá bởi vì nguyên loạn cơ thể lập tức liền từ trên mặt đất bỏ lên tại xương sợ của hắn phía trên có một cái chỉ ấn lom xuống đang có nhưng mà xương đầu cũng không có bị xuyên đấu hơn nữa lom rất nhanh bị cường đại sức khôi phục chữa trị nhìn không ra bất luận cái gì bị tổn thương vết tích hắn đỏ tươi trên mặt lộ ra càng thêm nụ cười dữ tợn suýt chút nữa bị ngơi lửa da hỏa này dạng này đều có thể bình yên vô sự loại này cường độ thân thể rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem hắn đánh bại bộ cụ cứng cỏi trong nội tâm lúc này đều không thể tránh khỏi sinh ra một tia thất bại đối với đạo thân ảnh tia sinh ra một loại khó mà chiến thắng cảm giác q hai chương ba trăm năm mươi chỉ có thể t i ế n công thế mà không có có hiệu quả sao một bên khác chú nguyên giác hai mắt hơi hơi nhau lại đồng dạng vì nguyên loại bày ra cường đại năng lực phòng ngự mà cảm thấy chấn kinh bất quá hơn nữa trên trán cốt bản thân liền là nhân thể cứng rắn nhất xương cốt có cường đại nhất năng lực hắn g đòn nhưng kể cả như thế tại công kích của hắn phía dưới vẫn là xuất hiện rõ ràng lon cùng tổn thương điều này nói rõ hắn đối với đối phương là có lực sát thương cũng không phải là không có chút cơ hội nào chỉ bất quá căn cứ vào đối phương cường hãn năng lực khôi phục nếu như muốn đem công kích điệp ra một chỗ đột phá phòng ngự cơ h ộ i là chuyện không thể nào muốn chiến thắng đối thủ cũng chỉ có đánh trúng đối phương đầu người nhược điểm mềm mại cũng vô cùng mấu chốt h u y ệ t thái dương con mắt yếu ớt mi tâm nghe hoặc cùng sợ đỉnh thiên linh h u y ệ t hay là xương cốt tương đối sốt cái hót nếu như có thể để viêm ấy đánh trúng những vị trí này như vậy vẫn còn có cơ hội nhưng mà tại đối phương có chỗ phòng bị tình huống phía dưới muốn đánh trúng nhược điểm nói nghe thì dễ nhưng có cơ hội với hắn mà nói cũng đã đầy đủ ông lồng ngực hắn nam đầu bất tử ấn sáu cái huyệt khiếu trong nháy mắt b ộ c phát ra gần như một k h ỏ a huyệt khiếu dự trữ lượng nam đầu tinh quang từ trường để mà nhanh chóng thôi hóa cơ thể khôi phục tại hắn cố ý điều động phía dưới phần lớn sức mạnh tập trung ở sau một kích cơ hồ nát b ấ y thành hạt bụi nhỏ xương tay tại thời gian cực ngắn bên trong hoàn thành chữa trị nhất kích viêm huế liền cần hao phi đại khái một k h ỏ a huyệt khiếu tinh thần chi quang dự trữ mới có thể nhanh nhất khôi phục thương thế mà không ảnh hưởng chiến đấu nam đầu bất tử ấn trạng thái tràn đầy phía dưới hắn đại khái có thể sử dụng sáu lần viêm huế trừ cái đó ra bàn đào m ộ t trong bình chứa đựng số lớn tinh thần trí lực có thể trong nháy mắt hóa thành nam đầu bất tử ấn tinh quan g dự trữ có chừng ba cái h u y ệ t khiếu lượng theo lý thuyết hắn còn có chín cơ hội công kích một khi chín lần công kích không cách nào đối đối thủ sinh ra hữu hiệu, hiệu tổn thương hắn tự thân năng lực khôi phục liền sẽ diện rộng hạ thấp đồng thời mất đi năng lực khởi tử hoàn sinh loại kia thời điểm trên cơ bản cùng thua không có gì khác biệt rất có khiêu c h i ế n a chú nguyên giác k h ỏ e miệng nợ một nụ cười tự thân từ trường lần nữa kịch liệt quyết tán chuẩn bị xuống một vòng công kích trên mặt hắn cùng từ trường bên trong chiến ý tựa hồ ảnh hưởng đến bên cạnh hắn cách đó không xa b ộ cụ trong nháy mắt xua tan trong lòng của hắn âm ảnh ngôi sao chi hỏa kèm theo hắn từ trường đang nhanh chóng quyết tán gây nên nhân loại chính diện đấu trí giết hết thấy tư phiến não điên đ ả o sinh tử luân hồi thành cựu la hắn c h i thân ta đây thế mà lại còn xuất hiện sợ hãi cảm xúc thực sự là một loại x ỉ nhục b ộ cụ trong nháy mắt từ loại kia mặt trái cảm xúc bên trong tránh thoát ra một lần nữa nhặt lên chiến thắng đối thủ lòng tin dù cho đối thủ lại mạnh ta cũng không thể lui lại a dù sao đây là quê hương của ta bố cụ trầm rãi từ trên mặt đất đứng lên kim quang tử trong tới ngoài một chút lần nữa bao trùm hắn quanh thân đoạn thời gian này tu trình đã để hắn khôi phục bộ phận thể năng mặc dù không cách nào khôi phục đ ỉ n h phòng nhưng ít ra có chống cự sức mạnh hắn từng bước một đi tới chu bên cạnh nguyên giác cùng hắn đứng sóng vai có gì có thể hỗ trợ bố cụ đối với chu nguyên giác nói ta cần công kích đầu nhược điểm cơ hội chu nguyên giác trên mặt hơi hơi hiện ra vẻ kinh ngạc mở miệng nói ra giao cho ta a bố cụ trầm giọng nói chu nguyên giác liếc mắt nhìn hắn nhìn ra trong mắt của hắn cái kia chưa từng có từ trước đến nay kiên quyết gật đầu một cái nói、Hảo. ngay tại bồ cụ cùng chu nguyên giác sắp kể vai chiến đấu thời điểm cùng một thời gian một bên khác tuấn dị quảng trường quỷ dạ cùng lệ hệ nạ chiến đấu đang tiến hành bên trong phanh phanh phanh, phanh ba tại song phương dây dưa cùng trong đụng trạm lệ hệ nạ đang đứng ở rõ ràng hạ phong kể từ hắn thần túc thông phân thân bộ phận từ trường còn sót lại rơi vào quỷ dạ trong tay làm cho đối phương chú thuật có tuyệt cao từ trường vật môi giới trận chiến đấu này hắn liền đã tiên thiên hạ xuống tuyệt đối hạ phong tại trùng đồ đằng thân thể phối hợp minh chú vượt công kích lệ hệ nạ thường thường chỉ có thể bị động phòng ngự trên thực tế nếu không có hắn có được đại thừa kim thân lậu t ậ n thông la h ắ n c h i thân có được gần như với vạn pháp không xâm cường h ắ n thân thể hơn nữa có thiên nhãn thông bực này đỉnh cấp thần thông thời khắc quan sát đối thủ lực lượng biến hóa thay đổi bất luận cái gì một người ở vào loại này thật lớn hoàn cảnh xấu bên trong chỉ sợ đã sớm đã chết vào quỷ dạ công kích dưới nhưng kể cả có thể miễn cưỡng trèo trống tình huống với hắn mà nói vẫn là cực kỳ nguy hiểm bất quá cũng l i ề n tại lúc này bên trên bầu trời chuyển đến một hồi máy bay, bay qua âm thanh một thân ảnh nhanh chóng từ trên trời giang xuống ẩm vang rơi vào trên mặt đất người mặc ngụy t r a n g quẩn ngắn sau lưng một thân cơ bắp cực kỳ điêu luyện lôi nghị từ mặt đất cái hố bên trong đi ra lọt vào trong tầm mắt chính là tuần dị trong sân rộng cái k i a từng câu n ổ n ngang lộn xộn ngã trên mặt đất thi thể lôi nghị trong mắt trong nháy mắt thoáng qua một tia âm t r ầ m hiện trường loại này thảm t r ạ n g để cho hắn nhớ tới một chút hồi ức không tốt xâm lược chiến tranh khí độc thử vong những cái kia trong lòng hắn vĩnh viễn không cách nào xóa vết thương thực sự là phiền p ấ t cả viện quân thế mà tới nhanh như vậy những tên kia thật đúng là không đáng tin cậy thật vất và thu hoạch một chút linh hồn xem như tích xúc ta dễ dàng sao. Quỷ một b ứ c mười phần dáng vẻ nhức đầu bách quỷ dạ hành lôi nghị trong nháy mắt liền biết quỷ dạ thân phận viện quân tới thật sự là quá tốt nhìn thấy viện quân đến lệ hệ nạ tựa hồ hơi thở dài một hơi đối mặt loại này cấp bậc đối thủ tại chiến đấu tiên t i ê n chiếm hạ phong tình huống phía dưới tiếp tục đơn đả độc đ ấ u xuống thua chắc chắn là hắn năng lực của hắn rất đặc thù bản thể từ hơn ngàn đầu bóng rắn tạo thành bị những thứ này bóng rắn giết chết cùng xâm nhiễm sinh mạng thể sẽ hóa thành linh hồn hình thái bị hắn điều khiển trở thành hắn sức mạnh một bộ phận trừ cái đó ra linh hồn của hắn chân tướng bên trong giữ bốn cái đã từng bị h hắn có thể sử dụng đối ứng linh thể năng lực đặc thù trước mắt lao tăng xác minh hết thể có hai loại năng lực một loại là đặc thù cơ thể tăng phúc bí thuật thân thể của hắn cường độ có thể so với sắt thép thể năng cực kỳ cường đại không có đối ứng thực lực tận lực không muốn m ạ c b tính một cái khác hắn có thể thông qua từ trường vật môi giới thi triển chú pháp lao tăng gần như vạn pháp bất x â m pháp thể cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản nhớ lấy không thể bị đối phương đạo kia cùng sinh mệnh từ trường tỉ mỉ liên quan c h i vật sau này chiến đấu thí chủ không cần lấy thân mạo hiểm chỉ cần trợ giúp lao tăng phân tán đối thủ tích lực còn lại giao cho lao tăng liền có thể không cần thí chủ lấy mạng ra đánh lệ h ệ nạ dùng rõ ràng đông hoa ngữ nhanh chóng đối với lôi nghị nói xin lỗi ta làm không được nhưng mà lôi nghị trả lời lại ngoài dự liệu của hắn con người của ta sẽ không phòng thủ sẽ không dây dưa phụ trợ ta chỉ có thể tiến công ông sau một khắc lôi nghị trong đôi mắt tơ máu thoáng qua một cô cực kỳ to lớn từ trường từ thân thể của hắn bên trong nổ tung ra s ắ t bén băng lãnh toàn bộ quảng trường đều tựa hồ muốn bị đóng băng núi thây biển máu máu chạy phiêu mái trèo đây là gần như vô biên vô tận kinh khủng sắc khí kinh quỷ quái sợ thân phật đây chính là quân bộ cao thủ lôi nghị tên hiệu trạm diêm la q hai t r ư ờ n g ba trăm năm mươi một trạm diêm la vô biên vô tận s á t khí từ lôi nghị trong thân thể khuếch tán đi ra theo s á t khí từ trường khuếch tán quảng trường còn lại linh thể giống như là gặp chuyện kinh khủng gì từng cái run l y bẩy có cơ thể tựa hồ đang nhanh chóng trở nên trong suốt s á t khí quỷ thần c h i thiên địch từ xưa liền có truyền thuyết đồ tể h chi đao đao phủ chi nhận trải qua nhiều năm tích huyết s á t khí tất nhiên có thể trảm âm quỷ tạ vợt bách chiến tri chi tình minh giết người như ngóe ngụ tại hoang dạ khô miếu thần quỷ khó khăn s ô n mà bây giờ lôi nghị trên người bàng bạc sát khí so với mấy người này không biết khổng lồ mấy trăm hơn ngàn lần trừ tà trừ ma duệ không thể đỡ một bên kéo ai trong mắt kia thoáng qua một tia kinh ngạc hắn thực sự nghĩ không ra sát khí bực này đến tột cùng l ạ như thế nào rèn luyện ra được coi như nói là núi thây biển máu bên trong g i ế t mấy cái luân hồi hắn đều tin tưởng mà càng làm cho hắn không hiểu là dựa theo lẽ thưởng nắm giữ sát khí bực này người tất nhiên giết người đầy đồng khó tránh khỏi bị sát khí chi xâm nhiễm trở nên điên cuồng cùng, cùng hỗn loạn nhưng mà từ lôi nghị trong mắt hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ có vô tận lý trí cùng kiên định loại cảm giác này đơn giản liền phảng phất tại trong một mảnh núi thây biển máu đứng một cái không nhiễm một hạt bụi trẻ sơ sinh giết hết thiên hạ cũng không cãi sơ tâm kinh khủng bực nào ý chí đây chính là tụ tập đông hoa gần trăm năm quân đạo tinh thần vào một thân người mạnh mẽ ta thử trước một chút người này trình độ lôi nghị nhẹ nói hình thể của hắn không có phát sinh quá nhiều thay đổi nhưng màu da tựa hồ trở nên càng thêm thâm thúy bộ phận cơ thịt trở nên càng thêm tỉ mỉ và ảnh trong nháy mắt thân thể của hắn tiêu xả mà ra loại tia phát lực cảm giác không giống như là cơ bắp tại phát lực mà giống như là lấy nhân thể đại gân vị dây cung lấy nhân thể xương cốt làm tiễn kéo cung điêu xạ thiên lang s á t quyền không bước siêu hắn cũng không thân thể cao lớn phảng phất trong nháy mắt liền đem không khí sung mở tốc độ cực nhanh mang tới là cực mạnh không khí ma sát cực lớn nhiệt lượng để cho da của hắn mặt ngoài đều hiện ra n â u đỏ c h i sắc một quyền đánh ra kèm theo một quyền đánh ra khổng lồ sát khí từ trường bám và o ở lôi nghị quyền bừng giống như một thanh vô kiên bất tội trong suốt gai nhọn s á t quyền quân thứ cho dù là quỷ dạ dưới một cách này con người cũng là bỗng nhiên có rút lại thành một đoàn tại này cổ sát cơ phía dưới trong cơ thể hắn vô số vũ x á chi ảnh thế mà giống như là gặp thiên địch nhỏ nhẹ run r à y lên ta ngược lại muốn nhìn người lớn bao nhiêu bản sự một loại xấu hổ cảm giác từ quỷ dạ t u ô n ra hắn hai mắt ngưng lại cất bộ đ ỗ n g nhiên đập mạnh thế mà căn bản vốn không né tránh mà là đồng dạng một q u y ề n vùng ra nên hướng lôi nghị quần thứ từ hình thể đến xem đối thủ cũng không phải sức mạnh cùng loại hình p h o n g ngự mà thân thể của mình đi qua trùng đ ổ đằng gia trì dĩ vô cùng mạnh mẽ không có bất cứ lý do nào sẽ thua bởi đối phương thân thể cơ năng của hắn buộc phát đến trạng thái mạnh nhất hắn muốn từng đoạn đem đối thủ xương cốt hóa thành bụt miệ song phương quyền diện cứng rắn đụng vào nhau sinh ra một vòng mắt trần có thể thấy l n g khí phanh phanh phanh tại khổng lồ lực phản tác dụng phía dưới song phương thế mà đồng loạt lui ra phía sau ba bước tựa hồ lực lượng tương đương cô thân thể này cường độ cùng sức mạnh ủy dạ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đang giao thủ một s á t na hắn cảm nhận được lực lượng của đối phương bắp thịt của hắn tổ chức không tính cường đại m a n g r a không tính kiên cố nhưng có một dạng đồ vật lại giống như là kim cương đáng sợ đó chính là xương cốt hắn thậm chí hoài nghi trong cơ thể đối phương có phải hay không dùng phương pháp đặc thù cắm vào kiên cố nhất hợp kim đây chính là lôi nghị sáng tạo c h i sát quyền căn bản bí thuật áo nghĩa tên là bất khuất sống lưng đây là một loại cực hạn luyện cốt cùng gân phương pháp người bị giới hạn phụ mẫu ghen hình thể cao có thấp có thể trạng có tráng có gầy thể trạng khổng lồ chính là trời sinh cường giả thể trạng nhỏ gầy liền sẽ bị người ức hiếp thiên phú trời cho sinh ra chú định khó mà thay đổi nhưng cái này từ không có nghĩa là người lại bởi vậy mà khuất phục giống như lôi nghị thể trạng cũng không cao lớn cũng không cường tráng bởi vậy song phương va chạm lúc nào cũng rơi vào hạ phong không chỉ có là hắn toàn bộ đông hoa nhân chủng cũng là như thế nhưng hắn mở ra lối riêng s á t quyền kỹ năng xảo chuyên luyện xương cốt đồng thời lấy phương pháp bí truyền rèn luyện đại gân dùng cái này phát lực về sau hắn đem phương pháp này chuyển vào trong quân quân sĩ người người cơ thể tăng cường người mạnh binh cường thì quốc cường lấy không đầy đủ thân thể lấy bất khuất ý chí n ị c h chuyển thiên tri định số khai sáng vạn cổ kỳ tích đây là nhân c h i s ố n g lưng là quân c h i s ố n g lưng cũng là nhân c h i s ố n g lưng nhân tâm quân hồn quốc c h i ý chí đều tại trong quyền này đây chính là lôi nghị từ trong quân đội lãnh nộ quân đạo tri xác quyền phương pháp này một khi thành xương quốc không thể phá vỡ đại gân như vạn thạch cường cung nhưng chính diện địch nổi hết t h ạ c vĩ lực không rơi vào thế hạ phong không chỉ có như thế quỷ dạ còn phát hiện đang cùng đối phương quyền pháp va chạm chỗ hắn toàn bộ quyền quả nhiên màu đen trùng đồ đằng thế mà rút đi khôi phục nguyên bản làn da màu sắc đây là cùng thân thể của hắn kết hợp vi sinh vật chết đi sau đó mới phải xuất hiện tình trạng đối phương sát khí sắc bén lực vượt quá tưởng tượng trực tiếp phá hủy bề mặt cơ thể hắn một bộ phận vi sinh vật từ trường hệ thống khiến cho chúng nó tử vong kinh cấp tốc khủng sát khí từ trường lượn lờ tại thân thể của hắn xung quanh giống như sắc bén nhất từ trường gai sắc xông phá hết thể các chợ giống như năm đó cái kia quân đội dẫn theo đất nước này tại lịch sử khói mù trung sinh sinh sát ra một con đường máu không ai có thể ngăn cản cái này lệ h ế nạ há to miệng đồng dạng bị lôi nghị cái kia sấm rền do cuốn công kích sở kinh quái lạ bất quá hắn sắc mặt rất nhanh liền trầm xuống loại trình độ này va chạm từ trường vật môi giới đúng lúc này hắn thiên nhãn thông thần thông thấy rõ ràng ủy dạ thể nội tấm thứ hai màu xanh đen khuôn mặt mở cái miệng to ra nuốt vào vật gì đó không tốt bắt được Quỷ dạ khỏe miệng lộ ra vẻ giữ tận nụ cười đang kịch liệt trong đụng trạm lôi nghị thân thể một ít từ trường vật môi giới không thể tránh khỏi bị đối p h ư n bắt tế phẩm tràn vào năng lực phát động hắc vũ thuật minh chú phượng t ư n g đạo như giống như trẻ nít cánh tay từ lôi nghị quanh người các nơi tuôn ra. đ ô n g nhiên c u ố n quanh hướng về phía thân thể của hắn muốn e m hắn gò bó tại chỗ g i ế t nhưng vào lúc này lôi nghị bỗng nhiên hét lớn một tiếng âm thanh trấn thiên s á t s á t s á t g i ế t g i ế t g i ế t đánh lui đ ị c h nhân vì nước hy sinh da ngựa bọc thây bằng vào ta huyết nhục đúc bất hủ chi thành trì lôi nghị tiếng giống liền như là một tiếng hiệu lệnh hắn cả người từ trường bỗng nhiên nổ tung từng đạo không thuộc về thanh âm của hắn từ thân thể của hắn từ trường bên trong phát ra mắt trần có thể thấy từng cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở chung quanh thân thể hắn đó là hai mắt đều bị nổ mủ, nhưng vẫn đang gào thét xung phong gương mặt là toàn thân vết đạn lại như cũ ôm ấp thuốc nổ hướng địch quân thế công gian khổ leo trèo thân ảnh là toàn thân liệt hỏa nhưng như cũ ghé vào trong sân cỏ không nhúc nhích cứng cỏi thân thể là nằm tại trong băng tuyết dù cho đông thành tờ băng cũng t u y ệ t không xê dịch nửa phần tượng nặng bất khuất chia ý chí bất hủ quân hồn lệ hệ nạ rốt cuộc minh bạch lôi nghị cố này kinh thiên động địa cũng không cải sơ tâm sát khí đến tột cùng đến từ đâu h á n cho tới bây giờ cũng không phải là một người tại trong ý chí của hắn có vô số anh linh đang vì hắn hò hét tinh kỷ mười vạn trạm diêm la q hai ba trăm năm mươi hai thứ bốn gương mặt ở đó hỗn loạn chiến tranh ở đó tùy thời tùy chỗ đều sẽ có người gục xuống giống như cối say thịt tầm thường bên trong chiến trường có thể giờ k h ắ c này có thể sau một khắc như thân nhân tầm thường bản thân liền sẽ tại trẻ tuổi lôi nghị bên cạnh ngã xuống hắn thậm chí không nghe thấy bọn hắn gầm thét thậm chí tìm không thấy thi thể của bọn hắn từ trong đống người chết leo ra hắn đối mặt thường thường là một vũng máu thịt mơ hồ thịt não hay là cũ nát di vật nhưng hắn như cũ từng lần từng lần một đem bọn hắn chân tàng hắn có thể hô lên tất cả bên cạnh hy sinh anh hùng tên lý tưởng của bọn hắn bọn n h i t h à n h cùng bọn hắn nụ cười một lần lại một lần tại trẻ tuổi lôi nghị trong đầu chiếu lại, Thật lần thứ ba tử vong là đương thế giới này cái cuối cùng nhớ kỹ ngươi người đem ngươi quên liên quan tới ngươi trên thế giới này tất cả tồn tại vết tích đều từ đó hoàn toàn tiêu thất toàn bộ thế giới đều đem không có quan hệ gì với n g ư ơ i đó đúng là nhân loại một lần cuối cùng tử vong cái này cũng là một lần cuối cùng tử vong trẻ tuổi lôi nghị tin tưởng những cái kia chiến sĩ anh dũng những cái kia nụ cười sán lạ những cái kia tinh khiết hy vọng chưa bao giờ từng theo thân thể tiêu vong mà t ử trần hắn muốn ở trong lòng vì bọn họ cấu tạo một mảnh t ì n h thổ mang theo bọn hắn cùng đi xem thế giới mới thu tay lại a lão lôi tiếp tục như vậy nữa ngươi sẽ đến mất tại phương tây ngươi cái này gọi là tinh thần phân liệt gọi bệnh suy tưởng người mất đã mất ngươi không thể đại biểu bất luận kẻ nào ngươi không thể trở thành bất luận kẻ nào mang theo nguyện vọng của bọn hắn sống thật khỏe làm càng nhiều chuyện hơn a một người làm sao có thể trở thành ngàn vạn người chúng ta biết ngươi rất thương tâm chúng ta cũng giống vậy sự tích của bọn hắn sẽ bị đi khắc lịch sử sẽ nhớ kỹ bọn hắn c ô n g hiến chúng ta không thể rơi vào đi qua mà dừng lại không tiến chúng ta cần ngươi quốc gia cần ngươi ngươi không thể vì vậy mà n g ã xuống đó là một đoạn t r ậ t vật tuyến n g u y ệ t h ắ n tại lặp đi lặp lại trong cơn ác mộng ma luyện lấy chính mình tại trong vô tận phân liệt thậm chí một trận bản thân mê thất nhưng hắn cũng không có từ bỏ một khi đề cập tới chiến đấu cái kia vô số phần rách linh hồn cùng tinh thần liền sẽ trước nay chưa có thống nhất phản phất có một đầu khó mà dao động manh mối đem bọn hắn hoàn toàn trình hợp quý nhất dù cho tử vong cũng khó có thể kháng cự giết địch cứu vong tôn nghiêm hòa bình thân thể ban đầu thiên phú bình thường hắn tại vô số phần rách nhân cách dưới sự giúp đỡ lại trở thành chiến trường tử thần lịch sử sẽ nhớ kỹ chiến công của bọn hắn nhưng cái khó lấy nhớ kỹ tên của bọn hắn nhân loại là dễ quên sinh vật mấy chục năm trên trăm năm mọi người có lẽ sẽ nhớ kỹ người anh hùng này tập thể nhưng lại cũng lại không nhớ được cái này tập thể bên trong mỗi người trong bọn họ số đông cũng là cô nhi cha mẹ người thân sớm đã tại chiến loạn bên trong tung tích không rõ coi chúng ta già đi cùng chết đi sẽ không còn có người nhớ kỹ tên của bọn hắn bọn hắn sẽ chân chính từ nơi này trên thế giới chết đi rất rất nhiều rất rất nhiều ta sẽ dành cho bọn hắn sinh mạng mới cùng ta chia sẻ bộ thân thể này cùng ta cùng dùng đầu này linh hồn tươi sống vô cùng gánh chịu lấy lý tưởng của bọn hắn gánh chịu lấy niềm tin của bọn họ yên tâm đi ta sẽ không nga xuống bởi vì bọn hắn sẽ không để cho ta nga xuống cuối cùng lôi nghị thành công hắn không có mê thất ngược lại bởi vậy lĩnh hội sinh tử huyền bí thời gian hỏa tan hết、thảy. tuế nguyệt mơ hồ một màn kia màn c h ẳ n g cảnh từng cái danh tự nhưng ở đây lôi nghị góp nhặt hết thảy ở phía sau hắn không chỉ một người khi kèn hiệu xung phong lần nữa thổi lên bất hủ anh linh sẽ cùng hắn cùng nhau phát ra sát khí bồng bột gầm thét lấy sát ngăn sát giết ra một đạo ban ngày ban mặt tại lôi nghị gầm lên giận dữ phía dưới từng cái thân ảnh mơ hồ ở bên cạnh hắn xuất hiện bao trùm thân thể của hắn mỗi một cái xó xỉnh lóe lên một cái rồi biến mất mà cũng liền tại cái này lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa cái này vô số thân ảnh mơ hồ điều khiển sát khí từ trường trong nháy mắt đem bao trùm ở tại trên thân giống như cánh tay trẻ con tầm thường minh chú phượt sức mạnh cách ra minh chú phượt công kích thế mà đối với hắn hành động không có tạo thành bất kỳ trở ngại xoát xoát xoát hải tay vung mạnh sát khí bao trùm q u y ề n bưng giống như con thứ đại gân dương c u n g nông nên làm tiễn điên quần bạo k í c h ra phanh phanh phanh song phương trong nháy mắt phát sinh mãnh liệt va chạm lôi nghị sát khí từ trường cực kỳ sắc bén thẳng tiến k ô n g lùi cho dù là trùng đồ đẳng từ trường phòng ngự cũng khó có thể ngăn cản mỗi một lần công kích đều kèm theo đại lượng vi sinh vật tử vong nếu như lại tiếp tục bị phá hư xuống thân thể cơ năng của hắn sẽ xuất hiện trên phạm vi lớn phá hư hắn nhưng không có nguyên loạn cấp độ kia đáng sợ cơ thể sức khôi phục u ỷ dạ hai mắt hơi hơi ngưng lại ở một bên lệ nạ thông qua phật môn thiên nhãn thông rõ ràng quan sát được quỷ dạ biến hóa trong cơ thể số lớn võ xà hình bóng tràn vào tấm thứ ba lộ ra xương ngủ màu trắng xinh đẹp giống như tiên nữ tầm thường gương mặt bên trong khuôn mặt kia tại đại lượng tế phẩm sức mạnh phía dưới đông n h i mở hai mắt ra cẩn thận đối phương dùng loại thứ ba năng lực l ê hệ nạ gào tét h lớn nói cơ thể bỗng nhiên x u n g ra tránh lôi nghị bị đối phương năng lực kỳ lạ mệnh t r u n g mà tạo thành hậu quả nghiêm trọng nghe được l ê hệ nạ tiếng la lôi nghị hai mắt hiếp lại nhưng không có d ừ n g công k í c h lại tiếp tục tiến công x o á t hắn một quyền đánh trúng vào quỷ dạ cơ thể không nghĩ tới thân thể của đối phương t r ợ t nổ tung ra một cái khác bộ thân thể trong nháy mắt từ vô số vũ x à hình bóng tại một bên khác ngưng tụ ra đây là lôi nghị thần sắc hơi hơi ngưng lại năng lực bất tử cơ thể gây dựng lại hắn đang chuẩn bị khởi hành truy hướng ở một bên cơ thể đoàn tụ quỷ dạ bên hai bỗng nhiên chuyển đến lệ nạ âm thanh là ảo giác cẩn thận bên trái. Lôi n đây là ậ thông qua vặn vẹo tia sáng cùng từ trường hơn nữa đối với đối phương từ trường tiến hành ám chỉ cùng dẫn dắt cường đại huyết thuật từ trường công kích căn bản khó mà ảnh hưởng nó hiệu quả liền xem như lôi nghị sát khí từ trường cũng giống như vậy nhưng mà loại năng lực này khắc tinh vừa vặn là chân thị loại võ đạo cùng thần thông tỉ như thánh tâm môn bí truyền chính mắt trông thấy lại tỉ như phật môn thiên nhan thông bởi vậy lúc trước trong chiến đấu quỷ d lỗi nghị k h ô n có i triển n n lông ự y c n mày hơi nạ tồn t nhữ lệ hệ nạ đã tới bên cạnh hắn mà lúc này quỷ dạ đã chấm dứt tấm thứ ba gương mà tạo thị ảnh hưởng cả người đã cùng lôi nghị cùng lệ nạ kéo ra khoảng cách mấy chục mét thiên nhãn thông thật đúng là p h i ề n phức à, vốn là nói chuyến này nhiệm vụ dễ dàng còn có thể kiếm chút tích xúc hiện tại xem đúng ra e rằng còn muốn bệnh thiếu máu à. quỷ dạ cảm thán nói sau một khắc hắn bỗng nhiên hút một cái xoát xoát xoát trong sân rộng nửa trong suốt linh thể không bị khống chế điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn trong thân thể hắn kia đệ tứ chương có d i a thu đặc thù giống như luyện n g ụ các c quỷ giống nhau đỏ như máu người mặt mở ra tự thân buồn máu mồng to đây là lệ hệ nạ thần sắc t h ầ m ngưng thiên nhãn thông quan sát được hết thảy để cho hắn hiểu được sự tính tính nghiêm trọng tại trong bốn tờ gương mặt chỉ có chương này huyết hồng sắc gương mặt mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm nhất đơn giản khiến người ta sinh ra một loại cảm giác rợn cả tóc gáy hơn nữa đang cùng quỷ dạ giao chiến bên trong hắn cũng minh bạch năng lực của đối phương đặc điểm linh thể cùng vũ xà chi ảnh cũng có thể trở thành tế phẩm tỉnh lại trong cơ thể ác quỷ mà cần tế phẩm càng nhiều ác quỷ năng lực cũng liền càng khủng bố hơn năng lực của đối phương mặc dù quỷ dị cùng cương đại nhưng cũng có tương đối phong hiểm mà phía trước sử dụng ba con ác quỷ năng lực cũng liền sử dụng đại khái nửa cái quảng trường linh thể cùng trong cơ thể cơ hồ một phần mười vũ xà chi ảnh xem như tế phẩm nhưng khởi động cuối cùng này một cái ác quỷ thế mà duy nhất một lần liền đầu nhập vào nửa cái quảng trường linh thể cùng cơ hồ hai phần mười vũ xà chi ảnh xem như t ế phẩm so trước đó ba con ác quỷ sử dụng tế phẩm tổng hòa đều phải nhiều đối phương dùng chính là năng lực gì một bên lôi nghị cũng cảm nhận được quỷ dạ thể nội truyền ra một loại nào đó khác thường kinh khủng n ế u mày đối với chạy tới bên cạnh hắn lệ hệ nạ hỏi không biết rất hung ác rất c ư ờ n g đại lệ hệ nạ trầm giọng nói khởi động bã g i ả c à chết tại thần c h i thủ đã là đối với các ngươi lớn nhất tôn trọng a hy vọng các ngươi linh hồn có thể bù đắp tổn thất của ta quỷ d ạ bên ngoài thân đại lượng huyết dịch từ da của hắn bên trong thẩm thấu ra ngoài tạo thành xương máu đồng dạng phi ê u p h ù ở trong không khí đến mức thân thể của hắn tựa hồ cũng vì vậy mà gầy đi xuống một cỗ cực kỳ hung tàn kinh khủng để cho người ta phát ra từ đáy lòng tinh uý từ trường cùng khí tức từ xung quanh người hắn nội nạo ra giống như là viễn cổ man hoang thời kỳ manh thú lại giống như ngủ say trong vũng máu ác linh cao cao tại thượng hung tàn bên trong lại mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn t ả được cao quý cùng chân thật đáng tin vi nghiêm đây cũng không phải là ác ủy mà là thần một tôn hung thần lệ nạ cùng lối nghị trong lòng đều sinh ra loại cảm giác này mà trên thực tế suy đoán của bọn hắn là đúng đây đúng là một tôn thần nam ấn châu là một mảnh có được lịch sử cổ xưa đại lục bọn hắn ở thế giới trong lịch sử lâu dài ở vào phong bế cùng rất lại phía sau trạng thái lấy bộ lạc vì quyền lợi hệ thống đã đản sinh ra nhiều mặt thần bí lại kỳ lạ văn hóa cùng phong tục bảo lưu lại nhân loại tối g i á tính thời kỳ bản năng s á c màn vũ thuật giáo phái dị thần đối với nguyên thủy bộ lạc hệ thống bên trong cư dân tới nói trọng yếu nhất mà không thể hoang phế sự tình trị có một kiện đó chính là tế tự bọn hắn sùng bái không biết kính sợ sợ hãi đồng thời đem bồi dưỡng thành vì thần linh cùng tín ngưỡng mà bạ g i ạ cả chính là thời kỳ cổ đại một cái cự đại tắt mãn bộ lạc tín ngưỡng thần linh hắn trưởng quản l ấ y tử vong huyết tinh sát lục cùng sợ hãi bộ lạc người là hắn tại phạm trần tôi tớ hàng năm cái bộ lạc này đều sẽ cử hành long trọng tế tự lấy hắn bộ lạc tù binh hoặc bản bộ lạc tội nhân xem như tế sống c h i vật đồng thời dâng lên trong bộ lạc đẹp nhất t i ể u nữ dùng cái này tới lấy lòng thần linh tại vô số tế tự tín n i ệ m cùng cầu nguyện pha trộn phía dưới từ nơi sâu xa một cô đặc thù từ trường quanh quẩn ở bộ lạc bầu trời thẳng đến bông dưng một ngày một vị nào đó xả mạn vu sư tại quỷ dạ dẫn đạo dưới tại trong tinh th thế là tôn này yêu thích huyết tế hung thần lần thứ nhất có nhân gian thực thể về sau quỷ dạ nuôi dưỡng này bộ lạc từng đợi một sa m ạ n vô sư khiến cho tôn này hung thần thu được cực lớn trưởng thành dần dần đem hắn quyền hành ma luyện đến đầy đủ thích hợp tự thân trình độ mà cuối cùng tôn này hung thần cũng đã trở thành linh hồn hắn một bộ phận chặt chẽ không thể tách rời ầm ầm cùng với quỷ dạ quanh thân huyết vụ ngưng tụ không t r u n g bên trong hiện tượng thiên văn đột biến gió nổi mây phun sấm rền nổ vang phản phất thiên địa đều ở vì nào đó khủng bố tồn tại thất tỉnh mà cảm thấy sợ hãi vô số xương máu cuối cùng tại quỷ dạ quanh thân tạo thành một cái ước r ư ừ n g cao đến ba mét cực lớn cơ thể một tấm mang theo dã thú đặc thù g i ữ tợn khuôn mặt toàn thân bao phủ tại trong một chỗ ngồi trường b à o màu đỏ n g ọ m tại hắn cái kia giống như thú trào tầm thường trong lòng bàn tay nắm lấy một thanh cực lớn huyết sắc liêm nào hắn trong cặp mắt kia phản phất có được vô tận ác ý cùng tham lam đó là đối với sinh mạng tham lam đối với linh hồn tham lam vẹn vẹn cùng với đối mặt lệ nạ cùng lối nghị liền có một loại linh hồn thoát ly thân thể cảm giác xạ màn hung thần bạ da ca thần sao lối nghị trong hai mắt dị quang chất động đợi chút nữa chiến đấu, ngươi không cần đứng bên cạnh ta. kế tiếp năng lực của ta e rằng khó phân đ i ệ t ta sau đó hắn bay đầu hướng lệ hễ n a nói hảo lệ hễ n a trầm giọng nói cước bộ một điểm nhanh chóng cùng lôi nghị kéo dài khoảng cách trong náy mắt hắn hai mắt tựa hồ lâm vào một mảnh h tám sau một khắc một đạo quang mang chuyển đến ý thức của hắn tựa hồ tiến nhập một cái không gian khác một trận rất nhỏ h o à n g hốt bên trong hết thể rộng mở thông suốt một cái khói bếp lựa l ngăn cách với đời sân thôn một mảnh thấp bé phóng đất từng cái người mặc cũ nát dơ bẩn quân phục thân ảnh xuất hiện ở lôi nghị trước mắt những thứ này thân ảnh hoặc tại trẻ tuổi hoặc đang thao luyện hoặc đang tiến hành sinh hoạt điều kiện mặc dù đơn giản thế nhưng từng gương mặt một bên trên lại toàn bộ đều lộ ra nụ cười thất khiết đây là sâu trong tâm linh một mảnh chỉ thuộc về lôi nghị thế giới những người đã chết kia lại thật sự sống ở trong lòng của hắn mặc dù chỉ là lôi nghị phân liệt mà ra nhân cách nhưng bọn hắn lại chân thực tồn tại nhục thể linh hồn ký ức đến cùng cái nào quan trọng hơn bọn hắn đến tội cùng l à chết vẫn là như cũ sống sót lôi nghị chính mình cũng không biết nhưng hắn biết bọn hắn một chút cũng không thay đổi lôi nghị xuất hiện tựa hồ đưa tới trong sơn thôn chú ý của mọi người tất cả mọi người đều dừng tay hướng lôi nghị vây quanh l ã o lôi tới a thực sự là đã lâu không gặp bên ngoài bây giờ thế giới thế nào lần trước ngươi tới nghe nói người người đều có điện thoại dùng điện thoại là cái gì đồ vật biến một cái đi ra chúng ta xem thôi lần trước nghe ngươi nói duyệt binh chúng ta máy bay cuối cùng không cần đổi lỗi bay bây giờ còn thêm gì tiên tiến trang bị nhanh cho ta nhóm nói một chút một đám dung mạo trẻ tuổi nhìn qua chỉ có mười bảy mười tám tuổi non nớt người trẻ tuổi xông tới chớ nhìn bọn họ nhỏ tuổi nhưng toàn bộ cũng đã là thần kinh bách chiến chiến sĩ ưu tú các ngươi những tiểu tử này đừng mù hồ náo chậm chế chuyện lao lôi bên ngoài xảy ra chuyện rồi a một cái nhìn qua lên niên linh lão quân nhân mở miệng tiểu chiến sĩ nhóm một chút liền dừng lại âm thanh thật xin lỗi lao đoàn trưởng chỉ có ở thời điểm này mới đến xem các ngươi lôi nghị nhẹ nói chúng ta biết nỗi khổ tâm của ngươi bất quá ngươi xác định không có vấn đề chúng ta ra ngoài ngươi sợ rằng sẽ chịu không được a lao đoàn trưởng nhữ mày nói sẽ không lôi nghị lắc đầu nói lần này địch nhân là ai có tiểu chiến sĩ hiếu kỳ nô ra khuôn mặt t o mò hỏi trong sơn thôn nhỏ tất cả mọi người đều tụ tập tới tại lôi nghị bên cạnh bóng người càng ngày càng nhiều nên tính là một tôn thần a lôi nghị nói thần đó là đồ chơi gì thế giới này thật là có thần a t r u n g quanh các chiến sĩ một hồi nghị luận Tốt, tất ố t t cả chớ ồn ào lão đoàn trưởng bị một mảnh làm ầm b âm thanh làm cho bó tay toàn tập giống giận một tiếng t r u n g quanh lúc này mới yên t ĩ n h trở lại chúng ta cùng nhau đi tới cái gì gian n g uy chưa thấy qua khó khăn gì không có vượt qua qua điên đ ả o thiên địa tái tạo cắn khôn bất quá bình thường lão đoàn trưởng một cái tay khoác lên lôi nghị trên bờ vai mở miệng nói ra tiểu lôi a cứ việc vung tay đi làm đi chúng ta tại phía sau ngươi trên dưới một lòng thần cũng giết phải ngay sau đó hiện thực bên trong lôi nghị đột nhiên mở hai mắt ở bên cạnh hắn từng đạo sát khí từ trường cấu thành mơ hồ thân ảnh bắt đầu xuất hiện dẫm dạp lại sắp hàng có tự trật tự d à n h mạch nhân cách cụ hiện một người thành quân q hai chương ba trăm năm mươi b ố kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên lần lượt từng thân ảnh tại lôi nghị sau lưng hiện ra bọn hắn mặc đơn giản cũ nát nhưng hai mắt lại đồng dạng mười phần tinh khiết mấy người mười mấy người hơn trăm người lít nha lít nhít sắp xếp ngay ngắn từng gương mặt một bảng phía trên tràn đầy trang nghiêm cùng nghiêm trọng nhân cách cụ hiện một người thành quân càng kinh khủng hơn bàn g bạc sát khí từ lôi nghị trên thân khuyết tán đi ra không khí phảng phất hoàn toàn ngưng kết những sát khí này phóng lên trời tại thiên không bên trong ngưng kết thành một mặt nửa trong suốt tinh kỳ tại thiên không bên trong phiêu diêu tựa hồ vĩnh viễn sẽ không gãy sát quyền quân hôn trận lôi nghị trong hai mắt không ngừng thoáng qua mê man g tựa hồ liền bản thân biên giới đều đang biến mất đây là nhân cách cụ hiện tác dụng vụ đã từng hắn liền chịu đủ rất nhiều nhân cách ảnh hưởng đột phá thánh rác sau đó hắn ngay tại sâu trong tâm linh cấu kiến cái kia phiến như tịnh thổ tầm thường sân thôn đem chiến sĩ hy sinh nhóm nhân cách đặt ở nơi đó giống như là một loại loại khác phong một khi những nhân cách này đồng loạt hiện lên tất nhiên sẽ để cho hắn nắm giữ cực lớn đến kinh khủng từ trường trí lực nhưng tương tự vô số nhân cách xung kích sẽ để hắn lần nữa gặp phải bản thân giới hạn mơ hồ m u ố n lần nữa bình tĩnh trở lại chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy bất quá hiện tại hắn cũng không lo được nhiều như vậy hiện tại hắn nghĩ chỉ có một việc đó chính là đem đối thủ chém ở thủ h ạ không nghĩ tới trong thân thể của ngươi thế mà cất giấu nhiều như vậy linh hồn loại này độ tinh khiết thật là khiến người ta kinh ngạc n u ố t n g ư ờ i ta tất cả tiêu hao đều có thể bù lại nhìn thấy lôi nghị sau lưng cái kia r ầ m rạp chẳng c h ị t nửa trong suốt hình dáng nhân cách hóa thân quỷ dạ trong mắt bắn ra ánh sáng tham lam đối với hắn mà nói lôi nghị cụ hiện cái này từng cô hóa thân cũng là cực kỳ tinh khiết cứng cỏi linh hồn đối với hắn mà nói là tuyệt cao thuốc b ổ ngươi không có cơ hội kia lôi nghị đứng tại tất cả anh linh phía trước hướng về phía quỷ dạ bày ra quyền giá hai chân một trước một sau đầu gối hơi không người mà tại phía sau hắn tất cả anh linh cũng đều bày ra đồng dạng tư thế chuẩn bị s u n kích ngươi sai triệu hồi ra những linh hồn này là ngươi bại bút lớn nhất quỷ dạ khé quắt một tiếng h á n quanh người từ xương máu ngưng kết mà thành hung thần bã giả cả đ ỗ n g nhiên giơ lên trong tay cực lớn liêm nao giống phảng phất có một tiếng man hoang gào thét từ hung thần trong miệng phát ra một đạo như giống như hố đen vòng tròn xuất hiện ở bã giả cả đỉnh đầu từng tiếng phảng phất tế tự ngâm sướng tầm thường giọng điệu cùng âm nhạc từ đạo kia trong lỗ đen truyền ra tựa hồ có một loại nào đó sức mạnh cực kỳ đặc thù một hồi cực lớn sức lôi kéo từ trong lỗ đen truyền đến lệ nạ cùng lôi nghị đều không thể ước chế sinh ra một loại tâm linh cùng ý thức bị lôi kéo cảm giác đến mức đối tự thân từ trường điều khiển đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn đặc cái kia cỗ sức lôi kéo đối với bọn hắn tới nói cường đại nhất trong lúc nhất thời đông đảo anh linh bị linh hồn vòng xoáy c h ó i buộc cũng dẫn đến xem như nhân cách bản thể lôi nghị đều sinh ra một loại ảnh hưởng rất nhiều người cách đồng thời thả ra áp lực tại thời khắc này đồng thời phong thích lôi nghị không khỏi tiến vào trạng thái một chủng loại giống như c h ấ n n hiếp quyền hành linh hồn vòng xoáy bã giạ cả tại cổ đại x a m ạ n trong bộ lạc vốn là t r ư ở n g quản tử vong s á t lục cùng kinh khủng tân minh cường đại huyết nhục cùng tính khiết linh hồn là hắn yêu nhất sau đó tại quỷ dạ tận lực bồi dưỡng phía dưới hắn liên quan tới linh hồn từ trường tầng diện năng lực thao túng, càng là tăng lên trên Từ một ứ c đ nào đó bên khác lại hệ nạ tình huống ngược lại là so lôi nghị tốt hơn rất nhiều nhưng tương đối như thế hắn t ử trường vật môi giới vẫn như c ũ bị đối phương trường khống bản thân chịu đến linh hồn vòng xoay ảnh hưởng thực lực lại thêm một bước suy yếu hung thần bạ ra cả vừa ra tay liền cho thấy sức mạnh cực kỳ cưng hãn như vậy lúc săn thú khắt chính thức bắt đầu ủy dạ khỏe miệng lộ ra vẻ dữ tợn ý cười trong tay bạ dạ cả g i ữ t ậ n l i ề m lao huy động nhìn về phía lôi nghị phương hướng trong hai người lệ hệ nạ từ trường vật môi giới bị hắn một mực trường khống tiên tiên ưu thế chỉ cần giải quyết lôi nghị trận chiến đấu này thắng bại liền đã thấy rõ ràng không thể lại tiếp như vậy tiểu lôi sắp không kiên trì được nữa nhất định phải đánh vỡ công kích của định nhân người trẻ tuổi này tướng mạo nhân cách hóa thân ở trong chấp đoán này từ bỏ đối với linh hồn vòng xoáy tất cả chống cự ngược lại tự thân phát lực dùng tốc độ cực nhanh tiểu r tự sát hướng linh hồn vòng xoáy vào tới ta bên trên nổ lô cốt đi công việc này ta quen người trẻ tuổi tiếng cười sang sẵn trên không trung sẽ qua lao động từng đạo âm thanh từ anh linh bên trong t r u y ề n r a ngu xuẩn quỷ dạ khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười dễ cận thao túng bạ dạ cả hướng về phía lao nhanh bay tới trẻ tuổi anh linh chính xác huy động l i ê m đ a o trẻ tuổi anh linh căn bản là khó mà n ẽ tránh bạo trẻ tuổi anh linh hét lớn một tiếng từ trường cơ thể tại bị quỷ dạ chém trúng phía trước đông nhiên nổ tung ra cực kỳ tinh khiết cùng khổng lồ sát khí đột nhiên k u ế c tán thế mà để cho bạ dạ cả công kích nhẹ nhàng ngưng trệ hữu hiệu các huynh đệ nổ hắn choáng nha cái này lô cốt s ô n g lên a s ô n g lên a trên đời này không có chúng ta sông không qua quan không có chúng ta không độ hóa được sông cũng không có chúng ta nổ không s ô n g lô cốt tất thắng tất thắng từ n g tiếng gầm t h é t từ anh linh bên trong chuyền đến từng đạo anh linh người trước ngã xuống người sau tiến lên từ bỏ chống cự theo lực hấp dẫn điên cuồng sông về hung thần bạ da c ả gần như một ba anh linh đồng thời sát khí n g ú t trời người trước ngã xuống người sau tiến lên tuân ra mà đến lít nha lít nhít cái này một màn kinh người để quỷ dạ trong nháy mắt ngốc trệ trong tay hắn nắm có thể thu hoạch linh hồn lợi khí nhưng giờ khắc này hắn nhưng lại không biết nên đi phương hướng nào vung vẩy cái này đến cùng là một đám dạng ra hòa gì phanh phanh phanh phanh từ n g tiếng từ trường bắn nổ t r ầ m đục tại quỷ dạ bên cạnh văng lên bàng bạc sát khí từ trường kéo dài nổ tung bốn phương tám hướng trong lúc nhất thời thế mà để hắn khó mà ngăn cản tại cái này kiểu tự sát trong công kích bà dạ cả trên đầu cái kia luận h ấ p động thế mà đ ô n g nhiên băng giải ra làm sao có thể bọn hắn rõ ràng chẳng qua là con mồi tại linh hồn vòng xoáy vỡ vụn trong né mắt thêm tải lôi nghị trên người ảnh hưởng tiêu thất hắn lập tức khôi phục tất cả thật anh linh nhóm bắn nổ một màn cối u cùng chiếu vào trong mắt của hắn nhưng lúc này trong mắt của hắn lại không có bất kỳ bi thương bất kỳ bi thương đều chẳng qua là đối với bực này hành động vĩ đại vũ đủ, hắn bây giờ việc cần phải làm chỉ có một kiện đó chính là lấy được thắng lợi x u n g kích x u n g kích tại lôi nghị quần hồng phía dưới tất cả anh linh theo hắn cùng một chỗ hướng về q u ỷ d ạ phát khởi phản kích sau cùng quân hồn trận x u n g phong q hai chương ba trăm năm mươi lăm chỉ lệnh giết. Giết. giết một bên là lôi nghị quân hồn trận sung kích một bên khác là tăng vương lệ nạ ra tay toàn lực ở đó vô biên sát khí cùng k i n h thiên kim quang chân ép quỵ dại trong lòng thế mà sinh ra một cỗ k h ắ c thường cảm xúc sau đó hắn mới ý thức tới loại tâm tình này gọi là sợ hãi rút lui à, vẫn là chiếm lúc rút lui à, loại tình huống này ngạnh bính cũng không phải lựa chọn sáng suốt hối hồ nhiệm vụ của chúng ta vốn cũng không phải là cùng đối phương ngạnh bính đến cùng ân không phải đánh không lại cũng không phải e ngại chẳng qua là nếu quả như thật liều mạng đối với tự thân sức mạnh tích góp tiêu hao thực sự quá lớn sẽ ảnh hưởng đến sau này nhiệm vụ biểu hiện lợi bất cập hại ân đúng chính là lợi bất cập hại không phù hợp lợi í c h sự tỉnh đồ đần mới có thể kiên trì đúng chính là như vậy đối với a trong lúc bất chi bất giác tại quỷ dạ chính mình cũng không có chú ý tới thời điểm hắn dĩ sinh ra một tia thoại ý một bên khác ngay tại lôi nghị cùng lễ ê nạ cùng quỷ dạ triển khai cuối cùng t ỷ t h í thời điểm chu nguyên giác hai người cùng nguyên loạn chiến đấu đồng dạng đã tiếp cận sau cùng hồi cuối khao san đường lúc này vốn là bằng cũ đệ nhất phồn vinh đường đi nhưng ở song phương đối chiến phía dưới lại cơ hồ đã trở thành một vùng phế tích không có sao chứ còn có thể chịu đựng được chu nguyên giác cả người vết thương nhanh chóng khép lại bàn đào mục trong bình dự trữ nam đầu tinh quang đã bị hao hết lúc này thể nội nam đầu bất tử ấn bên trong đại khái còn có bốn cái huyệt khiếu lượng mà ở bên cạnh hắn b ộ cụ tình huống m u ố n càng thêm thê thảm cơ thể nhiều chỗ lõm trong miệng mũi tràn ra kim sắc hết dịch kim thân dĩ vô cùng ảm đạm cả người đều đang kịch liệt thở dốc thể năng tựa hồ đã bị nghiền ép đến đỉnh điểm đây vẫn là chu nguyên giác chia sẻ đại bộ phận đối thủ lực công kích kết quả đại khái còn có thể kiên trì một lần cuối cùng một cơ hội cuối cùng bất quá cũng may chúng ta đã đại khái thăm dò công kích của hắn hình thức lần này ta sẽ đánh cược cái mạng này vì ngươi sáng tạo cơ hội ngượng ủng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lần này đúng là ta cản trở b ộ cụ ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện nguyên l o ạ n nói giờ này khắc này nguyên l o ạ n trên thân thể vẫn không có bất kỳ vết thương phản phất căn bản chưa từng bị tổn thương ai cũng không biết người này khôi phục cực hạn đến cùng ở nơi nào đây là một cái trinh công quái vật cho dù hắn đã dùng hết toàn lực nhưng như c ũ ở vào hạ phong chính xác nên có cái c h â m dứt chu nguyên giác sắc mặt cũng trước nay chưa có ngưng trọng năng lực của đối phương đồng dạng để hắn cảm thấy mười phần khó giải quyết hắn còn là lần đầu tiên gặp phải địch nhân như vậy đến trình độ này cũng nên là một cách cuối cùng không chỉ là bố cụ hắn lại làm sao không cần liều lên tính mệnh đây chính là thất ma là a một bên khác nguyên l o ạ n trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười dữ tợn tựa hồ không có bất kỳ cái gì thay đổi nhưng chỉ có chính hắn biết ứng đôi trước mặt mấy lần công kích là nguy hiểm cỡ nào hai người này năng lực học tập c ù n g ứng đối năng lực đơn giản giống như quái vật tại cái này cũng không lâu dài giao chiến bên trong hắn thiên truy bách luyện kỹ nghệ thế mà bị hai người này nhanh chóng phân tích cùng quen thuộc đối với hắn đặc định hành vi mô thức giải hơn tới càng cao cái này khiến tình cảnh của hắn bắt đầu trở nên càng ngày càng nguy hiểm trong đó nguy hiểm nhất là lần trước công kích công kích của đối phương đã chạm vào hắn huyện thái dương nửa tấc chỉ cần xâm nhập thêm một chút hắn chỉ sợ cũng sẽ có kh ai cũng không biết lần công kích sau lại là một loại gì kết quả có thể hắn sẽ chết đi lại có lẽ đối phương bên trong tất nhiên có một người sẽ vẫn lạc dưới tay hắn sau đó liền có thể để cho chiến đấu hướng đi hồi cuối thực sự là nguy hiểm à? nhưng mà ai lại sẽ quan tâm đâu lúc này bị bạo loạn chi dịch bệnh tế bào độc dưới ảnh hưởng nguyên loạn ở vào cực kỳ hưng phấn cùng trạng thái của nhiệt tại sao sẽ ở hồ những thứ này bây giờ hắn chỉ có một cái ý niệm đánh chết đối phương hoặc bị đối phương đánh chết rất lâu không có kinh lịch chiến đấu như vậy đến đây đi kết thúc hết hệ tất cả này để cho huyết dịch trở thành người thắng k ó i lửa giết chết ta để cho tên của ta trở thành các ngươi công hơn một bộ phận hoặc bị ta giết chết chỉ để kết thúc các ngươi ngắn ngủi sinh mệnh đến đây đi đến đây đi nguyên l o ạ n bóng loáng huyết sắc thân thể từng bước một hướng đi tiến đến liền muốn lại lần nữa phát động công kích đông nhiên hắn hướng phía trước bước ra bước chân đ ố n g như ngừng bởi vì lúc này trước mắt của hắn tự a hồ thoáng qua một mảnh tràn ngập x ư ơ n g mù s á m trong trước mắt hắn tự a hồ liền bị kéo vào một cái mờ mờ trong cơ nát ngộng một thân ảnh mờ ảo xuất hiện ở trước mặt hắn lập tức kết thúc chiến đấu chạy tới tinh không quốc siêu cấp chiến sĩ chỗ cùng với tổ hợp vô cùng âm thanh mờ mị từ đạo th còn kém một lần cuối cùng lao tử đang tại cao hứng ngươi thì tính là cái gì ba ở trong lòng ở vào trạng thái bạo động nguyên loạn đối với âm thanh kia phát ra tức giận cuộc thống ngươi cảm thấy ta tính là thứ gì âm thanh kia lần nữa truyền đến lần này trong thanh âm mang theo không có gì sánh kịp lạnh nhạt cùng áp bách ở vào trạng thái bạo động nguyên loạn tâm bên trong trong chốc lát giống như là bị tạt một c h ấ u nước lạnh lập tức bình tĩnh lại tâm linh thân ở tựa hồ cũng đang run lẩy bẫy vương vĩ đại thỉnh khoan dung ta m ạ n phạm nguyên loạn đống nhiên hướng đạo thân ảnh kia chậm rãi một chân quỳ xuống túi xuống đầu cao nạo của mình ngươi trong chiến đấu trừng phạt trước tiên nhớ kỹ. nếu có lần sau nữa ngươi biết kết quả thì hành chỉ lệnh a đạo kia mịt mù thân ảnh thản nhiên nói thế nhưng là đối thủ của ta có một người là nội bộ tổ chức tiềm lực cấp bậc uy hiếp cao nhất tồn tại giết hắn có rất cao giá trị n g u y ê n loạn thấp giọng nói ngươi không giết được hắn ít nhất trong thời gian ngắn không được nếu như hắn cùng ngươi chiến đấu hoặc rút lui ngươi lưu không được quỷ dạo bên kia xảy ra chút vấn đề đông hoa lần này tới người bên trong có một cái ra hỏa có chút ra ngoài ý định mang xuống sẽ có biến số đông hoa thực lực quả thật có chút ra ngoài ý định lực lượng của các ngươi không thể hoàn toàn hao tổn ở đây nhiệm vụ lần này không phải tiêu diện đối thủ mà là hiện ra sức mạnh phối hợp tinh không quốc siêu cấp chiến sĩ diễn xong cái này xuất diễn các ngươi hội tụ vào một chỗ đông hoa cùng thái là người ngăn không được các ngươi đi thôi cơn ác mộng thời gian kéo dài quá lâu sẽ đối với thực tế sinh ra ảnh hưởng đạo kia mịt mù thân ảnh dần dần tán đi âm thanh càng ngày càng xa cuối cùng hoàn toàn tiêu thất cuối cùng t r u n g quanh xương mù sáng bắt đầu sụp đổ nguyên loạn hai mắt trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng từ lâu đến cuối trong hiện thực hắn chỉ có trong nháy mắt ngưng trệ nhưng cũng chính là trong chớp nhoáng này ngưng trệ để cho hắn lộ ra một chút kẽ hở khi hắn tỉnh hồn lại chu nguyên g i á c cùng bồ cụ dị nắm lấy cơ hội đối với hắn phát khởi công kích x o á t hắn thần sắc trận lóe không có chính diện chống trọi thân hình không có bất luận cái gì do dự cùng dây dưa lấy cực nhanh tốc độ xoay người hướng phương xa chạy băng băng mà đi q hai chương 356, kết thúc tại thời khắc mấu chốt như thế nguyên luận thái độ khắc thưởng xoay người chạy chính xác hoàn toàn ra khỏi chu nguyên g i á c cùng bồ cụ đoạn trước đến mức trong nháy mắt gây người thân ảnh của đối phương liền đã vọt ra khỏi thật xa nhanh chóng rời đi tầm mắt của bọn hắn đây là chu nguyên giắc trong mắt lóe lên một tiêu mỹ hoặc không biết đối phương đến cùng là dụng ý gì. sợ hãi khiết đảm vẫn là bên kia bồ cụ thân thể đ ố n g nhiên té ngã ở mặt đất phía trên chu nguyên giác u a y đầu đi phát hiện bồ cụ giống như tượng thần tầm thường kim thân lúc này đang nhanh chóng phai màu dần dần khôi phục nguyên bản cổ đồng sắc màu ra giờ này khắc này tại trên thân thể hắn có mấy cái khoa trương lõm cùng mặt mẹo giống như kim cương tầm thường xương cốt đang cùng nguyên loạn trong đụng chạm n ứ t gãy kèm theo ho khan thanh â m trong miệng m ũ i không ngừng chạy sôi tiên huyết nhìn thương thế mười phần nghiêm trọng phía trước bồ cụ liệu mạng sau cùng khí lực nghiền ép tất cả tinh thần chuẩn bị phối hợp chu nguyên giác phát động sau cùng l i ề u mạng nhất kích nhưng không nghĩ tới đối thủ thế mà bỗng nhiên chạy trốn bởi vì cái gọi là nhất cổ tắc k h í đã mất đi đối thủ uy hiếp kích động tinh thần của hắn hơi bông lỏng áp chế một cách cưỡng ép thương thế lập tức liền bạo phát ra cũng không kiên trì được nữa không có sao chứ chu nguyên giác đối với bố cú hỏi không chết được bất quá tiếp tục hành động sợ là không được ta vừa mới thu đến giả mã đại sư tha tâm thông truyền âm q u á i vật kia t r ỗ i trốn mê hoặc phương hướng chính là tinh không quốc lẻn vào giả cùng quỹ quốc viện quân giao chiến, chiến trường phương hướng chiến đấu còn chưa kết thúc bố cú sắc mặt nghiêm túc đối với chu nguyên giác nói. viện quân phương hướng trung nguyên g i á c neo lại hai mắt tại phương kia chiến trường bốn tên võ đạo ra bên trong ba tên là tân tân t h á n h g i á c chỉ có hồng miễu năng lực phòng ngự đạt đến đời thứ nhất cấp bậc mặc dù có thái lan quốc quân đội hiệp trợ nhưng ở thành thị chiến trường thánh g i á c cấp cường giả cũng là một người có thể ngang hàng quân đội tồn tại lại càng không cần phải nói tinh không quốc siêu cấp chiến sĩ nắm giữ rất nhiều dụng cụ t â n tiến đôi chiến hiện đại hóa quân đội năng lực thậm chí mạnh hơn bọn họ bởi vậy lấy bốn người đấu bảy người đông hoa một phương vốn là ở vào tuyệt đối thế yếu nguyên bản quyết định sách lược cũng là lấy hồng miễu cường đại năng lực phòng ngự làm h ạ tâm để cầu tạm thời nâng đối、thủ. vì hắn cùng lôi nghị chiếm được thời gian nhưng không có nghĩ tới là thất ma la cấp bậc tồn tại năng lực cùng thực lực cường đại đến quá mức thật lâu chưa từng cầm xuống bây giờ nếu để cho cái kia không chết quái vật trước một bước đặt đến như vậy hồng miệng ba người tình cảnh sẽ cực kỳ nguy hiểm Xoát. song loại loạn Giác khác, Phút thân tức mất Một trường. Giết. Giết. Nghe nói, Nguyên không ngừng hình lên, hướng nguyên biến phương hướng bên quảng gì Gi chú chốc chạy bùa cụ lời nói, lại, lên, lập đi. ước mà phối hợp lễ hệ nạ thiên nhãn thông cùng phụ trợ công kích thất ma là một trong quỷ dạ ở vào tuyệt đối hạ phong hắn chưa từng có nghĩ đến chính mình lại còn có thể gặp phải chuyện như vậy tăng vương lễ hệ nạ dĩ nhiên không cần nhiều lời có thể được mang theo tăng vương danh hào nắm giữ phật môn lục thông năng lực cường hãn trong đó thiên nhãn thông càng là có thể nhìn rõ hết thảy bản thân hắn chính là thực lực gần nhau thiên tượng tồn tại chỉ bất quá vừa ra trận cũng không rõ ràng quỷ dạ quỷ dĩ năng lực bị bắt từ trường vật môi giới mới có thể một đường bị áp chế nhưng trên thực tế dù cho treo lên tiên thiên thế yếu lễ nạ cái kết như cũ có thể tại quỷ dạ chưa từng triệu hoán hung thần thời điểm cùng với có qua có lại. Muốn nói nả lễ thực lực còn tại h ự lực c còn t quỷ dạ hai người u như vây công hắn không thể không đại lượng hiến tế thể nội vũ xà hình bóng để đ ộ i lấy sức mạnh phải biết mỗi một cái võ xà hình bóng cũng là khó được sức mạnh dự trữ cần cực lớn tinh lực khôi phục mà bây giờ trong cơ thể hắn vũ xà hình bóng đã tiêu hao gần nửa mặc dù trong lòng đã sinh ra thoải ý nhưng hắn cũng không dám liền như vậy thối lui bởi vì căn cứ kế hoạch nếu như không có vị kia chỉ lệnh bọn hắn là không thể tự tiện rút lui t r ê n trường hắn không dám chống lại vị kia mệnh lệnh bởi vì hắn sâu đã biết vị kia đến tột cùng là đáng sợ đến mực nào tồn tại hắn đang âm thầm nhìn chăm chú lên tất cả mọi thứ hắn chính là để cho người ta run sợ ác mộng cùng vị kia so sánh địch nhân trước mắt mang đến áp bách chẳng qua là gà đất chó sảnh cho nên hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì xuống nhưng vào lúc này một tiếng đối với hắn mà nói phảng phất tự nhiên tầm thường âm thanh cuối cùng tại trong đầu của hắn vang lên rút lui đi tới chợ giúp tinh không quốc siêu cấp chiến sĩ kết thúc hành động lần này cái thanh â m kia đột ngột xuất hiện lại đột ngột tiêu thất để cho hắn mừng rỡ như điên cuối cùng có thể rời đi a đúng đ ô n g nhiên chỉ thấy hắn quanh người quanh q u ầ n xương máu đ ô n g nhiên nổ tung ra hung thần bạ dạ cả pháp tướng phát ra gầm lên giận dữ tại hắn dưới sự thao túng trong nháy mắt khuyết tán ra một cỗ khó mà ngăn cản từ trường sức mạnh giống như gợn sóng khuyết tán ra p h ả n phất chói hai c h u lên lệ hệ nạ cùng lôi nghị đều bị cố này lực lượng khổng lồ trong nháy mắt c h ấ n nhiếp l i ề u mạng giải thể tối cường năng lực mà đổi lấy cơ hội thở dốc q ủy dạ đương nhiên sẽ không bông tha cơ hội như vậy bước ra nhanh chóng cách thoát ly chiến trường dựa giống trùng đồ đằng thân thể cường hãn năng lực nhanh trong hướng phương xa lao nhanh trong nháy mắt c h ấ n nhiếp sau đó lệ hệ nạ cùng lôi nghị thanh tỉnh lại không tốt tên kia trốn hướng về phía tinh không q u ố c lẻn vào giả vị trí lệ hệ nạ sắc mặt biến đổi đối với lôi nghị nói ngay được tin tức này lôi nghị ánh mắt cũng đống nhiên xảy ra biến hóa đông hoa ba cái tiềm lực vô hạn trẻ tội või mãi đó đúng là đông hoa võ đạo giới tổn thất to lớn bên kia chiến trường như thế nào lỗi nghị biết rồi a cái kia có thể lấy tha tâm thông câu thông người khác thế là lập tức hỏi bên kia hai người đều sống sót bọn hắn đối thủ đồng dạng đ ố n g nhiên thoát ly chiến trường chạy tới tinh không quốc lẹn vào giả phương hướng đệ tử của ta bổ cụ e rằng không cách nào tiếp tục chiến đấu lệ hệ na mở miệng nói ra không có thương vong lỗi nghị nghe được tin tức này nhịn không được thở dài một hơi lần này hắn lo lắng nhất chính là chu nguyên giác bên kia chiến trường dù sao đối với tay là tình báo không rõ thất ma la sự tình gì cũng có thể phát sinh bọn hắn e rằng quyết định triệt để kết thúc chiến tranh lần này l ô i nghị cảm t h ắ n một tiếng nói hắn biết đối thủ lấy được một loại nào đó chỉ lệnh không định lại cùng bọn hắn dây d ư a tiếp tiếp nối là bọn hắn đã đã triệt để mất đi lưu lại năng lực của đối phương hắn chuẩn bị hành động cơ thể bỗng nhiên lay động một cái từ trường có trong nháy mắt hỗn loạn không có sao chứ lệ hệ nạ cao mày nói tác dụng phụ đi lên l ô i nghị hít sâu một hơi nhiều người cách cùng tồn tại trạng thái muốn bền b ị xuống tinh thần của hắn đều có thể bởi vì nhiều loại cá tính lẫn lộn mà hướng đi đi cuồng không có việc gì đi thôi đi kết thúc lần này tranh chấp q hai chương 357, lưỡng cực ban đêm trăng sáng treo cao b ắ c sa quốc b ắ c cắt bộ an toàn bộ trưởng gợ rộ ị nộ vịt văn phòng gợ rộ giống như hùng sư khổng lồ thân hình lẳng lặng ngồi ở gia tăng số trên ghế làm việc đối mặt với văn phòng sau đó cực lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh lẳng lặng nhìn về phía một phương hướng nào đó dường như đang chờ đợi cái gì tiếp cận thời gian một tiếng gợ rộ động tác cũng không có bất kỳ thay đổi nào Phang. Đúng lúc này, lúc trợ thủ t â m thanh thoáng có chút r ồ n dập đối với đạo kia đưa lưng về phía thân ảnh của hắn nói kết quả đi ra tinh t ỏ a một giờ g ờ rỗ cuối cùng có động tác chậm rãi xoay người qua tới sắc mặt vô cùng bình tĩnh hướng về phía trợ thủ hỏi đúng vậy trợ thủ gật đầu một cái nói tinh không có thắng g ờ rỗ hỏi cũng không phải trên thực tế ta rất khó giới định cuối cùng là người nào thắng trợ thủ do dự một chút nói a g ờ rỗ lông mày hơi nhĩu trên mặt đã lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc nói một chút đi một giờ phía trước tại thái lan quốc khao san đường cùng tuân dị quảng trường x ả ra cực lớn hỗi loạn gây ra hỗi loạn Tổng chiến ộ n g là ê trên n chúng nổi chức trước mắt trên mặt nổi sức c h tổ mắt mặt i đấu cao nhất, thất ma là hai người, bạo loạn chi dịch cùng bách ma bạo loạn loạn nhất, người, hành. Hôn thất là giả quỷ phát sinh t hai á i l n quốc t ề quyền n vương thế giới bên ổ cụ cùng trước tăng vương nạ t lễ i đổi đối tới hiện biệt trường, phân chiến bạo bách loạn cùng hành. Chiến chi dịch h giả á quỷ đấu p trường sinh, chiến bên t tựa hồ cũng là thất ma la chiếm tự phong trong đó bạo loạn chi dịch một phương chiến đấu bị từng người từng người gọi p h ò chủ blog quay trụ tuyên bố đến phi bố diễn đàn ngành tình báo căn cứ vào trong video cho tiến hành phân tích Ra k ế theo luận, t á Hán áp thái, i tiền giới Kim chi chiến chi Lan La loạn loạn lực. đang nữa quyền vương bổ cụ tu có Phật Tông La Hán Kim Thần, nhưng cùng trong hoàn toàn trạng hơn cũng không dùng hết toàn thế tu Phật thực. Thực hết t dịch chế dịch hư hư đấu và bổ bạo bị bạo cụ có mà ở sau xuất phát từ khẩn cấp kế hoạch thái lan quốc đối vẫn luôn trôi nổi ở đông lan Nhi khu vực vùng biển quốc tế phía trên tùy thời chuẩn bị tiến hành viễn c h ỉ n h tri viện đông hoa quốc tuần tra h ạ n phát ra cứu viện tỉnh cầu nhận được tỉnh cầu lúc sau đông hoa quốc xuất động tổng cộng sáu ga s cup nói đến đây trợ thủ hơi dừng lại một chút sáu tên s cup nhiều như vậy nghe được tình báo này liền gợ rộ trong mắt đều lóe lên một tia đập d n g tại trong ấn tượng của hắn trước đây toàn bộ bí xem xét thử sở thuộc s cấp chung vào một chỗ chỉ sợ cũng so cái số này không thêm ra bao nhiêu mà có thể dùng tại tiếp viện nhân số nhất định không thể nào là cực hạn bởi vì quốc nội phòng thủ nhất thiết phải cũng phải có s cấp tòa chấn n à y không lâu phía trước toàn bộ thế giới bên trong có thể dùng một lần phái ra nhiều như vậy s cấp từng giả chỉ có tinh k h ô n g quốc nói cách khác đông hoa ở ngắn ngủn thời gian trong vòng c ư n h i ê n nhiều ra nhiều như vậy s cấp cái này sáu tên s cấp đều là người nào tình báo của chúng ta hệ thống có hay không liên quan ghi chép gợi d thấp giọng hỏi căn cứ tình báo biểu hiện cái này sáu tên ép cấp một người trong đó tình báo của chúng ta hệ thống sớm đã ghi chép là đông hoa quân đội lâu năm cửng giả lôi nghị một cái khác cũng là leo lên ngành tình báo uy hiếp xếp hạng nhân vật đông hoa tân tần thành giác gần nhất huyên náo xôn xao chu minh i á c ba người khác tình báo của chúng ta hệ thống bên trong cũng có ghi chép một người là đông hoa phương nam lưu phái người như thế nào đột phá không có xác thực tình báo còn lại hai người cũng đều là lúc đó đông hoa nam bắc võ đạo đại hội xuất sắc trẻ tuổi võ đạo gia tại trên lúc đó hai nước võ đạo giao lưu hội t ự hồ có đột phá dấu hiệu nhưng sau đó chúng ta thu được tình báo hai người này đều thân chịu trọng thương tung tích không rõ cũng không có đem bọn hắn để và o uy hiếp trong danh sách người cuối cùng thân phận thành mê bất quá nghe nói đông hoa quốc nội đã thu được nơi đó di tộc ủng hộ người này rất có thể là di tộc huyết mạch giả trợ thủ mở ra tài liệu trong tay nói nhanh võ đạo cải cách xã hội biến động đông hoa sức mạnh tại bất chi bất giác bên trong lại có thể đã phát triển đến nơi này dạng tình cảnh tiếp tục gợi dồ sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh nói tại đông hoa tiếp viện cùng một thời gian tinh không quốc bảy tên siêu cấp chiến sĩ lấy tân tiến đơn binh thiết bị nhanh chóng tiềm nhập thái lan quốc cảnh bên trong Kế trong i ế p đó lỗi nghị chạy tới bách quỷ dạ hành chỗ chiến trường cùng tăng vương lễ hệ nạ cùng nhau đối kháng bách quỷ dạ hành mà chu nguyên giắc thì cùng bổ cụ đối kháng bạo loạn chi dịch kết quả sau cùng là bách quỷ dạ hành cùng bạo loạn chi dịch đống nhiên thoát ly chiến trường đi tới tinh không quốc siêu cấp chiến sĩ vị trí hai chỗ này chiến trường thái lan quốc cùng đông hoa quốc đều không người tử vong nhưng bổ cụ đã mất đi năng lực chiến đấu lễ hệ nạ l ô i nghị cùng chu nguyên giác cấp tốc đi theo hai tên thất ma la đi tới chiến trường ở nơi đó siêu cấp chiến sĩ cùng thất ma la hoàn thành diễn xuất thất ma la một khi xuất hiện liền biểu hiện ra gần như trạng thái điên cuồng điên cuồng đối với chung quanh hiệp chiến quân đội phát động công kích tại lễ nạ bọn người đổi tới phía trước tạo thành cực lớn nhân viên thương vong cùng trang bị thiệt hại mà cho duyệt hệ nạ những người kia đổi tới chín đối bảy thế yếu để cho bọn hắn khó mà đem đối phương chiến lưu ợ c l ư lại cuối cùng siêu cấp chiến sĩ mượn nhờ bắt danh nghĩa cùng hai tên thất ma la tụ hợp hơn nữa thành công rút lui nói tóm lại tinh không c kế hoạch không thể hoàn mỹ áp dụng bất quá đông hoa quốc cũng không thể lưu lại đối phương bất kỳ người nào cho nên cho dù là ngành tình báo cũng không cách nào nói rõ lần chiến đấu này đến tột cùng là người nào thắng trợ thủ chậm rãi kể rõ đạo nghe được tin tức này g ợ rồ hơi hơi trầm mặc bỗng nhiên hắn nhẹ nhàng tựa vào ghế ngồi của mình phía trên từ mức độ nào đó tới nói lần này tranh chấp vẫn là tinh không quốc hơn một chút bọn hắn đạt đến tất cả mục đích lấy mấy người xâm lấn cả một cái quốc gia hơn nữa toàn thân trở ra đây là tại quá khứ khó có thể tưởng tượng sự tình Rất nhiều thứ nhiều sẽ bị một trận chiến này tinh phá l a xuất động n bao i người, cái gia chiến tinh ê u sau quốc quân lưng của bọn hắn, dù sao cũng trang như trận này, sao sự của dựa là lấy cả dù vào. vũ một xem Một không quốc hướng toàn thế giới đều thể hiện ra sức mạnh bọn hắn đã chứng minh tự thân có năng lực đối với bất kỳ một quốc gia nào phát động đột nhiên tập kích hơn nữa có thể toàn thân trở ra thậm chí tạo thành cực lớn phá hư tất cả quốc gia thủ lĩnh sau đó e rằng đều sẽ lòng người bàng hoàng dù sao thế giới quá lớn không phải mỗi một cái quốc gia đều có thể thu được đông hoa trợ giúp gợ rộ trầm rãi nói ý của ngài là lần này đi qua cao tầng rất có thể sẽ liền như vậy thiên hướng tinh không quốc trợ thủ hỏi không tinh không quốc cũng bất quá là hơn một chút mà thôi tại trong mắt cao tầng đông hoa quốc phản kháng phía dưới bày ra sức mạnh đồng dạng làm người ta kinh ngạc ít nhất bọn hắn đã hướng thế giới cho thấy tự thân cũng không phải là không cùng tinh không quốc chống lại năng lực thậm chí đổi một góc độ nghĩ nếu như sâm lấn p h ư ơ n g đã biến thành đông hoa đối với đại bộ phận quốc gia tới nói đây đều là một loại nhân vật khủng bố mà trừ cái đó ra quan trọng nhất là bọn hắn biểu hiện ra một loại khả năng nhân loại lấy tự thân đột phá một loại nào đó bích chướng khả năng so với lấy ba quyền cùng tham l a m chứ danh t i n h không quốc đến tột cùng ai hơn có sức thuyết phục vẹn vẹn cuộc chiến tranh này hơi cao thấp còn khó có thể chân chính phán định cao tầng khả năng cao vẫn chọn trung lập thái độ gợi dồ chậm dãi nói đổi qua chỗ ngồi một lần nữa nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ cảnh đêm mới lương cực xem ra liền muốn chân chính tạo thành đông hoa cùng tinh không sẽ không ngừng lập tức lại sẽ lần nữa động Quy sau, trên thế giới, sở hữu giao, lưu Ngay chương hôm thế mản. trên giới giao mới diễ sở、pèm. t sáng l sớm thái lan nước ngoài sự thự tổ chức buổi họp báo cách diễn tả cực kỳ nghiêm khắc đối với tinh không quốc chiến đấu đơn vị ác ý xâm nhập thủ lô bằng cụ tạo thành tổn thất to lớn tiến hành khiển trách cùng lên án đồng thời biểu thị sẽ khai thác nghiêm khắc nhất phương sách đối với tinh không quốc tại thái lan quốc nội sức mạnh tiến hành chế tài yêu cầu tinh không quan hệ ngoại giao ra liên quan liên quan chuyện nhân viên đưa ra giải thích hợp lý xin lỗi đồng thời bồi thường tất cả thiệt hại Thái một phương diện khác tinh không quốc cũng lập tức làm ra đáp lại biểu thị bằng cụ sự kiện cùng đông hoa nam giang thảm án một dạng là do ở thái lan quốc bí mật tiến hành phi nhân đạo thiên trung thí nghiệm mà đưa tới vật thí nghiệm bạo động thảm kịch cái gọi là tinh không quốc liên quan chuyện nhân viên bất quá là tinh không quốc chú thái lan quốc đại sứ quán nhân viên an ninh Ra kịch thêm một bước quyết tán. trong buổi họp báo tinh không quốc cường điệu tự thân chính nghĩa lập trường hơn nữa đối với thái lan đông hoa các nước đối với thiên chúng áp dụng phi nhân đạo thí nghiệm khiến trách cho rằng bọn họ trở thành phá hư hỏa bình thế giới thủ phạm yêu cầu thái lan quốc lập khắc giải trừ đối với tinh không quốc chú thái lan sứ quán vũ lực phong tỏa hơn nữa kết thúc đối với thiên chúng phi nhân đạo thí nghiệm ký tên có liên quan điều ước ước t h ú c tự thân hành vi hoặc gia nhập vào thiên chúng liên hợp nghiên cứu ủy ban đối với thiên chúng tiến hành hợp lý nghiên cứu hơn nữa cảnh cáo quốc gia khác nếu như lại có thí nghiệm tương tự phát sinh vì duy trì hòa bình thế giới tinh không quốc không bài trừ sử dụng vũ lực thủ đoạn sau đó song phương lại là tại quốc gia trên lập trường nhiều lần c ắ i cọ lẫn nhau công kích trong lúc nhất thời vài quốc gia quan hệ trong đó tựa hồ hạ xuống điểm đóng băng mùi thuốc súng cực kỳ dày đặc cái này khiến chú ý chuyện này người toàn bộ đều nội tâm sợ hãi tại cái này đã dần dần hướng đi một thể hóa thế giới bất kỳ lần nào để cập tới quốc gia tranh đấu cuối cùng cũng có thể diễn biến thành khó mà thu thập kết quả đó là bất cứ người nào cũng không muốn nhìn thấy ngay tại song phương lẫn nhau đánh đánh võ mồm thời điểm thế giới trên internet liên quan tới sự kiện lần này lên men tiếp tục tiến hành nằm trong tay dư luận ưu thế tinh không quốc mời đại lượng truyền thông cùng thủy quân tuyên truyền cái gọi là ác l o n g luận hơn nữa tại trên w e b sẽ thả ra từ siêu cấp chiến sĩ góc độ quay trụm đến một chút rất có dẫn dụ tính chất ảnh trụ dẫn đạo dư luận hứng gió cùng lúc đó tương quan video cùng pho trực tiếp gian trực tiếp thu hình lại truyền bá cũng làm cho người của toàn thế giới nhóm thấy được thuộc về một thể lực lượng kinh khủng Cực、lớn cơ bắp áo giáp quái vật cùng hình người tượng thần vật lộn cả con đường cơ hồ đều bị phá hủy cứng rắn vách tường khó mà ngăn cản bọn hắn một lần xung kích từ trên trăm mét trong cao không không mang theo bất luận cái gì hộ cụ nhảy xuống bày ra như thiên sứ cánh chim cường hãn giống vậy cá thể trong đánh nhau đưa tới tự nhiên thiên tượng giống như hủy thiên diệt địa tràn cảnh một dạng biến hóa còn có siêu cấp chiến sĩ phương diện đột nhập chiến trường bắp thịt quái vật đối với võ trang đầy đủ thái lan quân đội n h i n ép tất cả những điều này đều tại trên thế giới đã dẫn phát cực hạn bạo động nên có qua quan truyền thông đưa tin xảy ra chuyện kiện cụ thể liên quan số li bạo động đầu nguồn cá thể hai người tinh k h ô n g quốc người tham chiến bảy người thái lan quốc người tham chiến hai tên cường đại cá thể thêm nơi đó t r ú quân đông hoa quốc người tham chiến sáu người mà như vậy một số người đối với b ả n g cụ tạo thành phá hư cũng không giới tại nguyên một chỉ quân đội ngang ngược xâm lấn không hề nghi ngờ đây là một hồi chiến tranh từ xưa đến nay thế giới chiến tranh phương thức bị không ngừng cải thiện bộ binh kỵ binh hòa pháo súng ống máy bay đạn đạo cuối cùng là hủy diệt tính chiến lược vũ khí Tại đây là trước nay chưa có chiến tranh hình thức lẻn vào chém đầu hỗn loạn tập kích thông thường lục chiến đơn vị căn bản khó mà ngăn cản mà tại một nước trái tim khu vực hủy diệt tính cùng đại sát thương tính chất vũ khí lại khó mà vận dụng theo lý thuyết Chỉ có cùng cấp bởi ậ c có chống lúc cho chúng càng cường cá lực các quốc gia cao tồn tại thể Phát trong nhất thời thêm thiếu khuyết thể tầng. hiện này, dân lòng người bàn hoàng, lượng lại. đại hãi, gia để là mà b sợ vì bọn hắn biết đến càng nhiều mặc dù không cách nào cầm tới c h ứ n g cơ sát thật nhưng bọn hắn tin tưởng bằng cụ hôn loạn nhất định cùng tình không quốc thoát không ra quan hệ tình không quốc mấy người có thể xâm lấn thái lan thủ đô như vào chỗ không người vẫn là tại đông hoa quốc đối nó tiến hành tiếp viện tình huống phía dưới điều này nói rõ bọn hắn đồng dạng có thể dễ dàng tại bất luận cái gì một quốc gia k h u ấ động v v đối với cái này quốc gia tới nói đã có thể nói là không thua gì vũ khí hạt nhân uy hiếp lấy hy la ba khu vực cầm đầu lâu năm quốc gia phát đạt thứ nhất đứng dậy thông qua liên hiệp quốc yêu cầu thế giới các quốc gia đối với mới xuất hiện cường đại cá thể lực lượng ký kết điều lệ tương quan tiến hành hạn chế phòng ngừa sức mạnh lạm dụng cái này một đề nghị lấy được đông đảo đất nước ủng hộ liên hiệp quốc lập tức dẫn đầu tổ chức hội nghị khẩn cấp liên quan chuyện quốc gia đại biểu tụ hợp thương lượng xem như đại quốc thứ nhất bắc sa quốc biểu thị nguyện ý ủng hộ điều ước ký tên thái lan cùng đông hoa biểu thị chỉ cần tinh không quốc đối với xâm nhập sự kiện tổ chức xuất đạo xin lỗi cùng đền bù có thể đồng ý ký kết liên quan điều ước mà tinh không quốc cũng đưa ra tương tự yêu cầu yêu cầu thái lan quốc cùng đông hoa quốc kết thúc tất cả không đứng đắn nghiên cứu giao ra tất h cả bị giam giữ thiên chúng hai bên rằng co không g i ớ i ai cũng không nhượng bộ cuối cùng lần này hội nghị khẩn cấp tan giã trong không vui sau đó hai nước lập tức bắt đầu hành động tinh không quốc ỉ vào bằng t h sự kiện mang đến lực uy hiếp lợi dụng uy hiếp lợi dụng các loại thủ đoạn để cho đông đạo quốc gia phương tây khuy hướng thiên chúng liên hợp nghiên cứu Ủy ban. Còn mặt kia, đây ô n cũng đồng dạng liên quan n g Hoa phát h lực, có n viên bốn hết du t h hệ i thế là Đông tựa một hết hồ liền như vậy mở ra mới một đây hết thể thế cục biến hóa đã theo đám người từ bảng cụ quay trở về thượng kinh phủ chu nguyên giác để ở trong mắt nhưng không có quá nhiều quan hệ đây không phải hắn am hiểu lĩnh vực hắn tin tưởng tổng thư trưởng trần thanh mục bạch long đạo nhân mấy cái lao tiền bối còn có đông hoa cao tầng có thể đem đây hết hệ xử lý tốt hắn chân chính quan tâm chỉ có một việc đó chính là như thế nào để cho thực lực bản thân cao hơn một tầng mà cùng thất ma la bạo loạn chi dịch giao chiến để cho hắn có rất nhiều cảm xúc q hai chương 359, tế bảo kể từ tấn nhập thánh giác đến nay cùng bạo loạn chi dịch chiến đấu hẳn là ngoại trừ ban đầu ở côn luân đối mặt trương động vi nhất chiến để cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất đánh một trận đối thủ c ư ờ n g đại vượt qua tưởng tượng của hắn so với hắn càng thêm cường đại cùng kinh khủng cơ thể sức khôi phục so với hắn càng cường thân thể cường độ cùng năng lực kéo dài độ dù cho đánh đến một khắc cuối cùng hắn cũng không có hoàn toàn chiến thắng đối phương chắc chắn đợi thứ nhất đình phong đúng là tồn tại cực kỳ cương đại ít nhất hiện tại hắn nếu như lân độ đối mặt dưới tình huống năng lực không sinh ra khắc chế hiệu ứng phần thua lớn hơn phần thắng đáng sợ hơn là thiên chúng trong tổ chức loại tồn tại này còn có sáu tên hơn nữa cái này sau đó không biết còn có hay không mạnh hơn tồn tại hán còn xa xa không đủ mạnh còn muốn trở nên mạnh hơn không ngừng vượt qua đi chính mình bất quá lần chiến đấu này cũng làm cho hắn càng thêm khắc sâu nhận thức được tự thân thiếu hụt hắn tấn nhập thánh g i á c thời gian quá ngắn đến mức thân thể rèn luyện như c ũ còn chưa đạt tới để cho người ta hài lòng trình độ từ tấn nhập thánh g i á c đến bây giờ thực lực của hắn tựa hồ vẫn luôn tại liên tục để thăng nhưng trên thực tế đây đều là tại đủ loại trạng thái đặc thù điệp ra phía dưới sinh ra hiệu quả tự hạn giải trừ ẩm dương sinh diệt nam đầu bất tử ấn tại rất nhiều trạng thái điệp ra phía dưới tại cường đại năng lực khôi phục dưới sự trợ giúp công kích của hắn một mực đang lấy phá hư cơ thể làm đại giá tự hạn giải trừ dưới trạng thái mỗi một kích đều sẽ đối t ự thân sinh ra cực lớn hao tổn mặc dù cường đại nhưng cái này trên thực tế là một loại bệnh trạng trạng thái không chỉ có hạn chế cực lớn m ư ờ i phần nguy hiểm hơn nữa lực bền bị rất kém cỏi muốn tiếp tục trở nên mạnh hơn là thời điểm nên bay về tự thân cơ thể cường hóa thân thể cường độ chỉ có tự thân cơ thể cơ sở cường độ trở nên càng mạnh mỗi cái trạng thái đặc thù mới có thể có thể có thể v ớ i g vặn lần chiến đấu này bên trong hắn gặp phải vô luận là nguyên l o ạ n vẫn là bố cụ cũng là lấy cường độ thân thể sở trường cường giả ở phản hồi thượng kinh phủ phía trước hắn đã từng bất thời giờ cùng bố cụ tiến hành rồi giao lưu cùng ngắn ngủi luật bàn đối mặt cứu chính mình một mạng ân nhân bố cụ cũng thập phần vui cùng chi giao lưu mặc dù không có thu được bí t r u y ề n nhưng chu nguyên g i á c vẫn là nhìn trộm đến la h ắ n thân thể rất nhiều bí mật la h ắ n chi thể chuyên tu tự thân từ trường nội liễm cơ h ộ không có bất luận cái gì từ trường thủ đoạn nhưng n h ụ thân lực phá hoại lại cực kỳ cường đại thì trẻn ra cả người giống như kim cương đức thành trên thực tế tu hành la hán thân thể người cũng không phải không cách nào điều khiển sinh mệnh từ trường mà là bọn hắn từ trường năng lực cùng cơ thể có liên quan la hán chi thể năng lực bản chất ở chỗ tế bào thông qua thiên truy bách luyện rèn luyện có thể lấy đặc thù từ trường câu thông thân thể mỗi một cái tế bào để bọn chúng ở giữa từ trường liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ kích hoạt cơ thể trong mỗi một cái tế bào hận tàng tiềm năng dùng cái này tới để cho cơ thể trở nên càng thêm cường đại cái này cũng là thi triển la hán chi thể lúc thân thể sẽ một cách tự nhiên biến thành kim sắc thậm chí liền phun ra huyết dịch cũng là màu vàng đây là bởi vì ở từ trường kích hoạt dưới la hán trong cơ thể mỗi một tế bào đều biến thành rất nhỏ kim sắc cho nên mới sẽ sinh ra loại này thay đổi bất quá hắn làm nếm thử phát hiện muốn làm đến loại trình độ này cũng không phải chuyện một sớm một chiều tế bào ở giữa nhỏ bé từ trường thao tác cái kia phức tạp nhất bất quá hơn nữa sơ ý một chút tạo thành tổn thương cũng không cách nào khôi phục nhanh chóng phải biết lần thứ nhất tự hạn giải trừ thời điểm hắn nhưng là hôn mê thời gian mấy tháng để mà điều tiết tự thân nhỏ bé từ trường bất quá ngoại trừ la hắn c h i thân nguyên l o ạ n năng lực hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú mà năng lực này vừa vặn cũng cùng nhân thể tế bào có liên quan c -c -c một hồi tiếng bước chân r ồ n dập từ c h u n g u y ê n giác chuyên trúc phòng huấn luyện bên ngoài truyền đến lão viện trưởng trung hồng vũ cùng dương lệ na tiến sĩ đẩy ra phòng huấn luyện môn bước nhanh đi tới c h u n g u y ê n giác bên cạnh dương lệ na trong tay có đang còn cầm một cái màu bạc tay cầm tủ sát có kết quả sao c h u n g u y ê n giác nhìn dương lệ na trong tay cầm tay cầm tủ sát đứng lên tới cái này bạo loạn chi dịch thể nội mang theo tế bào thật sự là quá kinh khủng có thể thông qua huyết dịch tiến hành truyền bá sẽ ở trong thời gian ngắn thôn vệ cùng đồng hóa tất cả bình thường tế bào hắn tính chất cực kỳ hoạt động mạnh đơn giản so bất luận cái gì hiện có tế bào ung thư còn muốn đ Đế tột chính xác kinh khủng bất quá vật này nếu như có thể nhận được khống chế liền có thể trong thời gian ngắn để cho người ta thể đạt đến một cái cực kỳ cường đại trình độ điều kiện tiên quyết là năng lượng dự trữ đầy đủ không phải sao nhiều khi có thể virus cũng không phải địch nhân của chúng ta chu nguyên dẫn nói ngươi nói rất đúng nhưng đó là chuyện không thể nào Loại vi、so, dương lệ na hít sâu một hơi nói bọn hắn ở trong phòng thí nghiệm đã kỹ càng khảo nghiệm loại tế bào này hoặc tính trình độ cường độ các loại chỉ tiêu cho ra số liệu đơn giản khiến người ta khó có thể tin không cần phải nói nhiều như vậy ta cùng hắn chính diện giao chiến qua tự nhiên biết thứ này chỗ đáng sợ thậm chí hiểu so với các ngươi rõ ràng hơn vật của ta muốn chuẩn bị xong chưa chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói chuẩn bị xong dương lệ na gật đầu một cái t h ậ t trọng bông xuống trong tay v à ly sách tay đem mở ra một ống quản thuốc thử hình dáng ống nghiệm xuất hiện ở trong h ò n g sát có trừng tầm mười quản bộ dáng bên trong nhìn qua là một loại màu đỏ nhạt chất lỏng đây là chúng ta từ mục tiêu trong máu thịt lấy ra tế bào trước mắt đem mệnh danh là bạo loạn tế bào loại tế bào này hoạt tính quá mạnh một khi có dinh dưỡng vật chất cùng kỳ hấp thu liền sẽ đại lượng học thêm mặc dù không biết ngươi có ích lợi gì nhưng tốt nhất đừng để nó phát sinh tiết lộ vàng không rất có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng đặc biệt là không thể cùng vết thương tiếp xúc nếu không thì xem như thánh rắc cấp tế bào cường độ cũng không chống đỡ được nó thôn p h ệ dương lệ na sắc mặt nghiêm túc nói nhưng mà nàng còn chưa nói xong chú nguyên phát hiện nhẹ nhàng cầm lên trong đó một cây thuốc thử go nó đóng kín tiếp đó lấy tay ngón tay cái nhẹ nhàng dạch ra chính mình lớn trên cánh tay làn g ra lộ ra một đầu thâm thúy vết thương sau đó chậm rãi đem đại khái ngón lút lớn nhỏ thuốc thử bên trong tất cả thể lòng bạo loạn tế bào toàn bộ đều dốc vào miệng vết thương của mình bên trong dương lệ na nghiêm mặt lời còn chưa nói hết liền thấy chu nguyên giác không nói hai lời mở ra trong đó một chi t h u ố c thử đem rót vào trên cánh tay mở ra trong vết thương n g ư ơ i cái gì ngươi người trẻ tuổi chính là không bình tĩnh như vậy lão viện trưởng trung hồng vũ một mặt không cảm thấy kinh ngạc bình chân như vại dáng vẻ ánh mắt ngược lại là nhìn c h ầ m c h ầ m vào chu nguyên giác rót vào bạo loạn tế bào vết thương thời thời khắc khắc chú ý vết thương biến hóa lộc cộc đ ỗ n g nhiên chu nguyên giác lớn trên cánh tay vết thương kia bỗng nhiên dùn một cái lộc cộc lộc cộc lộc c c c sau đó vết thương kia bắt đầu nhanh chóng kịch liệt nhớ động liền p h ả n phất có vật gì đó tại trong v trung hồng vũ neo lại hai mắt hắn biết đây là bạo loạn tế bào thôn vệ mọc thêm hiệu quả bắt đầu xảy ra tác dụng thông qua chuyển hóa túc chủ bản thể tế bào lấy thu hoạch năng lượng tiếp đó tự thân hoàn thành nhanh chóng phục chế cùng mọc thêm loại này mọc thêm một khi bắt đầu liền mang ý nghĩa túc chủ tế bào không cách nào đối kháng loại virus này đã có bộ phận bị thôn vệ tiêu hóa mà trung nguyên giác thể nội tế bào đã bao hàm đại lượng báo hòa năng lượng cường đại cái này sẽ để cho bạo loạn tế bào mọc thêm trở nên càng thêm cấp tốc căn cứ vào thí nghiệm cho ra số liệu tăng trưởng người bình thường nếu như bị bạo loạn tế bào hoàn toàn thôn vệ hình thể cùng chiều cao đại khái là chỉ có thể tăng tr mà nếu như cái đối tượng này là chu nguyên g i á c như vậy e rằng cuối cùng lại biến thành một cái hoàn toàn do bạo loạn tế bào chứa tể hình thể cùng bản thể hắn trên lệnh í t nhất gấp năm lần trở lên quái vật kinh khủng thực sự là đáng sợ tế bào ngay cả chu nguyên g i á c loại trình độ này t h á n h g i á c cường giả bản thể tế bào cũng khó có thể ngăn cản rất nhanh chu nguyên g i á c trên cánh tay liền gộ lên một cái cực lớn n ú p nhích viên thịt nhìn qua giống như là một cái dữ t ậ n g ố i u cũng liền tại lúc này một đạo hào quang màu đỏ đem viên thịt này hoàn toàn bao trùm viên thịt tựa hồ cảm thấy một loại nào đó uy hiếp không ngừng n ú c n í c h nhưng lớn nhỏ lại khó mà tiếp tục tăng trưởng t h bất quá cái này cũng không nhất định bởi vì bây giờ bạo loạn tế bào ăn mòn. chi n g nếu như thánh dịch một đoạn trong phạm vi loại tế bào này tác dụng lực hẳn là sẽ càng mạnh hơn ngươi là muốn muốn dung hợp cùng điều khiển loại vi rút này tế bào trung hồng vũ mở miệng đối với chu nguyên giác hỏi không loại tế bào này đạn sinh tại bạo loạn chi dịch hắn t ử trường năng lực nhất định so ta càng thêm thích hợp loại tế bào này nếu như dung hợp b ọ n chúng ta không có khả năng vượt qua hắn quyền khống chế một khi đến chiến trường ta liền sẽ trở thành bị hắn thao túng khôi lỗi chu nguyên giác lắc đầu nói dung hợp cũng không phải một cái lựa chọn s á n g s u ố t vậy n g ư ơ i muốn làm chính là dương lệ na nghi ngờ hỏi đích thân lãnh hội kỳ cụ thể công hiệu thậm chí là nhỏ xíu tế bào từ trường biến hóa loại tế bào này cường hắn mọc thêm năng lực chuyển nhiễm năng lực cùng tự thân cường độ cho nó chủ nhân mang đến gần như không chết năng lực tái sinh bạo loạn chi dịch năng lực là căn cứ vào một loại nào đó từ trường bản thân mang theo vi rút tế bào có thể dễ dàng như vậy thao túng cũng tất nhiên có khác hẳn với tế bào bình thường một chút đặc thù từ trường kết cấu loại này từ trường kết cấu chính là ta cần có t r u nguyên n g dân nói ngươi nói có đạo lý đối với nhỏ bé tầng diện sinh mệnh từ trường cảm giác hiện hữu y học thiết bị chính xác không bằng các ngươi cẩn thận đây là chúng ta tính hạn chế một khi ngươi có thành quả số liệu nhất định muốn cùng chúng ta chia sẻ trung hồng vũ nói không có vấn đề bất quá các ngươi mỗi ngày đều phải cho ta tiễn đưa lượng nhất định bạo loạn tế bào hàng mẫu tới chu nguyên g i á c gật đầu một cái nói tốt vậy chúng ta sẽ không quái r à y ngươi trung hồng vũ gật đầu một cái cho dương lệ na đưa mắt liếc ra ý qua một cái tiếp đó hai người nhanh chóng đi ra phòng huấn luyện lưu lại chu nguyên g i á c một thân một mình hắn bắt đầu cẩn thận cảm thụ chỗ cánh tay đoàn kia đ é o thị tầm thường bạo loạn tế bào nhỏ bé từ trường biến hóa nhưng sau đó hắn liền phát hiện đối với đoàn kia bạo loạn tế bào hắn cái gì cũng không cảm giác được phân liệt sau khi hoàn thành bạo loạn tế bào cơ hồ không cách nào phân tích cũng đúng nếu như loại tế bào này đặc điểm thật sự dễ dàng như vậy phá giải như vậy tại trong bạo loạn chi dịch có hạn ra tay tại trong một tiếng văn trầm một mảng lớn huyết nhục bị hắn từ trên cánh tay của mình nặng xuống cái này tràn đầy bạo loạn tế bào cực thịt trên mặt đất không ngừng nhúc ních cho thấy cực mạnh sinh mạch lực sau đó chú nguyên giác vây vây tay một đoàn hừng hực hồng quang từ trong tay của hắn phát ra bắn ra đến cục thịt phía trên Xì xì xì. kịch liệt nhiệt độ trong nháy mắt đem cục thịt bao trùm làm cho phát ra bị nhiệt độ cao tiêu h đốt tâm thanh không lâu sau đó cục thịt đình chỉ nhúc đích hơn nữa có một c ố dị thường mùi thơm từ n ư ớ n g thịt bên trong chuyển đến rất thơm hương vị tựa hồ không tệ chú nguyên giác liếc mắt nhìn trên đất cục thịt thế mà trong mơ hồ dâng lên một k i a mãnh liệt mùn ăn sắc mặt hắn bình tĩnh biết đây là một loại bản năng dụ h o c bạo loạn tế bào nhìn như đã chết đi nhưng trên thực tế là tại một loại trạng thái ngủ say một khi không nhịn được dụ hoặc thức ăn cục thịt bạo loạn tế bào liền có thể tại thể nội t h ứ c t ỉ n h hắn tăng thêm từ trường thu phát thẳng đến cục thịt hoàn toàn trở nên như than cốc đồng dạng không có bất luận cái gì mùi hương trăng ra lúc này mới từ bỏ mà cùng lúc đó trên cánh tay của hắn thương thế trong tình huống không có tận lực thôi động năng lượng cũng tại khôi phục nhanh chóng hắn cầm lên một căn khác thuốc thử quản đem mở ra đem bên trong bạo loạn tế bào tiếp tục đổ vào còn chưa hoàn toàn khép lại trong vết thương lần này hắn hoàn toàn hết sức chăm chú đem l ự c chú ý tập trung vào bạo loạn tế bào thôn vệ cùng chia ra trong quá trình cũng chính là không để mắt đến bản thân cường hãn cường độ cùng chữa trị mọc thêm năng lực đem trọng điểm đặt ở hắn nhanh chóng quyết tán thôn vệ cùng t r u y ề n nhiễm năng lực phía trên phải biết tại không làm tận lực phòng hộ tình huống phía dưới loại này t r u y ề n nhiễm năng lực liền thánh g i á c tế bào đều không thể chống lại đó cũng không phải một cái dễ dàng quá trình hắn bắt đầu lặp đi lặp lại nếm thử nhỏ vào thuốc thử cắt thịt nhỏ vào thuốc thử cắt thịt nhỏ vào thuốc thử cắt thịt nhiều ngày đi qua nám đen huyết nhục cũng đã không biết bị nhân viên công tác dọn dẹp bao nhiêu từ từ hắn cuối cùng hiểu rõ một chút bạo loạn tế bào siêu cường chuyển nhiễm lực nguyên lý hắn phát hiện tại bạo loạn tế bào cùng tế bào bình thường tiếp xúc trong nháy mắt bản thân từ trường lộ ra bạo loạn trạng thái tế bào sẽ ở rất ngắn trong nháy mắt lộ ra có thứ tự từ trường kết cấu mà loại này từ trường kết cấu sẽ đối với mục tiêu trong tế bào sinh mệnh từ trường tạo thành trong nháy mắt ảnh hưởng mà loại ảnh hưởng này cực kỳ giống từ trường bên trên đ ồ n g hóa q h chương ba t u ban đầu tế bào hắn hiểu rõ bạo loạn tế bào kinh khủng truyền bá tính chất nguyên lý toàn bộ quá trình đại khái là dạng này bạo loạn tế bào cùng phổ thông tế bào tại tiếp xúc trong n g a y mắt bạo loạn tế bào sẽ phát động thôn vệ công kích từ phương diện vật chất tiến hành quan sát dường như là bạo loạn tế bào chủ động thôn vệ phổ thông tế bào lấy phổ thông tế bào vì chất dinh dưỡng không ngừng mọc thêm nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế tại bạo loạn tế bào phát động thôn vệ trong n g a y mắt h á n cùng bạo từ trường sẽ lộ ra ngắn n g ủ i trật tự kết cấu loại này trật tự kết cấu sẽ phát ra một loại một cách tự nhiên từ trường công kích phổ thông tế bào từ trường nếu như không đủ cường đại tại thời khắc này cũng sẽ bị loại kết cấu này phát ra từ trường công kích ảnh hưởng bị bạo loạn tế bào đồng hóa vì cùng một từ trường kết cấu khiến cho hai bên tần suất liên hệ đồng thời tại sau đó cấp tốc khôi phục từ trường trạng thái cuồng bạo lấy để cho phổ thông tế b à o bên trong từ trường hướng tới hỗn loạn bởi vì loại này từ trường công kích phát động cực kỳ ngắn ngủi cùng ẩn nấp lại cùng bạo loạn tế b à o vật lý thôn vệ động tác cơ hồ trung điệp bởi vậy rất khó bị phát hiện từ mức độ nào đó tới nói bị từ trường công kích đồng hóa phổ thông tế b à o không giống như là bị t h ô n vệ mà giống như là chủ động nhiệt tế một khắc này bạo loạn tế bảo giống như là chúa tệ phổ thông tế bảo linh hồn quân vương phổ thông tế bào sẽ chủ động dân g ra tất cả tổ chức cùng năng lượng điều này có thể để cho bạo loạn tế bào giảm bớt toàn bộ quá trình tiêu hóa trực tiếp thu được tế bào tất cả năng lượng cùng tin tức để mà đạt tới nhanh chóng nhất phân liệt cùng m ọ c thêm mà cái này cũng chính là bạo loạn tế bào có như thế kinh khủng truyền bá tính chất nguyên nhân một trong cũng là tăng cường từ trường phòng hộ liền có thể miễn dịch đại bộ phận bạo loạn tế bào công kích nguyên nhân phát hiện này để cho chu nguyên g i á c như nhặt được trí bảo hắn quan tâm không phải loại này nhỏ bé từ trường kết cấu tính công kích mà là hắn đáng sợ đồng hóa năng lực loại năng lực này có thể thông qua giống lây nhiễm quá trình cực kỳ nhanh chóng đem nhiều cái tế bào cá thể từ trường hợp thành một thể từ đó giảm bớt trong đó số lớn rèn luyện thời gian chỉ là không biết loại năng lực này phải chăng có thể thông qua phổ thông tế bào tiến hành thi triển thế là tìm được phương hướng chu nguyên n g g i á c đầu nhập vào suốt ngày suốt đêm nghiên cứu và nếm thử bên trong nhỏ bé từ trường thay đổi nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế lại vô cùng khó khăn giống như là một tòa phòng ở đã xây thành muốn đông nhiên thay đổi nền tảng cho dù là kiến trúc một góc nền tảng cũng là cực kỳ chuyện khó khăn đối với tu luyện la hán thân thể mà nói loại tế bào này cải tạo cũng không lạ lẫm thông qua từng khoả tế bào khổ tâm cải tạo cuối cùng mới có cả xuyên qua quanh mới trong nháy trường thân mắt đem thể thử tất cả tế bởi à này là o cho trong khiến khổ khó thể nhận được cực hạn hóa. nghị thể Gian cường cùng cần nghị lực cùng cũng cơ được cực lực có trí tuệ, t đó, ư n tượng. g b ở vậy phật môn một đạo khổ hạnh chi sĩ nhiều nhất chính là vì dùng cái này rèn luyện ý chí làm cho năng lực có thể xâm nhập nhỏ bé rèn đúc ra là hán chi thể bây giờ chu nguyên giác mặc dù nhìn như tìm được một đầu đường tắt nhưng chân chính hành t ẩ u đứng lên mới biết được trong đó khó khăn lấy ngộ tính cùng thiên phú của hắn cũng không biết đi bao nhiêu đường q u a n co vạn sự khởi đầu nan viên thứ nhất ban đầu tế bào tạo dựng chính là khó khăn nhất cửa ải kế tiếp hai tháng chú nguyên giác ở liên tục bế quan bên trong v ư ợ t qua ngoại giới phong vân đột biến nhưng không có bất luận kẻ nào tới quái dây hắn tổng thư trưởng bọn người thật sâu biết hắn thói quen cũng biết hắn tính tình bản tính bởi vậy ở hắn bế quan thời điểm trừ phi là thiên đại sự t ì n h nếu không đều sẽ không tới quái dây hắn rốt cuộc hắn cường đại đối với toàn bộ bí sát thử cùng đông hoa tới nói đều rất cần thiết ở cực độ chuyên chú bên trong chú nguyên giác công khóa rốt cuộc dần dần đi tới nên tốt nghiệp thời điểm tại trong thân thể hắn một khỏa ở vào cơ tim phía trên tế bào đang bị hắn từ trường bao vây sinh ra cực kỳ mịt mở biến hóa sở dĩ lựa chọn cơ tim tế bào là bởi vì loại tế bào này là nhân loại thể nội ít có vĩnh c ử u tế bào một trong sẽ không dễ dàng bị thay đổi cùng thay thế có khá mạnh tính ổn định chu nguyên giác thần sắc cực kỳ chuyên chú lúc trước vô số lần cấu tạo bên trong hắn dĩ gặp vô số lần ngoài ý mớn tế bào n ổ tung từ trường tử vong thậm chí từ trường dị hóa dẫn phát nhàm biến phải biết đây chính là cơ tim tế bào đối với người bình thường tới nói căn bản là không có cách tái sinh một khi xảy ra bất chắc liền sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng lại càng không cần phải nói đại lượng dùng thí nghiệm hơn nữa bị phá hư cùng vứt bỏ cũng chỉ có chu nguyên g i á c loại này nắm giữ gần như khởi tử hồi sinh sức khôi phục g i a hỏa liền tâm tạng tế bào đều có thể sống lại g i a hỏa mới dám chơi như vậy đang không ngừng nếm thử bên trong tổng kết kinh nghiệm cuối cùng từng bước tiến triển đến cuối cùng một bước hắn giống như là cầm đao khắc tại một sợi tóc phía trên điêu khắc công tượng cần ngàn vạn lần luyện tập để hoàn thành loại này nhìn như không thể nào thao tác hắn thận trọng biến hóa tự thân từ trường giống như là công tượng thận trọng thao tác đao khắc cuối cùng một đao cuối cùng chậm rãi rơi xuống viên kia thật nhỏ cơ tim tế bào trong đó nhỏ vẽ từ trường kết cấu cuối cùng bị chu nguyên rắc thành công th hơn nữa tại ngắn ngủi rung động sau đó dần dần lắng lại cùng ổn định lại thành công hai tháng cố gắng cuối cùng có thu hoạch chu nguyên g i á c trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia nụ cười mừng rỡ thật sự là quá khó khăn cuối cùng đã tới có thể trông thấy thành quả thời điểm hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên tới mặc dù chỉ là một tế bào vẹn vẹn chỉ là bước ra bước đầu tiên nhưng mà cái này ban đầu tế bào thế nhưng là có được không giống bình thường năng lực nó nắm giữ bạo loạn tế bào mới có bộ phận kinh khủng truyền nhiễm lực như vậy chu nguyên rác hai mắt ngưng lại tự thân từ trường bỗng nhiên tràn vào viên kia đi qua cải tạo trong tế bào k í c h phát trong đó đặc thù từ trường kết cấu từ trường lây nhiễm phát động một cái bạo loạn tế bào rơi vào trong cơ thể con người có thể nhanh chóng chuyển nhiễm cùng mọc thêm cái này ban đầu tế bào đồng dạng có năng lực tương tự chỉ b ấ t quá bởi vì chỉ có loại kia đặc thù từ trường cấu tạo mà không có được bạo loạn chi dịch cùng vi khuẩn thôn vẹ mọc thêm đặc thù cho nên loại này chuyển nhiễm lực chỉ giới hạn ở tế bào từ trường phương diện ông chịu đến ban đầu tế bào ảnh hưởng cái thứ hai tế bào từ trường cùng với tạo thành đồng hóa cộng hưởng một cách tự nhiên chuyển hóa thành tương tự đặc thù cấu tạo tiếp tục bị kích hoạt sau đó là quả thứ ba quả thứ tư quả thứ năm tại chu nguyên giác từ trường ủng hộ loại này từ trường lây nhiễm đồng hóa năng lực từ ban đầu tế bào bắt đầu nhanh chóng quyết tán toàn bộ trái tim toàn bộ lồng ngực cuối cùng mở rộng đến trừ tế bào não bên ngoài cơ thể tất cả bộ vị giờ này k h ắ c này chu nguyên giác toàn thân các nơi nhỏ bé từ trường đều xảy ra một loại kỳ lạ cộng hưởng tần suất trong trạng thái vốn là riêng phần mình có khác biệt từ trường đặc tính bọn chúng tại thời khắc này lại tựa hộp như liên thành một cái c h ì n h thể vẹn vẹn một cái toàn thân cộng hưởng trạng thái tế bào t ầ n diện thay thế gia tốc năng lượng trong cơ thể dự trữ thiếu đi gần một năm thật là khủng khiếp tiêu hao bất quá xem ra là thành công kế tiếp chu nguyên giác thể nội nam đầu bất tử ấn phát động nam đầu từ trường cùng âm h ỏ a từ trường tại hắn dưới sự thao túng rót vào viên kia ban đầu trong tế bào sau đó cỗ này từ trường chi lực theo cộng hưởng tần suất thông suốt nhanh chóng khuyết tán ra từ ngoại giới nhìn lại chu nguyên giác trái tim chỗ tựa hồ có một khối tỏa r a màu bạc ánh sao điểm l ấ m tấm đang nhanh chóng khuyết tán tùy tâm bẩn bao trùm lồng ngực từ lồng ngực trải rộng toàn thân cuối cùng hắn toàn thân đều do từ trong da ngoài xuyên suốt lấy như sao trời t i ế sáng vô cùng thần dị cùng loa mắt cùng la hắn tri thân trạng thái tựa hồ cực kỳ tương tự là hắn chi thân kim sắc bắt nguồn từ tế bào chỗ sâu từ trường ảnh hưởng dưới chỗ nở rộ kim sắc ánh sáng nhạt mà thân thể của hắn rực rỡ tinh quang đồng dạng đến từ tế bào chỗ sâu từ trường phóng ra tia sáng hắn cả người tế bào đều bị nam đầu tinh quang cái kia cố hừng hực sinh mệnh từ trường sở k í c h sống tế bào hòa tính tế bào cường độ phân liệt năng lực năng lực khôi phục các loại cơ thể cơ năng tựa hồ cũng lấy được trên phạm vi lớn tăng cường giờ k h ắ c này hắn có thể cảm thấy liên tục không ngừng sức mạnh từ trong thân thể hắn hiện lên hắn thậm chí sinh ra một loại ảo giác bây giờ hắn cố này thể xác không gì làm không được không gì không phá Tuy hắn ư biết đây chẳng qua là trợ thu được lực lượng cường đại sau đó một loại sinh lý bản năng hắn c ỗ thân thể này khoảng cách chân chính không gì làm không được còn kém rất xa bất quá có thể để cho hắn loại thực lực này tồn tại sinh ra loại hảo dắt này cũng đủ để chứng minh lần này mới khai phá năng lực cường đại liền như là la hàn kim thân là đối với trạng thái thân thể trên phạm vi lớn cường hóa đồng dạng loại này năng lực mới mang đến hiệu quả đồng dạng là cường độ thân thể trên diện rộng cường hóa、Xoát. Chân tay hán nhẹ nhàng tay đến mức thân thể của hắn trên không trung s ẹ t qua một đạo tàn ảnh nếu như tại người bình thường xem ra chỉ sợ cũng phảng phất một đạo ngân bạch tinh quang từ trước mắt trợt lõi lên thật mạnh lực bộc phát bất quá chu nguyên giác ngừng thân hình hơi nhũ nhấc nhấc lông mi. hắn có thể cảm nhận được tại loại này năng lực mới trạng thái dưới một lần bộc phát hao phí thể năng là trước k i ê u ba đến bốn lần đây là một cái cực kỳ khủng bố tiêu hao vô luận là tế bào cộng hưởng vẫn là từ trường bao trùm tính chất biến hóa đều thuộc về ngắn ngùi kích động bởi vậy tế bào thân thể nhất thiết phải làm ra tương ứng điều chỉnh bởi vậy cơ thể năng lượng hao tổn tăng lên rất nhiều nói cho cùng cái này năng lực mới xem ra đến bây giờ cùng trước đây năng lực khắc đồng dạng cũng là một loại trạng thái tính chất năng lực dù sao hắn toàn thân trên giới cải tạo hoàn thành tự thân tế bào chỉ vẹn vẹn có một cái dựa theo lẽ thường tới nói xa xa không cách nào thi triển trước mắt trạng thái thi triển trạng thái liền sẽ trước tiên tiêu hao hết gần như một năm thể năng sau đó bất luận cái gì bộc phát tiêu hao thể năng cũng sẽ là trước đây ba bốn lần mà thể năng dự trữ đúng là hắn năng lực khôi phục bản thân mấu chốt thể năng chưa đủ hiện trạng tựa hồ lại biến phải càng ngày càng nghiêm trọng chú nguyên giác thậm chí không quá xác định chính mình kéo dài cái trạng thái này chiến đấu có thể hay không vượt qua một khắc đồng hồ. nhưng mà vấn đề này cũng không phải là không thể thay đổi tốt theo bị cải tạo hoàn thành tế bào càng ngày càng nhiều hắn liền không cần đang thi triển năng lực này thời điểm lại hao phí quá nhiều thể năng hơn nữa tế bào cũng sẽ nhận được căn bản cường hóa cũng dẫn đến tự thân thể năng dự trữ cũng sẽ trở nên mạnh hơn đây là đối với cơ thể trụ cột cường hóa bất quá mặc dù ban đầu tế bào cải tạo là một cửa h ải khó nhưng vượt qua cửa này chỉ là mang ý nghĩa đi l ê n lộ m ộ n giống bổ cụ như thế cơ hồ đem toàn thân tế bào hoàn thành cải tạo cần rất dài mãi nước công phu bộ cụ bế quan nhiều năm sớm liền bước qua n ă quan nhưng vẫn như cũng dùng gần tới thời gian năm năm mới sơ bộ thành tựu l à h ắ n c h i thân cũng may chú nguyên giác ban đầu trong tế bào đặc thù từ trường kết cấu có rất mạnh đồng hóa cộng hưởng tác dụng lấy làm cơ sở ngược lại có thể để cho quá trình này trở nên cấp tốc rất nhiều nhưng cụ thể phải cần bao nhiêu thời gian chú nguyên giác cũng không cách nào xác định hô hắn chậm rãi thở ra một hơi bắt đầu giải trừ năng lực của tự thân quanh người hắn trong tế bào tia sáng bắt đầu dần dần rút đi bên ngoài thân khôi phục bình thường màu sắc hắn chầm ngâm một chút kế tiếp hắn cần kiểm tra một chút mãn thể năng trạng thái dưới năng lực này thời gian kéo dài đồng thời hắn cần cụ thể kiểm tra một chút nên năng lực dưới trạng thái cơ thể năng lực chịu đựng đến cùng có bao lớn để thăng cái này một khảo thí đoán chừng liền phải dùng một chút phi thường quy phương pháp đúng còn có cái này năng lực mới tên mặc dù năng lực này cùng la h ắ n chi thân giống nhau ý hệ nhưng cân nhắc đến hắn bản chất trên thực tế là đối với tế bào thân thể cải tạo rất nhỏ cho nên chiêu thức tên liền tạm định vì tinh thần tế bào a chú nguyên giác thực tùy ý vì này một năng lực lấy một cái tên đối với hắn tới nói quan trọng là này hiệu quả đều không phải là này xưng hô thượng tinh phủ bác giao quân khu số hiệu bảy trăm chín mươi sáu đặc biệt bộ đội Cái này chỉ bộ đội tiền thân, đã từng là tên hiệu này thân, từng tên hùng sư đông là hoa bộ đã sư về ư trước ơ n quân năm trong hỗn loạn n g bài bộ đội, tại i lục chục mấy h u huy lần chiến công, xông ra danh hiền hoách. ra Về sau hòa bình niên đại đến cái này một bộ đội bị điều tới thượng kinh sửa đổi số hiệu trở thành bảo vệ đông hoa trọng yếu nhất c h i địa đặc biệt binh sĩ bọn hắn phân phối trang bị có đông hoa tân tiến nhất vũ khí trang bị nắm giữ đông hoa quân bộ tối cường tinh a n h nhiều lần ở thế giới quân sự luận võ bên trong đoạt được thành tích xuất sắc trong quân đội là cọp tiêu một dạng tồn tại có thể gia nhập vào tri bộ đội này là mỗi một cái đông hoa quân nhân chuyên nghiệp hy vọng cũng là quân nhân chuyên nghiệp vinh dự cao nhất mà lúc này tại bắc giao quân đội 796 bộ đội bộ đội xe tăng vương bài tiểu tổ cái tiểu tổ này bên trong bốn người phối hợp ăn ý kỹ nghệ tinh xảo từng nhiều lần tại trong quốc tế luận võ thu được vinh dự có thể nói là l í n h thiết giáp bên trong mục tiêu hôm nay tiểu tổ tổ trưởng tại trong bốn người đảm nhiệm chỉ huy công tác nhậm tuấn huy nhận được một hạng nhiệm vụ cần bọn hắn tư thế lấy xe tăng đi tới diễn tập trảng phối hợp bí sát thử tiến hành tương quan khảo thí công tác hu hu âu tại trong cực lớn t â m bốn người tư thế lấy xe tăng chậm dai hướng về khu vực mục tiêu đi đến mà đi tổ trưởng lần này đến cùng là nhiệm vụ gì như thế nào cái này có chúng ta một cái tổ xe đi tới bốn người tiểu tổ bên trong phụ trách xạ kích công tác tống kiến hà gạo thét lớn nói giọng cực lớn không có cách nào xe tăng mở đã quen liền sẽ dưỡng thành dạng này khuyết điểm đúng a tổ trưởng nói là phối hợp bí sát thự công tác chính là cái kia gần nhất danh tiếng rất thịnh cái kia bí sát thự sao nghe nói công tác của bọn hắn cùng thiên ma có liên quan sẽ không để cho chúng ta đi đánh thiên ma a chương cao lớn thu kịch lắp đạn tay khổng vân tường đồng dạng kỳ quái hỏi đừng nói bựa không đều nói thiên ma đều là hư thể sao chúng ta xe tăng nhưng đánh không xe tăng người điều khiển t ă n g đức quang phủ định nói tốt đừng thảo luận nhiều như vậy tới chỗ liền biết bất quá lần này nhiệm vụ cũng không đơn giản phải biết bên trên yêu cầu chúng ta lần này đi ra mang cũng không phải huấn luyện đánh mà là thực chiến đánh hơn nữa còn là mô đen mới nhất đạn xuyên giáp nhậm tuấn huy lắc đầu biểu thị chính mình cũng không rõ ràng cụ thể nhiệm vụ là cái gì đồng thời biểu thị chính mình cũng hết sức hiếu kỳ đáng tiếc thiên ma là hư thể nếu như là thực thể một phát đạn xuyên giáp xuống cái gì thiên ma chơi không chết tống kiến hà tiếp n ó i mấy người khác gặp nhậm tuấn huy cũng không biết tại không tiếp tục truy vấn rất tùy ý hàn huyên tán gâu thiên tán gấu đ i ệ hai tháng qua này quốc tế tình thế phong vân đột biến liền xem như 769 bộ đội cũng không ít tinh nhuệ bị phái đi quốc nội các nơi thậm chí là nước ngoài thi hành nhiệm vụ n h m tuấn huy tiểu tổ mấy người cũng đang thảo luận bọn hắn phải chăng cũng có khả năng được phái ra ngoài có thể đạt đến bọn hắn cái trình độ này binh sĩ tự nhiên là càng khát vọng bên ngoài kiến công lập nghiệp cho chuyện một chút bọn hắn lại hàn huyên tới bí sát thử cùng võ đạo gia xem như trong quân nhân sĩ bọn hắn tự nhiên cũng có chịu qua tương tự huấn luyện nhưng xem như trường kỳ tiếp xúc vũ khí hạng nặng binh chủng bọn hắn rất khó tin tưởng có nhân lực có thể áp đảo những vũ khí này phía trên Xe tăng chạy dần dần lái vào diễn tập trong tràng đây là một mảnh thí bạo tràng chung quanh một mảnh vương vước gió quét qua phận cho bụi nổi lên một phía mà chỉ huy nhậm tuấn huy cũng từ kính viễn vọng bên trong thấy được một đám người lúc này đang đứng đang diễn tập trên trận đang chờ đợi bọn hắn q hai chương ba trăm sáu mươi ba chống lại xe tăng rất nhanh đến chỗ cần đến nhậm tuấn huy bốn người từ đi ra xe tăng thì thấy đến một đám người quay chung quanh ở chung quanh một chút mặc áo khoác trắng một chút mặc bí sát tự chế phục một người trong đó bọn hắn rất quen thuộc là tại trên tv thấy qua é cấp võ đạo gia bây giờ tại đông hoa trên internet giống như mình tinh tồn tại chu minh、Giác. lúc này chu nguyên g i á c đang đứng tại chống trải diễn tập giữa sân ở giữa tại vài trăm mét bên ngoài áo khoác trắng cùng bí sát thử nhân viên tựa hồ đang điều chỉnh thử một ít thiết bị hiện trường quân đội người phụ trách hướng bọn họ đi tới một người trong đó là bọn hắn tiểu tổ chức hệ lãnh đạo xe tăng trong danh o trường học cấp bậc sĩ quan hoàng trạch mà tại hoàng trạch bên cạnh nhưng là một thân quân bộ trang phục lôi nghị sau khi bằng cụ sự kiện lôi nghị bởi vì thi triển nhân cách cụ hiện hơn nữa kéo dài thời gian rất lâu bởi vậy trạng thái tinh thần sản sinh biến hóa bất quá hai tháng đi qua cũng khôi phục không sai biệt lắm nhận được chu nguyên giác xuất q u a n hơn nữa hướng quân bộ tỉnh h cầu mượn dùng vũ khí tiến hành khảo nghiệm thực lực tin tức sau đó hắn cũng dám sang đây xem bên trên một mắt nhậm tuấn huy tiểu tổ ánh mắt của bốn người thoáng có chút kinh ngạc từ chu nguyên giác trên thân đào qua tiếp đó hướng về phía hoàng trạch cùng lôi nghị c h à o một cái doanh trưởng cần chúng ta thi hành nhiệm vụ gì nhậm tuấn huy đối với hoàng trạch hỏi cái này để cho nhậm tuấn huy hơi kinh ngạc chính là luôn luôn lấy lôi lệ phong hành chứ danh hoàng trạch lúc này trên mặt thế mà hơi lộ ra một tia thần sắc chần trờ hoàng trạch khen h ữ mày một cái đầu quay đầu đối với lôi nghị hỏi ta cần lại hướng ngài xác nhận một lần th ngài hẳn là biết này có bao nhiêu đại nguy hiểm đây cũng không phải là như trò đùa của trẻ con cũng không phải hồi náo một khi xảy ra vấn đề ai có thể phụ trách có nhiều thứ không phải cho làm mình đi liền có thể làm được liền theo ta nói đi làm xảy ra chuyện ta phụ trách thi hành mệnh lệnh a l ô i nghị gật đầu một cái nói tốt a tất nhiên n g à i kiên trì vậy ta liền thi hành mệnh lệnh hoàng trạch thở dài một cái nói doanh trưởng đến cùng là nhiệm vụ gì một bên nhậm tuấn huy bốn người càng nghe càng mơ hồ nhiệm vụ gì thế mà để cho hoàng trạch do dự như thế nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản nghe được nhậm tuấn huy tra hỏi hoàng trạch xoay người chỉ hướng chu nguyên n g giáp vị trí thao túng các ngươi xe tăng tại 1 5 0 m khoảng cách hướng về người kia nạp pháo chỉ đơn giản như vậy nghe được mệnh lệnh này n h ậ m tuấn huy trên mặt mấy người lộ rõ ra một k i a đờ đẫn biểu lộ tựa hồ cho là mình nghe lầm không có nghe rõ ta lập lại một lần nữa nhắm chuẩn người kia thao túng các ngươi xe tăng tại 1 5 0 m khoảng cách đối với hắn nạp pháo chỉ đơn giản như vậy hoàng trạch sắc mặt nghiêm túc lập lại chỉ đơn giản như vậy ngài nói đùa cái gì nhật tuấn huy hít sâu một hơi trầm giọng nói đây chính là chúng ta mô đen mới nhất xe tăng phân phối trang bị chính là mô đen mới nhất đạn xuyên giáp có thể tại 200 m é t khoảng cách bên trong xuyên thấu 60 đến 70 cm thép tấm bây giờ ngài để ta dùng loại này hủy diệt tính vũ khí đi đánh một người một cái l â y gốc c a r b o n làm cơ sở t ừ huyết nhục chế tạo mà thành người ta là chiến sĩ nhưng ta không phải là đạo phụ coi như hắn có cái gì sai lầm cũng không nên dùng loại này tàn khốc phương thức chết đi n h â m tuấn huy có chút kích động trầm giọng nói không nên kích động đây không phải cái gì hình phạt cùng âm mưu đây là đối phương chính mình nói ra còn có ta lập lại một lần nữa hoàng trạch thần sắc nghiêm nghị nhìn chằm chằm nhậm tuấn huy nói rằng từng chữ phục tùng v ệ lệ nhậm tuấn huy thần sắc chấn động cuối cùng đống n h i n nghiêm chào một cái là bốn người nhanh chóng hành động tiến n h ậ p xe tăng xe tăng chậm rãi vận chuyển ống pháo chuyển động nhắm ngay chu nguyên giác vị trí nguyên giác chuẩn bị xong liền có thể bắt đầu lôi nghị k h u y ế t tán từ trường đối với chu nguyên giác nói đứng tại diễn tập trong sân chu nguyên giác ngầm đầu lên đối với một bên trung hồng vũ bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái xác định hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau đó hắn bắt đầu có hành động ông nam đầu bất tử ấn lấp lóe ngân bạch tinh h ỏ a cùng màu đỏ từ trường dần dần bao trùm thân thể của hắn một cái dương cánh bay lượn tinh quang bất tử điệu xuất hiện ở phía sau hắn xinh đẹp cường đại đầu tiên hắn muốn theo trước đó trạng thái đối kháng pháo xe tăng sau đó lại đổi thành kích hoạt tinh thần tế bào trạng thái dùng cái này tới khảo thí giữa hai người khác biệt xe tăng bên trong nhật tuấn huy xuyên thấu qua kính viễn vọng đem đây hết thể xem ở trong mắt đồng dạng đối với chu nguyên giác lực lượng cảm giác đến rung động nhưng hắn như cụ không cho rằng đối phương có thể tiếp nhận pháo xe tăng công kích mấy chục cm tấm hắn biết rõ đó là một cái khái niệm gì tổ trưởng đạn pháo nhét vào hoàn、tất. tổ trưởng nhắm chuẩn hoàn tất tổ trưởng phải chăng nã pháo mặt khác mấy người thanh niên ở nhậm tuấn huy trong thai quanh q u ầ n hắn tự vọng kính bên trong cuối cùng thật sâu nhìn nhìn kia nói mặt vô biểu tình thân ảnh liếc mắt một cái đột nhiên cắn răng một cái quan nã pháo h o a n h pháo xe tăng bỗng nhiên v ă n g vọng đạn pháo bắn ra ngoài lực lớn lực phản tác dụng chấn động đến mức pháo xe tăng chung quanh cắt vàng nổi lên một phía đùi mù tràn ngập đạn pháo tha duệ hòa diễm nhanh chóng hướng chu nguyên giáp đổ tới hoàng trạch con ngươi bỗng nhiên co vào tại đạn pháo đánh ra một khắc này chu nguyên giáp bỗng nhiên mở to hai mắt hoàng trạch thấy rõ ràng. chu nguyên giác một quyền đón đánh tới đạn pháo v a n h ra bất kể có hay không có thể thành công đối phương loại này không có gì s á n h kịp bá đạo cùng khí phách tại thời khắc này đều đã đem hoàng trạch thật sâu chinh phục đây thật là một cái để cho người ta khó có thể tưởng tượng nam nhân v a n h ba đang kịch liệt trong lúc nổ tung đạn pháo cùng chu nguyên giác cường hãn từ trường cùng nắm đấm phát sinh va chạm nổ tung hỏa tinh cùng đụi mù tràn ngập khí lãng từng lớp từng lớp đ i ê n c u â n quyết tán cách vài trăm mét đều có thể cảm nhận được loại k i ệ kinh khủng sung kích cho dù là é cấp cũng khó có thể tại loại này lực lượng kinh khủng trước mặt sống xói ta dù sao đây là bây giờ cả nhân loại xã hội hòn đá tảng. nhậm tuấn huy nhìn t r ò n g chọc vào kính viết vọng nổ tung chỗ bụi mù chậm rãi tắn đi lộ ra trong đó cảnh tượng một mảnh bởi vì nổ tung mà lõm xuống cái hố bên trong một cái máu thịt be bét hình người nằm xuống đất trên mặt nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi quả nhiên quả nhiên liền tính là ép cấp cũng n g ăn không được nhậm tuấn huy trên mặt lộ ra một tia h o à n g hốt thần sắc không xong nhìn thấy tình cảnh này hoàng trạch trong lòng càng là bỗng nhiên một quất sắc mặt trở nên hết sức khó coi mặc dù không phải một cái hệ thống nhưng chu nguyên rác dạng này đối với quốc gia có công hiến to lớn tồn tại hắn cũng không hy vọng nhìn thấy hắn hủy ở, ở đây trong lúc hắn chuẩn bị hô chữa bệnh và chăm sóc tổ lôi nghị một cái tay khoác lên trên vai của hắn ngăn chở hắn hành động hoàng trạch thần sắc hơi s ứ n g sở sau đó tựa hồ phát giác được một đạo kỳ lạ tinh quang thoáng qua quay người nhìn về phía chu nguyên g i á c vị trí chỉ thấy cái kia máu thịt bê bét hình người chậm dãi từ trên mặt đất b ò lên nổ tung huyết đ ụ c tại màu bạc tinh h ỏ a thiêu đốt phía dưới không ngừng núp ních trùng sinh tại ngắn ngủi không đến m ộ ư ơ i năm giây thời gian bên trong cái kia nhìn dĩ sống không được ra hỏa thế mà khôi phục nguyên bản hoàn hảo bộ dáng nhậm tuấn huy cùng hoàng trạch hơi hơi há mổm, thần sắc hơi hơi ngốc trệ cơ thể chữa trị trong mô đen mới nhất cao độ chấn động vũ khí hạng nặng bằng vào nguyên bản cơ thể quả nhiên khó mà chân chính chính diện chống lại ân bạo loạn chi dịch lực công kích đại khái hơi yếu hơn xe tăng chủ pháo cho nên ta mới sẽ cảm thấy không cách nào chính diện n g ạ c h bính bây giờ tới thử thử một lần khuyết tán tinh thần tế b à o sau đó có thể làm đến trình độ gì chú nguyên giác đứng tại trong phế tích c h ầ m ngâm một chút không có lập tức bắt đầu vòng tiếp theo khảo thí bởi vì hắn cần lộng chút đồ ăn bổ sung một chút tiêu hao thể năng q h chương ba t u hoàn hảo không chút tổn hại ngay tại chu nguyên giác bắt đầu ăn vào áp suất dinh dưỡng đồ ăn bổ sung cơ thể năng lượng hơn nữa lợi dụng b à n đảo một bình bổ sung nam đầu bất tử ấn tinh thần từ trường thời điểm hoàng trạch cùng nhậm tuấn huy tiểu tổ bốn người như cũ ở vào một loại sau khi khiếp sợ toàn thân bị điện giật tầm thường cảm giác tê dại bên trong xem như nhân sĩ chuyên nghiệp tương ứng bộ đội vương bài tinh anh đối với S cấp cá thể tố chất thân thể bọn hắn cũng không phải là không hiểu nhưng kể cả tại trong quốc tế uy hiếp đẳng cấp phân chia S cấp tồn tại mặc dù được nhận định là một người thành quân nhưng cái này chỉ, chỉ là đối mặt, thông thường bộ đội vũ trang, đối mặt thường quy vũ khí hạng nặng trang bị mà bọn hắn sử dụng kiểu mới nhất hiện đại hóa trang bị cùng đạn, đạn dược cũng không tại trong hàng ngũ này xem như biết được rất nhiều bí mật tình báo vương bài bộ đội vì ứng đối một nước chi đô có thể gặp phải nguy cơ bọn hắn đối với S cấp số liệu cùng tồn tại từng tiến hành cụ thể nghiên cứu đồng thời lấy nhựa là giả tưởng địch từng tiến hành không chỉ một lần đại quy mô diễn tập hoạt động mà tại trong chuỗi này diễn tập 769 bộ đội xe tăng trong doanh trại tiên tiến trang bị bị cho rằng là đối với S cấp cá thể uy hiếp lớn nhất tồn tại một trong mà sở dĩ là uy hiếp mà không phải chí mạng không phải là bởi vì cái này một vũ khí uy lực không đủ cường đại mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì xe tăng đối mặt nắm giữ cực mạnh phản ứng cùng cực kỳ nhanh chóng độ s cấp tồn tại tỷ lệ chính xác quá thấp trên lý luận tới nói liền xem như s cấp tồn tại bị xe tăng doanh tân tiến nhất trang bị chính diện mệnh t r u n g cơ hội không có có thể còn sống bởi vậy nhằm vào tỷ lệ chính xác vấn đề đang diễn tập bên trong còn chế định quá nhiều bộ phương án đông hoa kiểu mới nhất xe tăng đạn xuyên giáp vi lực đây cơ hồ thế nhưng là nói là ngoại trừ đạn đạo cùng chiến lược vũ khí lực sát thương tối cường vũ khí hạng nặng thậm chí có thể xưng là trên lục địa đệ nhất kịch liệt đầu đạn học kim b ộ phát trong nháy mắt sinh ra cực lớn lực va đập cùng nổ tung thời điểm sinh ra mãnh liệt nhiệt độ cao có thể phá hủy cái này trên lục địa cơ hồ bất luận nhân vật nào nhưng mà chính là như vậy vũ khí đáng sợ chính diện đánh trúng vào đối phương mặc dù đối với đối phương tạo thành cực kỳ đáng sợ tổn thương nhưng ngắn ngủi mười mấy giây đối phương liền đã cơ hồ hoàn toàn khôi phục cùng bị kích phía trước không khác nhau chút nào đây rốt cuộc là như thế nào tồn tại trong n g a y mắt mấy người không khỏi bắt đầu đối t ự thân thao túng vũ khí sinh ra chút hoài nghi sức mạnh thật là đáng sợ hoàng trạch nhịn không được cảm thán nói mặc dù thân là vương bài bộ đội sĩ quan cao cấp nhưng hắn đối với chu nguyên g i á tình báo tư liệu chỉ hạn chế tại tin đồn phạm chủ dù sao lấy bây giờ chu nguyên n g giác thân phận cùng thực lực hắn tài liệu tương quan thuộc về tuyệt mật phạm chủ chỉ có tầng cao nhất có tư cách điều động xem xét các ngươi phải chú ý sau đó các ngươi phải đối mặt rất có thể chính là như vậy sức mạnh đứng tại bên cạnh hắn lôi nghị chắp hai tay sau lưng ánh mắt thâm thủy nói ý của ngài là hoàng trạch hơi hơi meo lại hai mắt tựa hồ minh bạch lôi nghị trong lời nói thâm ý trên quốc tế xung đột đã đến trình độ này sao sớm chuẩn bị lúc nào cũng không có chỗ xấu hơn nữa ngươi cảm thấy đây chính là tên k ế m ứ c cực hẳn sao lôi nghị thản nhiên nói chẳng lẽ hắn còn có thể càng mạnh hơn hoàng trạch có chút khó đồng n thể dạng nhìn về phía chu nguyên giác nơi phương hướng trong lòng khó có thể lý giải cái loại này cảnh giới kiểu mới xe tăng đạn xuyên thép vi lực sát thật cường đại đến đáng sợ chu nguyên giác cho dù cơ hội dùng da toàn lực chính diện va chạm dưới thân thể cũng bị tàn phá đến huyết lục mơ hồ thậm chí bây giờ m hắn dĩ so với lúc trước cường đại quá nhiều vô luận là thể năng cường độ vẫn là năng lực tiêu hóa cũng là như thế ban sơ từ trung hồng vũ chế tạo áp xúc đồ ăn bây giờ xem ra liền không quá thích hợp Ta biết, chúng lượng lượng h nguyên giác chợt nhớ tới bạo loạn chi dịch trong chiến đấu ăn đường đ ậ u tiếp tục đối với trung hồng vũ nói đây chính là có quốc gia chi lực xem như hậu thuẫn chỗ tốt loại chuyện này không cần chu nguyên giác chính mình đi tốn công tốn sức r ấ theo n a nam nữa n năng hoàn toàn khôi phục. Nam đầu bất tử hấn cũng bổ sung chắn đấy. Chú Nguyên giác một lần nữa đứng ở diễn tràng trung ương, tất cả mọi người đều tập trung lực chú ý. Ông, h thể khôi phục, chú bất tử một tập tất tập t Giác mọi cả lực đầu đấy, đều bổ ở ý. thường lệ chú nguyên giác đi trước mở ra âm dương sinh d i ệ t nam đ ầ u tinh hỏa các loại một loạt trạng thái chiến đấu khí thế khổng lồ giống như khí cầu kịch liệt bành trướng tinh quang bất tử điều ở phía sau hắn tùy ý khoa trương sau đó chính là mấu chốt nhất năng lực chú nguyên giác điều khiển tự thân từ trường kích hoạt lên nơi buồng tim ban đầu tế bào tinh thần tế bào lan tràn ngoại giới xem ra chú nguyên giác từ vị trí trái tim bắt đầu một vòng tình quan g cấp tốc quyết tán dần dần bao trùm toàn thân của hắn tế bào thân thể bởi vì ánh sao chiếu sáng mà để cho thân thể của hắn lộ ra một loại hóng ánh trong suốt thị giác hiệu quả để cho cả người hắn nhìn qua tràn đầy thần dị cảm giác đây là l ô i nghị đ ố n g nhiên xúc lên con người tựa hồ liên tưởng tới cái gì bắt đầu đi c h u nguyên giác âm thanh chậm rãi quyết tán vô cùng h ù n g vĩ, ở vào trong xe tăng nhậm tuấn huy tiểu đội cũng có thể nghe nhất thanh n h ị sở lần này toàn bộ tiểu đội đã không còn bất kỳ do dự cực nhanh hành động nhét vào nhắm chuẩn tiếp đó phóng ra và anh e rằng đạn xuyên giáp tại ừ lỗ pháo bên trong bên tiêu x mà ra, hướng về chu nguyên g về á p vào này, tới. Lần c huy n g u ê nhiên n đồng dạng không có bất kỳ cái gì trốn tránh, đón tập kích tới đạn pháo, đồng nhiên vung giáp gì cái tới pháo, tập kỳ kích có bất một ra quyền Ông, trong ạ i huy quyền t nháy mắt cường đại thể năng bạo phát xuống mỗi cái trong tế bào từ trường chi lực trong nháy mắt phồng lên đến tối cường cái này khiến thân thể của hắn từ trong ra ngoài thả ra một cỗ trói mắt ánh sáng trắng bạc tại hắn n ắ m đấm cơ ra một khắc tùy ý bộc phát tia sáng trói mắt kèm theo bút khói lên trần che đậy tầm mắt của mọi người nhưng kể cả như thế đám người cũng không có rời ánh mắt sau một khắc tia sáng tiêu thất đụi mù tiêu tan mọi người thần sắc chấn động mạnh một cái toàn thân từ bên trong đến bên ngoài phóng thích tinh thần ngần quang thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người thân ảnh này vẫn như c ũ duy trì lấy hướng phía trước huy quyền tư thế toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại ba q hai chương 365, chinh phục này từ vọng kính bên trong thấy do hết thể nhậm tuấn huy đẩy mặt giải ra phía trước chú nguyên g i á c tuy rằng chặn lại đạn xuyên thép công kích nhưng quanh thân đã cơ hồ hết u y nhục mơ hồ có thể nói là ỉ vào cực cường khôi phục lực mới khiên xuống dưới có mưu lợi thành phẩn mặc dù khó có thể lý giải được nhưng dù sao còn tại trong tiếp nhận trình độ nhưng bây giờ một khoả đạn xuyên giáp xạ kích sau đó đối phương thế mà hoàn hảo không chút tổn hại trong lúc nhất thời nhật tuấn huy thậm chí hoài nghi đạn xuyên giáp có phải hay không xạ sai l ệ n h loại này trước sau thay đổi cũng quá khoa trương một chút tại hơi ngây người đi qua mấy người mới ý thức tới một sự kiện bọn hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo vũ khí mạnh nhất cứ như vậy bị chinh phục không cần nói bọn hắn bên kia lôi nghị đều cảm thấy có chút giật mình đổi là hắn cũng không khả năng hoàn hảo không hao tổn đón lấy đạn xuyên giáp dù sao cùng loại này đại uy lực vũ khí hạng nặng chính diện va chạm cũng không phải cường hạng của hắn mà hắn chân chính để、ý. vẫn là chu nguyên giác thi triển loại kia trạng thái kỳ dị sau đó trước sau tương phản loại thực lực này tăng lên thật sự là quá rõ ràng trên thực tế thân là người trong cuộc chu nguyên giác minh bạch lan tràn tinh thần tế bào trạng thái năng lực mặc dù cực mạnh nhưng cũng không có đem thân thể của hắn cường độ trong nháy mắt cất cao mấy cái cấp bậc đến chính diện n ạ n h bính đạn xuyên giáp mà không phát hiện chút tổn hao nào cấp độ đang cùng đạn xuyên giáp thời điểm đụng trạm h ắ n đã bị thương chỉ bất quá loại thương thế này đang khôi phục trong phạm vi tinh thần tế bào mang đến sau khi cường hóa năng lực khôi phục cực kỳ khủng bố tại bụi mù cùng tia sáng biến mất trong quá trình trên người hắn tất cả thương thế liền đã hoàn toàn khôi phục bởi vậy mọi người thấy đi lên mới có thể cảm thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại nhưng vô luận như thế nào cái này đều đã đã chứng minh tinh thần tế b à o cường đại thân thể của hắn cường độ quả thật tăng lên cơ hồ một cái cấp bậc lại đến chu nguyên giác thần sắc bình tĩnh thu hồi tư thế gia quyền từng bước từng bước hướng về xe tăng vị trí đi đến cái kia chỉ hướng hắn ống pháo cùng giấu ở trong ống pháo đất nước này lục quân phá hư tính chất lực lượng mạnh nhất với hắn mà nói tựa hồ đã không có chút uy thế nào giống như là một kiện có thể thay đổi đi qua tùy ý cầm trong tay tùy ý đùa bỡn đồ chơi một màn này, Bị trong phòng đại i ề u k địa n nhiên bên trong, g một cô n h liệt không ngừng run dày động bởi vì phóng ra đạn pháo quá thường xuyên xe tăng nội bộ nhiệt độ kịch liệt lên cao đến cuối cùng cảnh báo vang lên phóng ra hệ thống phụ tải đã đến điểm tới hạn từng viên đạn pháo cùng đạo thân ảnh kia đụng vào nhau cái thân ảnh kia phản phất không cách nào bị tiêu diệt tắc ma một quyền tiếp lấy một quyền đập vỡ tất cả đánh tới đạn pháo hắn chưa từng dừng bước lại nhậm tuấn huy mấy người trơ mắt nhìn xem chu nguyên giác từng bước một đến gần nhưng siêu phụ tải vận chuyển phóng ra hệ thống dị đã mất đi lần nữa phóng ra đạn dược năng lực cuối cùng bọn hắn nhìn thấy chu nguyên giác đi tới bọn hắn phụ cận xuyên đấu qua mâm kỉnh cái kia nói gần trong gang tấp thân ảnh trong mắt bọn họ là chói mắt như thế, bọn hắn nhìn thấy cái kia toàn thân phát ra tia sáng chói mắt nam nhân chậm rãi ngồi xuống thân thể của mình hình tượng biến mất ở trong vọng tính cùng thiết bị giám sát hắn rốt cuộc muốn làm gì mấy người trong lòng tràn đầy một loại nào đó run sợ nghi hoặc rất nhanh bọn hắn liền có đáp án kéo kẹt kéo kẹt theo sau bọn họ cảm giác được xe tăng một trận run r u dày sau đó một trận nghiêng cảm cùng không trọng cảm chuyển đến bọn họ tất cả mọi người ở hướng xe tăng phía sau chạy xuống cuối cùng toàn bộ xe tăng nghiêng thành một cái đáng sợ góc độ cơ hồ phải bị toàn bộ lật qua tới bọn hắn biết nam nhân kia làm cái gì hắn đem xe tăng dơ lên nói đùa cái gì đây chính là nặng đến bốn mươi tấn xe tăng hạng nặng những người khác cũng tại nhìn xem cái này để cho người ta điên cuồng hình ảnh một cái so sánh giữ t ậ n xe tăng hạng nặng tới nói giống như đậu đinh người bình thường hình lại đem xe tăng bánh trước thật cao chống lên giống như trong thần thoại đại l ự c thần đây giống như sử thi một dạng hình ảnh giống như là nhân loại lần thứ nhất leo lên e v e rét giống như nhân loại lần thứ nhất đặt chân mặt trăng đám người trong đầu nhịn không được dâng lên một cái từ ngữ chinh phục nhưng mà bọn hắn không biết là chú nguyên giác đối với cái thành tích này cũng không hài lòng hắn chỉ có thể nâng lên xe tăng hạng nặng một bên nhưng lại không cách nào đem toàn bộ xe tăng hạng nặng ôm lấy xem ra tu vi vẫn kém một chút ý tứ chu nguyên giác chậm rãi đem lòng xe tăng thả xuống không có đưa nó toàn bộ lật qua dù sao làm như vậy mà nói lại lật trở về vẫn là rất t ố n sức ầm ầm kèm theo một tiếng vang thật lớn cùng chấn động nhật tuấn huy mấy người cuối cùng cảm giác xe tăng về tới trên đất bằng thở dài một hơi đồng thời cùng liếc mắt nhìn nhau một cái nhưng cũng không nói ra được gì đến nơi đây chu nguyên giác mục đích cũng đã đạt đến tương ứng khảo thí di hoàn thành hắn chậm d ã i thu hồi kích hoạt tinh thần tế bào sinh mệnh từ trường để cho cơ thể dần dần khôi phục trạng thái bình thường sau đó hắn thật dài thở ra một hơi cảm giác vừa mới bổ sung đầy đủ thể năng lại tiêu hao đại bộ phận xem ra đem mặt khác tế bào chuyển hóa làm tinh thần tế bào b à i tập phải nhanh một chút đưa vào danh sách quan trọng nếu là có địa phương nào một ngày có thể bù đắp được một năm liền tốt chu nguyên giác thầm nghĩ bế quan sau đó tiếp tụ lấy một chút tình báo đã để hắn sinh ra dự cảm thanh tính hai tháng nên tìm bên trên chuyện của hắn cuối cùng là phải tìm tới hắn bất quá cũng tốt nếu có cơ hội lại đụng bên trên bạo loạn chi dịch lần này hắn mu triệt để nghiên cứu một chút đối phương tất cả năng lực như thế nào có gì cảm tưởng l ô i nghị đối với bên người hoàng trạch hỏi khó có thể tưởng tượng hoàng trạch cảm thắng nói ta sẽ xin đem lần này thu hình lại cùng con số cụ thể lấy tới đến lúc đó các ngươi lại căn cứ những tài liệu này một lần nữa định ra mới diễn tập phương án địch nhân của chúng ta rất mạnh a l ô i nghị nhẹ nói giờ k h ắ c này h ắ n nhớ tới thiên chúng tổ chức thất ma la còn có thể giấu tại chỗ càng sâu tồn tại này đó mới là chân chính kình địch quả nhiên chú nguyên giác dự cảm thực chuẩn kết thúc thí nghiệm ngày hôm sau liền lập tức có người tìm tới m u tới chỉ b ấ t quá nguyên bản hắn cho là cái kia tìm tới cửa người lại là tổng thự trưởng hay là trần thanh mục nhưng không nghĩ tới trước hết nhất tìm được hắn chính là t r ư ở n g hà vũ giáo lao hiệu trưởng bây giờ nhậm đông hoa võ đạo đại học phó hiệu trưởng phùng xuyên phùng xuyên tìm tới cửa nhìn thấy chu nguyên giác một khắc này hắn câu nói đầu tiên là k ể khổ ta nói ngươi cái này vung tay trưởng quỹ nên được c ũ n g quá hoàn toàn điểm mấy tháng một bóng người cũng không t h ấ y đến nếu không phải là bên trên nói ngươi đang bế quan ta đều cho là ngươi hy sinh đâu dù sao mình treo lên đông hoa võ đạo đại học hiệu trưởng tết tuổi nhưng trên thực tế trong khoảng thời gian này đến nay đối với võ đạo đại học tiến độ kiến thiết căn bản là không có lên đ ă nghi hết thể sự việc cũng là phùng xuyên cái này phó hiệu trưởng tại an bài hắn không phải ra ngoài thi hành nhiệm vụ chính là đang bế quan cùng nghiên cứu nhìn xem phùng xuyên cái kia ánh mắt tràn đầy oán niệm chu nguyên giác ho nhẹ một tiếng mở miệng hỏi đại học bên kia xây dựng tình huống thế nào nghe được chu nguyên giác nói lời này phùng xuyên lập tức cũng minh bạch trong khoảng thời gian này hắn không chút để bụng chuyện này trong mắt oán niệm không khỏi sâu hơn một chút mở miệm nói ra gần đoạn thời gian chỉ sợ cũng muốn chọn thời gian chính thức khai giảng đến lúc đó ngươi cái này làm hiệu trưởng cũng không thể vắng mặt cần ngươi đại biểu trường học phát biểu nói chuyện đâu đã xây xong nhanh như vậy nghe được phùng xuyên lời nói chú nguyên giác hơi hơi cảm giác có chút kinh ngạc ở hắn ấn tượng bên trong võ đạo đại học nguyên kế hoạch hẳn là ở sang năm tám chín tháng chính thức khai giảng không nghĩ tới hiện tại trước tiên nhiều như vậy chính xác so nguyên kế hoạch trước thời hạn rất nhiều bất quá cái này không phải cũng là bởi vì quốc tế tình thế có chỗ biến hóa sao tinh không cúc là một cái thiên chúng liên hợp nghiên cứu ủy ban thượng tầng tự hồ cũng chuẩn bị đẩy ra một cái tương tự tổ chức cùng với đối kháng để mà liên hợp khác chứ quốc võ đạo đại học rất có thể sẽ là trọng điểm trong đó bởi vậy gia tăng xây dựng nửa tháng trước liền đã hoàn thành xây dựng tình huống cụ thể ta không rõ lắm đến lúc đó tổng thư trưởng cái kia mấy vị có thể sẽ tìm ngươi đ à m luận bây giờ rất nhiều học sinh cùng giáo viên đều đã đi vào trường học ngược lại ta mặc kệ lúc khác ngươi có thể làm ngươi vung tay trường quỹ nhưng võ đạo đại học lần đầu khai g i ả n g chuyện trọng yếu như vậy ngươi cũng không thể đứng ngoài cuộc đến lúc đó cần ngươi vì toàn trường thầy trò đọc lời chào mừng ngươi cũng không thể lại vừa bế quan liền m ư ờ tháng phùng xuyên nói thì ra là thế yên tâm ta tạm thời sẽ không bế tự quan có chuyện gì ngươi cũng có thể tới tìm ta chú nguyên giác gật đầu một cái nói đó là không thể tốt hơn nữa chờ ngươi lúc nào có rảnh tới đại học bên trong đi một vòng ngươi là không biết ngươi lực ảnh hưởng bây giờ lớn bao nhiêu bao nhiêu học viên đều hy vọng có thể tại trong đại học thấy ngươi một mặt phùng xuyên vừa cười vừa nói hai ngày nữa a đến lúc đó ta để cho trợ thủ của ta liên hệ ngươi chú nguyên giác trầm ngâm một chút nói n g h e xong phùng xuyên lời nói hắn cảm thấy có cần thiết gặp một lần tổng thư trưởng tìm hiểu một chút hai tháng qua này thế giới thế cục biến hóa cũng biết một chút tiếp theo giai đoạn cao tầng kế hoạch cùng an bài đi có ngươi những lời này ta an tâm vậy ta liền cáo tử lấy được cam kết phùng xuyên hài lòng cáo từ rời đi chu nguyên giác đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn đi xa hơi hơi meo lại hai mắt từ đối phương trên thân hắn cảm nhận được một cỗ khác ba động đó là một loại nào đó kỳ lạ từ trường muốn tràn đầy mà ra cảm giác tổng thự trưởng thần đạo sao xem ra làm võ đạo đại học thành lập một ngày kia chính là hắn chứng được thánh giác cấp thời điểm chu nguyên giác tựa hồ minh bạch cái gì sau đó hắn gọi tới ninh mộ thanh nói với nàng chuẩn bị một chút cùng ta đi một chuyến tử tiêu sơn một giờ sau t h tiêu sơn đỉnh núi chu nguyên giác đứng ở tổng t ự trưởng nơi sân ở ngoài hai tháng thời gian người rốt cuộc xuất quan lại không xuất quan ta đều không thể không đi q u ấ y dậy ngươi bất quá ngươi tăng lên tựa hồ không làm thất vọng thời gian dài như vậy lúc này đây lĩnh nộ g lại là cái gì tổng tự trưởng cười k h ẽ thanh â m chấn động chung quanh không khí lần này lĩnh nộ g ta đồng dạng sẽ ở sắp tới sửa sang lại thành văn bản thảo tuyên bố đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn đến hai tháng này thế giới thế cục như thế nào chu nguyên giác mở miệng hỏi không được tốt lắm nhưng cũng không tính là dở không thể tránh khỏi thái độ đối đại thiên chúng hai loại khác biệt cuối cùng sẽ hình thành đối lợi kể từ trước đây không lâu trong hội nghị liên hợp quốc liên quan tới hạn chế é cấp cá thể liên quan điều ước ký tên thất bại loại này lưỡng cực phân hóa chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng xung đột không thể tránh khỏi ở thế giới các nơi bộc phát từ t r ê n g trình thể thực lực tới nói tinh không quốc đứng trên ưu thế địa vị bản thân khổng lồ nhân lực cùng kỹ thuật dự trữ tăng thêm lương tựa thiên chúng tổ chức muốn bằng vào chúng ta một nước tại quốc tế trên chiến trường cùng với chính diện chống lại là chuyện rất khó cùng thất ma la từng có giao thủ ngươi hẳn biết rất rõ điểm này sau khi bằng cụ sự kiện lần lượt lại có hơn ba mươi lớn nhỏ quốc gia làm ra lựa chọn gia nhập thiên chúng liên hợp nghiên cứu ủy ban mà chúng ta đang cố gắng trong hoạt động cũng lôi kéo đến hai mươi mấy cái chung quanh khu vực quốc gia thiên hướng chúng ta một phương nhưng kể cả như thế vẫn có đại lượng quốc gia thuộc về trung lập quan sát trạng thái không có làm ra lựa chọn bây giờ tinh k h ô n g quốc cũng tại nước thành viên dưới sự giúp đỡ bắt đầu trắng trận tìm kiếm phong ấn giới t ư ợ n g vết tích hơn nữa đối với dấu ở dân gian túc trực bên linh cứu người tiến hành vây bắt cùng săn g i ế t tinh k h ô n g quốc nội bộ cơ chế tựa hồ cũng có biến đổi dấu hiệu nếu như không thể kịp thời làm ra phản ứng càng ngày càng nhiều thiên ma được phong thích càng ngày càng nhiều túc trực bên linh cứu người bị sát hại càng ngày càng nhiều người bình thường bị tẩy não chạm huống của chúng ta liền sẽ càng thêm gian khổ trong khoảng thời gian này bạch long đạo nhân cùng nguyệt tri tộc dẫn đầu bắt đầu lẹn vào thế giới trong các nước tìm kiếm quan hệ song song hợp các quốc gia túc trực bên linh cứu người sức mạnh hơn nữa hết khả năng cứu vãn bị đổi g i ế t túc trực bên linh cứu nhân lực lượng nhưng cái này xa xa không cách nào từ đầu nguồn giải quyết vấn đề chúng ta nhất thiết phải tranh thủ được càng nhiều nước trung lập nhà ủng hộ cho nên thượng tầng quyết định lấy võ đạo xem như kết nối các nước thủ đoạn kế tiếp thượng tầng kế hoạch tại đông hoa võ, võ đạo đại học làm hợp tâm thành lập tên là nhân loại sinh mệnh nghiên cứu ủy ban quốc tế tính chất tổ chức để mà cùng tình không quốc thiên chúng nghiên ủy hội đối kháng cái này tổ chức ý nghĩa chính là nghiên cứu nhân loại đột phá tự thân cực hạn tăng lên thân thể chiến lược thực hiện sinh mệnh quá độ phương pháp lấy đông hoa võ đạo vì phát ra đem c h ư quốc có t r í chi sĩ liên hợp ở bên nhau tổng thư trưởng c h ậ m g i i nói nghe thấy cái này to lớn kế hoạch chu nguyên giác biểu tình hơi hơi rung lên ánh mắt lộ ra một tia thú vị thân sắc nhân loại sinh mệnh nghiên cứu ủy ban yêu cầu ta làm một ít cái gì chu nguyên giác hỏi kỳ thực rất đơn giản sau khi bằng c ụ sự kiện cá thể lực lượng liền đã thăng lên đến quốc gia chiến lược an toàn phương diện ed cấp võ đạo gia cũng đã trở thành chiến lược tính vũ khí không có ai không muốn nắm giữ vũ khí như vậy cái này cũng là vì cái gì biết rõ cùng tình không quốc cùng thiên ma hợp tác sẽ có nguy hiểm còn có nhiều quốc gia như vậy su tri nhược vụ nguyên nhân mà bây giờ một chút nước trung lập đặc biệt là to lớn nước trung lập bọn hắn đối thiên ma nhận thức kỳ thực cũng không so chúng ta thiếu dưới tình huống giống nhau thậm chí là chúng ta hơi yếu tin tưởng bọn họ cũng sẽ càng thiên hướng về chúng ta một phương cho nên chúng ta cần thêm một bước thuyết phục bọn hắn mà thẻ đánh bạc chính là để cho bọn hắn nhìn thấy chúng ta nắm giữ sức mạnh cùng từ ngươi sáng tạo mới võ đạo hệ thống trước đây không lâu chương trí chân mấy người đều đã bị ta an bài vào trong sứ đoàn tham viếng xung quanh cỡ nhỏ quốc gia vì chính là lấy bọn hắn tự thân tới xem như tốt nhất thuyết phục thẻ đánh bạc nhưng có hai cái đại quốc cũng không phải dễ thuyết phục như vậy e rằng cần ngươi tự thân xuất mã tổng tự trưởng nói cái nào hai cái chu nguyên giáp hỏi bác sa bà sa tổng tự trưởng nói xem ra ngươi đây không phải để ta đơn thuần đi thuyết phục đối thủ đó a chu nguyên giáp cảm t h ẳ n nói đó là đương nhiên thuyết phục đối thủ thủ đoạn hay nhất chính là chinh phục đối thủ mà ta tin tưởng ngươi bây giờ có năng lực như vậy tổng tự trưởng cười nói uy hai chương ba trăm sáu mươi bảy hệ thống có lẽ vậy dù sao nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên nhưng cái kia trong quốc truyền thuyết vài ngàn năm trước t h a ạ i nhân thị đánh lửa mảnh đất này lần thứ nhất tự tay tại hắc cám trong bầu trời đêm đốt sáng lên văn minh hòa trùng sau đó vô số cổ đại những anh hùng bắt đầu tìm tòi thế giới này chế tạo phong ốc khai hoang làm ruộng dạy vải tạo áo ném hết bách thảo ngọn lửa văn minh bắt đầu cháy lừng cực về sau nữa đông tây phương vô số nhân dân Với giới cái thế nhưng à y bắt đầu tiến đầu à càng ngày càng đình, chúng ta nắm giữ vũ khí cũng càng ngày càng n ban trên cùng đến trên văn minh nhân phông đinh, chúng nắm cũng h chất học khoa học khí cải cuối của tòi, tòi, loại giữ tạo, từ tìm tìm ta sơ vũ ờ đại, đến mức p h á tương triển đến hôm nay. n hôm h n g t ư đối với cái này biến chuyển từng ngày thế giới tới nói võ đạo lại như c ũ dừng lại ở nhất nguyên thủy giai đoạn làm thiên hạ võ đạo nơi khởi nguyên kể từ ngàn năm phía trước trương động vì tụ tập tu đạo chi chân giải đẩy ra võ đạo chi khái niệm sau liền không có lớn tiến triển dù cho gần đây làm ra một loạt cải cách thêm nữa ta nói lên một chút lý luận nhưng cuối cùng không có, hoàn toàn trở thành một có thể thông dụng hệ thống dạng này vội vàng thiết lập võ đạo đại học đồng thời coi đây là hạch tâm thành lập nhân loại sinh mệnh nghiên cứu ủy ban e rằng đối với nước ngoài thế lực tới nói trên bản chất lực hấp dẫn còn hơi kém một bậc đông hoa võ đạo đến nay như cũ thân hãm văn hóa lồng chim trên thực tế các quốc gia võ đạo văn hóa phần lớn như vậy nếu như thật muốn muốn lấy võ đạo đem các quốc gia liên tiếp nhất định phải có thể thoát khỏi văn hóa lồng chim có thể giản dị trao đổi lẫn nhau hoàn chỉnh hệ thống không có dạng này hệ thống chúng ta cái này cái gọi là nhân loại sinh mệnh nghiên cứu ủy ban cùng tình không quốc thiên chúng liên hợp nghiên cứu ủy ban một dạng chỉ có thể là một loại khác loại kết minh thủ đoạn không cách nào đưa đến tác dụng chân chính Chu Nguyên giác nói, c không không một một á tư trước mắt đến xem thánh rác sau đó con đường tất cả mọi người đang tìm tòi hơn nữa từ trường công hiệu quá mức thiên biến văn hóa khó mà suy xét trong thời gian ngắn khó mà tổng kết thành tương ứng hệ thống nhưng từ người bình thường đến thánh i á c quá trình chúng ta dĩ có rất nhiều ví dụ mà giai đoạn này cũng chính là các nước đều khát vọng nhất thấy do giai đoạn cho ta một đoạn thời gian a tại võ đạo đại học chính thức mở đầu khóa học trước ta sẽ chỉnh lý giải một vài thứ chu nguyên giác trầm ngâm một chút nói có bao nhiêu đại nắm chắc thời gian nhưng không đợi người căn cứ thượng tầng thảo luận sớm định ra võ đạo đại học khai rằng ngày hẳn là ba đến năm ngày lúc sau nhật tử tổng t t r ư ở n g nói một tuần sau a chi tiết hoàn toàn hoàn chỉnh hệ thống hệ thống ta không dám hứa chắc nhưng hoàn thành đại khái khung sương không thành vấn đề chu nguyên giác nói hảo vậy thì định tại một tuần sau tổng t ư trưởng tự hỏi một chút lúc sau đáp ứng nói trở lại chỗ ở chú nguyên giác làm linh mộ thanh chuẩn bị tốt tương ứng thiết bị bắt đầu rồi tân một vòng bế quan lần này hắn muốn vị võ đạo đưa ra một cái có thể được hệ thống giàn giáo ngồi ở bàn đọc sách phía trước hắn không hề đậm bút mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại hắn đang nhớ lại cùng tổng kết chính mình hết thể kinh lịch từ nhỏ yếu trở nên cường đại quá trình mồ hôi đổ như mưa rèn luyện gần mười năm như một ngày giống như khổ hạnh tầm thường sinh hoạt siêng năng học tập đủ loại lý luận q u ê n mắt sinh tử bước vào quyết quyền hàng ngũ bước lên sinh tử nguy hiểm từng bước một tích lũy kinh nghiệm chiến đấu trở nên càng ngày càng mạnh mà tại trong đây hết thể ma l hắn cũng cuối cùng rèn luyện được cứng rắn nhất ý chí bình tĩnh bước ra cái kia một bước mấu chốt nhất cùng tổ chức quyết liệt làm xong giết người đầy đồng chuẩn bị sa thải vô số người tha thiết ước mơ công tác từ bỏ rất nhiều người đồng lứa đều khao khát bình tĩnh thể diện sinh hoạt cùng thân bằng hảo hữu đoạn tuyệt liên hệ lại loi một mình bước lên một đầu có thể thập tử vô sinh con đường tại cái kia thánh g i á c chưa từng hiện thế cá thể lực lượng chẳng qua là đồ chơi y hệt thời điểm hắn dứt khoát kiên quyết thẳng tiến không lùi cuối cùng rốt cuộc bồi thường mong mớn xông phá huyền quan tại thời khắc sinh tử n ế t bàn tại đột phá thá t h á n á c sau đó hắn tự hỏi cũng không có bất luận cái gì bông lòng m ộ t k h ắ c vẫn như c ũ duy trì cường đại tự hạn chế cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại tìm tòi không biết về bí ở vào tuổi của hắn nắm giữ thành tựu như vậy hắn vốn nên nóng lòng hưởng thụ ánh đèn tiếng vô tay tán tụng nhưng trên thực tế hắn đem đây hết thể toàn bộ đều ném ra sau đầu không ngừng trong giữa sinh tử tìm tòi không ngừng cùng cường địch va chạm mà được đến dẫn dắt sau đó lại đem tất cả tinh lực toàn bộ tập trung tại đối với dẫn dắt mở rộng bên trong như thế cuộc sống của hắn đơn điệu mà vô vị mà bản thân hắn tựa hồ cũng giống là cái cố chấp quái v ậ t nhưng trên thực tế hắn chỉ là vì truy đuổi cao hơn hy vọng một màn một màn như là phim ảnh đoạn ngắn đồng dạng tại trước mắt của hắn phát hiện một loại không h i ể u cảm nộ xuất hiện ở trong lòng của hắn đã từng hắn cho là thánh giác huyền bí là sông phá sinh tử trở ngại nhưng về sau hắn biết thánh giác huyền bí trên thực tế là ước chế tự thân thân thể cường đại bản năng lấy tinh thần khống chế nhục thể giải khai giống như c ú n rốn tầm thường tự mình bảo hộ lấy càng hùng vi tâm ý đi tìm tỏi thế giới này cái vũ trụ này chân lý dù cho đến thánh giác sau đó, người vận tải cùng càng thêm khổng lồ bản năng làm n ố i kháng có người nói nhân tính bản thiện có người nói nhân tính bản ác nhưng trên thực tế nhân sinh tới giống như là một tấm giấy trắng vốn không thiện ác có thể nói có chỉ là bản năng khát vọng thoải mái khát vọng ấm no khát vọng càng tốt sinh hoạt nhưng tự nhiên v h â n c h ư a mạnh yếu tài nguyên có hạn để cho bản năng dị hóa trở thành ác không nhận ước t h u ố c bản năng chính là ác mà nhân loại vĩ đại chỗ chính là ở có thể chinh phục chính mình bản năng kháng thư đi làm cơ thể vốn không cho phép chúng ta đi làm chuyện đây chính là ý chí là tinh thần là tư tưởng chu ũ n n g là nhân loại không ngừng siêu Việt nguyên giáp u đông nhiên mở hai mắt ra viết ra hàng chữ thứ nhất mà câu nói này cũng chú định trở thành cái thời đại này lời gian lấy tinh thần khống chế nhục thể lấy hưu hạn đến vô hạn nhân loại tự thân liền có thể siêu viết hết thảy q hai chương 368, bản năng luận thời gian ngày lại ngày trôi qua chu nguyên giắc viết ra bản thảo cũng càng ngày càng nhiều lần này h ã n tại trong bản thảo luận thuật mười phần kỹ càng theo v õ nói cơ sở bắt đầu từ kinh nghiệm bản thân cùng vô số thí dụ bên trong tiến hành tổng kết hắn cho rằng võ đạo từ sơ khai nhất bắt đầu chính là cùng bản năng làm đấu tranh tiến tới trưởng k h ô n g thân thể quá trình võ đạo giai đoạn thứ nhất là ngoại luyện cũng chính là ngoại công rèn luyện một ngày lại một ngày đứng như có gỗ rèn luyện luyện tập quyền giá xáo lộ trong đó một cái mục đích cố nhiên là tăng cường thể phách nhưng tầm sâu hơn mục đích kỳ thực là ma luyện ý chí g i n luyện tự thân đối với cơ thể cơ bắp then chốt dây chẳng vân vân lực k h ô n g chế cùng cơ thể yêu thích thoải mái dễ chịu sợ h a i đau đớn mệt nhọc các loại một loạt bản năng tiến hành đấu tranh khi ngoại luyện đến trình độ nhất định một cách tự nhiên võ đạo gia liền sẽ tiến vào giai đoạn kế tiếp cũng chính là nội luyện luyện hô hấp thổ nạp luyện tim phổi ngũ tạng thậm chí có thể vận chuyển khí huyết điều động sinh mệnh cơ bản năng lượng lấy cường hóa thân thể nhanh chóng cường hóa thân thể cường độ cuối cùng đến quyền pháp đại thành cảnh giới nắm giữ viễn siêu người bình thường sức mạnh đối với người bình thường tới nói muốn khống chế tạp h ủ thậm giống như thiên phương giả đàm nhưng võ đạo ra vì cái gì có thể làm đến bởi vì ngoại luyện vì bọn họ đặt xuống cơ sở đoán tạo cường đại tinh thần chiến thắng bộ phân thân thể bản năng nội tạng là cơ thể con người quan trọng nhất chỉ y theo bản năng cố hữu quy luật đi vận chuyển đây là nhân thể k h á c loại tự mình bảo hộ chỉ có tinh thần nhân tài mạnh mẽ có thể hơi nhúng tay loại bản năng này vận chuyển để cho cơ thể trở nên càng thêm cường đại mà ở bên nội luyện sau đó đã đến thánh nhi minh c h i cảnh giới tâm ý bộc phát trình độ nhất định để cho tâm ý cùng cơ thể kết hợp phát ra sinh mệnh từ trường ảnh hưởng người khác trên thực tế cái gọi là tâm ý cùng cơ thể kết hợp chỉ là huyền học t h u y ế t pháp xét đến cùng vẫn là tinh thần ức chế bản năng một cái quá trình nhân thể có bảo hộ tự thân không bị bên ngoài từ trường ảnh hưởng tự mình bảo hộ bản năng sau khi quyền pháp đại thành võ đạo ra tinh thần càng thêm cường đại có thể hơi giải trừ một phần nhỏ loại này bản năng bởi vậy liền có thể phát ra nhất định sinh mệnh từ trường chỉ bất quá quá mức yếu ớt thường thường chỉ có thể ảnh hưởng nhân c h i tinh thần không thể vì thế giới vật chất quan trắc sau đó giác nhi thủ chi thì chính là không ngừng cường hóa tinh thần mở khóa càng nhiều từ trường bản năng quyền hạn quá trình ở đây c h ú nguyên giác lấy tự thân xem như ví dụ thực tế nói rõ điều này tại thánh giác phía trước hắn đã từng tu luyện bách khiếu quy nguyên c h i pháp đem ý chí cùng huyệt khiếu đem kết hợp hơn nữa đã thức tỉnh một loại nào đó giống thiên nhãn năng lực có thể quan trắc đến nhân thể lưu ly li ngọc sắc lúc kia trong mắt hắn người bình thường cơ thể một mảnh v ầ n đủ ngoại luyện cảnh giới v õ đạo gia vần đục c h i sắc có chỗ thú liễm nội luyện người vần đục dần dần rút đi đến quyền pháp đại thành cơ thể một mảnh làm sáng tỏ mà tới được thánh mà minh sau đó cơ thể thì sẽ một định trên trình độ phóng gia lưu ly li ánh ngọc tại thủ đạo trong quá trình loại này lưu ly li ánh ngọc càng ngày sẽ càng nồng nặc khi chúng nó triệt để tràn ngập thân thể tất cả bộ vị mà không có g ó p chết như vậy thì là nhân thể đột phá cực hạn thành tựu thánh g i á c thời điểm loại này lưu ly li ánh ngọc trên thực tế chính là tinh thần ức chế nhân thể từ trường tự mình bảo hộ bản năng cụ hiện mà đang để cho lưu ly li ánh ngọc dạy đặt toàn thân trong quá trình để cho chu nguyên g i á c ấn tượng khắc sâu nhất chính là mi tâm nê hoàng cung vô luận loại bí pháp nào đi đến thánh g i á c trước đây một bước cuối cùng đều dùng một điểm giống nhau đó chính là khó khăn nhất đốt sáng vĩnh viễn là nê hoàng cung bởi vậy điểm này tại trong huyền học được vinh dự sinh tử huế quan tại quá khứ vô số năm tháng bên trong cửa hải này không biết kẹt bao nhiêu thiên túng c h i tài từ xưa đến nay cũng không có đột phá cửa này hải phương pháp cụ thể trong cổ tịch chuyển phương pháp cũng thường thường dùng thời khắc sinh tử thẳng tiến không lùi điên đảo sinh tử mấy người từ ngữ tới khái quát nói là phương pháp nhưng trên thực tế chẳng qua là tiền nhân đột phá kinh nghiệm tổng kết mà mọi người đột phá thời điểm tình huống một trời một vực kinh nghiệm có bao nhiêu hữu dụng không ai nói rõ đ ư ợ c bởi vậy không biết bao nhiêu người đi đường q u a n co ở đây là mấu chốt nhất chỗ khó viết lên ở đây chu nguyên giắc cũng không nhịn được ngừng bức pháp bắt đầu suy xét hắn không thể từ cá nhân kinh nghiệm phương diện đặt b ú t viết bởi vì chuyện này chỉ có thể đại biểu cá nhân hắn tình huống bất quá cá nhân kinh nghiệm lại có thể cho hắn dẫn dắt hắn một lần nữa nhắm mắt lại nhớ lại trước đây đột phá hình ảnh đồng thời hồi ức từ bí sát thự điều tới rất nhiều thánh g i á c đột phá thời điểm tràn g cảnh cùng tư liệu nếu như đem cửa này hãy thay vào bản năng hệ thống tựa hồ liền có thể nhận được giàn giải g Nghe Hoàng Cung, đại biểu là cơ thể con người đại não, tâm linh nơi ở. Mà đại não cùng thể là Mà cơ biểu đại đại đại tâm t ở. đại não là một thân bên trong trụ cột là ý thức chỗ giấu bởi vậy chúng ta thường thường sẽ theo thói quen cho rằng đại não là thân thể chúng ta bên trong tối lý trí khí quan nhưng trên thực tế đại não t ẩ n giấu tham lam nhất bản năng cũng là chúng ta bản thân ý chí khó khăn nhất nắm trong tay khí quan cái k i a thâm thúy nê hoàng cung đại biểu chính là đại não vô tận bản năng như vậy chính mình lúc trước là như thế nào chinh phục đại não bản năng đâu chú nguyên giác tận lực hồi ức đột phá thời điểm hình ảnh dựng lại lúc đó bản thân cảm giác tại đường thần bản thân hy sinh a n h liệt một màn phía dưới loại kia mánh liệt tình cảnh s u n g kích để cho tinh thần của hắn trong nháy mắt tất cao hình ảnh kia phảng phất trong nháy mắt tương kết hết thể chung quanh đều ngừng trệ xuống dưới tâm linh của hắn chấn động không gì sánh nổi nhưng cơ thể cùng đầu góc của hắn cũng vô cùng bình tĩnh nếu như lúc đó có sóng điện não dụng cụ mới có thể chắc ra trong khoảnh khắc đó sóng não của hắn sóng hẳn là vô hạn xu hướng tại không cái loại này linh hoạt kỳ ảo trạng thái liền phảng phất sống hay chết chi gian cái loại này trạng thái một loại nào đó nếp bản đại nào chết đi hoặc đứng máy trong nháy mắt nhưng ý thức cũng vô cùng rõ ràng vào thời khắc ấy đốt lên nghe hoặc ù n g giải tr hắn l ơ n bút bắt đầu tiếp tục viết đại não cũng tồn tại bình thường chúng ta khó mà phát giác bản năng ước chế loại bản năng này là đột phá thánh giác mấu chốt căn cứ vào ta cá nhân kinh nghiệm trước mắt có thể được mấy loại ước chế đại não bản năng phương pháp một m á n h liệt tinh thần kích động dùng cái này khiến cho đại não tiến vào trạng thái ngắn ngủi đứng máy mà tình cảm cùng tinh thần ở vào quán tính khuyết t r ư ờ n g trạng thái vẫn có thể bảo trì trong nháy mắt từ trường điều khiển lực trong đoạn thời gian này hoàn thành đảo ngược kích động dùng cái này giải trừ đại não từ trường công xiềng hai một loại nào đó sấp xỉ niết bàn trạng thái có thể thông qua lặp đi lặp lại đến thử cuối cùng chu nguyên giác cấp ra căn cứ vào tự thân kinh nghiệm hai loại khả thi phương án tung gạch nhự ngọc dẫn xuất càng nhiều thảo luận dù sao hắn năng lực có hạn lần này cũng không có từng nghĩ muốn bất kỳ phương diện nào chú đáo nhưng chỉ cần cấp ra đại khái hệ thống cùng phương hướng hắn tin tưởng thiên hạ hữu thức chi sĩ sẽ ở thời gian ngắn nhất bên trong đem cái này hệ thống chi tiết bộ tu thậm chí Tổng kết ra một ra bộ so với hắn càng khép lại chính mình những ngày này ngày đêm không ngừng viết ra thật dạy tư liệu hắn tin tưởng những thứ này hệ thống đầy đủ cho thế nhân dẫn dắt kế tiếp hắn sẽ đem bộ này tư liệu giao cho linh mộ thanh chỉnh lý trở thành văn kiện hắn nhìn xem tư liệu chống g i n g trang địa hơi hơi do dự vung tay lên bộ này hậu thế tiếng tăm lừng lấy sách tên sôi nổi trên giấy bản n ă n luận q hai chương ba trăm sáu mươi chín khai giảng liền ở c h u n g u y ê n giác làm ninh mộ thanh đem hắn viết thư tịch sửa sang lại ra tới giao cho tổng thư trưởng trong tay lúc sau không lâu tổng thư trưởng cơ hồ ở trước tiên liền cùng hắn liên hệ ngươi làm ra một cái khó lường đồ vật ta tuy rằng chỉ là đại thể giảng giáo rất nhiều chi tiết đều còn chưa đủ hoàn thiện nhưng đủ để thay đổi toàn bộ võ đạo lý luận cách cục dựa theo ý ngươi là muốn đưa nó in ấn thành sách xem như võ đạo đại học tài liệu giảng dạy tuyên bố cho mỗi một cái thầy trò tổng t ư trưởng hỏi không tệ ngươi hẳn phải biết lý tưởng của ta ngươi cũng không cần lo lắng sẽ có tiết lộ sự t ì n h phát sinh cho dù là đem nguyên lý phân tích nhưng xét đến cùng vẫn còn cần cường đại bản thân ý chí mới có thể thực hiện có thể sử dụng loại phương pháp này bản thân liền là ý chí cực kỳ kiên định hạng người tinh không quốc nếu như muốn đi đường này đệ nhất đầu tiên muốn thiên ma một phương có thể đồng ý nếu không thì cần bọn hắn có thể phân tích ý thức bản thân huyền bí chu nguyên g i á t nói yên tâm ta không có ý phản đối công chi khắp thiên hạ để cho võ đạo đại học thầy trò cùng nhân loại nghiên cứu ủy ban hữu thức chi sĩ điển vào chỗ trống mới là chính xác con đường ta chỉ là xác nhận một chút mà thôi có bộ sách này ta đối ngươi đi thăm hành trình có lòng tin hơn ta sẽ cho người đem mau chóng chỉnh lý thành sách tiếp đó tại võ đạo đại học lễ khai giảng phía trên cho giáo viên và học sinh cùng khách quý phân phát n g ư ơ i cũng chuẩn bị một chút đông hoa võ đạo đại học ở lễ khai giảng lên tiếng tên của ngươi thế nhưng là đem vĩnh viễn lưu truyền sử s a n h tổng thư trưởng cười nói một vòng thời gian nhanh chóng qua đi đông hoa đệ nhất sở võ đạo đại học sắp sửa chính thức khai giảng tin tức đã không ngừng lên men mở ra tạo thành nhiệt liệt hưởng ứng kể từ bảng cụ sự kiện sau đó võ đạo giới tầm quan trọng cùng độ chú ý liền đã rõ ràng thăng lên đến quốc gia độ cao trở thành có thể ảnh h trong khoảng thời gian này liên quan tới võ đạo giới sự kiện tương quan liên tiếp leo lên hotsea phía chính phủ truyền thông có nhiều lần tuyên truyền đưa tin thậm chí liền quân sự kênh cũng nhiều lần đối với võ đạo giới tiến hành đưa tin hơn nữa đã bắt đầu từng bước đem võ đạo sức mạnh đặt vào trong quân sự thẻ đánh bạc không có cách nào bằng cú một trận chiến bên trong tiết lộ ra ngoài đ ỉ n h tiêm cá thể lực lượng đối với lực lượng quân sự áp chế thật sự là quá mức đáng sợ xem như đông hoa đệ nhất châu võ đạo đại học tất nhiên sẽ sẽ đối với tương lai đông hoa võ đạo sinh ra ảnh hưởng to lớn nó trọng yêu tính chất có thể tưởng tượng được mà trừ cái đó ra dẫn phát công chúng chú ý còn có một cái nguyên nhân trọng yếu đó chính là cái này coi trọng m u ô n tính chất rõ ràng võ đạo đại học hiệu trưởng đã từng rất nhiều người cho rằng chu nguyên giác còn quá trẻ đảm nhiệm dạng này một trường đại học hiệu trưởng quá trẻ con nhưng theo thời gian trôi qua chu nguyên giác bày ra thực lực năng lực cùng lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn loại này chất vấn bắt đầu trở nên càng ngày càng ít chờ đến bằng cụ sự kiện sau đó pho trực tiếp gian đem chu nguyên giác sức mạnh cường hãn triển lộ không thể nghi ngờ loại này tiếng chất vấn liền đã cơ hồ hoàn toàn biến mất dù sao bây giờ chu nguyên giác coi như đặt ở thế giới bên trong cũng là tồn tại cao cấp nhất phi bố thậm chí còn có người h i ể u chuyện thiết chí cùng hắn có quan hệ chuyên mục đem liên quan tới hắn rất nhiều tin tức đào móc đi ra bây giờ chu nguyên giác tại toàn bộ đông hoa giống như minh tinh nổi bật nhất đồng dạng ngay tại lúc dư luận chủ đề nóng thời điểm chu nguyên giác lại liên tục hơn hai tháng chưa từng xuất hiện tại công chúng trước mắt càng không có bất cứ tin tức gì truyền ra điều này không khỏi làm đám người lo lắng hắn phải trăng tại bằng cùng một trận chiến bên trong có quá lớn tổn thương mà bây giờ đông hoa võ đạo đại học thành lập xem như hiệu trưởng hắn nếu như điều kiện cho phép hẳn là tuyệt đối không có khả năng bỏ lỡ dạng này thịnh sự mới đúng thắng đến đông hoa võ đạo đại học phía chính phủ thả ra tin tức chu nguyên giác đem xem như hiệu trưởng có mặt đông hoa võ đạo đại học lần thứ nhất lễ khai giảng đồng phát b à y tỏ đọc lời chào mừng công chúng lúc này mới yên tâm ta liền nói chu hiệu trưởng làm sao có thể trọng thương bất trị hết thể đều là lời đồn cuối cùng lại có thể nhìn thấy chu hiệu trưởng mặt đã lâu không gặp nghĩ hắn chờ mong chu hiệu trưởng khai giảng đọc lời chào mừng lại nói võ đạo đại học đúng hay không bên ngoài khai phóng ta muốn đi đi thăm một chút buổi sáng ngày mai mười điểm khóa chặt thể dục k n trên internet náo nhiệt ồ nào nhưng trên thực tế mong đợi nhất trên thực tế vẫn là võ đạo đại học học viên phải biết bây giờ thế hệ trẻ tuổi võ đạo r a bên trong không biết có bao nhiêu người đem chu nguyên giác coi là mục tiêu cùng thần tượng thế muốn theo đổi u đổi cùng siêu việt võ đạo đại học xây thành đến nay rất nhiều người đều muốn gặp được chu nguyên giác một mặt đáng tiếc chu nguyên giác từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện mà hiện giờ r ố t có u ộ c c thể nhìn thấy bực này trong truyền thuyết nhân vật rất nhiều người tự nhiên đầy cõi lòng chờ mong uy uy ta hóa trang đẹp hay không đẹp có đủ hay không tinh xảo có hay không đột hiện ra ta thành thục nữ nhân vị sáng sớm tả tiên trên mặt vẽ lấy tinh xảo chăn cuối cùng khinh tri tộc tộc trưởng tạ phát không lay t h u y ể n được thỉnh cầu của nàng chỉ có thể đáp ứng huống hồ bây giờ tốc trực bên linh cứu người cùng phía chính phủ hợp tác liền huyền tri tộc mấy cái đại tộc truyền nhân đều gia nhập võ đạo đại học tạ phát tư tưởng cũng có chỗ đổi mới cuối cùng đáp ứng nữ nhi yêu cầu không chỉ là tạ tiên chú nguyên giác cùng kỷ vân châu chờ đông hoa võ đạo ra tại tẩy lệ tri hội bên trên cho tất cả túc trực bên linh cứu người rung động thật lớn cải biến quan niệm của bọn hắn rất nhiều túc trực bên linh cứu người hậu bối cũng gia nhập võ đạo trong đại học chuẩn bị đối với võ đạo tiến hành xâm nhập hiểu rõ đây đều là chất lượng tốt sinh nguyên phùng xuyên tự nhiên cầu còn không được một mình toàn thu nữ nhân vị nghe được tả t i ê n lời nói tả hi lườm tao thủ lộng tư đối phương một mắt ánh mắt từ nàng bình thường không có gì lạ trên bộ ngực k h é quét m ặ quá hóa cha người khác khả năng đều sẽ cho rằng n g u y ê là ta có sở thích mặc đồ khác giới tiểu huynh đệ tả hi t r ừ n bậy nhưng l i ê người đối tiên mặt tà phán i ế t n g tầm thường mắt, thể thì thể làm ánh chuyện, không chụp ảnh chung, hóa lại xinh đẹp thì có thể làm gì? Người lời lời vàng dừng nói, nói lên gì. vội lại đổi lại đài lại có đẹp biết cái gì chỉ cần có thể cùng cung trong đàn đám tia tiểu yêu tinh khẳng định sẽ hâm mộ c h ế t ta tà tiên trợn trắng mắt nói hai người nói nói cười cười dọc theo đường đi lại gặp không ít quen biết giả cùng hướng tới đại lễ đường đi đến đi tới đại lễ đường thời điểm đại lễ đường bên ngoài dĩ người đông nghỉ nghỉ ký giả truyền thông tại buôn tàu khắp nơi phỏng vấn lấy học viên cùng khách quý thợ quay phim lay hoay cơ vị tại máy quay phim phía trước còn có người chủ trì đang đọc diễn văn dường như đang làm tường thuật trực tiếp ngoại trừ quốc nội phóng viên cùng người phỏng vấn viên tả tiên bọn người lại còn thấy được không thiếu da trắng hoặc da đen phóng viên ở lập tức quốc tế tình thế giới đông h ò a võ đạo đại học thành lập sớm đã không chỉ là đối quốc nội ảnh hưởng q hai chương ba trăm bảy mươi ngàn người đại hình hội đọc sách tình cảnh lớn như vậy tả tiên cùng tả hi liếc nhau một cái mặc dù trong lòng có chuẩn bị nhưng tình huống hiện trường vẫn còn có chút ngoài dự liệu của bọn họ một đoàn người hướng về đại lễ đường cửa ra vào đi đến trường học can bài nhân viên phụ trách tiếp đã kiểm tra bọn hắn giấy chứng nhận tương quan đem một quyển sách giao cho trong tay của bọn、hắn. đồ vật gì khai giảng sổ tay tả tiên hiếu kỳ tiếp nhận sách vợ hỏi nàng xem một mắt sách vợ trang địa bản n ă n g luận cái quái gì nhìn giống như rất không có ý nghĩa bộ dáng tả tiên rất rõ ràng không phải cái gì tốt hiếu học tập cô gái ngoan ngoãn nhìn thấy sách vợ liền một bức không hứng lắm dáng vẻ quyển sách này là chu hiệu trưởng tân tác sau này sẽ trở thành võ đạo đại học cơ sở t r ư ờ n g trình học một trong nhân viên tiếp đãi cười làm một người đi đường giới thiệu nói chu hiệu trưởng tân tác nghe được cái này tả tiên hai mắt l o ạ sáng lập tức hứng thú chuẩn bị nhanh chóng mở ra phong bì nghe được chu hiệu trưởng tên tuổi k á c người đồng hành cũng tới hứng thú lại nghe được nhân viên tiếp đãi nói đại gia vẫn là tiến vào hội trưởng nhập tọa sau đó lại hủy đi à, phía sau còn có không ít người chờ đợi ra chợ không thể chậm trễ quá nhiều thời gian chậm trễ thời gian đám người lộ ra ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cũng liền mở ra bịa mặt quét liếc mắt một cái nhiều nhất xem cái bài tựa có thể chậm trễ cái gì thời gian nhìn thấy đám người ánh mắt n g h i hoặc nhân viên tiếp đãi lộ ra một tia không mất lễ phép đủ cười quét mắt một vòng các ngươi có khả năng liền đi bất động loại chuyện này vừa mới cũng không phải không có phát sinh đám người mặc dù nghĩ hoặc bất quá tất nhiên người khác đều nói như vậy bọn hắn cũng liền biết nghe lời phải c ầ có có ngoại trừ chụp ảnh nhân viên công tác ở một bên bận rộn hí hãy chụp ảnh đạo cụ bố trí thích hợp cơ vị bên ngoài tất cả quý khách cùng học viên toàn bộ đều ngồi ở trên chỗ ngồi trong tay nâng một quyển sách thần sắc chừng ngưng không nói một lời có người mắt lộ ra suy tư có người mắt lộ ra chấn động có người sắc mặt dãy ruộng có người thần sắc mừng rỡ gì tình huống điều này không khỏi làm tả thiên có chút hoài nghi tự mình tới đến không phải lễ khai giảng hiện trường mà là cái nào đó to lớn ngàn người phòng tự học mấy người khác cũng không nhịn được nhìn một chút trong tay cầm sách vở tò mò trong lòng cũng không nhịn được trở nên càng thêm nồng đậm đám người rón rén căn cứ tự thân học hào đối ứng nhập toạng nuôi xuống về sau chuyện thứ nhất chính là mở ra sách vở phong bì bắt đầu đọc mở sách vốn tờ thứ nhất không phải lợi mở đầu cùng hướng dẫn đọc mà là một câu nói giống như là quyển sách này tất cả nội dung tinh hoa tinh luyện mà thành đại khái lấy tinh thần khống chế nhục thể lấy có hạn đến vô hạn nhân loại tự thân liền có thể siêu việt hết thảy dù cho xem như túc trực bên linh cứu người bản thân đối với võ đạo hiểu rõ cũng không nhiều nhưng nhìn thấy câu nói này thời điểm bọn hắn vẫn là cảm thấy tinh thần k h ẽ rung lên một loại kỳ lạ cảm giác tê dại thông qua toàn thân khó mà ư ớ c chế vẹn vẹn một câu nói đơn giản mấy chữ từ sắp xếp bọn hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được viết phía dưới câu nói này người có cường h á n ý chí cùng khí phách sau đó thân là túc trực bên linh cứu người bọn hắn lại t h a n g r a một loại k h ô n g phục nhân loại tự thân liền có thể siêu v i ệ t hết thảy lại dám nói ra cuồn vọng như thế ngữ liệu bọn hắn ngược lại là muốn xem trong quyển sách này đến cùng viết đồ vật bọn hắn cùng chung quanh những người khác một dạng bắt đầu liên l ặ n g vùi đầu học hành cực khổ càng đọc quyển sách này lại càng giống như là có ma lực hấp dẫn lấy chú ý của bọn hắn phía trước chú nguyên giác cũng phát biểu qua cùng bản năng có liên quan luật văn nhưng trong đó miêu tả còn quá mức không rõ ràng không dễ dàng lý giải cùng đọc hiểu đặc biệt đối với trời sinh có đặc thù từ trường năng lực túc trực bên linh cứu mà nói mà bây giờ hết thể đều tại trong bản năng mà nói rõ ràng bày ra từ một người bình thường đến sơ bộ bước vào võ đạo lại đến đăng đường nhập thất lô hỏa thuần thanh một loạt quá trình tất cả đều bị bày ra hơn nữa bị thống nhất ở cùng một cái lý luận bản chất bên trong liền xem như một cái không có tiếp xúc qua võ đạo người bình thường cũng có thể đọc hiểu quyển sách này trình bày lý luận cùng tư tưởng hơn nữa từ trong có chỗ lĩnh hội cùng lĩnh ngộ mà thân là túc trực bên linh cứu người bọn hắn đang nhìn quyển sách này sau đó tựa hồ cũng có nhất định càng ngộ thậm chí giật mình cái lý luận này tựa hồ cũng có thể sử dụng tại túc trực bên linh cứu người năng lực phía trên bọn hắn sở dĩ có thể sử dụng một ít đặc biệt năng lực cùng t ư trường chính là thân thể của bọn hắn bản năng trời sinh không giống bình thường sống sót nói cái tia nói gông xiềng trời sinh tồn tại một loại nào đó hợp lý thiếu sót lúc này mới khiến cho bọn hắn có thể sử dụng đặc thù sức mạnh như vậy phải chăng có thể lợi dụng bộ lý luận này tới cường hóa năng lực của tự thân đâu đám người lâm vào mơ màng bên trong mà khác võ đạo giới nhân sĩ cảm nộ tự nhiên so túc trực bên linh cứu người sâu hơn đặc biệt đối với một chút có mặt đỉnh phong võ đạo r a tới nói vậy đối với đại não tồn tại bản năng ngờ tới cùng chung nguyên giác nói lên k i ể m chế đại não bản năng phương pháp càng làm cho bọn hắn lâm vào một loại nào đó lĩnh ngộ bên trong sinh ra rất nhiều ý nghĩ nguyên bản mở mị không rõ con đường bây giờ tựa hồ lại tăng thêm một tia sáng tỏ ánh dạng đông đối với bọn hắn tới nói quyển sách này không thua gì bảo vật chân quý nhất mà lúc này bây giờ đông hoa võ đạo đại học phía chính phủ xã giao tài khoản bên trên đại lễ đường bên trong hiện trường trực tiếp bên trong trực tiếp gian đã bị bình luận xót bạo tất cả mọi người đối với đại lễ đường bên trong cái này một phản t h ư ờ n g hiện tượng cảm thấy hết sức kỳ quái sống lâu thấy thật tốt võ đạo đại học lễ khai giảng bị l ộ n g trở thành cỡ lớn ngàn người hội đọc sách c ư ờ i p h u n r a ta muốn không được các ngươi nhìn thấy màn hình dưới góc phải vị t i a đại ca sao thể trạng như chỉ gấu đen lớn lại nâng một quyển sách minh tư khổ tưởng quá không hài hòa cái này phát không phải là toàn cao cấp a câu vấn bọn hắn tại học đến cùng là s á c gì ta phóng đại hình ảnh phát sóng trực tiếp lờ mờ có thể nhìn đến gọi bản cái gì luận là bản năng luận nghe nói là chu hiệu trưởng mới nhất hoàn thành một bộ sách sau đó sẽ trở thành võ đạo đại học cơ sở chương trình học một trong giống như rất trọng yếu bộ dáng hiếu kỳ nội dung gì có thể đem người mê thành dạng này c ầ u vị đại thần nào c h ụ p x u ấ t cụ thể nội cho để chúng ta nhìn một chút hiếu kỳ một nghìn tám sáu lễ khai giảng hiện trường hình ảnh phát sóng trực tiếp lập tức để cho ăn dừa đám dân mạng đối với đám người trong tay đang bưng quyển sách kia tràn ngập tò mò mà cũng liền vào lúc này chu nguyên giắc cùng phùng xuyên trương trí chân triệu bắt đấu kỷ vân châu các loại một loạt trường học cao tầng từ sau đài đi ra ngồi ở đài chủ tịch phía trên bọn hắn hiện thân tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhấc lên vận sóng nhưng ở hiện trường lại không có nửa phần h ư ớ n g đám người vẫn tại vùi đầu nhìn xem quyển sách trên tay khúc uy uy thằng đến vùng xuyên mở ra mỹ ị độ p h ồ n làm bộ thi âm rồi một lần đám người lúc này mới hồi phục tinh thần lại nhìn về phía đài chủ tịch không biết có phải hay không là bởi vì bản năng luận cho bọn hắn chấn động cùng suy xét còn tại chiếm cứ lấy đại đa số người đại não nhìn thấy chu nguyên giác cùng nhiều như vậy ép cấp võ đạo ra đám người thế mà không có biểu hiện ra quá nhiều hưng phấn cùng kích động cảm xúc thậm chí trong hai mắt còn lộ ra một loại mê mang đến mức phùng xuyên vị này phó hiệu trưởng kiêm người chủ trì một loạt lời dạo đầu tất cả mọi người không có quá nghe rõ đến cùng nói cái gì phía dưới tiến vào đông hoa võ đạo đại học giới thứ nhất lễ khai giảng hạng thứ nhất thì đông hoa võ đạo đại học hiệu trưởng chu nguyên giác tiên sinh vì mọi người đọc lời chào mừng thằng đến phùng xuyên nói ra câu nói này m q hai chương ba trăm bảy mươi một cổ vũ tiếng vô tay đi qua toàn trường hoàn toàn yên tĩnh mọi ánh mắt đều đặt ở chu trên thân nguyên g i á c tất cả ca mê ra ống kính đều rơi vào trên người người trẻ tuổi này liên hội trường bên ngoài internet live ở giữa bên trong tất cả bình luận mưa đạn cũng đều ngừng lại tất cả mọi người đều đang đợi cái này trẻ tuổi cường đại giống như đột nhiên xuất hiện tầm thường thanh niên tại thời đại này chuyển biến trọng yếu tiết h điểm phát ra đủ để ảnh hưởng bố cục thế giới âm thanh đã từng có người nói với ta thời đại thay đổi súng pháo m ộ t vang võ đạo xuống dốc thời đại này không tin kỳ tích cũng không tồn tại kỳ tích nhưng ta chưa bao giờ từng bông t h á truy tìm tại sống cùng chết biên giới tại bình thường khoảng cách đối mặt yếu đối thân thể cùng yếu đ ớt tâm linh ta từ đầu đến cuối t i n tưởng nhân thể ẩn giấu chúng ta chưa từng khám phá cực lớn huyền bí mà sự thật cũng chính là như thế chúng ta sinh ra không đầy đủ nhưng chúng ta có thể truy đuổi cường đại chúng ta sinh nghi khuyết điểm nhưng chúng ta có thể từng bước một đạt đến hoàn mỹ xã hội tiến bộ khoa học phát triển vì chúng ta mang đến tiền nhân không cách nào so sánh hậu đãi hoàn cảnh nhưng cái này tạo thành kết quả chính là hết t hệ tất cả đều tại vật hóa tiền tài quyền lợi lưu lượng hiệu suất chúng ta cực điểm có khả năng thăm dò tự nhiên cải tạo thế giới nhưng hết lần này tới lần khác không để ý đến thứ trọng yếu nhất đó chính là chúng ta chính mình võ đạo tuyệt không vẹn vẹn chỉ là cách đấu ký xảo tranh đấu phát môn cũng không phải phát tiết bạo lực đường tắt tương phản võ đạo là ma luyện bản thân nhận thức bản thân siêu việt bản thân tiến tới từng bước khiến cho nhân loại tâm linh cùng n ụ c thể hướng hoàn mỹ bước vào tu hành võ đạo là một môn rèn luyện n ụ c thể cường tráng tinh thần nhận rõ bản tâm tiến tới ước chế bản năng làm cho bản thân hoàn toàn trở thành cơ thể chi chúa t ể đồng thời dùng cái này tìm kiếm vũ trụ thế giới sự hảo diệu vĩ đại ngành học chu nguyên giác âm thanh giống như hồng trung v ă n vọng từng cái rõ ràng âm không chỉ chuyển vào trong thai của mọi người cùng kèm theo ghi âm cùng chụp ảnh thiết bị chuyển vào vô số quốc nhân trong lòng mang đến khắc rung động những lời này sau đó không biết sẽ có bao nhiêu người từ đó thay đổi tự thân đối với võ đạo thái độ nguyên bản tại mọi người xem ra võ đạo chẳng qua là một loại rèn luyện pháp là một loại vật lộn quyền thuật pháp nhưng bây giờ bọn hắn càng t h á m thiết hơn biết vật lộn cùng thực chiến chẳng qua là võ đạo chân chính ý nghĩa một phần nhỏ võ đạo chân chính ý nghĩa càng ở chỗ đối bản thân thăm dò cùng đối với sinh mạng tìm tòi nó không chỉ là một hạng kỹ thuật càng là một cái vĩ đại ngành học lấy tinh thần k h ô n g chế nhụ c thể lấy hữu hạn đến vô hạn đông hoa võ đạo đại học chính là tuân theo dạng này ý chí tạo ra nghiên cứu võ đạo bản chất tìm kiếm nhân loại sinh mệnh huyền bí tại trong bình thường sáng tạo không thể nào kỳ tích các ngươi sẽ trở thành người mở đường. trở thành kẻ khai thác các ngươi đang tại tham dự một hạng thay đổi lịch sử loài người tìm tòi nó trọng yếu tính chất không thua gì đã từng thế giới phát hiện lớn nhưng ạ i các ngươi tại leo lên hướng kia nhân loại phía trước chưa bao giờ đến qua ngọn núi hiểm trở thời đại mới đã đến gần mới nguy cơ cũng đang bông xuống có tồn tại cho rằng nhân loại cái gì cũng sai nhưng ta cho rằng nhân loại tự thân chi quyết đoán có thể siêu việt hết t h ể gông cùng xiềng xích hy vọng chư vị đang ngồi đều có thể kế tục ý chí này thẳng tiến không lùi bách tử dứt khoát đốt võ đạo chi tinh hỏa mở vạn thế tiền lệ chu nguyên giác trong thanh âm tràn đầy sức mạnh từng cái câu chữ trị địa hữ đốt võ đạo chi tinh hỏa mở vạn thế tiền lệ một loại kích động khí tức trong đám người truyền bá ra ngoài loại kia tâm linh chấn động thật lâu không cách nào l ắ n g lại trong nháy mắt bọn họ cảm thấy có thể tiến vào trường đại học này có lẽ sẽ trở thành bọn họ cả đời chuyện may mắn đông hoa võ đạo đại học lần thứ nhất khai giảng điện lễ kết thúc chu nguyên giác xem như võ đạo đại học hiệu trưởng hắn đọc lời chào mừng bị đông hoa võ đạo đại học phía chính phủ chế tác trở thành video tài liệu quảng cáo ở trên internet điên của phát p a n gờ giúp vô số cũng làm cho võ đạo chi ý chí võ đạo chi chân ý càng thêm rộng vì truyền bá trong lúc nhất thời đông hoa than cơ hồ người người bắt đầu nếm thử võ đạo tu hành thậm chí không biết bao nhiêu thanh thiếu niên đem chu nguyên giác coi là thập lương lập trí tại trở thành võ đạo tu hành nhưng mà càng rung động tin tức sau đó liền chuyển đến đông hoa võ đạo đại học cơ sở tài liệu rằng dạy chu nguyên giác biên soạn bản năng luận in ấn t h à n h sách vô cùng giá tiền thấp công khai bán tất cả tiệm sách cửa hàng online tồn kho bị c ấ t p sạch mà tại sao cái này tương đối dài trong một khoảng thời gian bản năng luận cái này một hệ thống xuất hiện cũng đối đông hoa võ đạo giới sinh ra kích thích cực lớn tác dụng vô số võ đạo gia tham dự tiến nhập cái này một cái cực lớn thảo luận bên trong lấy tự thân kinh nghiệm không ngừng bù đắp lấy cái này một hệ thống bên trong thiếu hụt cốt đủ. từng người từng người cao lớn t h u k ị c h võ đạo gia bắt đầu bình tĩnh lại y theo cái này một hệ thống tổng kết tự thân kinh lịch giải thích môn phái bi t r u y ề n đồng thời bắt đầu nghiêm túc học tập luận văn sáng tác thậm chí có bắt đầu thả xuống thiên kiến mẹ phái không ngại tại trong một chút luận văn bại lộ bộ phận bí truyền nguyên lý dùng cái này nên đón càng nhiều giao lưu cùng một thời gian, nam bắt môn, môn, môn dương cô hồng phương bắc võ đạo giới bách thú môn tân thần t ư ơ n g thiên biến môn trịnh nam thanh chờ định Tựa hồ bởi v bản bản bản bản đương n nhiên mà một có ít nay cảng xuất hết n thể đã i v ớ là sau này đông hoa võ đạo đại học chính thức khai giảng ngày hôm sau bác sa quốc bác sa an toàn bộ bộ trưởng văn phòng g ơ rộ ý nổ vịt ngồi ở gia tăng số trên ghế làm việc trong tay cầm một quyển sách bình thường lớn nhỏ sách tại hắn thân hình to lớn cùng khổng lồ bàn tay nổi bật giống như tiểu nhân thư giống nhau bỏ túi quyển sách này đúng là chu nguyên giác sở bản năng luận nguyên t á c xem như thế giới nổi tiếng nhân vật mạnh mẽ trong tháng năm dài đằng đắng g ơ rộ nắm giữ thuần thục đông hoa ngữ đọc nguyên văn căn bản không có bất kỳ cái gì chướng ạ i h ắ n từng tờ từng tờ cẩn thận đem bản năng luận toàn bộ đọc xong sau đó lâm vào lâu dài trong trợ mặc trợ thủ của hắn yên lặng đứng ở một bên kiên nhẫn chờ hào một cái lấy tinh thần khống chế nh nhân loại tự thân liền có thể siêu việt hết thạy gông cùng xiềng s í c h mặc dù biết đây là một cái dị bẩm thiên phú gia hỏa nhưng không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy làm đến b ư ớ c này có lẽ có ít người sinh ra liền có không giống thường nhân sứ mệnh giống như những cái tia cổ đại anh hùng sinh ra liền có siêu việt thường nhân năng lực nhất định thành tựu một phen kinh thiên động địa sự nghiệp to lớn gợ dộ cảm thán nói ngay cảm thấy chúng ta phải trang huấn ở trong nước đại lượng in ấn cùng truyền bá bộ sách này tịch trợ thủ hỏi danh bất chính ngôn bất thuận không cấm truyền bá nhưng cũng tạm thời không chủ động tuyên truyền gợ dộ nói sau đó hắn trầm ngâm một chút đối với trợ Đông Hoa b âm thầm chu nguyên giác đọc lời chào mừng video tại bộ ngành liên quan chuẩn bị phía dưới bị phiên dịch trở thành ngoại văn phiên bản bắt đầu ở nước ngoài tiến hành truyền bá đông hoa võ đạo đại học thành lập chu nguyên giác trình bày võ đạo chân chính ý nghĩa cùng với để lộ ra đối với nhân loại tiềm năng vô hạn tín nhiệm không thể nghi ngờ là đối với đông hoa võ đạo đại học cùng sau này muốn thành lập nhân loại sinh mệnh nghiên cứu ủy ban tốt nhất tuyên truyền bộ ngành liên quan mời tới phiên dịch trình độ cao ự c c ở thế giới vô số người trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu đưa cho bọn hắn mãnh liệt rung động liên quan tới võ đạo liên quan tới sinh mệnh liên quan tới nhân loại hoặc có lẽ là trên thực tế tại toàn bộ nhân loại trong suy nghĩ đều tồn tại k i ê u chiến bản thân siêu việt bản thân leo lên càng đỉnh cao hơn k á t vọng nhân loại chưa bao giờ là dừng bước không tiến lên sinh vật mỗi một cái trong suy nghĩ đều sẽ vượt qua chi ý chí lấy sức mạnh của bản thân lần lượt khiêu chiến bản thân đây mới là nhân loại ý nghĩa tồn tại đoạn văn này quá khốc so với ỷ lại khoa học kỹ thuật ta càng có khuynh hướng tự thân từng bước một trở nên mạnh hơn nhân loại bản thân không có khả năng bại bởi bất luận cái gì giống loài chúng ta nắm giữ tiềm lực vô tận chú nguyên giáp bản thân bên ngoài vóng liền có không thấp nổi tiếng một đoạn này đọc lời chào mừng càng đem thế giới của hắn nổi tiếng đẩy về phía đình phong một phương diện khác kèm theo đọc lời chào mừng video truyền vô số thế giới dân chúng bắt đầu đối với chu nguyên giác sáng tác cảm thấy hứng thú mà tại đông hoa phía chính phủ thôi động phía dưới bản năng luận một lá cờ theo cũng bắt đầu ở trong thế giới các quốc gia dân chúng bình thường bắt đầu truyền bá càng nhiều người xâm nhập hiểu rõ võ đạo hơn nữa đối với võ đạo sinh ra cảm giác đồng ý các quốc gia vô số kẹt tại sinh tử huyền quan trước đây võ đạo ra vì vậy mà chịu đến dẫn dắt có khác sâu linh mộ các nơi trên thế giới vô số vật lộn võ thuật kẻ yêu thích bắt đầu đem chu nguyên giác coi là thần tượng cùng tấm gương hơn nữa đối với cái kia ở xa phương đông trên thế giới đệ nhất chỗ võ đạo tính chất đại học sinh ra hứng thú nồng hậu đối với đông hoa tôi đ tư độ độ â một cái bừng tỉnh i như ác ngộng t tầm thường kiềm chế trong phòng bốn phía tràn ngập màu xám sương mù trên mặt đất tựa hồ có một loại sinh vật nào đó đang bỏ đi trong sương khói cũng giống như có một loại nào đó kinh khủng tồn tại thỉnh thoảng thoáng loạn mặt đất x ư ơ n g mù s á m bên trong dâng lên từng cái dây rủa cánh tay bọn hắn hết sức r u n rẫy muốn tránh thoát một loại nào đó gò bó nhưng lại rất nhanh lại bị lực lượng nào đó kéo kéo một lần nữa đưa về t r o n g x ư ơ n g mù s á m giống như như ác mộng màu s á m trong x ư ơ n g khói là một cái dữ tợn vốn g toạ một cái toàn thân mông lung khó mà thấy rõ tướng mạo nam nhân ngồi nghiêng ở trên ngai vàng cánh tay trái c h ố n g đỡ lấy việt thái dương cánh tay phải cầm một quyển sách đang tại cần thật đọc quyển sách này trên mặt bĩa bỗng nhiên viết ba chữ bản năng luận trên ngai vàng thân ảnh xem xong sách vở khép lại giống như kinh ngạc giống như cảm nhân loại thật là khó có thể cân nhắc tồn tại bọn hắn sinh ra nhỏ yếu ích kỷ nhắc gan tham lam bại hoại tụ tập cùng một chỗ giống như sâu kiến nhưng ở trong bầy kiến cỏ này lại vẫn cứ đi ra như núi lớn tự nhân bọn hắn bản thân tồn tại phảng phất giống như là một cái kỳ tích làm cho người kính nghệ nhưng cũng làm cho người e ngại đối với bọn hắn tới nói biện pháp tốt nhất chính là đánh tan trong bọn họ người dẫn đầu để cho bọn hắn một lần nữa biến thành một bãi vũ ụ cát thế giới này không cần nhóm thứ hai anh hùng hắn chậm rãi từ trên mai vàng đứng lên nhẹ nhàng vây tay ông sương mù sám phun trào tình huống bên trong phòng không ngừng biến hóa dần dần cụ hiện ra một cái hình tròn b à n hội nghị sau đó bảy đạo thân ảnh từ sương mù sám n g ư n g kết chậm rãi xuất hiện ở bàn tròn chung quanh bảy đạo thân ảnh này không có ngũ quan tựa hồ chỉ là sương mù sám tạo thành huyết tượng bảy đạo thân ảnh này chính là thiên chúng tổ chức trên mặt nội sức chiến đấu cao nhất thất ma la lúc này thân ở thế giới mỗi cái khu vực cách xa ngàn vạn dặm thất ma la thế mà tại cái này toàn thân phảng phất bao phủ trong mê vụ nam nhân v ù n g tay lên ở giữa nhao nhao tụ tập ở chỗ này phảng phất cơn ác mộng trong phòng đây là sức mạnh không thể tưởng tượng được vương không biết triệu tập chúng ta có chuyện gì thất ma la huyền ảnh ngồi đối diện tại thủ vị đạo thân ảnh kia phát ra nghi vấn quyển sách này các ngươi đều có nhìn qua a trên thủ vị đạo thân ảnh kia cầm lên quyển sách trên tay nói với mọi người đông hoa võ đạo đại học tên kia mới nhất ban bố sáng tác ta xem bất quá cùng ta có quan hệ gì trong đó một thân ảnh chẳng hề để ý nói nguyên luận tựa hồ cùng tên kia chính diện giao t h ủ qua có cảm giác gì lại có người ảnh mở miệng nói ra cảm giác tại trong nhân loại xem như rất mạnh mẽ chiêu thức cũng rất quỷ dị năng lực lại là nhân loại cực kỳ hiếm thấy khôi phục hình bất quá đối với ta tới nói cái kia còn kém rất nhiều liên hiệp thái lan quốc một cái la hắn đều không thể làm gì được ta lúc đó nếu như không phải vương mệnh lệnh lại cho ta một chút thời gian nói không chừng hắn sẽ chết tại quá lan một bóng người khác sau đó mở miệng nói ra nói như vậy trình độ giống như cũng chả có gì đặc biệt liền nguyên loạn cái này chỉ biết là lợi dụng bất tử tính phế vật đều đánh không lại lại là một thân ảnh tùy ý nói bạch quang người nói cái gì có bản lĩnh đi ra hẹn một trận cái kia nói dường như là nguyên loạn thân ảnh bỗng nhiên chừng một thân ảnh khác nói t u t muốn tìm khổ cứ tới đạo thân ảnh kia không chút khách khi nói bản năm luận Ta hát thí kia đã để、H、châu bên kia phòng thí nghiệm bên bí vậy đại khái cũng là đông hoa có can đảm trắng trận đem cái này một lý luận công khai nguyên nhân đối với nhân loại cá thể tới nói cái này một lý luận không thể nghi ngờ sẽ khai thác ra một con đường đối với chúng ta mà nói là uy hiếp to lớn hoặc có lẽ là đưa ra cái lý luận này người đối với chúng ta là uy hiếp to lớn tha thứ ta nói thẳng vương ta cảm thấy người này tính uy hiếp trước đây coi như l i ề u mạng thái lan quốc kế hoạch thất bại cũng cần phải ưu tiên đem hắn diệt trừ nhân loại giống như là một đàn dê nên có người dẫn đầu bọn hắn thậm chí có khả năng uy hiếp đàn sói nhưng một khi đã mất đi người dẫn đầu đánh mất phản kháng ý chí số lượng của bọn họ nhiều hơn nữa cũng bất quá chính là đồ ăn mà thôi cuối cùng một đạo ngồi ở khoảng cách thần bí thủ lĩnh gần nhất một thân ảnh mở miệng nói ra lúc đó đến xem giá trị của hắn còn chưa tới để ta từ bỏ kế hoạch trình độ bất quá bây giờ uy hiếp của hắn đẳng cấp phải tiếp tục tăng lên ta sẽ đem hắn liệt vào cao nhất đánh g i ế t danh sách trước đây không lâu ta chiếm được b ắ c sa quốc nội bộ tin tức chuyển đến b ắ c sa tổng thống tại b ắ c sa an toàn bộ bộ trưởng gở rộ ỵ n ộ vịt dưới sự đề nghị quyết định mời bao quát chu nguyên giác ở bên trong đông hoa sứ đoàn bí thăm b ắ c sa quốc cái này rất có thể là b ắ c sa có khuynh hướng đông hoa tiêu chí các quốc gia không quan trọng vốn lấy bác sa lực ảnh hưởng trong thời gian ngắn ta không cho phép nó dễ dàng thiên hướng bất kỳ một bên nào Ta cho các người hẳn ộ là cũng biết từ ngươi tuyên bố bản năng luận lúc sau ngươi tại thế giới thân thể lực lượng hệ thống bên trong lực ảnh hưởng biên hóa thúng chi lần này là phỏng vấn bắc xác quốc trong đó liên lụy cực kỳ thật lớn tuy rằng đã đối này một tình báo làm nghiêm khắc bảo mật nhưng tinh không quốc rất có thể như cũng đạt được một ít tình báo tin tức áp dụng tương ứng đường đ ố i bọn hắn còn có nút trong bóng tối thiên chúng tổ chức tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy nhìn xem ngươi thành công đến bắt xa quốc tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế tiến hành ngăn cản chuyến đi này đối mặt nguy hiểm rất có thể phải xa xa vượt qua tưởng tượng của ngươi tổng thư trưởng đối với chu nguyên g i a n g nói những thứ này ta đương nhiên biết cho nên ta mới đề nghị ta hành trình cùng xứ đoàn tách ra ta hành động đơn độc một là có thể tốt hơn lẩn nấp hành tùng một phương diện khác dù cho gặp phải nguy hiểm bằng vào thực lực bây giờ của ta cũng có lòng tin có thể tốt hơn đường lối hơn nữa ngươi làm sao có thể xác định nếu như ta chuyến này mang đi trọng yếu chiến lược tinh k h ô n g quốc cùng thiên chúng tổ chức sẽ lại không lần ở trong nước làm ra sự tình ta cũng không muốn mới vừa vặn mở ra cục diện thật tốt lại bị âm mưu của đối phương quỷ kế phá hủy bây giờ trọng yếu nhất vẫn là quốc nội thế cục không thể loạn nếu là lại nháo ra một cái so nam giang sự kiện càng lớn sự kiện tới vậy thì hội s u ấ t vấn đề lớn chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói nghe được chu nguyên giác mà nói tổng t h trưởng trầm mặt lại hắn biết chu nguyên giác nói là sự thật xem ra đến bây giờ đông hoa đỉnh tiêm lực lượng hay là quá là ít ỏi ta đồng ý kế hoạch của ngươi bất quá đối phương nếu như thật muốn muốn đối phó ngươi phái ra hẳn là sẽ là thất ma la cấp bậc chiến lược coi như n g ư ơ i độc thân cận tặng cũng không thể phán đoán đối phương là không có định vị đặc biệt mục tiêu năng lực kỳ lạ cho nên ngươi nhất định muốn cẩn thận đối với toàn bộ võ đạo giới đối với toàn bộ quốc gia thậm chí là đối với cả nhân loại tộc đàn tới nói ngươi cũng là không thể thay thế tồn tại cho nên an toàn trở về tổng thư trưởng trịnh trọng nói ta biết chu nguyên giác gật đầu một cái ngẩm đầu nhìn về phía trên bầu trời sáng trói tinh thần hơi hơi meo lại hai mắt nói huống hồ bây giờ ta đây cùng lúc trước dĩ có khác biệt lớn ta ngược lại thật ra rất chờ mong cùng tại h nhau ấ t t ma nữa là lần gặp ì cái Hoa này đón nhận Bắc Sa Quốc Sa mật giao ờ từ Đông h n g thông thự t ư mình đội, dĩ cực độ nhanh nhẹn thời đại từ đường dài vận chuyển hành khách góc độ tới nói xe lửa đang tải dần dần bị thời đại này đào thái đặc biệt là lần này có thể nói toàn bộ thế giới hành trình dài nhất đoàn tàu càng là như thế từ thượng kinh phủ đến mất sở nhưng đi qua 7.700 km cuối cùng sáu ngày mà cưỡi phi cơ lại chỉ cần một ngày càng kỳ quái hơn chính là cưỡi đoàn tàu phí dụm n hơn 4.000 nguyên mà cưỡi phi cơ lại chỉ cần 2.000. n h ư n g dù cho như thế lần này đoàn tàu nhiều năm qua nhưng như c ũ không thiếu hành khách cưỡi chiếc này đoàn tàu người sớm đã không phải là vì tới mục đích bọn hắn vẹn vẹn chỉ là vì đang đi đường phong cảnh lần này đoàn tàu vượt qua hơn phân nửa đại lục trên đường đi qua nhiều cái cút a có thể ở trên đường thưởng thức được thảo nguyên sa mạc Băng bao băng xuyên, núi tuyết, hoang mạc, rừng rộng. Nhân loại, chưa bao giờ chỉ là vì lạnh như giờ tuyết, loại, chưa chỉ mạc, mục là vì đối í c h mà s n trên g g sót thế ớ i đổi ngủi mỗi phải. Đối này, chúng ta đổi theo mỹ hảo, thưởng thụ lấy lãng mạn, chân quý ngắn ngủi trong cuộc sống mỗi một lần lấy cuộc theo hảo, thụ gặp ta một mỹ quý với rất nhiều người tới nói vượt qua 7.000 km 1 km 1 km đo đạc này phía lục địa là một loại khắc lãng mạn mạo hiểm một đoạn giường mềm thùng xe bên trong bên trái dựa vào tường dưới giường phía trên một cái đại khái một m b ả m ư ơ tà hữu diện mạo thường thường vô kỳ thoạt nhìn giống như là một cái bình thường sinh viên người trẻ tuổi chính dựa ngồi ở giường ngủ phía trên hai mắt nhắm nghiền tựa hồ ngủ rồi giống nhau vẫn không n ú p đ í c h trong xe khác ba cái giường ngủ phía trên đang ngồi là hai nữ một nam trong đó hai nữ sinh ở bên trái trên dưới giường mà nam sinh nhưng là tại cái kia sinh viên đại học bình thường giường trên ba người này biết nhau cũng là thượng kinh học viện nghệ thuật hội họa chuyên nghiệp học sinh cưới cái này lượm đoàn tàu một là vì lĩnh hội loại kia phục của một dạng lãng mạn lữ t r ì n h một cái khác cũng là muốn cho dọc đường cảnh đẹp kích động tâm linh kích phát linh cảm nói trắng ra là chính là tới du lịch thêm siêu tầm dân ca lúc này ba người trong tay cầm bàn vẽ nhìn ngoài cửa sổ nương theo đoàn tàu đi tới không ngừng thoáng qua phong cảnh nhưng g ư i muốn bắt đ ợ c loại t tức thể linh sau đó nàng g tiếc, quay đầu nhìn về phía một người khắc vóc dáng gầy gò tóc dài cột ở sau góc người mặc một thân váy trắng khuôn mặt điệm đạm làm đẹp mang theo mảnh bên cạnh tính mắt nữ hai vẽ lúc nhịn không được ngờ rõ ràng dứt khoát màu sắc thông thạo kỹ xảo cái kia phong cảnh ngoài cửa sổ mông lung thoáng qua giống như ẩn giống như hiện giống như là xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn thấy không phải phong cảnh mà làm ộ n g cảnh xinh đẹp đàm dĩnh người vẽ cũng quá tốt quả nhiên là học bá a trên lệnh quá xa ai sớm biết liền không nên kéo ngươi dạng này học bá tới siêu tầm dân ca quá đà tích người lâm phong nhi cảm thẳng nói xoẹ xẹt nhưng mà nàng mới vừa vẫn nói xong liền nghe được trang giấy xé nát âm thanh chuyển đến đàm dĩnh lắc đầu đem tranh ảnh xe xuống tiện tay nào nặng trở thành một đoàn ngươi làm cái gì vậy lâm phong nhi cùng đặng quân đô một mặt không hiểu nhìn xem nàng bức tranh này không tốt đàm dĩnh âm thanh cùng nàng bề ngoài một dạng yếu đuối nơi nào không tốt hai người khác kỳ quản nói đàm dĩnh họa tác so với bọn hắn thật tốt hơn nhiều như thế vẫn chưa đủ hảo không có linh hồn cùng xúc động tinh xảo đến đâu cũng không hề dùng đàm dĩnh thở dài nói nàng một mực tìm kiếm là như thế nào đem tâm linh xúc động dung nhập vào họa tác bên trong bởi vì nàng cho rằng chỉ có như thế mới có thể xưng là chân chính họa sĩ ngươi đối với yêu cầu của mình cũng quá cao đặng quân cảm thán một chút sau đó mấy người bắt đầu nói chuyện p i ế m trò chuyện học viện nghệ thuật bên trong bác k h á i liêu quốc tế tác phẩm phát triển tình huống trò chuyện họa tác kỹ xảo trò chuyện bây giờ đông h ò a cùng thế giới to lớn biến hóa vừa mới bắt đầu lâm phong nhi cùng đặng quân cho là một lòng nhào vào trên hội họa đàm d ĩ n h đối với cái gọi là võ đạo cùng chiến tranh đều không có hứng thú thời điểm lại không nghĩ rằng đàm d ĩ n h đối với loại này tin tức hiểu rõ thế mà so với bọn hắn biết đến còn nhiều nàng thậm chí đọc xong cả sách vở có thể luận không nghĩ tới ngươi đối với võ đạo giới thế mà cũng cảm thấy hứng thú thật không giống tính cách của ngươi lâm phong nhi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói vừa mới bắt đầu là không có hứng thú ta chỉ là bị một câu nói hấp dẫn lấy tinh thần khống chế nhục thể lấy hữu hạn đến vô hạn ta cảm thấy vẽ tranh cũng giống như nhau đạo lý chúng ta cần lấy tinh thần cùng tình cảm khu động chúng ta bức vẽ để chúng ta vẹn vẹn có bản năng hai tay nắm giữ tinh thần bên trong tình cảm phức tạp cùng suy nghĩ để chúng ta t ạ i hữu hạn kỹ xảo cách cục cùng màu sắc bên trong thể hiện ra vô hạn thế giới tinh thần đây mới là hội họa chân lý mà cái kia cũng chính là thứ ta theo đuổi chu hiệu trưởng nói võ là trợ giúp nhận thức bản thân công cụ hội họa nghệ thuật triết học cũng giống như thế nếu có thể ta thật muốn luyện một chức vũ có lẽ đối với ta sẽ có trợ giúp rất lớn chu hiệu trưởng tư tưởng không chỉ có tại võ đạo đối với bất kỳ một cái nào cần tinh thần tham dự ngành học đều sẽ có trợ giúp rất lớn đàm dĩnh trầm g i i nói không nghĩ tới lấy tính cách của ngươi thế mà lại còn trở thành người nào đó tiểu mê muội đặng quân đùa dẫn nói không phải ta không truy tinh cũng sẽ không trở thành ai mê muội một cái lý trí cá thể một khi rơi vào trong tập thể ngu muội liền sẽ trở nên mù q u o n g theo mất đi lý trí năng lực phán đoán để cho bản năng dục vọng chúa tể hành vi cùng tình cảm đối với ta mà nói đây là chuyện rất đáng sợ ta không sùng bái người nào đó ta chỉ kính sợ vĩ đại tư tưởng đàm dĩnh vừa, vừa nói khu khu không cần nói cao thâm như vậy đồ vật đi lâm phong nhi sờ lên đầu trước k i a ta lớp văn hóa thi vừa mới sao chép lấy tuyến không nên cùng ta nói thâm ảo như vậy đồ vật tiếp không bên trên lời nói à. vì để tránh cho l u n g túng lâm phong nhi đem ánh mắt đặt ở một mực tại nhắm mắt dưỡng thần sinh viên đại học bình thường trên thân bọn họ cũng đều biết đối phương gọi là chu hành bởi vì lúc lên xe đại gia làm qua tự giới thiệu bởi vì dài d ằ n g dặc đường đi bên trong lãng mạn không chỉ là phong cảnh càng là đang đi đường gặp phải người cùng lời nói nhưng tiếc là chính là cái này gọi chu hành r a hỏa tính cách tựa hồ có chút quái gợ từ trên lái xe bắt đầu liền không nói lời nào như thế cũng từ không tham dự bọn hắn thảo luận ngẫu nhiên bọn h hắn mới có thể ứng bên trên hai câu ai các ngươi có cảm giác hay không cái này chu hành có chút kỳ quái à ta xem hắn từ trên xe đến bây giờ đều ba ngày hắn cơ bản đều duy trì cùng một tư thế à cũng không thấy hắn nói chuyện cũng không thấy hắn ngắm phong cảnh ngồi chuyến xe lửa này mưu đồ gì đâu lâm phong hơi nhỏ âm thanh cùng bên người hai người bắt quái nói đâu chỉ à ta chú ý một chút mấy ngày liền không có thấy hắn như thế nào ăn cơm cũng không như thế nào uống nước giống như mỗi ngày liền gặm cái s ô cô la đồ vật cũng không gặp như thế nào đi, đi vệ sinh người này thật đúng là kỳ quái đạo quân cũng nhỏ dọn phụ hò nói không muốn ở sau lưng nghị luận nhân gia nhân gia chính mình có thói quen của mình cũng không có cho chúng ta tạo thành phiền phức làm như vậy không tốt đàm dĩnh nhỏ giọng nói dưới mắt kính trong suốt mắt nhìn cái kia tên là chu hành sinh viên đại học bình thường không biết vì cái gì nàng luôn cảm thấy trên người đối phương có một loại khác khí c h ấ t nếu muốn hỏi vì cái gì sẽ có loại cảm giác này kia đại khái là bởi vì nữ nhân trực giáp đi q 2 a i chương 374, chủ động thật sao thật sao không nói thì không nói đây không phải vốn đang cho là lữ hành trên đường có lẽ còn có thể giao cho chút bằng hữu đi không nghĩ tới lâm phong nhi lắp lắp nói ta nhìn ngươi không phải nghĩ kết giao bằng hữu là muốn giao bạn trai à đường đi diễm mộ rất lãng mạn à bất quá giống như lần này là rất không có khả năng không phải vậy ngươi suy nghĩ một chút ta đặng quân cười hì hì nói được rồi ngươi đừng làm rộn lâm phong nhi lường đặng quân một mắt k h o á t tay nào nói đặng quân tựa hồ quen thuộc trên mặt vẫn như c ũ một bức bộ dáng cười hì hì chỉ có đàm dính từ hắn sâu trong mắt rất rõ ràng cảm nhận được vẻ cô đơn nhiều khi lời thật lòng thường thường liền giấu ở trong một câu tia câu nhìn như lơ đãng nói đùa cũng không biết lâm phong nhi thật xứng đốc vẫn là có ý định giả vờ không biết đúng lên xe thời điểm ta nhìn thấy cách mấy cái phô tựa hồ cũng là học sinh chúng ta đi qua nhận thức một chút không phải vậy mỗi ngày quang vẽ tranh ngắm phong cảnh cũng sẽ chắn đi lâm phong nhi đối với đàm d ĩ n h đề nghị không được ta không có hứng thú gì không phải vậy ngươi cùng đặng quân đi đi đàm d ĩ n h vừa cười vừa nói hắn a vậy ta vẫn chính mình đi thôi lâm phong nhi b i ể u môi một cái nói tự mình đứng lên thân tới hướng toa xem một chỗ khác đi đến đừng a một mình ngươi cỡ nào nhàm chán chúng ta cùng một chỗ a đặng quân một mặt cười hì hì đi theo đưa mắt nhìn thân ảnh của hai người chậm rãi đi xa đàm dính bay đầu đem ánh mắt đặt ở cái kia tên là chu hành sinh viên đại học bình thường trên thân không biết có phải hay không là ảo giác có trong nháy mắt nàng cảm thấy cái này sinh viên đại học bình thường trên thân đang tại tản mắt ra yếu đ ớt quang nhưng loại cảm giác này nháy mắt thoáng qua đến mức chính nàng đều cảm thấy có phải hay không sinh ra ảo giác nàng ngồi ở cái bàn phía trên tay phải chống đỡ cái cằm nhìn xem chu hành vị trí hai mắt xuất thần không biết suy nghĩ cái gì chu hành dĩ nhiên chính là biến đổi thân hình tướng mạo chu nguyên、Linh、giác hắn l ạ loi một mình sớm bất thượng dùng cái này che giấu hành tung đường đi dài ràng g ặ c đối với chung quanh phong cảnh hắn không lắm để ý bởi vậy từ trên lái xe bắt đầu hắn liền ở vào nhắm mắt dưỡng thần trạng thái đem tinh thần tập trung ở tự thân lấy ban đầu tinh thần tế bào làm trung tâm bắt đầu đối với thân thể khác tế bào tiến hành cải tạo n ắ m chặt lợi dụng mỗi một giây để thăng thực lực bản thân đối với đàm d ĩ n h băng tới nhìn chăm chú hắn tự nhiên có chỗ chú ý nhưng cũng không lắm để ý lộc cộc lộc cộc đúng lúc này chu nguyên giác cảm thấy trong bụng có chút đói khát kéo dài tiến hành tế bào cải tạo là một kiện mượi phần tiêu hao thể năng sự tỉnh thế là hắn dừng tu luyện lại chậm rãi mở hai mắt ra trong nh đây à nàng hoàn m mình, một một mở một một ném miệng dĩnh hắn Nguyên bên trong giống trong hơi hơi phép Chu giật mình, sau đó đối với kia cười. Chu nguyên giác đối với nàng gật đầu một cái lấy đó lại, gật từ trong lấy ra một giống hoàn đồ vật, ném vào trong miệng bắt sau sau ra ra ba ra khỏa la đai. đầu đầu đó đó đáp đó đổ vào lộ lệ lấy lô, lấy bị sô là trung hồng võ căn cứ vào thân thể của hắn tình huống lượng thân chế tác riêng năng lượng bổ sung thể năng lượng bổ sung hiệu quả là lúc trước cái loại này bánh bích quy hình dáng áp suất dinh dưỡng sự vật gần m ộ ư ơ i lần chính xác hóa giải hắn một bộ phận thể năng nhu cầu ăn xong năng lượng bổ sung dược hoàn hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ là một mảnh sa mạc phong cảnh dựa theo hành trình đến xem p ạ ba tổ r ư ớ c hẳn làm m là, tiểu trấn ở đây đã từng bởi vì phong phú tài nguyên khoáng sản mà phồn vinh nhất thời nhưng theo thời gian trôi qua hưu hạn tài nguyên muốn khai phát hầu như không còn cả tòa tiểu trấn cũng bởi vậy đi về phía súng dốc bây giờ tại tiểu trấn xung quanh vô số chết đi khoáng mạch bại lộ tại sa mạc bên trong giang khắp nơi liên miên chập trùng tràn đầy một loại nào đó tính mịch cảm giác lúc này ở một tòa quạng mỏ phía trên hai thân ảnh ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống toàn bộ tiểu trấn trong đó một đạo có điển hình ô lì khu vực người da trắng đặc thù chính là đã từng đại náo thái lan quốc nguyên loạn m a đổi thành một thân ảnh cũng có điển hình sợ lạ loại đặc thù cao lớn khỏe đẹp cân đối thân hình da thịt t r ắ n g nõn tuấn lãng bề ngoài thâm thúy hốc mắt xanh b i ế c con người một đầu tán loạn hơi quẫn tóc vàng để cho hắn nhìn qua liền như là một tôn còn sống thái dương thần thân phân hai hương bạch quang không nghĩ tới gia hỏa này thế mà giấu giếm tất cả mọi người độc thân bắc thượng nếu không phải là vương tình báo lần này e rằng thật muốn bị hắn lừa dối quá ải kia hàng xe lửa không lâu sau đó liền nên sắp vào chặn đi bất quá tên kia chắc chắn làm hoàn chỉnh ngụy trang muốn tại nhiều như vậy người bên trong tìm được hắn chân thân cũng thật không phải là một chuyện dễ dàng bạch quang trên mặt mang ấm áp mỉm cười nói vậy liền đem không quan trọng sâu kiến toàn bộ đều rết sạch cái kia g i ấ u sư tử tự nhiên là sẽ bạo lộ ra nguyên loạn thản nhiên nói ta cũng đang có tính toán như vậy bất quá cùng ngư dạng này gia hỏa có đồng dạng dự định thật là làm cho ta rất khó chịu bạch quang vừa cười vừa nói, đừng nói nhảm muốn đánh nhiệm vụ kết thúc về sau ta tùy thời phục hồi nhưng nếu như hỏng vương đại sự n g ư ơ i ta đều đảm đường không nổi nguyên luận nói cái t i a ngược lại là vậy trước tiên không cùng ngươi nhiều lời nhà ga phía đông khu vực liền giao cho ngươi nếu như phát sinh hỗn loạn tiên kia nhất định sẽ lẫn trong đám người chạy trốn một người một bên không có sơ hở nào như vậy ta đi trước một bước bạch quang thân hình loại lên giống như là một tia chớp cấp tốc đi xa hướng về chấn nhỏ một bên khác chạy tới nguyên luận đứng tại trên đỉnh núi đưa mắt nhìn bạch quang đi xa hai mắt hơi hơi nhau lại sau đó thân hình l o i lên đồng dạng chạy tới chính mình phụ trách khu vực Tôn kính các lữ khách, phía trước đến trạm, không cùng nói là tế bào chấn động chẳng bằng nói là tinh thần tế bào bên trong một loại nào đó từ trường kết cấu nhẹ chấn động một cái loại này từ trường kết cấu đầu nguồn là bạo loạn tế bào quả nhiên vẫn là tới phía trước là nhà ga xem ra trong nhà ga tất nhiên có mai phục bọn gia hỏa này thật đúng là thần thông còn đ ạ i lần này cụ thể hành trình kế hoạch liền tổng thự t r ư ờ n g cũng không biết bọn hắn là như thế nào định vị đến vị trí của mình một loại nào đó tiên đoán loại hoặc định vị loại đặc thù từ trường năng lực từ tế bào chấn động đến xem lần này tới đối phó mình người rất có thể là nguyên loạn mà nếu như đối phương thật sự muốn giết chính mình nguyên loạn sức mạnh cũng không chắc chắn cho nên tất nhiên có những lực lượng khác phụ trợ những thứ khác thất ma là sao chiến đấu không thể phát sinh ở tiểu trấn bên trong loại này cấp bậc chiến đấu đừng nói là lần này b ằ n tàu toàn bộ tiểu trấn e rằng đều vô cùng có khả năng bị phá hủy từ thương vô số chu nguyên giác hai mắt hơi hơi n h a o lại đ ỗ n g nhiên từ trên giường đứng lên cái này đột nhiên tới động tác để cho một bên đàm d ĩ n h đều bị sợ nhảy một cái người thế nào đàm d ĩ n h k ỳ quái nhìn hành vi khác thường sinh viên đại học bình thường hỏi chu nguyên giác không để ý đến nàng hướng về phía đoàn tàu cửa sổ xe vị trí nhẹ nhàng một trường đ ẩ y ra đại lượng không khí bị kịch liệt áp xúc kèm theo cực đoan kinh khủng lực đạo mánh liệt xông ra vanh ba tại trong đàm d ĩ n h ánh mắt khiếp sợ toàn bộ cửa sổ xe cũng dẫn đến sắt thép hệ thống cùng nhau bị cái này áp xúc pháo không khí đánh xuyên tạo thành một cái cực lớn lỗ thủng xe lửa sắt thép cứng rắn sát ngoài hướng ra phía ngoài nô lên nhìn mười phần đáng sợ lạch cạch một tiếng vang nhỏ chuyển đến thông cửa trở về lâm phong nhi cùng đặng quân chính dễ nhìn đến nơi này một màn lâm phong nhi ánh mắt đờ đẫn tay nhỏ có chút co lại điện thoại ngã ẩm ẩm ở trên mặt đất x u ấ t chu nguyên giác thân hình l ó i lên từ cái kia bị oanh ra kinh khủng l ỗ thủng bên trong vừa nhảy ra hoàn toàn không để ý còn tại trong nhanh chóng chạy đoàn tàu mang đến cực lớn quán tính lực trung kích Q2, một tiếng vật nặng rơi xuống đất âm thanh từ ngoài xe chuyển đến gió mạnh từ đoàn tàu thân xe cực lớn miệng vết thương bên trong rớt vào thổi l ấ t phất đám người gương mặt lúc này bọn hắn mới như ở trong m ộ n g mới tỉnh ý thức được vừa mới xảy ra cái gì cái này cái này cái này cái này đây là lâm phong nhi ha to miệng chỉ vào trên thân xe cực lớn miệng vết thương nói không ra lời đ ặ n g quân cũng là cùng lâm phong nhi vẻ mặt giống như nhau mặc dù đông hoa võ đạo giới tin tức tương quan di truyền ra nhưng bởi vì chân chính đứng đầu võ đạo ra số lượng quá mức thưa ớt sinh hoạt hàng ngày bên trong căn bản khó mà gặp một lần cho nên thật sự mắt thấy hết thạy bọn hắn ngược lại là có vẻ hơi không cách nào thích ngược lại là đàm d ĩ n h phản ứng nhanh chóng nhất một chút vọt tới thân xe chỗ miệng vết thương đỡ thành xe đem nửa cái thân thể g ầ y yếu lộ ra ngoài xe xa xa nhìn ra xa gió mạnh thúc giục nàng tóc dài đen nhánh để cho nàng màu trắng váy dài trên không t r u n g phiêu d i ê u nàng có thể thấy rõ ràng một thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh tại sa mạc phập phồng địa hình ở giữa lao vụn cấp tốc biến mất ở đường chân trời phương xa Một hồi tiếng sát trói thai hồi chuyển đến, bởi vì chu bởi đến, nguyên cọ r vì khẩn cấp phanh lại trong chốc lát sinh ra lực phản tác dụng suýt chút nữa đem thân thể n ô ra thân xe đàm d ĩ n h rung ra ngoài xe còn tốt chạy tới lâm phong nhi cùng đặng quân giữ nàng lại n g ư ờ i làm gì điên rồi a lâm phong nhi lòng vẫn còn sợ hay nói nhưng mà đàm d ĩ n h căn bản không có trả lời nàng giống như là cảm giác được cái gì lập tức trở về chính mình chỗ nằm tìm kiếm ba o khỏa từ bên trong tìm ra một cái kính vi n vọng hơn nữa cấp tốc đem b ú t vẽ bàn vẽ nhét vào túi sách đợi đến đoàn tàu hơi rất ổn nàng liền từ đoàn tàu chỗ miệm vết thương n h ả xuống đeo túi beo lưng nhanh trong hướng gần nhất một chỗ bên cạnh cao điểm chạy tới. Đợi đ chút nữa e một người rơi ở đây làm sao bây giờ? Lâm Phong Nhi hướng dĩnh bóng lưng giống giờ. rơi ở đây đàm bây Lâm làm m sao phía to. về bên khác chú nguyên giác tại sa mạc bãi phía trên nhanh chóng lao vụt tất nhiên hắn đều có thể cảm thấy dị thường đánh giá ra đối phương phương vị đại khái làm như vậy bạo loạn tế b à o chủ nhân nguyên loạn tất nhiên cũng là như thế cũng liền nói vị trí của hắn hẳn là bại lộ bất quá loại này định vị hẳn là không cách nào hoàn toàn chính xác đây chính là một cái cơ hội tại song phương lẫn nhau có cảm ứng nào đó hơn nữa đối phương rất có thể nắm giữ tiên đoán cùng định vị năng lực điều kiện tiên quyết tính toán đào thoát đối phương vây rết cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt hắn cần trước tiên tìm một vị trí quan sát đối phương đến cùng tới nhân vật thế nào mà chính như chu nguyên g i á c dự đoán như thế tại hắn cảm nhận được dị thường khí tức trong n g a y mắt nguyên loạn đồng dạng cảm nhận được càng mãnh liệt hơn hắn khác thường từ trường ba đậu chờ đã ở đây tại sao có thể có ta tộc duệ không đúng không phải tộc duệ chỉ là có bộ phận tương tự tại tiểu trấn bên ngoài hơn nữa tựa hồ đang tại rời xa chẳng lẽ trong nháy mắt nguyên loạn liền có nhất định n g tới hai mắt bỗng nhiên r t hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn bạch quang biến mất phương hướng trong lòng có một chút quyết định không còn kịp rồi nhất thiết phải trước tiên ngăn lại đối phương vương năng lực cũng không thể không hạn chế chút nào sử dụng nếu như bị đối phương đào thoát cái kia còn muốn tìm được tung tích của đối phương cũng không phải là một chuyện dễ dàng tìm được đối phương ngăn lại đối phương chỉ cần bạch quang tên kia đổi tới đối phương chắc chắn phải chết thậm chí không cần bạch quang đổi tới một mình hắn liền có thể giải quyết đối phương dù sao một lần này bên người đối phương nhưng không có bất kỳ giúp đỡ hắn ở trong lòng có một loại đặc thù nào đó phương pháp kêu gọi bạch quang truyền lại tin tức mà chính mình t h ì n h a n h chóng hướng loại kia kỳ lạ từ trường liên hệ chuyển đến phương hướng chạy tới chu nguyên giác giấu ở trong cái nào đó sa mạc địa hình phức tạp hắn có thể cảm nhận được loại kia đặc thù từ trường liên hệ đang nhanh chóng hướng hắn tiếp cận mà cùng lúc đó hắn dĩ có thể mơ hồ nhìn thấy phương xa có một đạo thân ảnh nhanh chóng vượt qua địa hình phức tạp hướng hắn tiếp cận chỉ có một người chu nguyên giác hai mắt hơi hơi n h a o lại kết quả này ngược lại có chút ra dự liệu của hắn xem thường ta sao rất nhanh đạo thân ảnh kia dĩ tiếp cận đến chu nguyên giác phụ cận mà liền tại lúc này đạo thân ảnh kia bỗng nhiên ngừng lại bởi vì đại khái phạm vi cảm gi chu nguyên g i á c nhìn xem cái k i a tướng mạo thông thường thanh niên người da trắng hắn biết da hỏa này chính là nguyên loạn bản thể ra đi ta biết ngươi ở nơi này ngươi không trốn thoát được nguyên loạn thản n h i ê nói n âm thanh chấn động toàn bộ sa mạc ta còn tưởng rằng sẽ có bao nhiêu lớn chiến trận không nghĩ tới cũng chỉ có một mình ngươi đúng lúc này một thanh âm từ sa mạc một chỗ truyền đến nguyên loạn đột nhiên quay đầu liền thấy một thân ảnh từ sa mạc địa hình phức tạp bên trong đi ra sau đó đột nhiên nhảy lên trọng trọng chép miệm rơi vào cách hắn nơi không xa ta còn thực sự không nghĩ tới ngươi dám trực tiếp hiện thân nhìn thấy chu nguyên giáp nguyên l ạ n trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười phía trước chúng ta trận chiến kia còn không có kết quả không phải sao chu nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói không từ đầu đến cuối đều chỉ sẽ có một loại kết quả nguyên loạn sắc mặt càng ngày càng dữ tợn hắn đột nhiên kéo một cái trên lưng tay mải xé ra khoa kéo đem bên trong tràn đầy thải sắc đường đậu rót vào trong miệng của mình đại lượng bạo loạn tế bào cùng áp xúc năng lượng vật chất tiến vào thân thể của hắn làm cho sinh ra biến hóa cực lớn thân thể của hắn nhẹ bành trướng làn ra màu sắc bởi vì bạo loạn tế bào trên phạm vi lớn mọc thêm cùng áp xúc mà càng ngày càng sâu lộ ra một loại máu tanh đỏ thâm chi sắc bóng loáng ra thịt mặt ngoài hình dọn nước cường hãng cơ bắp cũng không khoa trương thân thể mỗi đi một bước cũng sẽ ở mặt đất lưu lại kinh khủng lõm cho thấy lúc này nguyên loạn kinh khủng cơ thể mật độ cường hãng năng lực t á i sinh kinh khủng cường độ thân thể sức mạnh không gì sánh kịp cùng với loại kia điên của một dạng của nhiệt khí tước hình thái thứ ba bạo loạn thân thể đúng vậy a chỉ có thể có một cái kết quả chu nguyên giác nhẹ nhàng gật đầu Vâng, kinh khủng từ trường từ trong cơ thể hắn nổ tung mà ra tinh quang bất tử điệu tại hắn thể sau khi ngưng tụ ngửa mặt lên trời vỗ cánh nam đầu bất tử ấn lấp lóe hừng hực ngân bạch tinh hỏa vào trùm quanh thân từ buồng tim của hắn để lộ ra một tia tinh quang. cấp tốc quyết tán đem thân thể của hắn hoàn toàn bao trùm từ trong da ngoài hóng ánh tinh quang mỗi một cái tế bào đều xung doanh năng lượng khổng lồ tinh thần tế bào a nhìn thấy chu nguyên giáp biến hóa nguyên loạn lông mày hơi n h í u hắn cảm thấy một loại cảm giác đã từng quen biết nhưng cũng không biết cụ thể ở nơi nào nhìn qua có chút khác biệt xem ra gần hai tháng ngươi cũng không có số n g ổng bất quá loẹn loẹn lại có thể thế nào nguyên loạn khỏe miệng quét ra vẻ tươi cười sau một khắc b á n ba không khí phát ra tiếng nổ mạnh to lớn nguyên l ạ n trầm trọng cơ thể dùng tốc độ cực nhanh đánh vỡ không khí mang theo có thể sừng kinh khủng lực và đập tập kích tới trong n g a y mắt chú nguyên g i á c cảm giác cái kia đánh tới không phải nằm đấm mà là uy lực cực lớn đạn tháo đổi phía trước loại này kinh khủng công kích hắn không dám đ ó nỡ đ chỉ có thể tránh né mũi nhọn nhưng bây giờ x o á t chú nguyên g i á c thân thể đồng dạng đột nhiên đánh ra đón đi lên giống như từ phía chân trời rơi xuống thật lớn sao băng ở không trung kéo quá dài lớn lên q u a n đôi u đồng dạng một quyền đánh ra ba hai cặp n ắ m đấm mang theo cực lớn lực va đập đụng vào nhau vanh ba nổ tung to lớn mang theo khí lạng để cho chúng quanh vắng lặng sa mạc x ả ra kịch liệt lún đá vụn cắt bụi phong bạo mà ở va chạm trung tâm hết thể đều bị thật lớn sóng xung kích quét dọn lưỡng đạo thân ảnh quyền ngầm n h i ệ đ ố i mặt đất ao hãm thế lực ngăn nhau